Trước Nhật tin. Du báo tin. Lúc trước, lâm viên nói, nói biết rõ nhật du muốn phải đối phó tài phiệt nhất định phải y theo dựa vào chính mình hoặc có lẽ là là dựa vào sau lưng mình quan phương thế lực nếu không chỉ bằng nhật du chính mình nàng và tài phiệt liền tương đương với con kiến đối con voi như thế cho nên c h í lâm liên ha ha lâm lâm nghe không hiểu có ý gì vẻ mặt mộng hỏi lời này của ngươi trương gia dùng một quả huyết hoàn làm làm thủ lao mời một vị cao thủ tới giết ngươi hắn gọi dương cảnh xăm hình là nhị lang h i ể n thánh c h â n quân cụ thể dắt tỉnh tới trình độ nào ta không biết rõ tóm lại ta đối mặt hắn không có lực phản kháng chút nào ta cảm thấy hắn so với ngươi còn mạnh hơn ngươi tốt nhất đi ra ngoài tránh mấy ngày nhật du nhắc nhở bây giờ lâm viên là nhật du đồng bạn hợp tác nhật du cũng không muốn để cho lâm viên tử tối thiểu ở tiêu diệt t r ư n g gia tiêu diệt quỷ vương đằng trước lâm viên không thể chết được ngươi cảm thấy hắn mạnh hơn ta nghe được nhật du lời này lâm viên cảm giác mình thật giống như bị xem thường rồi ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy lâm viên suy nghĩ một chút cảm giác mình được hướng nhật du chứng minh mình một chút thực lực bây giờ thế nào lâm viên hỏi nhật du bây giờ đến phiên nhật du vẻ mặt một ép nàng vừa mới liền thấy lâm viên thân thể thật giống như lung lay một chút sau đó sẽ không có không có cảm giác đến thân bên trên là lạ ở chỗ nào sao lâm viên hướng nhật du n h ư mày nhật du n h ư mày một cái rồi sau đó mặt nhỏ đỏ lên măng to ngươi tờ m ở có bị bệnh không nhật du cảm giác chính mình đổ lót phía sau móc treo không biết rõ khi nào nới lỏng bây giờ thả lòng lòng lèo lèo lúc nào cũng có thể rất xuống số gì ta tự cấp ngươi cái nút lâm viên rất tiếng nói căn bản không sắc mặt nhật du cự tuyệt lại vừa là thân thể lắc lư một cái sau một khắc nhật du liền cảm giác mình đ ổ lót móc treo lại bị cái nút nhật du đỏ mặt đều nhanh muốn nhỏ máu sau một khắc nàng đột nhiên ý thức được lâm viên thật giống như so với t r ư ớ c kia mạnh hơn lâm viên này hai lần động tác ngay tại trước mắt nàng lại nàng trước thời hạn lại đ ể phòng dưới tình huống cũng căn bản không thấy rõ lâm viên bất kỳ động tác gì chỉ có thể nhìn được hắn thậm chí thoáng một cái ngươi đối mặt hắn không có lực phản kháng chút nào đối mặt ta chả không phải như thế sao vừa mới nếu như ta muốn giết ngươi đầu ngươi rớt xuống cũng sẽ không có một chút cảm giác n ữ khí bình thản lâm viên nói không thể nghi ngờ bây giờ lâm viên mạnh hơn về phần lâm viên cùng dương cảnh ai mạnh nhật du đã không p h â n rõ bởi vì bất kể là lâm viên cũng tốt hay lại là dương cảnh cũng được cũng cho nàng một loại có thể đưa nàng đấm phát chết luôn cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ nhật du nhìn chăm chăm lâm viên nhìn một hồi không trong lòng biết rõ là cái ý tưởng gì hồi lâu sau nhật du lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ngươi đã có năm chắc đối phó dương cảnh ta đây phải đem ngươi trở lại tin tức nói cho hắn biết nhiệm vụ của ta chính là nhìn chăm chăm ngươi nếu như không thể đem ngươi trở lại tin tức mang về bọn họ sợ rằng sẽ nghi ngờ đối với cái này cái dương cảnh lâm viên không sợ hãi chút nào hiện giai đoạn hắn không quan tâm người khác mạnh bao nhiêu bởi vì coi như như thế nào đi nữa mạnh cũng tuyệt đối không thể nào mạnh hơn hắn để cho hắn đến đây đi dương cảnh đúng không quỷ vương đảng hạng nhất người mã ra ta muốn để cho hắn biết rõ bành thành có thể không phải bọn họ nghĩ đến là có thể đến muốn đi là có thể đi lâm viên giọng chính giữa mang theo sát ý chính mình nên nói đã nói hết rồi nhật du xoay người chuẩn bị lúc rời đi sau khi tựa hồ là nghĩ tới điều gì đúng rồi ngươi phải giúp ta giải quyết hết một người nhật du đưa ra một cái yêu cầu nghe được nhật du cái yêu cầu này sau đó lâm viên ý nghĩ đầu tiên chính là nhật du cái này điên nhóm lại muốn g i ế t a i nhật du ở trong mắt của lâm viên chính là một cái thật điên nhóm mặc dù hai người là đồng bạn hợp tác nhưng là nàng cái yêu cầu này lâm viên cũng cũng không dám theo liền đáp ứng ai biết rõ nàng muốn g i ế t a i nếu như nàng muốn giết dương định quốc đây dù sao điên nhóm có thể là chuyện gì cũng có thể làm đi ra giúp nàng giải quyết một người không coi vào đâu đại sự nhưng là có thể hay không giúp nàng liền muốn quyết định bởi cho nàng muốn phải giải quyết người nào người muốn giữ hay nói ngay một chút lâm viên chuẩn bị trước tiên đem sự t ì n h hỏi rõ ràng sau đó mới quyết định nhật du không có vòng vo trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói độc công các ngươi đã giao thủ trương gia săn g i ế t tiểu đội trừ ta ra còn sống một người khác ban đầu trực tiếp hại chết đi đem nhân chỉ còn lại hắn một cái hắn phải chết tốt nhất là để cho hắn vô cùng thống khổ chết đi nếu như có thể ngươi có thể đem hắn bắt sống sau đó giao cho ta xử trí sao lâm viên lâm viên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đầu nghĩ này điên nhóm lại bắt đầu nổi điên cái này danh hiệu độc công sợ là phải gặp lao tội bất quá độc công nhưng là người trương gia đối với cái này nhiều chút tài phiên nhân lâm viên chỉ mong bọn họ chết nếu nhật du cái này điên nhóm mục tiêu là người c h ư ơ n gia g kia chuyện này có thể đáp ứng đem độc công bắt giao cho nhật du này không coi vào đâu việc khó bán cho nhật du một cái ân huệ cũng có thể làm cho nàng thật tốt giúp mình làm việc lâm viên bên này vừa mới chuẩn bị đánh thắng gia cắt minh ở bên cạnh kéo một cái hắn vác áo lâm viên nghiêng đầu nhìn về phía gia cắt minh gia cắt minh khẽ gật đầu một cái không được lâm viên không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nhật du yêu cầu lâm viên cự tuyệt ngoài nhật du dự liệu vừa mới lâm viên rõ ràng cũng phải đáp ứng rồi bị phía sau hắn tiểu từ kia cắt đứt tại sao không được hắn là người t r ư ơ n g gia ngươi không nghĩ hắn chết sao nhật du ngược lại hỏi lâm liên cùng gia c á t minh hai mắt nhìn nhau một cái nói gia c á t minh nói cho nàng biết tại sao không được gia c á t minh đối mặt nhật du cái này điên nhóm vẫn là đúng mực thập phần lý trí hắn chậm rãi mở miệng nói tiểu thư nhật du không giết đ ộ c công nhưng thật ra là vì muốn tốt cho ngươi lần trước trương gia săn giết tiểu đội gậy kích bành thành ngoại trừ trương bằng cái này trương gia tam thiếu ra bên ngoài toàn bộ tám người săn giết tiểu đội chỉ có ngươi và độc công trở lại cái kêu dương cảnh dám đến tìm ta ra lão đại phiền thoái hắn là chắc chắn phải chết nếu như Độc c ô nếu g cũng c đã h t l như có t ể cũng chỉ có một mình n g chỉ một i việc, l ầ người tiên n có r lần thứ g trương gia hoài nghi ngươi ngươi nên giải thích như thế nào Bồn Bản bọn bại trương Trương Dương Cánh khiêu chiến.、Bản、thân ngươi liền có vấn đề, ngươi là không nổi vương đảng không phải ăn chay, bọn họ nghiêm túc tra được đến, ngươi rất có thể sẽ bại lộ thân phận. hết. tra, túc tra rất thể được khiêu chịu phải chay, họ có có quỷ là lộ đề, sẽ mặc dù có một ngày trương gia nổi lên nghi ngờ cũng có thể đem kẻ gây họa dẫn tới trên người lập công có chúng ta phối hợp ngươi đem nước dơ tắt đến trên người lập công chuyện này rất dễ dàng làm được bây giờ ngươi giết lập công mặc dù có thể chút cân giận nhưng là nhưng là ở đoạn chính mình đường lui gia cát minh lời nói này nói xong lâm viên nghe cũng là liên tục gật đầu nói rất có đạo lý a nhật du này mai quân cờ rất trọng yếu giữ lại lập công đem tới vạn một nhật du bại lộ hắn chính là dùng để cho nhật du gánh tội thay nhật du là liên nhóm không phải ngốc nhóm gia cát minh đem lời đều nói đến mức này nhật du tự nhiên cũng biết rõ trong đó hơn thiệt có thể vậy thì tạm thời trước lưu hắn một m ạ n g đi nhật du đáp một tiếng sau đó nghiêng đầu rời đi nhanh chóng biến mất vẫn là nhà kêu bỏ hoang cư dân lầu chính giữa dương cảnh nằm trên ghế salon hai chân đong đưa tựa hồ là ở quét kịch trong điện thoại di động chuyển tới thanh â m chị dâu nhanh háo n i ệ n g ra ra đây l à o tôn muốn đi ra dương cảnh nhìn là chín mươi hai bản tây du ký tôn nộ không đi ngang qua hỏa diễm sơn tìm thiết phiến công chúa mượn quạt bà tiêu kia đoạn độc công ở cách vách phòng ngủ chính giữa ngủ dương cảnh không định gặp hắn hắn cũng không muốn giúp dương cảnh làm việc dứt khoát trực tiếp bắt đầu trắng trợn bắt cá Độc công dù sao cũng là người gia, dương Cảnh còn người trương Dương dù sao gia, là một u huyết ố n trương nửa viên huyết hoàn. gia kia Vì vậy, ở đ c công không có chân chính chọc Cảnh không giận Dương r ư Dương Dương ớ c Cảnh cũng không khả năng thật giết hắn. Độc công bắt cá,、dương、Cảnh không năng hắn. cũng giết khả thật bắt loạt ư Ngược ờ i lại, quản Du hắn. Nhật bên n g có ở à là i rồi. nhìn cũng chầm chầm cũng là đủ rồi. Đắc, đắc, đắc, đắc, đắc. Một l đủ o tiếng bước chân v ă n g lên rất nhanh nhật du liền từ bên ngoài đi vào hắn trở lại ngay tại vu sơn chỗ tị nạn chính giữa nhật du lời đơn giản trực tiếp tất cả đều là dương cảnh muốn nghe tin tức trở về rồi dương cảnh đằng một chút từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy ngôn ngữ chính giữa rõ ràng cho thấy hết sức kích động t r ư ơ n g gia t i ề n chót cũng chính là còn lại nửa viên huyết hoàn dương cảnh là tình thế bắt buộc ta chỉ có giết lâm n g uyên hắn mới được t i ề n chót nghĩ tới đây dương cảnh không kịp chờ đợi liền muốn đi trước vụ sơn chỗ tị nạn đi đem lâm n g uyên giết đi sớm đi giết lâm n g uyên là hắn có thể đủ sớm đi lấy được còn lại nửa viên huyết hoàn tới cứu mội mội của hắn nhưng mà vừa đi đến cửa miệng dương cảnh lại dừng bước được rồi lại để cho hắn sống một ngày sáng mai sáng mai lại đi giết hắn dương cảnh lầm lầu nói vốn là chương trình là chính u mang theo mấy cái dương định quốc phái tới mệnh văn sư tuần tra thấy xuất hiện ở cửa dương cảnh hắn lập tức đi xua đuổi người nào đây là tư nhân chỗ tị nạn những người không có nhiệm vụ không cho đến gần t r ư ơ n g chấn hô tỏ ý dương cảnh lập tức rời đi dương cảnh lạnh lùng nhìn t r ư ơ n g chấn l ư ớ t mắt giọng không t h i ệ n đạo ta tìm lâm nguyên để cho hắn đi ra gặp ta t r ư ơ n g chấn nhưng là một cái mã phu nghe được dương cảnh cái giọng nói này hắn này lửa tính khí cũng lên tới người tờ mờ ai vậy lão đại chúng ta là người muốn gặp là gặp sao người cái gì cấp bậc t u y ệ t thủ cũng dám tùy ý nói muốn thấy lão đại chúng ta thừa dịp ra ra không sinh khí trước nhanh nhẹn cút đi nếu không ra để cho n g ư ơ i biết rõ hoa nhi tại sao hồng như vậy chương chấn cái miệm nhỏ nhắn giống như lau mở tắc lộ như thế trên tay còn không ngừng xô đẩy dương cảnh và anh dương cảnh là có thể độc thủ tuyệt đối không độc cầu một quyền đánh vào trương trấn trên mặt trực tiếp cho trương trấn truy bay ra ngoài trương trấn nước t r ừ n g bay ra ngoài xa mười m ấ y m é treo t ở xa x a trên cây dương cảnh chỉ muốn cầm lâm lên đầu đi đổi lấy huyết hoàn cứu em gái mình hắn trên thực tế là không nghĩ dính l i ễ u những người khác muốn không phải trương trấn miệng thật sự q u á túi hắn cũng không nguyện ý đối trương trấn độc thủ cho dù độc thủ dương cảnh cũng không hạ t ử thủ chỉ là đem trương trấn đánh bay ra ngoài mà thôi đánh ta người t ở mở g á m đánh ta lao tử không thà cho ngươi trương trấn mở ra phong lôi cánh từ trên cây d ã rủa đi xuống ra vẻ liền muốn cùng dương cảnh tranh đấu một trận t r ư ơ n g c h ấ n ngươi không phải đối thủ của hắn vừa lúc đó một cái có chút l ờ i biếng âm thanh v a n g lên lâm viên bóng người xuất hiện ở vu sơn c h ỗ t ị nạn vào ngoài lâm viên mắt lim dim buồn ngủ tóc lộn xộn trên người thậm chí chỉ mặc một thân quần áo ngủ rất rõ ràng lâm viên là vừa t ỉ n h ngủ à. lão đại hắn là ai nghe được lâm viên lời nói t r ư ơ n g c h ấ n thu tay lại bay đến lâm viên sau lưng hỏi hắn là tới giết ta lâm viên thập phần ổn định nói chương trấn chương trấn vẻ mặc n ộ n g hắn trong đầu nghĩ nhân ra là tới giết ngươi ngươi chả bình tĩnh như vậy a lão đại n g ư đ i cho ó p ả i h trương chưa trấn đám người lui về rồi khoảng cách an toàn sau đó lâm viên trên dưới quan sát g ư ơ n g cảnh một phen quỷ vương đảng cầu nhị lang hiện thánh chân quân xăm hình ở trên thân thể của ngươi là thực sự bị khuất thật tốt người không lo nhất định phải cho quỷ vương đảng làm cầu lâm viên giọng lạnh giá dương cảnh nữ h mày một cái lâm viên lời nói hắn nghe không hiểu dương cảnh trả thật không biết rõ quỷ vương đảng là cái gì hắn cho tới nay cũng chỉ là một tài xế trong mắt hắn hắn phục vụ là một cái thương hội tổ chức hạng nhất trong mắt hắn cũng chẳng qua là thương hội hội trưởng mà thôi ta không biết do ngươi đang nói gì nhưng là ta phải giết ngươi ta có không thể không giết ngươi lý do nói xong lời nói này sau đó một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay hắn hiển hóa ra ngoài hắn b á n dậm chân một cái cả người phi thân lên một đao hướng lâm viên bổ tới dương cảnh một đ a o hướng lâm viên bổ tới không thể không nói một đ a o này có thể nói là khí thế bừng b ừ n g gần đó là cùng quỷ mẫu so sánh trừ có hay không quỷ vực bên ngoài dương cảnh thực lực cũng không kém chút nào chương một trăm bốn mươi bốn phát t c tư đối mặt sắc bén kia đến phảng phất có thể cắt ra hết t h ể b à o mang lâm viên đứng ở nơi đó không có né tránh ba cái lưỡng nhận đ a o tùy tiện chém vào lâm viên đầu sau đó đem từ trung gian chém thành hai khúc dương cảnh dương cảnh vẻ mặt khiếp sợ hắn thế nào cũng không nghĩ tới lâm viên liền đứng bất động ở nơi đó để cho bị giết một đau chém thành hai khúc trong nháy mắt miểu sát chẳng nhẽ liền khinh địch như vậy giải quyết hết cái này để cho trương ra chịu nhiều đau khổ bành thành đệ nhất cao thủ sao dương cảnh chính mình cũng là vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được sự tình không đúng bởi vì hắn đem lâm u y ê n chém thành hai khúc sau đó lâm u y ê n kia thật chỉnh tề cắt ra giống cây không có chút nào máu tươi chảy ra không nói thậm chí còn có chút bóng loáng như gương cảm giác giáp giáp giáp giáp g á p g á p ngay tại dương cảnh trần trơ đang lúc bị đánh thành hai nửa lâm viên từng khúc nứt ra giống như thủy tinh như thế bể ở trên mặt đất dương cảnh định t â n nhìn lại ở nơi này là cái gì lâm viên rõ ràng chính là một đạo kính tượng phân thân lúc này hoàn cảnh chung quanh tối sầm dương cảnh hù dọa giật mình một cái hắn bốn phía quan sát một phen chỉ thấy lúc này hắn người đã ở một tòa hùng vĩ màu đen đại điện ngay giữa vừa mới hay lại là ban ngày trong n h á n mắt lại biến thành buổi tối t o à này n đại điện toàn thân dùng một loại tản da âm lãnh khí dưới đá màu đen xây mà thành trên mặt tường khắp nơi đều là cổ lão p h ù hào cùng văn tự kiến trúc phong cách phong cách lâm trầm quỳ dị làm cho người ta một loại thập phần cảm giác đẹ đẹn thấy ở chính giữa đại điện chả để đủ loại hình cụ dương cảnh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy chính giữa đại điện treo một cái bảng hiệu, thượng thư ba chữ to Phát tác tư. dương cảnh ngưng mắt nhìn đại điện trên tấm bảng phạt tác tư ba chữ to cảm giác một cổ cường đại cảm giác bị áp bách trong truyền thuyết âm t à o địa phủ phạt tác tư làm sao có thể xuất hiện ở nơi này một cái nháy mắt ta làm sao có thể xuất hiện âm t à o địa phủ dương cảnh c a o mày trong lòng nghĩ như vậy đến muốn biết rõ vừa mới hay lại là ban ngày một cái chớp mắt ấy khắp nơi đ e nhánh n trả thân ở trong truyền thuyết âm t à o địa phủ chính giữa cái này làm cho dương cảnh vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng huyết cảnh nhất định là huyết cảnh chúc tài mọn lại dám ở trước mặt ta mùa búa trước cửa lô ban dương cảnh hét lớn một tiếng trên trán cái viên này tiên h nhãn xăm hình hóa hư vi thực biến thành một quả dựng thẳng mục đích nay dựng thẳng mục đích tên là tiên h nhãn có thể nhìn thấu hết thẻ hư vọng có này cái tiên h nhãn ở hán dương cảnh không sợ nhất chính là huyết cảnh thiên nhãn chính giữa bắn r a kim quan g kim quan g phối hợp bốn phía nếu là huyết cảnh bốn phía hết thẻ đều sẽ ở kim quan g soi bên dưới tan thành bong bóng ảnh nhưng mà sự tình lại hoàn toàn ra khỏi rồi dương cảnh d ự liệu gần đó là ở kim quan phối hợp bên dưới trước mắt hết t h ả như cũng như thường không có mảy may biến hóa thật không thể nào tuyệt đối không thể nào dương cảnh một bộ không thể tin giám vẻ trên c h á n thiên nhãn toát r a kim quan g càng tăng lên tựa hồ nhất định phải chứng minh trước mắt hết t h ể đều là giả không thể đừng xem ngươi chính là vừa ý một trăm l ầ n một ngàn lần cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đang lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở dương cảnh bên thai vang lên dương cảnh men theo thanh âm nhìn chỉ thấy trên đại điện thủ xuất hiện một t r ư ơ n g bảo tọa trên bảo toàn ngồi không phải người bên cạnh chính là lâm viên lâm viên người mặc đại hồng bảo bên người trả nổi lơ lửng ba cái bảo vật này ba cái bảo vật chính là chung q ỳ chém chết quỷ kiếm dẫn hồn đăng c à n không tán giờ phút này lâm viên chính là chỗ này phạt rác từ tri chủ dương cảnh nhìn chăm chú lâm uyên hắn tâm lý có chút luống c uống bởi vì hắn hoàn toàn liền không nhìn ra lâm uyên đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn loại này thủ đoạn hắn căn bản là không có gặp qua đây là nơi nào dương cảnh hét lớn tựa hồ là muốn dùng giống to để che giấu chính mình sợ hãi lâm uyên đưa tay chỉ trên đầu của hắn bảng hiệu nói cấp trên không phải viết đó sao phát tư không biết rõ tại sao thân ở quỷ dị này trong hoàn cảnh đang cùng lâm uyên nói chuyện với nhau thời điểm dương cảnh có một loại tê cả ra đầu giận cả tóc gãy cảm giác cúc cụ mày đi phát tắc tư ta cũng không tin giết ngươi rồi ta c ò nhưng có t ể không ra đ ợ c d ư ơ c mà h ớ n tam tiếng, trong t vung động tiêm lưỡng nhận đao chém liền ở gông xiềng trên giống như là chém vào không khí trước nhất dạng trực tiếp xuyên qua sau một khắc kết, kết, kết. liên tiếp mấy tiếng thanh thúy chi âm vang lên đỏ như màu máu gông xiềng trực tiếp khảo ở cổ dương cảnh bên trên khóa móc giữa cũng là khóa kín chết Gông xiềng một bộ, dương cảnh sở hữu sang hình xăm năng lực từng o phong cấm, trong à thành n ngáy biến người bình thường. Dương Cảnh bộ một Hô! Hô! Hô! cấm, mắt t ngụm từng ngụm thở hồn hện trên trán đ ầ u đại hắn g i ọ t ba tháp ba tháp giọt lạc ở trên mặt đất hắn cảm nhận được cực độ sợ hãi không cách nào chống đỡ sợ hãi hôm nay hết thảy cũng thật sự quá ngoài dự liệu của hắn trước đó dương cảnh cảm giác mình thực lực rất mạnh không nói đệ nhất thiên hạ cũng tuyệt đối là nhất đặng đại cao thủ nhưng là hắn vạn lần không ngờ đối mặt lâm lên hắn lại giống như một đồ chơi như thế không có chút nào trả đua đường sống thực ra dương cảnh thực lực thật không yếu thậm chí nếu như là đang không có hoàn toàn giác tỉnh trung quỳ xăm hình trước lâm viên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn lâm viên chỉ đi về phía trước một bước bước này là hoàn toàn đem trung quỳ xăm hình giác tỉnh liên bước này đối với thực lực tăng lên đó là thiên địa khác biệt ngươi tại sao ngươi mạnh như vậy dương cảnh t r ậ n mắt nhìn con mắt thứ ba nhìn lâm viên ta tại sao mạnh như vậy không có quan hệ gì với ngươi rồi ngươi lập tức sẽ chết cảnh giới này ngươi đợi này cũng không đạt được lâm viên thanh â m mang theo tiếp bối nhị lang hiển thánh chân quân xăm hình đây là sức chiến đấu rất mạnh xăm hình đáng tiếc nhất định phải cho tài phiệt làm cầu、ba. một tiếng kinh đường mục văng lên lâm biên hét lớn một tiếng nói quỳ xuống đường hạ người để cho ta thẩm vấn nhất thẩm ngươi đ ờ i này làm chuyện ác dương cảnh quật cường không nghĩ quỳ xuống không biết sao ngay tại quỳ xuống hai chữ vừa ra phảng phất có một ngọn núi đặt ở trên người dương cảnh giáp giác, giáp, giác, giáp giáp, giáp giáp. hắn trên hai chân khớp xương bị đẹ gậy đầu gối mềm n ũ ú n vô lực quỳ sụp xuống đất đây là pha t á c tư như thế nào ngươi dương cảnh nói không quỳ là có thể không quỳ dẫn hồn đăng ở dương cảnh trên đầu chiếu một cái hắn một tiếng này giống như cưỡi ngựa ngắm hoa như thế một vừa phù hiện bảy tuổi mất cha chín tuổi tăng mẫu hai minh m g ộ i sống nương tựa lẫn nhau mười ba tuổi thôi học làm thuê cấp dưỡng m g ộ i m g ộ i lên đại học cả đời này chưa từng đã làm chuyện gì lại cũng chưa từng làm qua cái gì chuyện ác thậm chí ngay cả ở quỷ dị xâm phạm sau đó cũng chưa từng hại hơn người mệnh c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn phát tư nhìn xong dương cảnh bình sinh trải qua sau đó lâm viên trong lúc nhất thời có chút lăng ở nơi nào này này cùng mình muốn không giống nhau a vốn là lâm viên cho là dương cảnh làm tài phiệt tay sai nhất định là một tội ác chồng chất hạng người nhưng là bây giờ nhìn lại hắn lại không làm qua cái gì chuyện ác cả nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói tới giết chính mình chính là hắn làm chuyện thứ nhất chuyện ác nhìn trước mắt hết thệ các thứ này lâm viên trong đầu nghĩ ta đây chính là pha tác tư tiểu tử ngươi chưa làm qua chuyện ác ngươi để cho thế nào ta pha tả nhưng mà lâm viên cái ý nghĩ này mới vừa lên thời điểm trước mắt hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa theo hình ảnh biến chuyển bây giờ biểu hiện là dương cảnh đem tới trong bức tranh dương cảnh hát phát biến trắng phát cả người trên mặt lộ ra đều là tàn nhẫn lanh gốc vô tình hắn phảng phất là phong ma một dạng giết người như giết chó thậm chí mỗi ngày đều phải lấy máu người làm thức ăn hình ảnh này không ra được tương lai dương cảnh theo lên hỏa diễm không có vào trong cơ thể hắn dương cảnh trong miệng phát ra tan nát tâm can cầm to hắn trong thân thể phản phất là có một đám lửa ở đốt cho tới khi hắn nội tạng toàn bộ đốt thành cho bụi tươi sống đau chết ngoại giới vu sơn c h ỗ t tị n ặ n ngoại dương cảnh từ đầu trí cuối cũng một mực đứng ở nơi đó không n ú p nhích giờ phút này hắn hai mắt bắt đầu vu vi hồng cả người trên dưới cũng bắt đầu vu vi hồng tựa như cùng xuống nổi tôm h ù n nhỏ như thế dương cảnh không phải ở phạt tác tư bên trong sao tại sao bây giờ còn đứng ở chỗ này chứ trên thực tế bị lâm n g u y ê n kéo vào phạt tác tư chính giữa chỉ là dương cảnh ý chí đây cũng là tại sao dương cảnh thiên nhãn nhìn không thấu phạt tác tư nguyên nhân bởi vì kia căn bản không phải hoàn cảnh mà là một mảnh đặc thù không gian ý thức dương cảnh thị xương vẫn còn linh hồn cũng đã tiến vào cái này không gian đặc thù chính giữa từ giác quan bên trên dương cảnh sẽ không có bất kỳ phát hiện mặc dù thị xương trả ở bên ngoài nhưng là linh hồn bị thương tổn thị xương cũng sẽ có đối ứng phản ứng nếu như linh hồn tử vong hoàn toàn hắn ngoại giới thân thể cũng sẽ chết p h ả t ác tư chính giữa dương cảnh đang ở chịu đựng đốt tâm nấu gan thống khổ ngoại giới hắn khí q u a n cũng bắt đầu dần dần suy kiệt dương cảnh phải chết phản ác tư chính giữa ta chết không sao thiền nhi nên làm cái gì ta không thể chết được ta tuyệt đối không thể chết được ta phải sống tiếp ta phải còn sống đột nhiên giữa trên người dương cảnh toẹ ra cường đại sinh chi ý chí có ý chí cường đại lực chống đỡ sau đó dương cảnh não hải vô cùng thanh t ỉ n h tựa hồ chả nắm giữ một môn chạy thoát thân bản lĩnh trên người hắn bắt đầu t o á t ra mỏng m a n h kim quang tung địa kim q u a n g đột nhiên giữa dương cảnh lại ở phạt tác tư thần bí không gian biến mất sau một khắc linh hồn liền trở về rồi thân thể bất quá lúc này hắn ngoại trừ tim còn có một chút x í u sức sống bên ngoài thân thể còn lại khí quan đã toàn bộ k h â kiện nếu như trên người không phải xăm hình đang cho hắn chuyển vận đến một ít năng lượng đặc thù duy trì bây giờ hắn đã chết dương cảnh có thể chạy ra khỏi phạt tác tư cái này làm cho lâm viên cảm thấy quả thực có chút ngoài ý m u ố n muốn biết rõ lâm viên nhưng là gần như ổ năn dương cảnh ở nơi này sinh tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm dương cảnh lại thật chạy bất quá dương cảnh phải chết phạt tác tư điều tra dương cảnh bình sinh q u y t í c h đem tới dương cảnh nhưng là một cái thập ác bất xá ma đầu a nếu để cho hắn chạy đem tới không biết được bao nhiêu nhân sẽ nhân hắn mà chết ngay tại dương cảnh biến mất ở phạt tác tư trong n h y mắt lâm viên cũng xuất hiện ở thực tế lâm viên cùng dương cảnh bốn mắt như nhau kiến thức lâm viên thủ đoạn sau đó dương cảnh đã không dám đối địch với hắn khi nhìn đến lâm viên trong n g a y mắt dương cảnh trực tiếp thi triển t h ú n g túng địa kim quang muốn phải chạy trốn dương cảnh chạy trốn tốc độ nhanh lâm viên xuất kiếm tốc độ cũng không chậm túng địa kim quang đây là dương cảnh sinh tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm lĩnh ngộ một môn chạy trốn bản lĩnh cái này túng địa kim quang quả thật lợi hại có thể làm cho nhân hóa là một m vệ kim quang một chui ngàn giảm xa một điểm này từ dương cảnh linh hồn từ phạt giác tư trốn ra được là có thể nhìn ra vừa mới dương cảnh đơn độc linh hồn tiện có thể thi triển túng địa kim quang bây giờ linh hồn thị xương hợp hai thành một thi triển túng địa kim quang tự nhiên không thành vấn đề dương cảnh thân thể hóa thành một vện kim quang ở nơi này kim quang gần sắp biến mất trong né mắt một đạo hồng quang đánh vào kim quang thượng nay h ồ n g quang bất ngờ chính là trung quỷ chém chết quỷ kiếm trung quỷ chém quỷ kiếm chém ở kim quang trên kim quang chính giữa như ẩn như hiện có thể thấy dương cảnh thân hình dương cảnh trên lưng xuất hiện một đạo dữ t ậ n vết thương kinh khủng cái này kiếm thương để cho thương thế hắn càng t h ê m thương máu chảy như mưa rơi c h ả y đầy đất a dương cảnh hét lớn một tiếng mặc dù bị thương nhưng là nhưng vẫn là thi triển ra t ú n địa kim quang hóa thành một vện kim quang thoát đi nơi đây dương cảnh chạy lâm viên khó tránh khỏi cảm giác có chút nh Mặc dù nhưng ó i Lâm Yên có o theo à này là n tuyển thần hẳn g thuyết, thể đuổi lộ lý cửa có kỹ kịp ở d ơ Cảnh. Nhưng là sử dụng hoàng t u y ề n lộ truy kích yêu cầu một cái điều kiện tiên quyết đó chính là người tối thiểu muốn biết rõ dương cảnh là chạy tới đó chứ chỉ có biết rõ hắn là chạy tới đó mới phải tiếp tục truy kích không phải nhưng mà dương cảnh là thi triển túng địa kim quang hóa thành một vệ kim quang chạy trốn kim quang t r ậ t lóe dương cảnh liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lâm viên cũng không thấy hắn chạy tới đó tự nhiên cũng thì không bao giờ đuổi theo lên nhìn tại chỗ biến mất dương cảnh lâm viên nhữ mày một cái nói đáng tiếc để cho hắn trốn thoát lúc này chương b trấn có thể xông tới hiếu kỳ hỏi lão đại chứ hắn thế nào đứng ở nơi đó không l ú c ních thật vất vả sau khi tỉnh lại thế nào quay đầu chạy a lâm n viên nhìn chương trấn lên mắt tức giận nói ta đem linh hồn hắn mang đi một chỗ tốt thế nào ngươi cũng muốn đi xem nhìn sao địa phương tốt Trương chương n biết rõ, c chứ. Không, không.、Thà、không Ta một u n trăm bốn mươi lăm xui xẻo c h ư ơ n g ra về phần t r ư ơ n g chấn chính là nhìn dương cảnh chạy xuống kia một vũng máu tươi gắt một cái nói tôn tử còn dám đánh lão tử lúc tới sau khi chỉ cao khí ngang một bộ thiên lão đại địa lão nhị chính mình lao tam dáng vẻ chạy thời điểm nhưng là thật giống như tôn tử á không biết do trời cao đất rộng còn dám tới tìm ta ra lão đại phiền t h á i Ta xem n g ư ơ i là nhà sĩ bên trong tháp đèn lồng tìm chết nha một bên khác dương cảnh thi triển túng địa kim quan g pháp thuật hắn là một m hơi thở chạy trốn tới hàng thành nơi này là t à i phiệt đại bản doanh trốn tới đây hắn cũng coi như chân chính an toàn dương cảnh phần l ư n g vết thương gây i ậ n trả đang không ngừng chạy ra ngoài huyết cả người trên dưới đều bị máu tươi nhuồn thấu ngoài ra lúc này hắn nội tạng ngoại trừ tim vẫn còn ở có chút này lên còn lại khí q u a n đã ngưng công việc sống không nổi nữa dương cảnh tựa như nói đã không có sống tiếp hy vọng hắn sở dĩ còn có thể sống được hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại lực cùng với xăm hình năng lực chống đỡ gắn lượm một miếng cuối cùng tức dương cảnh đi tới bệnh viện canh giữ ở trong bệnh viện người mã ra khi nhìn đến cả người máu me đầm địa dương cảnh cũng sợ ngây người dương cảnh cách trọng chân phòng giám hộ thủy tinh nhìn bên trong hôn mê bất tỉnh m u ộ i m u ộ i không được ta có thể chết ngươi không thể chết được ngươi tuyệt đối không thể chết được dương cảnh nhìn bên trong m u ộ i m u ộ i trong miệng không ngừng dù gì nói đúng trương gia huyết hoàn ta nhất định phải lấy được trương gia huyết hoàn đột nhiên giữa dương cảnh ý nghĩ trong nháy mắt rõ ràng trương gia để cho hắn cầm lâm viên đầu người đi đội tiến chót cũng chính là còn lại nửa viên huyết hoàn nhưng là hắn căn bản liền không phải lâm viên đối thủ lâm uyên đầu người không bắt được chính mình trả rơi xuống cái bây giờ kết quả theo lý thuyết hắn nhiệm vụ thất bại là không có khả năng lấy được còn lại nửa viên huyết hoàn nhưng là dương cảnh ý nghĩ trở nên rõ ràng hắn không đánh lại lâm uyên vẫn không đánh thắng người trương g i a sao kế trước mắt chỉ có cấp trương gia huyết hoàn rồi ngược lại hắn lại phải chết đem người chết chả nói cái gì đ ạ o nghĩa chỉ cần có thể cứu m u ộ i m u ộ i hắn cái gì đều nguyện ý làm dương tiên sinh ngươi đây là ngươi làm sao vậy có muốn hay không giúp ngươi kêu một tiếng lưu canh giữ ở bệnh viện người mã gia tiến lên hỏi đều thầy thuốc l i ê n bây giờ dương cảnh thương thế ngươi đừng nói là kêu thầy thuốc rồi chính là để cho thần tiên đến cũng không cứu được hắn dương cảnh hai mắt đỏ ngầu đem người này tốn đi qua quát hỏi trương gia trương gia người ở nơi nào bây giờ dương cảnh máu me khắp người nồng đậm sát khí bao phủ nhân t ự u thật giống là trong b i ể n máu giết r a tu la mã ra người này chân tại chỗ liền dọa cho mềm lún lắp ba lắp bắp nói đại minh sơn trương gia biệt viện ở đại minh sơn a nghe được cái này câu trả lời sau đó sau một khắc dương cảnh trực tiếp hóa thành một vệ kim quan biến mất hắn thời gian không nhiều lắm phải tranh đoạt từng giây từng phút chạy tới đại minh sơn trương ra b i ệ t viện đem còn lại nửa viên huyết hoàn lấy đến trong tay đại minh sơn trương gia b i ệ t viện trương viễn đông chính ôm một cái hơn hai mươi tuổi người mẫu trẻ ngủ nam nhân đến một cái trung niên nhất là trương viễn đông loại này bốn năm mươi tuổi lao nam nhân hắn ban đêm đi tiểu t h ậ t nhiều một đêm được đi tiểu nhiều lần trương viễn đông ban đêm đứng lên đi tiểu một chút mơ mơ màng màng liền thấy chính mình đầu giường tiền chạm đến một người ai u lên mạnh nơi này vì sao đứng một người đây trương viễn đông mơ mơ màng màng mở đèn không bật đèn không sao nay mở một cái đèn nhìn là rõ rõ ràng, ràng. cái giường này đầu đứng đó là một người toàn mẫu a ngươi ngươi ngươi là ai t r ư ơ n g viễn đông hù dọa rồi giật mình một cái lắp ba lắp bắp hỏi dương cảnh đưa ra tràn đầy tươi mới huyết thủ thanh â m khàn khàn nói huyết hoàn huyết hoàn vừa lúc đó tiếng người mẫu trẻ cũng tỉnh thấy dương cảnh sau đó nàng trực tiếp a quát to lên t r ư ơ n g viễn đông mạnh mẽ đẩy đem người mẫu trẻ đẩy tới trên người dương cảnh hơi cản trở dương cảnh một phen cả người trốn bán sống bán chết người đâu người tới lây mau người đâu chương viễn đông vừa chạy một bên hô to nay toa biệt thự trong, trong ngoài ngoài đều là chương gia bảo tiêu những thứ này bảo tiêu chính giữa c đoàn đoàn ũ nhưng g k t mà dương cảnh là người nào chính là trọng thương dương cảnh cũng không phải bọn họ có thể người già bị đụng tặng tiêm lưỡng nhận đau ở dương cảnh trong tay hiền hóa hắn một bước giết một người trong nháy mắt thì có mười mấy chương gia mệnh văn sư chết ở trong tay hắn chương viễn đông nhìn một cái n h dừng tay. Dừng tay. Chém chém lúc này bên cạnh có bảo tiêu ở trương viễn đông bên thai nhắc nhở gia chủ hắn là dương cảnh chính là hạng nhất tìm đến sát lâm viên người kia ngay một chút phải đi sát lâm viên nhân t r ư ơ n g viễn đông giọng đỡ thời điểm hòa ái không ít tiểu huynh đệ n g ư ơ i đi sát lâm viên người thành công không có chúng ta nói xong rồi n g ư ơ i sách lâm viên đầu ta liền cho ngươi huyết hoàn t r ư ơ n g viễn đông thử dò tính hỏi t r ư ơ n g viễn đông là sinh ý nhân đáp ứng sự tình hắn không cần phải đổi ý nếu như dương cảnh có thể giết lâm viên cho hắn huyết hoàn cũng không sao một quả huyết hoàn vừa giết lâm viên cái này đại địch lại kết giao dương cảnh cái này đại cao thủ đây là rất tính toán làm ăn ta không giết được lâm viên ta bị thương thành như vậy liền hắn ý cả cụ rủ không được p ả i các ngươi căn bản không biết rõ các ngươi đắc tội là như thế nào một cái quái vật huyết hoàn cho ta huyết hoàn ta đang nói một lần cuối cùng đem huyết hoàn cho ta ta không giết được lâm n g uyên giết các ngươi còn không phế khí l ợ c gì dương cảnh côn l u ậ n hết hắn đã dần dần mất kiên trì dương cảnh có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực đang trôi qua hắn chống đỡ không được bao lâu không có thời gian ở chỗ này làm chế mãi nghe được dương cảnh lời nói này t r ư ơ n g viễn đông sắc mặt nhất thời khó coi hắn vốn cho là dương cảnh bị thương thành như vậy thế nào cũng có thể cho lâm n g uyên liều cái lưỡng bại cầu thương đi tuyệt đối không ngờ rằng liền nhân gia y cả cụ dụ không được phải muốn biết rõ đây chính là hạng nhất trong miệm đệ nhất cao thủ a bất quá trương viễn đông rốt cuộc là có quyết đoán mặc dù dương cảnh cũng không có dựa theo ước định mang đến lâm v i ê n đầu hắn vẫn là quyết định đem huyết hoàn giao cho dương cảnh đầu tiên dương cảnh là hạng nhất nhân cho hắn huyết hoàn cũng coi là cứu hắn một mạng hạng nhất cũng coi như thiếu hắn trương viễn đông một cái ân huệ thứ hai bây giờ dương cảnh tất nhiên đã trải qua thay đổi không thể không rồi hôm nay nếu là không giao ra huyết hoàn không chừng trương ra thì phải máu chạy thành sông rồi nhưng mà trương viễn đông lại nghĩ lầm rồi hắn cho là dương cảnh muốn huyết hoàn là chữa thương cho mình trên thực tế dương cảnh nhưng là một lòng muốn cứu em gái mình dương cảnh chân nam nhân trương viễn đông có thể dốc sức làm ra t r ư ơ n g gia này lớn như vậy cơ nghiệp cách cục hắn vẫn có người đâu đi ta thư phòng đem huyết hoàn cầm đưa cho hắn trương viễn đông hướng bên người bảo tiêu phân phó nói phân phó thủ hạ đi lấy huyết hoàn sau đó trương viễn đông tỏ ý bên người những thứ này bảo tiêu không cần khẩn trương như vậy rồi sau đó trương viễn đông ngồi vào phòng khách trên ghế salon tỏ ý dương cảnh ngồi xuống trò chuyện dương cảnh đúng không ta liền gọi ngươi dương cảnh tiểu hữu đi ngươi muốn huyết hoàn không cần phải dùng loại này thủ đoạn ngươi nhưng là khôi mã hội trưởng tâm phúc ta trương viễn đông cũng là duy mã hội trưởng như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chúng ta đều là người mình đối với n g ư ờ i ta là không có khả năng thấy chết mà không cứu không cần khẩn trương t h á i quá chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười dương cảnh muốn huyết hoàn hắn trương viễn đông cho là được cầm huyết hoàn tối thiểu mạng hắn coi như là bảo vệ về phần tối nay tổn thất trương viễn đông sẽ tự đi tìm hạng nhất đòi lại dù sao ai bảo dương cảnh là hạng nhất người đâu không cần khắc phí ta lấy rồi huyết hoàn lập tức đi ngay dương cảnh lạnh mặt nói không một chút thời gian b ả o tiêu từ thư phòng trong tủ sát đem nửa viên huyết hoàn cầm tới bảo tiêu đem huyết hoàn đưa cho trương viễn đông trương viễn đông cũng không chần chờ trực tiếp liền đem huyết hoàn đưa cho dương cảnh nói đồ vật ở chỗ này ngươi cầm đi đi dương cảnh đưa tay muốn đi tiếp máu này hoàn bởi vì thương thế quá nặng hắn lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống h o à n g hốt giữa vịn và bàn ước chừng hòa hoãn hồi lâu lúc này mới tỉnh lại thấy dương cảnh một bộ trọng thương ngã gục dáng vẻ vẫn đứng sau lưng trương viễn đông trương bằng nhất thời nổi lên tâm t ư cha hắn trương viễn đông nguyện ý đem huyết hoàn giao ra hắn có thể không muốn thế nào cái gì chó mèo cũng dám tới bọn họ trương ra vốn là đối phó dương cảnh trưng ơ bằng không có chiến thắng nắm chặt cho nên mới nhẫn để cho cho tới bây giờ bây giờ thấy dương cảnh đi bộ cũng đã c gõ, hắn nơi nào hoàn nguyện ý n h ư ợ n bộ n g ư ơ i tính toán thơm mơ vậy sao cũng dám tới chúng ta trương ra cấp độ cha máu này hoàn không thể cho hắn dứt tiếng nói trưng ơ bằng trực tiếp sử dụng xăm hình năng lực phong hỏa luân hỏa tiêm thương chống r ô n g xuất hiện lao tam chớ làm loạn trương viễn đông vừa định ngăn lại trưng ơ bằng không biết sao lời còn chưa nói hết trưng bằng đã xông ra trưng bằng phong hỏa luân tốc độ cũng rất nhanh trong nháy mắt liền bọn tới trước người dương cảnh trưng bằng dơ hỏa tiêm thương mùi thương hướng dương cảnh ngược đâm tới lúc này dương cảnh đã là người bị thương nặng trưng ơ bằng thực lực cũng, cũng không yếu dương cảnh biết rõ không thể cùng trưng ơ bằng dây dưa tiếp trường kỳ kháng chiến bây giờ hắn tình trạng cơ thể căn bản là hao không nổi nếu hao không nổi vậy thì phải ra tay toàn lực một chiêu chế địch dương cảnh điều động trong cơ thể là số không nhiều năng lượng trên chán thiên nhãn h i ể n hóa một vệ kim quan g tự thiên nhãn bắn ra bắn vào trên người trưng ơ bằng trưng bằng bị kim quan bao phủ sau đó cả người liền giống như lún vũng bùn chính giữa động tác thay đổi thập phần chậm chạp và ảnh dương cảnh trong tay tam tiêm lưỡng nhận đau đánh một cái trực tiếp vỗ vào trương bằng nang hồng trương bằng cả người hoành bay ra ngoài xa mười mấy mét hắn nặng nghề ngã ở phòng khách trên tv kia hơn một trăm tấc đại tv bị trương bằng đập là n á t bét p h ố c suy trương bằng phun một ngụm máu tươi đi ra hiển nhiên dưới một k í c h này hắn lạ i như vậy thường không nhẹ trương bằng rõ ràng trả khâm phục dùng rằng muốn đứng lên chứng minh chính mình gần đây khoảng thời gian này trương bằng lòng tự ai có thể nói là bị đạ kích vốn là hắn cho là mình ở nhân loại mệnh v ă n sư chính giữa hẳn là số một số hai cường giả kết quả trước đó vài ngày trước bị lâm viên đánh bại trương bằng biến thành trương bằng rồi không nói bây giờ đối mặt trọng thương dương cảnh hắn cũng không phải hợp lại địch cái này làm cho trương bằng thật sự khó mà tiếp nhận thực ra nhân ra dương cảnh đều đã nương tay vừa mới một k í c h này là dùng tam tiêm lưỡng nhận đao mặt đao vỗ một cái đây nếu là dùng lưỡi đao chém một chút bây giờ trương bằng liền chặn ngang cắt thành hai khúc trương v i ệ n đông đây chính là tinh danh hắn tự nhiên đã nhìn ra dương cảnh đây là nương tay đồ khốn ai cho ngươi đọc thủ trương v i ệ n đông tiến lên dựng ư d â u trận mắt đem trương bằng một hồi g i y sau đó tự mình đem huyết hoàn dao cho dương cảnh trong tay dao Gia không i m dương cảnh tiểu hữu thứ lỗi máu này h o à n ngươi yêu cầu thì lấy đi được rồi dương cảnh mở hộp ra nhìn một cái chắc chắn đồ vật không thành vấn đề sau một khắc liền hóa thành một vện kim quan g biến mất ngay tại chỗ cha huyết hoàn cư như vậy cho hắn rồi hả trưng bằng dùng rằng bỏ dậy che n g ự c nói t r c n g viễn đông nhỏ hơi híp cặp mắt tự định giá chỉ chốc lát sau nói không cho làm sao bây giờ ngươi là nhân gia đối thủ sao huyết hoàn coi như, như thế nào đi nữa chân quý còn có thể có chúng ta hai người t h á n h mạng chân quý sao bất quá chuyện này khẳng định còn chưa xong lão mã được cho ta một câu trả lời nói tới chỗ này chữ viễn đông cầm lên bên cạnh máy riêng bấm một số điện thoại bí bo đô bí bo liên tiếp mười mấy âm thanh âm thanh bận sau đó bên kia mới nhận nghe điện thoại lao trương trễ như vậy gọi điện thoại tìm ta làm gì bên đầu điện thoại kia là quỷ vương đảng hạng nhất thanh âm trương viễn đông giọng chính giữa mang theo bất mãn nói lao mã ngươi làm sao dạy người thủ hạng v ừ a m ớ i cái kia dương cảnh tới tìm ta hắn đoạt còn lại nửa viên huyết hoàn cái gì nghe nói như vậy bên đầu điện thoại kia hạng nhất cũng có chút n g o à i ý mới dương cảnh là người khác theo lý thuyết dương cảnh trở lại cũng hẳn thấy trước hắn sau đó thông qua hắn đi tìm trương viễn đông cầm huyết hoàn a hắn đã giết lâm viên sao hạng nhất hỏi ừ trương viễn đông lạnh rên một tiếng bất mãn nói nếu là hắn giết lâm nguyên ta còn biết dùng c ư ớ p cái từ này sao n g ư ơ i n h â n không phải lâm nguyên đối thủ đem chủ ý đánh tới trên đầu ta cướp được chúng ta trương ra tới. Lão mã, lần này gia được cho t tới câu trả Nhưng chuyển cũng các đức, Cảnh trước chính trước thanh bận Điện hạng nhất Dương hiện hắn. Không lạnh nhạt hiện đã là đô đô đô đã là là là âm mặt mặt thoại xuất xuất h sai, bởi rồi. ở ở vì, trương gia điện lời đã đánh đến nơi này của ta rồi ngươi làm như vậy chuyện để cho ta rất khó làm à hạng nhất nhìn dương cảnh c a o mày nói huyết hoàn dương cảnh giọng khẳng khản chỉ nói hai chữ dương cảnh ban đầu lúc đi hắn đem lấy trước được nửa viên huyết hoàn đặt ở nơi này hạng nhất ta đang nói trương gia sự tình còn có lâm nguyên ngươi thất thủ rốt cuộc là thế nào hồi không đợi hạng nhất nói hết lời dương cảnh tiếp tục cường điệu nói huyết hoàn c h ư một trăm bốn mươi sáu dương cảnh chân nam nhân cho ta huyết hoàn lúc này trên người dương cảnh sát y đã bao phủ hạng nhất hắn sắp không chịu được nữa rồi bây giờ bất kể là ai chỉ cần dám ngăn chở hắn hắn cũng có không chút do dự giết chết người này bị trên người dương cảnh sát khí bao phủ hạng nhất cũng có chút luôn cuống dương cảnh là hắn tài xế kiêm bảo tiêu dương cảnh thực lực gì hắn nhất quá là rõ ràng rồi nếu như bị chính mình bảo tiêu tiêu d i ệ t cái này coi như khôi hài cho ngươi hạng nhất liền vội vàng dương cảnh gợi ở nơi này nửa viên huyết hoàn trả lại cho hắn bắt được huyết hoàn sau đó dương cảnh cũng không nói gì trực tiếp biến mất ngay tại chỗ sau một khắc dương cảnh xuất hiện ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong lúc này dương cảnh đã là nọ hết đà hắn nằm ở trên giường bệnh dùng hết lực khí toàn thân lấy ra huyết hoàn đem huyết hoàn nhét vào mội mội trong miệng thiên nhi ca không thể bồi ngươi ca không bản lĩnh chỉ có thể vì ngươi làm những thứ này n à y máu này hoàn ca cũng không biết rõ có thể hay không cứu ngươi nhưng là đây là ca cuối cùng có thể vì ngươi làm việc rồi nếu như ngươi có thể tỉnh lại nhớ thật tốt sống tiếp rất tốt dương cảnh vừa nói hắn tự tay muốn cuối cùng an ủi săn sóc một cái sờ mội mọi mặt nhưng mà còn chưa từng chạm tới mội mặt i m tay hắn liền vô lực rủ xuống đi nửa giờ sau hạng nhất cùng trương viễn đông hai người cùng đi đến bệnh viện dương cảnh đây dương cảnh thế nào hạng nhất thấy chính mình nằm vùng ở người bệnh viện sau đó trước tiên hỏi dương cảnh an uy hạng nhất rất coi trọng dương cảnh dương cảnh thực lực rất mạnh nếu như có thể hoàn toàn biến thành của mình đó chính là hắn cánh tay phải cánh tay trái hắn thật giống như muốn không được thủ hạ trả lời một bên trường viễn đông nghi ngờ nói không thể nào a huyết hoàn đã bị hắn đ o ạ t đi hắn coi như là chịu rồi ở trọng thương huyết hoàn cũng có thể cứu tính mạng hắn hạng nhất nhữu mày một cái tựa h ồ nghĩ tới điều gì trầm giọng nói hắn muốn cái viên này huyết hoàn không phải mình dùng hạng nhất vừa dứt lời một bên thủ hạ liền đội vàng phụ hòa nói đúng đúng hắn đem cái viên này v u y ế t hoàn đút cho trong phòng bệnh nữ nhân kia hạng nhất mang theo trương viễn đông đi tới phòng cấp cứu lúc này phòng cấp cứu đèn đã diện mã hộ i trưởng người này không cứu toàn thân khí q u a n đều đã suy kiệt rồi huyết dịch gần như chảy khô hắn sống đến bây giờ đều là một cái y học kỳ tích có thể dùng thủ đoạn đều dùng thật không cứu được bây giờ chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận thầy thuốc mất mặt nói ở một bên trương viễn đông nghĩ kế nói nếu không tìm mấy cái phụ trợ hình bệnh văn sư tới xem một chút thầy thuốc trả lời vô dụng đã vừa mới tới thăm rồi bọn họ cũng không cứu được Lìn, nhất liều lượng cao. hạng nhất phân phó nói thừa dịp thầy thuốc đi cho dương cảnh đánh hạ diện lìn công phu hạng nhất hướng lấy thủ hạ nhân phân phó nói dùng tốc độ nhanh nhất bắt hắn cho ta đưa đến phòng thí nghiệm đi hạng nhất phòng thí nghiệm chính là cái kia nghiên cứu ra xăm hình vá lại kỹ thuật phòng thí nghiệm nếu thông qua bình thường thủ đoạn đã không cách nào cứu sống dương cảnh rồi như vậy hắn cũng chỉ có thể đem dương cảnh giao cho phòng thí nghiệm kia bảy kẻ điên thử một chút có lẽ phòng thí nghiệm kia bảy kẻ điên có có thể để cho dương cảnh sống tiếp dự định mã ra phòng thí nghiệm tuyệt đối là trên đời này tiên tiến nhất phòng thí nghiệm một trong roi mắt toàn bộ hòa quốc có thể cùng mã ra phòng thí nghiệm sánh bằng chỉ có đế đô cùng ma đô quan phương phòng thí nghiệm bành thành phòng thí nghiệm cũng coi là dương định quốc hao phí tâm huyết chế tạo ra đến nhưng là nếu như cùng mã ra phòng thí nghiệm so sánh t r a n l ệ c ũ n g là cực lớn mã ra phòng thí nghiệm cùng quan phương phòng thí nghiệm bất đồng quan phương bởi vì khắp mọi mặt ban văn ở thí nghiệm phương diện là rất bảo thủ nhưng là mã ra phòng thí nghiệm là không có bất kỳ ban văn bọn họ đang tiến hành thí nghiệm rất nhiều cũng là nhân thể thí nghiệm đang đứng ở đang hôn mê dùng á ạ diện lịn treo tánh mạng dương cảnh bị khẩn cấp đưa đến mã ra phòng thí nghiệm chính giữa dương cảnh bị đưa đến phòng thí nghiệm thời điểm những thứ kia khoa học kẻ điên môn từng cái con người đều thẳng bọn họ nhìn ánh mắt của dương cảnh so với nhìn chính mình nàng dâu trả nóng bọng a dương cảnh đối với bọn hắn mà nói đó chính là tốt nhất bảo vật bình thường bọn họ dùng để làm nhân thể thí nghiệm đại đa số đều là người bình thường thỉnh thoảng cũng có một chút cấp thấp mệnh văn sư thực lực chân chính cường đại mệnh văn sư kia là không có khả năng cầm tới làm thí nghiệm dương cảnh ở tại bọn hắn đông đảo vật thí nghiệm chính giữa cũng tuyệt đối thuộc về là hoàn mỹ nhất cái kia dương cảnh bị đẩy tới phòng thí nghiệm chính giữa mấy cái ánh mắt nóng bỏng khoa học kẻ điên chuẩn bị kỹ càng cũng tiến vào bên trong hạng nhất tự mình dẫn một đám người chờ ở ở ngoài phòng thí nghiệm mặt thận tạng khô kiệt gan khô kiệt tì tạng khô kiệt huyết dịch trong cơ thể còn thừa lại chưa đủ ba mươi tim một phút nhảy lên chỉ có m ư ơ i một lần kiểm tra xong dương cảnh tình trạng cơ thể sau đó trong phòng thí nghiệm những người này cũng có chút nhức đầu bây giờ dương cảnh mặc dù còn dư lại một miếng cối u cùng tức nhưng là cùng chết cũng không khác nhau gì cả an giáo thụ n g ư ơ i xem người này ứng làm như thế nào cứu phòng thí nghiệm chính giữa tất cả mọi người đều đưa ánh mắt thả tại cầm đầu một cái trên người đầu tóc trắng xóa lao đầu an giáo thụ là cả phòng thí nghiệm chính giữa nhất quyền uy giáo thụ nhất là ở siêu năng lực cấy ghép phương diện này xăm hình tại cắt cấy ghép kỹ thuật chính là hắn nghiên cứu ra được đang nghiên cứu ra cái này kỹ thuật sau đó hắn đã không hề thỏa mãn với đem mệnh văn sư năng lực cấy ghép đến người bình thường trên người bây giờ an giáo thụ tiến hành nghiên cứu là đem hai h ỏ a năng lực tấy ghép đến người bình thường trên người từ đó để cho người bình thường nắm giữ hai h ỏ a năng lực bất quá đem hai h ỏ a năng lực tấy ghép đến người bình thường trên người ước chừng phải so với đem mệnh văn sư xăm hình tấy ghép đến người bình thường trên người khó khăn nhiều an giáo thụ đã từng đã thử đem hai h ỏ a một ít khí quan tấy ghép đến người bình thường trên người nhưng là cuối cùng cũng nhân là người bình thường thân thể không thể chịu đựng cường đại như vậy năng lượng mà đưa đến thí nghiệm thất bại thế nào cứ u dương cảnh nay có thể nói là một thế kỷ vấn đề khó khăn toàn thân cao thấp chín mươi khí quan k h ú kiệt huyết dịch còn thừa lại không tới ba mươi ở nơi này là cứu người đây là từ diêm vương già trong tay cướp người bây giờ dùng thông thường thủ đoạn căn bản không khả năng cứu dương cảnh an giáo thủ cũng c h ầ m tư bây giờ có thể cứu dương cảnh chỉ còn lại hắn cái kia không thông qua lâm sàng thí nghiệm nghiên cứu Trước vật trong thể kiệt, thì toàn bộ cho hắn thay thai Huyết trong thể thừa thì thai huyết tốt. Dương Dương chưa Người Cảnh. Cảnh cơ cho dịch cơ còn cho dịch ma quan hỏa quan. hỏa vậy vậy dùng Nếu hắn hắn khí khô khí lại bộ bộ đủ nhưng là an giáo thụ cũng chả đang do dự bởi vì cái này nghiên cứu hiện giai đoạn mà nói vẫn chưa trưởng thành cho dù dương cảnh là cực kỳ mạnh mẽ m ệ n h v ă n sư có cực mạnh thân thể tố chất cùng lực ý chí chống đỡ tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua năm một khi thất bại dương cảnh thật có thể chết ngay tại an giáo thụ còn suy nghĩ muốn không nên làm như vậy thời điểm bên cạnh theo dõi dương cảnh tình trạng cơ thể trợ thủ nói an giáo thụ nhịp tim của hắn bây giờ một phút chỉ còn lại chín lần rồi người bình thường n h ị tim là một phút sáu mươi một trăm l ầ n n h ị tim của dương cảnh bây giờ một phút chỉ còn lại có chín lần hắn tình trạng cơ thể có thể tưởng tượng được nghe được tin tức này sau đó an giáo thụ căn răng làm ra quyết định lại như vậy trễ n ã y nữa dương cảnh cũng là đường chết một cái đã như vậy dứt khoát không bằng ngựa chết thành ngựa sống nghĩ tới đây sau đó an giáo thụ lúc này hướng trong phòng thí nghiệm mọi người nói chuẩn bị cho tay han thuật trong phòng kho hàn tiêm h hết u y toàn bộ lấy tới lập tức cho hắn chuyển máu ma viên tim cũng lấy tới chuyển máu sau đó bước đầu tiên cho hắn thay đổi tim hắn hư hại nội tạng cũng để cho phòng kho nơi đó mau sớm chuẩn bị sở hữu khí quan đều phải dùng cường đại nhất mấy ngày nay an giáo thụ vẫn đang làm liên quan nhân thể thí nghiệm cho nên trong phòng thí nghiệm chuẩn bị rất nhiều thí nghiệm tài liệu hôm nay vừa v ậ n những tài liệu này toàn bộ dùng ở rồi trên người dương cảnh hàn thiêm là một loại hạ xuống ở hàng thành trí đỏ dì hồ một loại t h a i họa n à y hàn thiêm hạ xuống sau đó toàn bộ trí đỏ dì hồ trực tiếp bị b ă n g phòng hóa thành một mảnh hà đảm hàn thiêm có thể không phải một cái mà là ở trung tính t h a i họa toàn bộ trí đỏ dì hồ bây giờ ít nhất có hàng vạn c o n hàn thiềm thực lực từ kiểu giai đến lục giai không giống nhau chủ yếu là số lượng đông đảo trải qua nghiên cứu an giáo thụ bọn họ phát hiện hàn thiêm h ế t có một cái kỳ diệu chỗ dùng đó chính là bất kể bị thương nhân là cái gì loại máu dùng hàn thiếm huyết cho hắn chuyển máu cũng sẽ không sinh ra bài xích hiện tượng hơn nữa hàn thiếm huyết chính giữa mang theo một loại âm hàn thuộc tính loại này thuộc tính có thể để người ta thân thể máy có thể đi vào đến một cái ngủ đông trạng thái cái trạng thái này có thể làm cho người đang bị thương dưới tình huống t ậ n lực gìn giữ ở sinh cơ bên trong cơ thể về phần ma vi ê n tim đây càng là một kiện bà bối bàn về trình độ chân quý không có ở đây trương gia huyết hoàn bên dưới ma vi ê n tim là người mã ra s ă n g i ế t một con lục giai đình phòng nửa bước ngũ giai thai họa mà viền đạt được viên này ma vi tim chính giữa hàm chứa cực kỳ dâng trào sinh cơ quả tim này nếu như chưa ở trên người vậy thì đồng nghĩa với làm một cái cho đồ xài trong nhà xe hơi trang bị một cái xe tăng động cơ theo hàn tiêm huyết đưa vào tới dương cảnh trong cơ thể hắn còn dư lại không nhiều sinh cơ bị vững vàng khóa ở trong cơ thể nhịp tim đang khôi phục nhịp tim đang khôi phục rồi theo hàn tiêm huyết truyền vào nhịp tim của dương cảnh khôi phục được một phút hai mươi lần khoảng đó dáng vẻ đương nhiên cái này tốc độ tim đập muốn tỉnh lại tới là không có khả năng an giáo thụ tự mình tiến lên kiểm tra một phen dương cảnh trạng thái phân phó nói chuẩn bị thân mật giải phẫu trước đem trái tim hay hắn mới có thể còn sống thân mật giải phẫu cũng chính là g h é tim đây đối với hiện đại y học mà nói trên thực tế cũng không có gì khó khăn đây là một cái ở quỷ dị xâm phạm trước liền đã thành thục rồi giải phẫu nhưng là nơi này có một điều kiện tiên quyết đó chính là cấy ghép tim phải là trải qua xứng đôi nhân loại tim mới được n g ư ờ i đem một con ma viên tim cấy ghép đến một người lớn sống sờ sờ trên người cái này coi như khó khăn rồi rất nhanh trợ thủ bưng một cái ống nuôi cấy đi tới trong này dinh dưỡng dịch chính giữa ngâm một viên ưu、UH、hát tâm t ạ n g viên này ưu、UH、hát tâm t ạ n g ít nhất là nhân loại bình thường tim gấp đôi lớn nhỏ phanh phanh quả tim này tràn đầy sức sống trợ ả quả phát ra bịch bịch vang dội thanh âm. Ma viên đã chết, nhưng thụ, chơi chứa thể giáo tim trên ra vang Ma An còn có viên này sống. này người, dội âm. đã đồ đ ư là, ở c không? Lớn như Lớn vậy, thế nào bỏ vào hả? Chợ thủ ế nào vào bỏ hả? h Trợ nhìn mình b ư n g tim tâm lý đều có chút đánh trống an giáo thụ nhìn một chút nằm ở trên giường bệnh dương cảnh nhìn thêm chút nữa viên này ma viên tim cắn răng nói cứng rắn n h é t không nhét l ọ t cũng phải nhét l i ê n t ì n h hung trước mắt đến xem không có so với ma viên tim thích hợp hơn bây giờ nhìn ma viên tim không phải là đại đi một tí cứng rắn nhất vẫn có thể nhét an giáo thụ là chàng này giải phẫu chủ đạo người nếu hắn đều nói miễn cưỡng nhét vào mọi người cũng liền làm theo vẹn vẹn là cho dương cảnh thân mật tạng này một cái giải phẫu liên ước chừng tiến hành đến gần mười mấy tiếng tim hay xong sau đó còn lại khí q u a n cũng đã chuẩn bị xong sau đó lấy an giáo thủ cầm đầu những người này lại theo thứ tự đem còn lại hai h ỏ a khí q u a n đựng dương cảnh trong cơ thể sở hữu giải phẫu toàn bộ làm xong đã là một ngày sau rồi bây giờ dương cảnh thực ra nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đã không thể coi như là một người giờ phút này hắn ngoại trừ còn có một hình người bên ngoài trong thân thể nội tạng gần như toàn bộ đều là bắt nguồn ở đủ loại h á i họa huyết dịch là hạt hiểm Tim bắt nguồn ở mục yêu, thận tạng bắt nguồn ở thủy、hầu、tử, tỷ tạng bắt viên, i ma mục là gan yêu, xuyên nguồn nguồn nguồn sơn g hầu ở ở ở á phòng t a họa i giờ cái chấp vá ra tới quái vật hình người. cảnh, hoàn chính chấp hình bây dương toàn là một vật vá p ra thí nghiệm cửa mở ra an giáo thụ mang nhân đi ra những thứ này khoa học mặc dù kẻ điên là vẻ mặt mệt mỏi nhưng là vẻ mặt lúc này nhưng là khó nén hưng phấn giải phẫu kết thúc thụ ở bên ngoài nhân trước tiên đem an giáo thụ mang đi thấy hạng nhất hạng nhất phòng làm việc chính giữa tình huống thế nào hạng nhất hướng an giáo thụ hỏi an giáo thụ nâng trung trả lên uống một h ố p trà nói sở hữu khí quan đều đã cấy ghép đến trong cơ thể hắn rồi mỗi cái khí quan chính giữa rất có thể phát sinh bài xích phản ứng có thể hay không sống liền muốn nhìn ý chí của hắn lực cùng với cường độ thân thể rồi bất quá coi như là sống sợ rằng này nhân ma tính ra sẽ rất nặng có thể hay không khống chế hay lại là ân số chỉ sợ chỉ sợ tạo ra được một cái không cách nào khống chế quái vật ta nghe được can giáo thụ lời nói này hạng nhất nhưng là tràn đầy không thèm để ý nói người này ngươi chỉ để ý để cho hắn sống sót có thể hay không khống chế ngươi không cần nhiều quản hắn lại là thiên đại mã đầu t hạng nhất hiểu rất rõ nhân tính hắn tin tưởng gần đó là dương cảnh mê muội cũng sẽ nhớ một người đó chính là hắn muộn muội dương cảnh muộn muộn chính là không chế dương cảnh chìa khóa. khóa như một vậy dương cảnh mãi mãi cũng chỉ có thể làm trong tay hắn một thanh kiếm sắc chương một trăm bốn mươi tám đợi thứ hai đồ đảng quán tư pháp n g ư ơ i thần du địa phủ chính giữa n g ư ơ i tiến vào quỷ môn quan đi qua hoàng t u y ế n lộ đ ạ n g lại hà k i ể u n g ư ơ i đi tới lục đạo luân hồi cạnh n g ư ơ i tiến vào lục đạo luân hồi chính giữa n g ư ơ i đầu thai đời này n g ư ơ i đầu thai thành một con heo một cái êm ái lại tràn đầy từ tính âm thanh v a n g lên thanh âm này phiêu hốt bất định phản phất là ở nhân trong đầu v a n g vọng n g ư ơ i tờ mở mới đầu thai thành heo cả nhà ngươi cũng đầu thai thành heo lâm n g u y ê n đẳng một chút từ trên ghế nằm ngồi dậy hai chân đong đưa tức giận nói trước mắt mặc áo choàng dài trắng mặt con nít tóc ngắn đại phu tủi thân nói lâm tiên sinh chúng ta lục đạo luân hồi đều phải chạy một vòng bây giờ là xúc sinh đạo rồi xúc sinh đạo cũng không đừng có thể Kheo không thích, nếu không, người xem cậu như thế nào đây? Phóng xem nào ngại nếu người ngược di cậu bờ đây? lâm ạ trạng i đi, người này thôi miên thuật đối với hiệu liền thái. được, được này cũng không căn bản không ngủ cũng không vào vào thuật ta một chút hiệu quả cũng không có. Ta quả có. l viên xoa xoa h u y ệ t thái dương nói nay tóc ngắn mặt con nít đại phu là một gã tâm lý y kiệt sư nàng công việc chủ yếu chính là trợ giúp tu hành đồ đằng quán tưởng người đại diện trước luật pháp tiến vào đi sâu vào minh tưởng trạng thái không sai quan phương nghiên cứu đồ đằng quán tưởng pháp tu hành phản phất đã đổi mới bây giờ đồ đằng quán tưởng pháp phương pháp tu hành đã đổi mới đến đời thứ hai rồi đời thứ nhất đồ đằng quán tưởng pháp phương pháp tu hành t o à nói thí dụ như ngươi quan tưởng là một con rồng như vậy bác sĩ tâm lý liền có thể đem ngươi thôi miên cho ngươi ảo tưởng mình là một con rồng ngao du ở rộng lớn vô biên hải dương chính giữa hay hoặc là ngươi quan tưởng là một đám lửa như vậy bác sĩ tâm lý liền có thể đem ngươi thôi miên ở ngươi tiềm thức chính giữa ngươi chính là một đoàn nóng bỏng ngọn lửa nay l ờ i thứ hai đồ đ ẳ n g quán tưởng phương pháp tu hành xuất hiện sau đó tu hành đồ đ ẳ n g quán tưởng pháp những người đó tu hành tốc độ tăng lên ước chừng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hoàn toàn thức tỉnh trung quý xăm hình sau đó lâm viên thực lực lâm vào đ ỉ n h trệ muốn tiếp tục giác tỉnh còn lại xăm hình thì phải đi săn giết ngũ giai thai họa hấp thu bọn họ nắm giữ quy tắc chi lực phu cận bành thành tạm thời đã không còn lại ngũ giai thai họa rồi từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay lâm viên có thể nói là thời khắc sinh hoạt tại cao áp trong hoàn cảnh vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi một chút không cần cả ngày sống ở cùng thai họa quyết đấu sinh tử dưới áp lực mạnh lần trước dương định quốc đem quan phương nghiên cứu ra đ ờ i thứ nhất đồ đ ẳ n g quán tưởng pháp tu hành pháp cho lâm viên sau đó lâm viên cũng thử tu hành một đoạn thời gian không biết sao cũng không có tiến triển chút nào lâm viên cảm thấy ở tu hành phương diện này chính mình chắc không tính là ngu dốt ta nhưng là không biết do tại sao ở tu hành đồ đ ẳ n g quán tưởng pháp phương diện này hắn thật sự là một chữ cũng không biết không thể không nói dương định quốc đối lâm viên là thực sự khá tốt đ ờ i thứ hai đồ đ ẳ n g quán tưởng pháp sau khi đi ra hắn trước tiên liền đem lâm viên kêu đi qua đặc biệt cho lâm viên an bài một cái mặt trẻ cự ít bác sĩ tâm lý bắt đầu trợ giút lâm viên tiến vào trạng thái nhưng mà g i a n g co cả ngày lâm liên là một chút cảm giác cũng không có căn bản là không cách nào tiến vào minh tưởng trạng thái tựa hồ h ắ n chính là một cái tu hành đồ đằng quán tượng pháp vật cách điện nàng tu hành đồ đằng quán tượng pháp lựa chọn minh tưởng là lục đạo luân hồi chẳng lẽ là này lục đạo luân hồi cấp bậc quá cao nguyên nhân lâm liên tóc mày rơi vào trầm tư chính giữa lúc này bác sĩ tâm lý sắc mặt cũng khó nhìn như vậy cũng tốt so với một vị có kỹ thuật lao sư giúp mình khách hàng suy nghĩ c ả lượng n à y kết quả chuẩn bị không ra hàng như thế lúc này nàng có thật sâu cảm giác bị thất bại không đúng ít nhất có tám người lớn có thể thông qua thôi miên tiến vào minh tưởng trạng thái tại sao hắn không được đây hoàn toàn không có đạo lý rồi hả mặt con nít bác sĩ tâm lý lầm bầm lầu bầu lầm bầm căn cứ quan phương số liệu đ ờ i thứ hai đồ đ ẳ n g quán tưởng pháp phương pháp tu hành tiến vào minh tưởng trạng thái tỷ lệ ít nhất ở tám phần một ư ơ i trở lên nói cách khác đối cùng một người thôi miên m ộ ư ơ i lần ít nhất có tám lần có thể tiến vào minh tưởng trạng thái nàng đối lâm viên thôi miên đã không biết do tiến hành bao nhiêu lần lâm viên là không phản ứng chút nào một chút hiệu quả cũng không có mặt con nít bác sĩ tâm lý nhìn lâm vào trầm tư lâm uyên kéo một cái hắn và tháo hỏ ngươi đang suy nghĩ gì đấy lâm liên nhìn một chút mặt con nít bác sĩ tâm lý nói đùa ta cảm thấy không cách nào tiến vào trạng thái khả năng không phải ta nguyên nhân là ngươi nguyên nhân ngươi xem một chút ngươi túi này m ô n g váy tiểu tây trang áo sơ mi trắng ngươi cách cho ta chơi đùa đổ đồ đồng phục hấp dẫn đây ngươi này cổ cổ nang nang cái gì nam nhân có thể tính hạ tâm à, tính không nội tâm thế nào tiến vào trạng thái à? nghe nói như vậy mặt con nít bác sĩ tâm lý mặt nhỏ đỏ lên sau đó nàng lại nằm ở lâm liên trong ngực nhẹ nhàng nói lâm tiên sinh ta nghe nói đàn ông các ngươi đều là ăn trong chén nhìn trong nồi nếu như ngươi lấy được có phải hay không lâm à là có thể tĩnh t xuống rồi. Lâm viên trong đ ầ u nghĩ ta liền chỉ đùa một chút ngươi vì sao liền tưởng thật đây trên thực tế cũng không thể trách cô nương này coi là thật lâm viên là cái gì bây giờ lâm viên là b ả n h thành đệ nhất cao thủ tận thế trong hoàn cảnh sở hữu nữ nhân đều muốn tìm một dựa vào ôm bắt đ u ổ i ai không muốn ôm a không cần biết ôm là kia cái chân ngược lại có thể ôm bền chắc là được bây giờ lâm viên thực lực này chỉ phải thả ra ra một chút xíu tín hiệu sẽ có vô số mỹ nữ giai nhân chủ động dính sát cô nương này chủ động dính sát ngược lại thì để cho lâm viên mẩn người ra đó lâm viên trong đ ồ n nghĩ ngươi liền lấy này khảo nghiệm cán bộ ạ cái gì cán bộ có thể chịu đựng được như vậy khảo nghiệm lâm viên bàn tính một chút chính mình một ba ngũ là bạch linh nhi hai bốn lục là văn doanh doanh chủ nhật lời nói một loại đều là phao điểm cầu kỷ ăn chút thận cái gì bồi bổ, bổ tùy tiện nghỉ ngơi một chút hôm nay hôm nay thứ mấy hôm nay vừa vặn chủ nhật chẳng nhẽ bây giờ chính mình muốn làm thêm giờ vừa lúc đó đ ù n g đ ù n g đ ù n g hai tiếng tiếng gõ cửa vang lên sau đó x ẹ t dô ép một tiếng cửa bị đẩy ra rồi nghe được tiếng gõ cửa sau đó mặt con nít bác sĩ tâm lý đằng một chút từ trên người lâm viên đứng lên vương bí thư từ bên ngoài đi vào thấy trước mắt một mặt này vương bí thư đều sợ ngây người vương bí thư trong đầu nghĩ chẳng lẽ ta an bài sai lầm rồi ta minh minh an xếp hàng là bác sĩ tâm lý a thế nào ta xem vừa mới làm là chăm sóc sức khỏe thầy thuốc s ố n g a、Khu. vương bí thư ho khan hai tiếng thử thăm dò hỏi lâm tiên sinh ta có phải hay không là tới không phải luka nếu không ta sau nửa giờ trở lại lâm viên lâm viên là vẻ mặt người da đen dấu hỏi người tờ mở tới là thật không phải luka lâm viên ra mặt rất dầy rất nhanh thì mặt không đỏ hơi thở không gấp hướng vương bí thư hỏi chuyện gì dương lão tìm ngài có chuyện để cho ta tới gọi ngươi vương bí thư trả lời dương định quốc tìm chính mình lâm nguyên biết rõ nhất định là chính sự chương một trăm bốn mươi tám đ ờ i thứ hai đồ đ ẳ n g quán tư n g pháp n à y mã lúc nào cũng có thể cưới chính sự không thể chết mãi lâm nguyên hướng vương bí thư nói trước dẫn ta đi gặp dương lão đi đi tới mặt con nít bác sĩ tâm lý bên cạnh thời điểm lâm nguyên b a một chút vỗ vào nàng trên ông nói lần sau ta còn điểm ngươi này mặt con nít bác sĩ tâm lý điểm ta này Ta tờ tâm mở làm làm là lý, là láo nào bác sĩ tâm lý, ngươi làm đây là nơi nào đây? ngươi nơi dương láo phòng Đi vương i ệ c trên đ ờ n Yên hướng g Lâm ư v bí thư hỏi ngươi có phải hay không ngươi có cảm là trong h ấ y con người của người ta ấ t Thư Thư t không đứng đắn. Vương bí thư. Vương Bí Bí r đầu nghĩ ngươi người này còn nợ tự biết mình lặc trong lòng mặc dù nghĩ như vậy vương bí thư ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy không có lâm tiên sinh như vậy cao thủ tính cách đặc thù một chút rất bình thường vương bí thư nghiêm trang trả lời khẩu thị tâm phi a cả ngày như vậy ngươi không cảm thấy mệt lắm không nay cũng ngày tập thế cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai tự nhiên một chút đá lâm viên vô vương bí thư bả vai nói vương bí thư s ư n g sở đứng tại chỗ hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói nói như vậy dương lao sống mệt mỏi hơn mỗi người có mỗi người hoạt pháp đi này lời này thật ra khiến lâm viên không cách nào cãi lại từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay dương định quốc mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi sợ rằng chưa đủ bốn năm tiếng hắn gần như mỗi ngày đều là dưới đất tám bảo chính giữa trong phòng làm việc trải qua như vậy hoạt pháp là dương định quốc mới không hắn một cái gần đất xa trời hoàng thổ chôn vào cái gáy nhân có cần phải quá khổ cực như vậy sao sở dĩ lựa chọn như vậy sinh hoạt dương định quốc đây là đang thay bành thành sở hữu người may mắn còn sống sót phụ trọng tiền hành a dương định quốc phòng làm việc chính giữa dương lão ngài tìm ta lâm viên hiếm thấy vào cửa chào h ỏ i trước gọi cũng là từ lao dương đầu biến thành dương lão có lẽ là mới vừa vương bí thư lời nói để cho trong lòng lâm viên đối dương định quốc kính ý lại nồng đậm mấy phần đương nhiên lâm viên dĩ vãng cũng rất kính trọng dương định quốc chỉ là rất ít biểu hiện ra mà thôi dương định quốc gỡ xuống mắt kính nói với lâm viên lâm viên sau khi ngồi xuống dương định quốc nói thẳng vào vấn đề nói đợi thứ hai đồ đảng quán tượng pháp hiệu quả rất tốt rất nhanh tu hành đồ đ ẳ n g quán tưởng người đại diện trước luật pháp là có thể bước đầu nắm giữ sức chiến đấu các nơi hợp kim nhà máy cũng đã đầu nhập xây dựng chúng ta hỏa quốc toàn thể tình thế ở dần dần thay đổi xong ta muốn đích thân đi đế đô tham gia một trận hội nghị tranh thủ một ít gì đó ta nghĩ cho ngươi theo ta cùng đi lâm viên không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng đi xuống nói có thể ta có hoàng t u y ề n lộ ở thiên hạ lớn nơi nào cũng có thể đi nhưng mà dương định quốc lại lắc đầu một cái nói không thể dùng hoàng tiền lộ dọc đường ta phải tiếp một số người trên đường muốn tiến hành tiểu quy mô hội đàm lôi kéo một số người nghe nói như vậy lâm viên nhữ mảy một cái muốn biết rõ dương định quốc nhưng là một cái thập phần chính phái nhân tối thiểu bàn về cái này chính tự lâm viên không gặp qua so với dương định quốc trả chính có thể làm cho hắn chủ động đi kéo bẹ kết phái sự t ì n h chuyện này nhìn rất trọng yếu ả tín nhiệm không cần bất kỳ lý do gì mặc dù lâm viên không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì yêu cầu dương định quốc tự mình đi kéo bẹ kết phái nhưng là tóm lại hắn không phải là làm y ê u cầu bản thân tư lợi nếu như dương định quốc cũng nhu cầu bản thân tư lợi lâm viên cảm thấy thiên hạ này có lẽ sẽ không người tốt từ bành thành đến đế đô dọc đường trải qua những thành thị khác thời điểm còn muốn tiến hành hội đàm lâm viên đ nói chừng dọc theo con đường này nói ít cũng phải hai thời gian ba ngày a ra bành thành vậy coi như là người khác địa bàn minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng thế nào bảo vệ dương định quốc an toàn đây đúng là một cái để cho người nhức đầu vấn đề không nghi ngờ chút nào quỷ vương đảng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy một cái đối dương định quốc động thủ địa bàn dương định quốc ở bành thành thời điểm có chín thành thời gian cũng là sinh hoạt tại dưới đất tám bảo chính giữa gần đó là thỉnh thoảng lộ diện việc gìn giữ an ninh tất cả đều là dọn nước không lọn Quỷ vương đảng ở bành thành nằm vùng thu mua một ít nhãn tuyến đã là bọn họ có thể làm đến cực hạn phải nói ở bành thành ám sát dương định quốc bọn họ tuyệt đối không có bản lãnh này vì vậy lần này dương định quốc rời đi bành thành đi đế đô đây đối với quỷ vương đảng mà nói chính là tuyệt cao cơ hội không nghi ngờ chút nào lần này dương định quốc đi đế đô trên đường nhất định là gió nổi mây vẩn bất quá dương định quốc như là đã quyết định phải đi lâm viên dĩ nhiên là đem hết toàn lực đi giúp hắn làm xong việc gìn giữ an ninh đối với mình thực lực lâm viên vẫn là rất tự tin bảo vệ dương định quốc an toàn hắn tự tin không có vấn đề nói cho cùng không phải là binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn mặc cho quỷ vương đảng nhân thế nào ra chiêu hắn lâm viên từng cái tiếp là được không thành vấn đề lúc nào lên đường ta chuẩn bị một chút lâm viên hỏi dương định quốc túi đầu nhìn một chút trong tay văn kiện sau đó chậm rãi mở miệng nói đế đô hội nghị một tuần sau bắt đầu ngày mai đi chúng ta ngày m ố t lên đường có thể không có chuyện gì lời nói ta trước trở về chuẩn bị lâm viên đáp một tiếng thấy lâm viên lại không có tuần hỏi mình đi đế đ â nguyên nhân dương định quốc ngẩng đầu nhìn lâm viên hỏi ngươi không muốn biết rõ ta đi đế đô mục đích sao lâm viên muốn biết không nói thật có chút hiếu kỳ nhưng là lâm viên cũng không có hỏi nhiều đây chính là người trưởng thành thế giới có thể nói cho ngươi biết không cần hỏi cũng sẽ nói cho ngươi biết không thể nói cho ngươi hỏi cũng là hỏi vô ích thì như bây giờ nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết hẳn sẽ chủ động nói đi nếu như ngươi không có chủ động nói ta cảm thấy ta còn là tốt nhất không nên biết rõ biết rõ càng nhiều trách nhiệm càng nhiều con người của ta sợ phiền phức nhất nhiều lâm viên nhún vai một cái nói dương định quốc nhìn lâm viên l ư ớ c mắt tự mình nói đế đô lần này hội nghị sự quan trọng đại có thể nói là quan hệ đến, đến vận mạng loài người nghe nói như vậy lâm viên liền vội vàng cắt đứt dương định quốc nói được rồi được rồi không cần nói ta thực ra không muốn biết rõ ta không phải là nói cho ngươi biết không thể dương định quốc nghiêm túc nói không cần phải lâm viên khoát tay lia l i a vương bí thư quan môn dương định quốc trực tiếp để cho vương bí thư đóng cửa lại cho lâm viên ngăn ở trong phòng làm việc sau đó đem điều này chuyện liên quan đến vận mạng loài người đại sự nói cho lâm viên lâm viên biểu thị ta là thật không muốn biết rõ a ngươi này trực tiếp quan môn quả thực là nhà sĩ bên trong nghệ cao quá phân nữa à hàn thành quỷ vương đảng trụ sở chính cựu đại gia tộc gia chủ đủ tụ tập ở đây n g ồ i ở vị trí đầu chính là bộ dáng kia rất giống hạ lì ẻn hạng nhất cựu đại gia chủ nắm giữ cựu chi săn g i ế t tiểu đội đây cũng là quỷ vương đảng cường đại nhất công thành lực lượng bất quá trương gia cùng lý g i a săn g i ế t tiểu đội cũng gây ở lâm u y ê n trong tay bây giờ hai nhà bọn họ săn g i ế t tiểu đội vẫn còn ở xây lại chính giữa cũng không có sức chiến đấu gì đế đôi hội nghị mọi người hẳn cũng biết chứ hạng nhất dẫn đầu mở miệng trước hỏi b u ồ n trước hết chương một trăm bốn mươi chín chuẩn bị ám sát nhắc lên chuyện này trương viễn đông liền tức giận bất bình nói lần này hội nghị căn bản sẽ không có ai thông báo chúng ta hoàn thành xem ra đây là muốn hoàn toàn đem chúng ta hàng thành loại bỏ ra ngoài dĩ vãng trả làm một chút mặt ngoài công việc hiện ở phía trên là ngay cả mặt ngoài công việc cũng không làm hàng thành dù sao cũng là hỏa quốc một thành phố dĩ vãng tương tự hội nghị sẽ còn cho hàng thành phát một tố sẽ thông báo cho lần này dứt khoát liền tố sẽ thông báo cho cũng không phát trực tiếp tước đoạt hàng thành tham dự quyền lợi cấp trên nhân cũng không phải người ngu hàng thành tình huống bọn họ tâm lý rõ ràng mấy lần phái người tới cùng chúng ta cướp đoạt quyền không chế bọn họ phái tới nhân căn bản là trưng bày này hàng thành hết thảy cũng nắm giữ trong tay chúng ta không cách nào đem hàng thành nắm quyền trong tay từ chúng ta trong tay đ o ạ t lại liền dứt khoát bông u tha hàng thành rồi hạng nhất chầm rãi mở miệng nói thực ra nay hội nghị tham gia hay không cũng không có vấn đề bởi vì ở đế đô bọn họ những thứ này tại việt có thể cũng không sao quyền chủ đạo rồi đi đế đô tham dự đối với bọn hắn mà nói còn có chút nguy hiểm thật để cho bọn họ tham dự cũng không phải là phái cái không quan trọng nhân đi trước đi cái đi ngang qua sân khấu ngược lại bọn họ này cựu đại gia chủ là khẳng định không dám tự mình tham gia bọn họ nếu ai dám đi thế nào cũng phải bị lưu lại không thể tham dự rất nhiều người bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tại phiệt thai mắt đông đảo bọn họ tin tức thập phần linh thông gần đó là không đi như cũ có thể biết được nội dung hội nghị đế đôi hội nghị đối với chúng ta mà nói không trọng yếu chúng ta bây giờ việc cần kiếp trước mắt vẫn là bắt lại bành thành dương định quốc cùng lâm viên một văn một võ đây chính là ngăn ở trước mặt chúng ta hai khối chướng ngại vợ ta hạng nhất nói tới chỗ này chầm thở ra một hơi tiếp tục nói lần này hội nghị dương định quốc nhất định sẽ tham gia có thể làm cho dương định quốc rời đi bành thành cơ hội không nhiều lần này đối với chúng ta mà nói chính là một cái tuyệt cao cơ hội ta chuẩn bị Mượn lâm viên này, n danh tự này giống như là đâm vào cắt trong lòng đại gia chủ một cây gai a trước có chuyên gia còn nữa lý ra sau đó lại vừa là dương cảnh Quốc ủy vương đảng những gia tộc này ở lâm viên thủ hạ thua thiệt cũng không y tá ám sát không giải quyết được lâm n g uyên chuyện này không dễ làm a lý ra ra chủ vẻ mặt đưa đàn nói bây giờ nhắc lên lâm n g uyên tại chỗ nhiều như vậy nhân cũng chưa có đầu không đau trương viễn đông là đang ở chàng những người này chính giữa duy nhất một biết rõ hạng nhất đối dương cảnh tiến hành người cải tạo trương viễn đông nhìn về phía hắn hỏi h ạ n g nhất người lá bài tẩy kia có thể dùng rồi không bọn họ muốn muốn ám sát dương đ ị n h quốc đầu tiên là yêu cầu một cái cùng lâm n g uyên cùng cấp bậc cao thủ lại không nói người này nhất định có thể đủ đánh bại lâm uyên ít nhất có một chút đó chính là hắn được có thể kéo lâm uyên liền tính húng trước mắt đến xem người này chỉ có thể là dương cảnh rồi dương cảnh đã vượt qua rồi trồng vào t hai họa khí quan bài xích tính bây giờ hắn cũng đã tỉnh lại hơn nữa trồng vào những thứ này t hai họa khí quan sau đó dương cảnh thực lực của hắn lấy được tăng lên cực lớn bây giờ dương cảnh cùng trước dương cảnh thực lực ít nhất tăng lên không chỉ gấp đôi nhưng mà thông qua loại phương thức này đạt được lực lượng đó là cần phải trả giá thật lớn bây giờ dương cảnh đã là tính cách đại biến hắn thay đổi thập phần nóng này dễ d ậ n ngoại trừ tính cách bên ngoài còn có một chút còn lại hậu quả về sau hạng nhất không có vò trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói ma hóa sau dương cảnh thực lực mạnh hơn nhưng là hắn có hay không là lâm viên đối thủ Ta không cách nào chắc chắn. nào bây giờ lâm viên thực lực đối với quỷ vương đảng người mà nói k i a chính là một cái dấu hỏi bởi vì căn cứ dương cảnh chính mình nói lần trước hắn thủ đoạn dốc hết dưới tình huống liền lâm viên ý cả cụ dù không có sợ tới cho nên gần đó là dương cảnh thực lực lấy được tăng lên cực lớn hạng nhất như cụ không xác định hắn có phải hay không là lâm viên đối thủ điệu hổ ly sơn chứ có thể hay không dùng điệu hổ ly sơn phương thức đem lâm viên đi đi, sau đó xuống tay với dương đ ị n h quốc chủ nhà họ hoàng đề nghị điệu hổ ly sơn cái biện pháp này quá vụng về chứ Theo Định Dương Quốc lần này bằng vào chúng ta mạ ra săn giết tiểu đội làm chủ đạo các ngươi còn lại mỗi ra ít nhất phải phái hai cái lục giai mệnh văn sư phối hợp hành động hạng nhất trực tiếp phân phối nhiệm vụ tại chỗ những người này liếc nhau một cái ngoại trừ trương viễn đông cùng lý hoành nam h bên ngoài những người khác ngược lại là không có ý kiến gì mã ra phái ra cả nhánh săn g i ế t tiểu đội còn có ma hóa dương cảnh lá bài tày này bọn họ mỗi ra phái ra hai cái lục giai mệnh văn sư phối hợp hành động này thập phần hợp lý trương viễn đông cùng lý hoành nam h có thể liền có chút khó khăn trương gia săn g i ế t tiểu đội chỉ còn lại hai người lý gia săn g i ế t tiểu đội một cái không còn dư lại bọn họ ở phái ra hai cái lục giai mệnh văn sư trong lúc này bộ có, thể có chút chấm không lý hoành nam cũng còn khá gia tộc của bọn họ thực lực toàn thể mà nói còn mạnh hơn trương gia một ít khe cắn răng vẫn có thể phái ra hai cái lục giai mệnh văn sư hợp tác trương viễn đông liền có chút hơi khó bọn họ trương gia vốn là cựu đại gia tộc chính giữa bài danh đội sổ lại đang bành thành ăn quả đắng thực lực bây giờ đúng là có chút không đủ trương viễn đông dù sao cũng là hạng nhất bướm mình thấy trương viễn đông có chút hơi khó hạng nhất chủ động mở miệng hỏi viễn đông có cái gì làm khó chỗ sao trương viễn đông gật đầu một cái dùng thương lượng giọng nói hạng nhất người xem ta bên này phái ra ta tam tử trương bằng phối hợp hành động ngoài ra lại phái nhập du cùng độc công hai người như thế nào nhập du cùng độc công hai người bọn họ mặc dù là thất giai mệnh văn sư nhưng là lâu dài ở bành thành một đời hoạt động địa hình quen thuộc không nói đối với lâm n g u y ê n dương định quốc bọn họ cũng tương đối quen thuộc có thể hạng nhất suy nghĩ một chút đáp ứng t r ư ơ n g viễn đông phen này b ữ a thao tác đây là gắng gượng lại đem nhật du cái này nội gian cho an cắm vào đội ngũ chính giữa b u ồ n chương hết t r ư ơ n g một trăm năm mươi biến hình tính toán vẫn là vu sơn chỗ tị nạn đối diện ngọn núi kia đầu lâm n g u y ê n cùng nhật du ở chỗ này hẹn họ d u n g u biết cái này từ tựa hồ có hơi không thích hợp dù sao đối với nhật du cái này đến nhóm lâm viên thật sự là không để được bất kỳ hứng thú gặp mặt đi lâm viên cùng nhật du vẫn lâm à này ở chỗ g ặ viên ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ nhún vai một cái nói nói đi tìm ta có chuyện gì dương định quốc phải rời khỏi bành thành rồi đúng không u y vương đảng đã an bài đối với hắn ám sát Các nhật g ư i n ấ t t h là cẩn thận phòng. Nhật đề du k h ô này g không Nghe nhanh nói. tin n chậm vừa nói. Nghe được tin tức l â mai Yên không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại. Tin tức này yêu không Tin hắn mà nói nhưng là phần trọng khỏi hơi chậm thập lại. với vẻ mặt mà tức Nhật là Du q u â n cờ lần này coi như là đưa đến chỗ đại dù rồi bọn họ phái bao nhiêu người chuẩn bị lúc nào đối dương lao tiến hành ám sát lâm viên liền vội vàng đ u ổ i theo hỏi Quỷ vương đảng nhân thế nào cũng không nghĩ ra nhật du là mình nội ứng bọn họ hành động toàn bộ ở bản thân điều khiển chính giữa nhật du lắc đầu một cái trả lời những thứ này chả không biết rõ ta cùng độc công nhiệm vụ là giám thị ở các người hành tung chờ đến các ngươi rời đi bành thành thời điểm trước tiên bên trên báo lên lâm viên trầm ngâm chốc lát hắn biết rõ nhật du không có lửa hắn ở quỷ vương đảng cùng trương gia không có bị diệt trừ trước hắn và nhật du là trên một chiến tuyến chiến hữu nhật du không có lửa hắn lý do hơn nữa nhật du chẳng qua chỉ là thất giai mệnh văn sư nàng thực lực nói cho cùng hay lại là quá yếu nếu như là trưng ơ bằng thiên vương loại này lục giai mệnh văn sư mới có thể coi như là quỷ vương đảng thành viên n ò n g cốt nhật du độc công loại này thất giai mệnh văn sư nói cho cùng hay lại là quá biên duyên hóa bọn họ có thể tiếp xúc được bí mật không nhiều thậm chí nếu như không phải ở bành thành ngã rồi ngã nhào một cái để cho trương ra lực lượng tổn thất nặng nề nhật du đều không có tư cách tham gia lần này săn g i ế t hành động âm sai dương t h á c bên dưới trương viễn đông lại phái ra nhật du tới giám thị lâm viên cùng dương định quốc hành tung không thể không nói trương viễn đông lão tiểu tử này là biết an bài nhân thủ a để cho nhật du phụ trách giám thị kia khởi không phải lâm viên muốn cho hắn thấy cái gì hắn mới có thể thấy được cái gì tựa hồ sâu xa thăm thẳm chính giữa có như vậy một loại duyên phận lâm viên chính là thiên khắc bọn họ trương ra được rồi vậy ngươi trước cần nút bọn họ bên kia nếu như có hành động gì lời nói ngươi trước tiên liên l ạ ta lâm viên nói với nhật du được nhật du cùng lâm viên đạt thành nhận thức chung thời gian quá rất nhanh trong nháy mắt đã đến dương định quốc muốn xuất phát lúc lần này đi đế đô lâm viên cũng không có mang quá nhiều người chỉ mang theo t r ư ơ n g chấn một người đi theo về phần còn lại nhân viên an ninh đều là do dương định quốc an bài đáng giá tín nhiệm nhân viên phụ trách đương nhiên việc gìn giữ an ninh tổng chỉ huy hay lại là do lâm viên phụ trách b à n h thành dưới đất t á m bảo lâm viên mang theo t r ư ơ n g chấn hướng dương định quốc phòng làm việc đi trên đường t r ư ơ n g chấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lão đại chúng ta đây là đi làm cái gì ạ lâm liên v ũ một cái t r ư ơ n g chấn bả vai trầm giọng nói giao động a tổ chức phải giao cho một mình ngươi gian cự nhiệm vụ chuyện này đó là không phải là ngươi không thể a t r ư ơ n g chấn trong lòng t r ư ơ n g chấn sinh ra một loại không ổn dự cảm n â m nớp lo sợ nói nhiệm vụ gì tuổi con trẻ một chút tính nhẫn mại cũng không có lập tức tới ngay đến ngươi liền biết lâm liên nói với t r ư ơ n g chấn t r ư ơ n g chấn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nói lầm bầm khẳng định không chuyện tốt có chuyện tốt cũng không tới phía ta rất nhanh lâm liên liền mang theo chương chấn đi tới dương lão phòng làm việc dương lão vẫn là đang xử lý đến c ô vụ vương bí thư đứng ở dương lão sau lưng tới ngồi đi cái này chính là tiểu trương đi dương lão chủ động hỏi dò nghe câu nói này đối biên chế tràn đầy khát vọng t r ư ơ n g trấn lập tức cung cung kính kính nói dương lão ta chính là t r ư ơ n g trấn ta ở trên tv thấy qua n g à i hôm nay vừa thấy mặt thật là gặp mặt không bằng dương định quốc có thể nói là t r ư ơ n g trấn gặp qua nhất đại lãnh đạo rồi vừa thấy được lãnh đạo hắn đã bắt đầu lời nói không mạch lạc người tờ mờ có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện đừng nói là lâm nguyên đạp t r ư ơ n g trấn một cước tức giận nói chương trấn gãi đầu một cái nói là danh xứng với thực như sấm bên hay ngược lại Chính kích con của kích cái, chuyện. không Ha ha. động, người động liền nói là rất ta một biết dương định quốc gật đầu một cái trả lời đều chuẩn bị xong nói tới chỗ này dương định quốc rồi hướng vương bí thư nói đem người mang vào đi vương bí thư xoay người rời đi phòng làm việc không một chút thời gian mang theo một cái lẹo cái nam nhân đi vào đến đem quần áo trước thay đi lẹo cái nam nhân xuất ra mấy bộ quần áo ở trên người t r ư ơ n g trấn ra dấu nay mấy bộ quần áo đều là bình thường dương định quốc mặc quần áo thậm chí ngay cả giống như dương định quốc cùng khoảng mắt k i ế n gọng vàng đều chuẩn bị xong lão đại đây là làm gì t r ư ơ n g trấn đầu góc mơ hồ hỏi lúc này cũng đến công bố cầu trả lời lúc lâm viên cười một tiếng nói lần này đi đến đô ngươi tới giả mạo dương lão ngươi không phải thích biên chế sao cho ngươi thể nghiệm mấy ngày làm đại lãnh đạo cảm giác t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn đầu g ó mơ hồ để cho hắn giả mạo dương định quốc này có chút ngoại hạn chứ hắn m ư ơ i tám dương định quốc tám mươi dương định quốc số tuổi cũng có thể làm ra ra của hắn rồi hắn giả mạo dương đ ị n h quốc nay kẻ ngu cũng không thể tin tưởng h để cho hắn giả mạo dương đ ị n h quốc nay có chút làm nhục quỷ vương đảng những người đó thông minh à. ngươi chính là giả mạo dương đ ị n h quốc tối thiểu cũng phải tìm một số tuổi không kém nhiều người đến giả mạo chứ phải không ta cùng dương lão này số tuổi không k ấ p à. mấu chốt là bộ dáng cũng không g i ố n g à. t r ư ứ n g t r ấ n nghi ngờ nói lâm viên chỉ chỉ lẹo cái nam nhân nói ngươi chỉ để ý ngụy trang về phần giống như còn chưa giống như kia là sự tình của hắn vương bí thư mang vào cái này lẹo cái nam nhân hắn giống như cảnh hữu tài cũng là phụ trợ hình mệnh văn sư trên người hắn xăm một cái biến sắc long văn thân ở quỷ dị xâm phạm sau đó hắn xăm hình công thức tỉnh năng lực đặc thù hắn g rắc tỉnh ra cái này năng lực đặc thù đó chính là dịch dung hắn dịch dung thuật sử dụng sau đó trong vòng bảy ngày coi như là dương cảnh cái loại này có thiên nhắn nhân cũng nhìn không thấu tiểu tử nhanh cởi đi lẹo cái thúc giục trương trấn thay quần áo vừa nói hắn thậm chí bắt đầu vào tay cào quần áo của trương trấn nhìn nhìn dán g dấp hắn có thể không riêng gì lẹo cái a nay hướng r i i tính tám phần mười cũng có vấn đề bị một người nam nhân dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn mấu chốt là hắn trả cào quần áo ngươi trương trấn nhất thời tê cả ra đầu đừng nói trương trấn đã tê dần đổi ai ai cũng tê ngươi cũng ngay c h í n h ta sẽ đổi trương trấn tức giận nói rất nhiều ngươi còn dám đụng ta một cái đầu ngón tay ta nha trực tiếp đánh chết ngươi dám vẻ i ô, ô làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết bị trương trấn gầm một tiếng lẹo cái nắm lan hoa chỉ tiếp liền lui về phía sau mấy bước chưng ơ chấn làm đến mọi người mặt đem quần áo thay cũng may chưng ơ chấn là có xuyên thu y thu khố thói quen nếu không hắn cao thấp là không thể làm mọi người mặt đuổi chưng ơ chấn đổi lại quần áo của dương định quốc sau đó lẹo cái lại tiếp cận đi lên hắn tùy thân mang theo một cái hộp kim loại này hộp kim loại đồ vật bên trong rất đơn giản chỉ có một thủy tinh dụng cụ này thủy tinh dụng cụ chính giữa giả bộ là một ít xanh mơn mận không biết chất lỏng không nghi ngờ chút nào hắn có thể đủ thi triển kia thần hồ kỳ thần dịch dung thuật mấu chốt chính là chỗ này nhiều chút không biết chất lỏng màu xanh biết nữa ạ đây là cái gì lâm viên hỏ lẹo cái nam nhân nắm lan hoa chỉ tiêu ngạo nói đây chính là ta siêu cấp vô địch thần kỳ biến hình nước thuốc vừa nói lẹo cái đem những này lục sắc không biết chất lỏng đều đều sức ở t r ư ơ n g c h ấ n trên mặt sau đó t r ư ơ n g c h ấ n mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo lúc này lẹo cái bắt đầu đưa tay ở t r ư ơ n g c h ấ n trên mặt n é o giống như là bóp chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn như thế t r ư ơ n g c h ấ n mặt bây giờ thật giống như biến thành một đoàn chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn n g ư ơ i tạo thành hình rắn gì hắn liền sẽ biến thành hình rắn gì không thể không nói này lẹo cái có thể nói là một đôi xảo thủ a theo tay hắn ở trương trấn trên mặt một phen thi triển lại thật sự đem trương trấn mặt tạo thành dương định quốc bộ g á n g giống nhau như lúc tuyệt đối là giống nhau như lúc liên liên một cái nếp nhăn một cái nốt rồi cũng không kém chút nào sau đó là tóc đem lục sắc nước thuốc sức ở trương trấn trên tóc trương trấn tóc lập tức thay đổi hoa dâm lúc này k i a m ộ t chai lục sắc nước thuốc cũng chỉ còn suốt một nửa bây giờ trương trấn bộ g á n g đúng là cùng dương định quốc giống nhau như lúc liên chỉ một nói gương mặt này đừng nói lâm viên không phân ra được rồi ngay cả cùng dương định quốc sớm chiều sống trung vương bí thư cũng không nhìn ra nửa chút đầu mối chơ một chút mặt là giống nhau như lúc nhưng là vóc người không giống à? lâm n g u y ê n hỏi t r ư ơ n g trấn vóc người nếu so với dương kiến quốc to c o n vóc dáng cũng phải so với dương kiến quốc cao hơn rất nhiều l è o cái cầm lên còn lại nửa chai chất lỏng màu xanh biếc nói với lâm n g u y ê n này không phải còn dư lại nửa chai rồi không rồi sau đó hắn đem còn lại nửa chai chất lỏng màu xanh biếc đưa cho t r ư ơ n g trấn nói uống vào t r ư ơ n g trấn uống vào l i ê n đồ chơi này cái này màu sắc kia cũng không giống có thể uống à? liên nói như thế đồ chơi này nhìn uống sau đó cũng không cần hướng bệnh viện đưa trực tiếp đưa hỏa táng chàng thì phải không phải không có lầm chứ đồ chơi này có thể uống đây rốt cuộc là thoa ngoài ra hay lại là uống thuốc à? t r ư ứ n g chấn vẻ mặt quần quýt hỏi thợ hóa trang dùng cái này nứt thuốc xanh m ơ n mận sền sệt chả rất trơn đồ chơi này nói như thế nào đây nhìn liên có chút giống như là lục sắc cục đàm q u a n g lao ở trên mặt đã cảm thấy rất chẳng h é t huống chi phải đem đồ chơi này uống vào có sao nói vậy đ ổ i thành lâm viên lời nói lâm viên cũng uống không trôi bất quá có đôi lời nói thế nào đứng nói chuyện thắt lưng không đau bây giờ lâm viên chính là như vậy nếu để cho hắn uống nhất định là không uống nổi nhưng là bây giờ không phải để cho hắn uống a vì vậy lâm n g u y ê n tiến lên vỗ một cái t r ư ơ n g chấn bà vai khích lệ nói uống đi đồ chơi này cũng cứ nhìn chắn ghét uống xích lưu một chút liền đến trong bụng đầu không có lâm n g u y ê n này sống động xích lưu một tiếng không đúng t r ư ơ n g chấn trả có thể uống xong đi lâm n g u y ê n này sống động xích lưu một tiếng sau đó t r ư ơ n g chấn là thực sự không xuống được miệng a lão đại này có thể hay không không uống h t r ư ơ n g chấn dùng thương lượng giọng lâm viên vỗ một cái t r ư ơ n g chấn bà vai bắt đầu cho hắn vẽ lên bành nướng nói dao động a nhiệm vụ lần này có thể thành công hay không có thể đều xem ngươi nói nhỏ chuyện đi dương lão an nguy chọn ở ngươi trên bả vai nói lớn chuyện ra bây giờ ngươi l ư n g đeo chúng ta toàn bộ bành thành sống còn ta tin tưởng ngươi vẫn luôn là một cái vĩ đại vui vẻ dâng hiến nhân càng lúc này càng muốn tìm lên trách nhiệm à. đừng nói chính là uống một ít vật này ta tin tưởng chính là lên núi đ a o xuống biển lửa ngươi mí mắt cũng sẽ không n g ả y xuống như vậy nếu như công lao lập được chờ ngươi trăm năm sau rồi xuống đất thấy tổ tông ngươi cũng có thể đứng nghiêm rồi như vậy công lao ra phả trên đều có thể đơn độc cho ngươi lái một trăm rồi cái dạng gì thanh niên nhiệt huyết có thể chịu đựng được như vậy tệ não cái dạng gì đông sân nhân có thể cự tuyệt ra phả đơn mở một trang cám r ỗ không thể căn bản không có thể lâm viên lời nói này thành công đem chương c h ấ n cho tẩy não chương c h ấ n nắm chặt quả đấm t r i n h trọng nói lão đại chớ nói vĩ đại không cần nhiều lời dứt tiếng nói sau đó chương c h ấ n nắm lên trên bàn thủy tinh dụng cụ m á n h ngửa đầu một cái đem bên trong lục sắc không biết chất lỏng toàn bộ rót vào trong miệng xích lưu. xích lưu xích lưu xích lưu người thật đúng là đừng nói vẫn thật là cùng lâm viên dự liệu giống nhau như lúc đồ chơi này vừa vào miệng sau đó xích lưu một chút liền chân nhăn tiến vào có chút tương tự ba thuộc khu vực món n n nổi tiếng tam không c í n h còn k hắn lại đưa tay ở trên người chương trấn nắn bóp không một chút thời gian t r ư ơ n g trấn thân hình cũng thay đổi cùng dương định quốc giống nhau như lúc ngoa tạo thật là thần hồ kỳ kỹ a lâm liên không nhịn được nổ một tiếng quốc túy nay thủ đoạn có thể nói là đại biến người sống nói thật ở một số thời khắc nắm giữ loại này đặc thù thủ đoạn phụ trợ hình mệnh văn sư trình độ chân quý muốn so với một cái lục gia chiến đấu hình mệnh văn sư cao nhiều cho t r ư ơ n g chấn trình hình sau khi kết thúc lẹo cái nam nhân lại đi tới dương lao bên người hắn thúc giục trên người biến sắc long văn t h ầ n hai tay bắt đầu phun ra một ít chất lỏng màu xanh biếc những thứ này chất lỏng màu xanh biếc độ dày nhìn muốn so với dùng ở trên người t r ư ơ n g chân chất lỏng màu xanh biếc độ dày thấp nhiều chương một trăm năm mươi mốt vạn sự đã sẵn sàng chương chấn một cái hai mươi tuổi đại tiểu hoạ tử ngụy trang thành dương định quốc một cái bảy tám mươi tuổi lao đ ầ tử này thuộc về là đại biến cần sẽ biến động biên độ rất lớn. cho nên yêu cầu độ dày rất cao chất lỏng màu xanh biết mới được bây giờ dương định quốc sửa đổi biên độ cũng rất nhỏ trước tiên đem hắn hoa các bạn biến thành h ắ t phát sau đó lại hơi sửa đổi một chút khuôn mặt cứ như vậy dương định quốc nhìn liền trẻ mười mấy tuổi k h o ả n g đó thoáng cái từ bảy tám chục tuổi biến thành năm sáu chục tuổi bộ dáng trẻ mười mấy tuổi khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắn lại là dương định quốc húng chi còn có t r ư ơ n g chấn ngụy trang cái này dương định quốc đây đơn thuần từ bộ dáng nhìn lên chương chấn cái này mới thật sự là dương định quốc hoài hải đường dạp chiếu phim bỏ hoang ảnh phòng chính giữa lâm n g u y ê n đột nhiên xuất hiện sau l ư n g nhật du đem nhật du hủ dọa rồi giật mình một cái ngươi ngươi làm sao tìm được tới nơi này độc công lúc nào cũng có thể sẽ trở lại nếu để cho hắn gặp lại ngươi kia có thể gặp phiền thoái nhật du có chút hốt hỏi nói hoài h ả i đường dạp chiếu phim cứ điểm này đây là nhật du tiết lộ cho lâm n g u y ê n bất quá chuyện nói chuyện trước chỉ có lâm n g u y ê n có tình huống khẩn cấp muốn tìm nàng thời điểm mới có thể tới nơi này dù sao nơi này không chỉ có riêng có nàng còn có độc công nhật du cùng độc công là phụ trách theo dõi lâm viên cùng dương định quốc bất quá bọn họ cũng không cần thời khắc canh giữ ở quan phương chốt thị nạc cửa dù sao hai cái mệnh văn sư nếu như thời khắc canh giữ ở quan phương chỗ tị nạn trước cửa cái này mục tiêu có thể là rất lớn không đúng cũng sẽ bị quan phương chỗ tị nạn tuần tra mệnh văn sư phát hiện ở quan phương trong chỗ tránh nạn đầu có quỷ vương đảng nằm vùng cùng thu mua thám tử mật thám hơn nữa số lượng này không phải số ít có mệnh văn sư cũng có người bình thường những người này là nút trong bóng tối giống như quan phương chỗ tị nạn nơi trọng yếu thì như dưới đất á m b ả o bọn họ nhất định là theo dõi không được nhưng là theo dõi cửa thành loại này công khai địa phương khẳng định không có vấn đề gì chỉ cần dương định quốc bọn họ ra quan p ư ơ n g chỗ tị nạn Tin tức trước tiên So sánh với nhật du kinh hoàng lâm viên chính là lòng tin mười phần chỉ bằng thực lực của hắn không bản lĩnh phát hiện ta hắn đến phụ cận ta có thể trước thời hạn cảm ứng được tùy thời có thể rời đi lâm viên lên tiếng chân an nhật du rồi sau đó lâm viên nói với nhật du bây giờ là tắm giờ ở quá lại giờ chúng ta đoàn xe sẽ cho ra phát ngươi có thể theo thường lệ báo lên ta đã làm xong chuẩn bị ra khỏi thành sau đó liên lạc không có phương tiện ta yêu cầu trước đó ở trên thân thể của ngươi lưu một đạo dấu ấn thuận lợi ta tùy thời cảm ứng được ngươi vị trí nghe được lâm viên muốn ở trên người mình lưu hạ một đạo dấu ấn nhật du có chút trần trờ có thể trầm ngâm chốc lát sau đó nàng hay lại là gật đầu đáp ứng nhật du đáp ứng sau đó một quả thanh đồng cổ đang chậm rãi xuất hiện ở lâm n g u y ê n trong tay rồi sau đó đang tâm chính giữa phân ra một luồng ngọn lửa ngọn lửa không có vào nhật du trong cơ thể có này cái ngọn lửa dấu ấn sau đó lâm n g u y ê n là có thể tùy thời cảm ứng được nhật du vị trí thậm chí có thể cùng nhật du khoảng cách xa c â u thông nhật du cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình chính giữa thật giống như nhiều xảy ra điều gì ấm áp dương dương trên thân thể rất thoải mái nhưng là vừa nghĩ tới lâm n g u y ê n có thể thông qua vật này theo dõi nàng nhật du trong lòng cũng có chút khó chịu nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành đem ngươi vật này lấy đi nhật du tức giận nói có thể chúng ta là đồng bạn hợp tác n g ư ơ i yêu cầu ta khẳng định đáp ứng lâm viên đáp ứng lâm viên trong đ ầ u nghĩ n g ư ơ i tờ mờ đã cho ta tình nguyện theo dõi ngươi cái này điên nhóm hạ cùng ngươi tiếp xúc lâu ta đều sợ bệnh tâm thần lấy cho nhật du lưu hạ một đạo dấu ấn sau đó lâm viên trực tiếp thi triển hoàng tuyển lộ xăm hình rời đi lâm viên chân trước mới vừa đi không bao lâu đ ộ c công liền say khước trở lại nhật du dùng c h á n ghét ánh mắt nhìn cả người mùi rượu đ ộ n công tức giận mắng cấp trên là để cho chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ không phải cho ngươi tới uống rượu ngươi thật đúng là đừng nói nhật du cái này nội gian còn rất có thể diễn cái này diễn kỹ ước chừng phải so với cái kia cái gì tiểu l ụ c a đánh n h ỏ a loại tiểu thị tươi mạnh hơn nhiều chợt nhìn nhật du đối với quỷ vương đảng đó là trung thành cành cành a nhật du máy mở miệng giày đem độc công d ọ a cho giật mình một cái bất quá rất nhanh thì độc c ô n g kịp phản ứng hắn không cam lòng nói nhật du ngươi tờ m ở bất lây đến lồng gà đ ư ờ n g lệ tiễn hơn nữa hai ta cùng cấp bậc ngươi dựa vào cái gì k h i ế n trách ta à trương viễn đông để cho bọn họ hai ở lại bành thành phụ trách giám thị lâm viên cùng dương định quốc nhất cử nhất đậu nhưng là cũng không nói hai người bọn họ ai nghe ai hừ nhật du lạnh trên một tiếng tức giận nói ngươi biểu hiện ta đều sẽ tuần tự cho lên mặt báo cáo hy vọng đối mặt ra chủ thời điểm ngươi cũng có thể cứng như thế tước động một chút là mách lẻo này tờ mờ ai có thể chịu được a m ẫ u c h ú t là gần đây thái độ của độc công cũng quả thật có chút tiêu cực có chút bắt ca ý tứ ở bên trong nghe được nhật du muốn mách lẻo độc công liền vội vàng nhật đúng nhật du về phần ngươi sao chúng ta cái này săn giết tiểu đội có thể chỉ còn lại hai người chúng ta hai chúng ta h ẳ n trợ giúp lẫn nhau m ớ i đúng ta phải nói ngươi người này chính là suy nghĩ thiếu cầu nối nay banh thành ngươi nghĩ đợi tiếp sau cái địa phương này không thể lợi a ai tới người đó chết cấp trên để cho hai chúng ta ở lại bành thành giám thị lâm viên quái vật kia nay không phải coi chúng ta là con chốt thí sai sử sao chúng ta lão đại thiên vương lợi hại gây trong tay lâm viên rồi trưng bằng lợi hại điều không có thành thái giám dương cảnh kia lợi hại hơn chứ đi tìm lâm viên phiền thoái không rõ sống chết rồi l i ê n chúng ta này hai khối vật liệu chúng ta đó là lâm viên đối thủ a ta phải nói ngươi cũng đừng bán như vậy khí lực làm việc hai chúng ta đồng thời bắt cá được hai chúng ta là có thể tránh liền tránh có thể lăn lộn liền lăn lộn mau sớm hồi hàng thành mới phải này bành thành ta là một khắc cũng không muốn lợi đ ộ chương chương chỗ công c nói vừa í n mình h l ờ tị nạn cửa thành từ từ mở ra kèm theo động cơ tiếng động cơ văng lên suốt tám chiếc giống nhau như lúc xe buýt nhỏ từ chỗ tị nạn chính giữa lái ra trên xe đều kéo đến màu đen cái màn giường không nhanh không chậm chạy ở trên đường ra khỏi thành đường phải đi qua cạnh một nơi cao ốc trên lầu chót đ ộ c công cùng nhật du hai người chính nắm ống nhòm giám thị toàn bộ đoàn xe tám chiếc xe giống nhau như lúc tạm thời t r ả không biết rõ dương định quốc ở chiếc xe đó bên trên trước như vậy báo lên đi nhật du chậm rãi mở miệng nói một bên đ ộ c công chính là tiếp t r ả nói bây giờ không biết rõ không có nghĩa là một mực không biết rõ hắn dương định quốc luôn không khả năng một mực đợi ở trên xe dù sao phải lên xe đi đi tiểu đi vừa nói đọc công thúc giục xăm hình lực một cái đen nhánh kim bắt trong tay hắn xuất hiện đọc công giỏi là cổ thuật này kim bắt chính là lấy hắn xăm hình lực tạo thành Kim này, hai cái bay trên, giữ bay bởi ắ h ì phát lăng thiêu n thân h nhưng là trong suốt cho nên dùng mắt thường căn bản là không thấy được có này hai cái phát lăng thiêu thân ở đoàn xe phía trên giám thị độc công liền có thể biết rõ dương định quốc là từ trên chiếc xe kia đi xuống sau đó lại lên tới rồi chiếc xe đó thả ra hai cái phát lăng thiêu thân giám thị đoàn xe sau đó độc công nói với nhật du ta đây hai cái cổ trùng trong vòng một m ư i dặm cũng có cảm ứng dùng cổ trùng nhìn c h ầ m c h ầ m thì phải chúng ta biệt ly quá gần vạn nhất bị lâm viên phát hiện hai chúng ta chúng ta coi như chết không có chỗ trôn này con chốt thí làm việc ta làm một ngày không muốn làm á độc công nhắc lên lâm viên vẫn có sợ hãi độc công dùng độc cổ giám sát quản chế đoàn xe giống vậy lâm viên đã trước đó trên người nhật du để lại ngọn lửa dấu ấn bây giờ đối với nhật du bọn họ vị trí lâm viên cũng là g i như lòng bàn tay lúc này tám chiếc giống vậy tiểu ba xe công vụ chung trong đó một chiếc ai thật m ệ n mọi a giả trang thành dương định quốc t r ư ơ n g chấn chính ở trong xe hai chân đong đưa uống thức uống một bên khác đội bộ dáng dương định quốc vẫn ở chỗ cũ xử lý đủ loại công vụ trên xe cái màn giường đều là kéo t r ư ơ n g chấn có thể ở trong xe tùy tâm sử dụng một khi đến lúc xuống xe sau khi t r ư ơ n g chấn thì phải bưng t h â n đỡ bây giờ hắn nhưng là dương định quốc bộ dáng luôn không khả năng một bộ c à lơ phất lơ côn đổ các ké bộ dáng đi hàn thành quỷ vương đảng trụ sở chính một sử mật phòng chính giữa a a t hậu ố n quả về sau a ở t r o n g vào thai họa khí quăn sau đó mặc dù dương cảnh còn sống nhưng là nhưng lưu lại rất nghiêm trọng hậu quả về sau hãn toàn thân cao thấp ít nhất bảy mươi tám thành khí quăn cũng bắt nguồn ở thai họa nhân thực ngũ cốc hoa màu nhưng là thai họa ăn nhưng là nhân dương cảnh khí quăn đến từ thai họa như vậy hắn muốn duy trì những thứ này khí quăn vận chuyển yêu cầu năng lượng chính là máu người từ thay những thứ này thai họa khí quan sau đó dương cảnh liền đối máu người có thành kịch tính hắn phải mỗi ngày uống máu người mới có thể bảo đảm chính mình khí quan vận chuyển bình thường nếu không cả người trên giới đó là thấu xương đau đớn phản phất mỗi một tế bào đều tại xe rách trên người dương cảnh đổi là đủ loại thai họa khí quan hắn suy nghĩ nhưng vẫn là chính mình suy nghĩ suy nghĩ hay lại là dương cảnh chính mình suy nghĩ vì vậy mặc dù về sinh lý đối máu người sinh ra lệ thuộc vào nhưng là dương cảnh trong lòng trả là phi thường khó chịu hắn để cho người ta dùng thiết liên đem mình trói lại mục đích chính là vì bỏ hẳn đối máu người lệ thuộc vào nhưng là không thể nào bởi vì dương cảnh giới huyết cùng giới độc trả không giống nhau giới độc là trong lòng lệ thuộc vào về sinh lý cũng không cần vì vậy chỉ cần lực ý chí đủ mạnh giới độc là có thể đã thành nhưng là dương cảnh đối huyết lệ thuộc vào không giống nhau h á n khí quan là tới từ hai h ỏ a khí quan hai h ỏ a yêu cầu chất dinh dưỡng liền là máu người dương cảnh những thứ này khí quan đối huyết lệ thuộc vào giống như là xe hơi đ ố i sang lệ thuộc vào người muốn cho xe chạy n g ư ờ i thì nhất định phải phải thêm tiền i ề n dầu không thêm dầu xe này liền không chạy khỏi dương cảnh khí quan cũng là như vậy m u ố nhưng c thứ mà đến từ t không không bởi vì không có ai huyết hóc thu vào hắn khí quăn bắt đầu tiến vào ngủ đông trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu dương cảnh đã âm thầm thể hắn tuyệt đối không thể nào uống nữa máu người rồi hắn không thể tuyệt đối không thể trở thành một cái lấy máu người làm thức ăn quái vật nếu l à như vậy lời nói hắn tình nguyện đi chết hạng nhất hạng nhất hạng nhất hạng nhất dẫn một đám người đi tới bên ngoài m ậ t thất canh giữ ở bên ngoài m ậ t thất mệnh văn sư rối rít túi người chào dương cảnh tiểu tử kia trả đang chơi đùa sao hạng nhất hướng cửa n h â n hỏi cửa mệnh văn sư tự nhiên không dám d i ấ u dếm thành thật trả lời cả ngày một chút huyết đều không dính phái người đưa vào đi mấy lần đều bị hắn mắng ra rồi hạng nhất xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ nhìn vào trong đi lúc này dương cảnh chính té xuống đất n g o n g n ạ y không sai là n g o ạ n ngoạy mà không phải dãy rủa bởi vì thiếu máu duyên cứ trong cơ thể hắn phần lớn khí q u a n đã tiến vào trạng thái hôn mê lúc này hắn căn bản là không có rồi dây rùa khí lực ngay cả trong miệng tiếng g à o ghét đều đã cơ hồ là yếu ớt không thể ngửi nổi trạng thái đối với dương cảnh lực ý chí ngay cả hạng nhất đều có chút kính nghệ đây là một nhân tài a chỉ cần có thể hoàn toàn thu phục nhất định có thể trở thành hắn cánh tay phải cánh tay trái mở cửa hạng nhất hướng cửa mệnh văn sư phân phó nói nghe được hạng nhất mệnh lệnh sau đó thủ ở cửa mệnh văn sư liền tranh thủ cửa phòng mở ra hạng nhất mang nhân đi vào đem huyết đem ra hạng nhất hướng thân sau khi thủ hạ phân phó nói lập tức có người bưng mâm đi tới mâm chỉ trên một cái ly rượu chát nhưng mà rượu chát này ly chính giữa giả bộ có thể không phải là cái gì tám mươi hai năm là phím mà là máu tươi uống nó uống nó cũng chưa có thống khổ như vậy hạng nhất thanh â m mang theo mệt hoặc chương một trăm năm mươi hai dương cảnh thống khổ lựa chọn dương cảnh khí q u a n bởi vì thiếu máu đã tiến vào trạng thái hôn mê lúc này dương cảnh mê man suy nghĩ chính giữa là trống rỗng mỹ mắt giống như là đổ trị như thế vô cùng nặng nề từ ngực dương cảnh chật vật mở mắt ra nhìn hạng nhất trong tay ly rượu chát hắn mánh nuốt nước miếng cảm giác toàn thân muốn hạ giống như là có con kiến đang b ò như thế chăm t r à o nạo tâm đây là một loại chăm t r à o nạo tâm cảm giác、ra. đối mặt thân thể cực độ khát vọng dương cảnh gắng gượng dùng ý chí lực á p chế đi xuống thanh âm của hắn khàn khàn nói không không thể nào ta không biết uống dương cảnh này ý chí kiên định lực gần đó là hạng nhất đều có chút xấu hổ đây là bệnh viện kho máu huyết không có giết người uống đi tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết hạng nhất thanh âm tràn đầy mê hoặc làm cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác dương cảnh chật vật trợn mở con mắt ánh mắt có chút tăng giả hắn biết rõ c h í nhưng mình sở dĩ biến thành cái này n sở cái g ờ i k h ô giang người, quỷ không quỷ đều không dáng vẻ, đều là bãi bàn người này n trước mắt này bàn tạo à. Nhưng là, hắn ư n g là, h vừa hận không nổi hạng nhất nếu như không có hạng nhất bây giờ hắn chỉ sợ sớm đã đã chết g i ế ta t van cầu ngươi g i ế ta t đi ta không muốn trở thành bây giờ loại này người không ra người quỷ không quỷ dám vẻ i ế ta t g i ế ta t dương cảnh thanh âm k h ẳ n g hạn lại vô cùng kiên định từ dương cảnh lời này âm chính giữa có thể nghe được bây giờ hắn là một lòng muốn chết dương cảnh muốn chết hạng nhất sẽ để hắn chết sao chắc chắn sẽ không muốn biết rõ hắn ở trên người dương cảnh đầu tư cũng không ít rồi trương gia bị dương cảnh cướp đi huyết hoàn cứu sống dương cảnh tiêu hao thai họa khí quan này nhưng đều là quỷ vương đảng tài nguyên a hạng nhất bản chất thật ra thì vẫn là thương nhân thương nhân từ không keo k i ệ t đầu tư nhưng là bọn họ đầu tư ở trên thân thể của ngươi tiền vốn tất nhiên sẽ gấp mười 10 gấp trăm lần thu hồi lại bây giờ dương cảnh một lòng muốn chết hạng nhất là không có khả năng để hắn chết không ép khô dương cảnh cuối cùng một tia giá trị trước hắn tuyệt đối không thể nào để cho dương cảnh chết đối với lòng người không chế hạng nhất có thể nói là làm được cực hẳn rồi hắn biết rõ phải nhất định để cho dương cảnh chính mình dấy lên sống tiếp hy vọng can tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng nếu không dương cảnh lá bài t ẩ y này chính là một tấm bài bỏ dương cảnh ngươi không thể chết được mội m ộ i của ngươi đã tỉnh ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nàng một lần sau hạng nhất thanh âm ở dương cảnh bên thai vang lên cái gì thiền nhi tỉnh đột nhiên giữa phản phất có một cổ lực lượng rót vào dương cảnh trong cơ thể thanh âm của hắn cũng lớn hơn thêm vài phần hưng phấn sau đó dương cảnh trên mặt lại lộ ra chán trường vẻ mặt hắn vô cùng cô đơn tự đủ không ta không thể thấy nàng ta không, thấy. Ta không, không thể thấy nàng thấy dương cảnh bộ dáng này hạng nhất trong con ngươi lộ r a tinh quang hắn biết rõ dương cảnh đã có dục vọng cầu sinh rồi ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục nhưng là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí trương gia huyết hoàn yêu cầu người cho ngươi cái giao phó trong tổ chức đối với ngươi đầu tư cũng cần thu hồi cho ta là tổ chức làm việc ba năm chúng ta coi như là thanh toán xong đến khi đó ngươi liền có thể cùng mội mội của ngươi đồng thời quá người bình thường sinh sống dĩ nhiên ta là một cái người làm ăn cũng sẽ không ép mua bừa bán ta ở cách vách phòng làm việc chờ ngươi giống như nguyện ý giao dịch liền uống những thư này h u ế t ta ở cách vách chờ ngươi nói xong lời nói này sau đó hạng nhất đứng dậy rời đi cách vách phòng làm việc chính giữa hạng nhất đang ở nơi đó thoải mái nhàn nhã pha t r à hắn pha t r à là hai chén trước mặt mình để một ly đối diện t r à để một ly Hiện nhiên, hắn chắc、Dương、Cảnh sẽ đến. Trong mặt thất,、Dương、Cảnh khắp khuôn Hắn chát uống một hơi sạch, nhưng chưa Thản nhiên chết giấy cái kia tươi lại ăn Dương đến. Trong Dương ruộng. lần muốn lên tràn uống cạn buông xuống. Uống còn chưa uống. Nhiên chết đi, vẫn là là ly là, lực cầm bọc đưa rượu sẽ đầy mặt mặt tay, một bất mấy máu nếu như nếu như hạng nhất không có tới lời nói nếu như hắn không biết do m g ộ i m g ộ i đã tỉnh nếu như hạng nhất chưa nói cho hắn biết có thể giúp hắn khôi phục nếu như không có này trùng trùng nhân tố như vậy dương cảnh có thể nghĩa vô phản cố lựa chọn tử vong tại hắn lựa chọn dùng xiềng xích đem chính mình trói lại tự g i a m mình ở mật thất thời điểm hắn liền muốn như vậy vô thành vô tức chết m g ộ i m g ộ i tỉnh lại cùng với cái kia khôi phục hy vọng thành trở ngại dương cảnh muốn chết chướng ngại vật hắn không bỏ được chết ta muốn thấy thiền nhi một mặt cho dù chết ta cũng muốn gặp nàng một mặt ta không thể dùng cái này người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng đi gặp hắn ta muốn khôi ph ba năm ba năm liền ba năm ta dương cảnh bên trên nửa đời chưa bao giờ thật xin lỗi bất luận kẻ nào ngay cả là sai cũng liền sai bên trên ba năm này mà thôi một phen c u ố n quýt sau đó dương cảnh làm ra quyết định trong miệng hắn tự lầm bầm nói dương cảnh không phải người ngu việc đã đến nước này hắn mơ hồ đã đ o á n được nơi này không hề chỉ là một cái đơn giản thương hội tổ chức vị kia ngoài mặt đối tốt với hắn mã hộ i trưởng cũng không chỉ là thương hội hộ i trưởng đáp ứng này ước hẹn ba năm có lẽ hắn sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai lầm nhưng là hắn đã không có những biện pháp khác nhìn như hắn tự hồ có quyền lựa chọn nhưng là trên thực tế hắn thật có sao sai liền sai đi xuống đi hắn dương cảnh muốn vì chính mình sống lần trước nghĩ tới đây dương cảnh nắm lên trên đất trang bị đầy đủ hết u y ly rượu chát từ ngực từ ngực đem bên trong máu tươi uống một hơi cạn sạch đem bên trong tươi mới hết u y thởm hết sau đó dương cảnh ngựa mặt nằm trên đất mắt của hắn rác chảy nước mắt cách vách phòng làm việc chính giữa hạng nhất đang ở ung dung thong thả ngâm trà trẻ xuân long tỉnh hàng thành đặc sản lá trà này nếu như là ở cổ đại đó là hoàng đế mới có thể uống ngự trà bất quá nói đi nói lại thì hiện ở thế đạo này hắn không phải là hàng thành hoàng đế sao hạng nhất dương cảnh t i ể u tử kia sẽ đến không phụ ngồi sau l ư n g tâm phúc hỏi hạng nhất đem chén trà bưng lên n h ấ p một miếng nước trà chậm rãi nói ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta xem người ánh mắt sẽ đến hắn nhất định sẽ tới dương cảnh là một cái đại sắc khí nhất là ma hóa sau dương cảnh thậm chí là có thể so với q u ỷ dị xâm phạm trước đầu đạn hạt nhân như thế đại sắc khí đầu đạn hạt nhân yêu cầu hạch dương mật mã mới có thể bán giống vậy cũng có thao túng dương cảnh chìa khóa bây giờ nay cái thao túng dương cảnh chìa khóa liền nắm ở hạng nhất trong tay nay cái chìa khóa chính là dương cảnh muộn hạng nhất đã đem lại nói rất rõ ràng rồi tin tưởng dương cảnh cũng có thể nghe hiểu trương gia huyết hoàn cứu sống hắn tiêu hao tài nguyên những thứ này đều là đối với hắn đầu tư nếu như phần này đầu tư từ hắn trên người dương cảnh không thu về được lời nói như vậy mội mội của hắn thật sự an toàn sao dương cảnh tại sao lựa chọn sống sót bởi vì hắn không cảm tử a nhìn như cho hắn lựa chọn trên thực tế dương cảnh ép căn bản không hề lựa chọn cái gì cho má ước hẹn ba năm ba năm sau đó giúp dương cảnh khôi phục thành người bình thường hạng nhất căn bản cũng không có để cho dương cảnh khôi phục thủ đoạn đây chính là hạng nhất lắc lư dương cảnh quỷ lợi nói cho dương cảnh một cái thuyết phục chính mình mượn cớ m à thôi người tốt không đền mạng hai họa sống ngàn năm dương cảnh liền nhất định là cái kia trải qua gặp chắc trở cuối cùng đón nhận thực tế từ đó trở nên xấu người tốt thế đạo chính là chỗ này như vậy bất công c h ư n một trăm năm mươi ba trận đánh bắt đầu tâm phúc tựa hồ có hơi không thể nào hiểu được hạng nhất tự tin hắn dò xét tính nói ta cảm thấy được dương cảnh tiểu tử này rất có nguyên tắc hắn d a n h giới cuối cùng ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy g a o động nguyên tắc ranh giới cuối cùng hai thứ đồ này ở người làm ăn trong mắt chỉ sợ là buồn cười nhất đồ vật chứ người làm ăn coi trọng nhất là lợi ích nguyên tắc là có thể đổi danh giới cuối cùng là có thể lui về phía sau chuyển chuyển nhất là rời lần đầu tiên sau đó danh giới cuối cùng sẽ không kêu là danh hạng nhất cho mình t ụ c thượng chén thứ hai t r à chậm rãi mở miệng nói đ ắ c đ ắ c đ ắ c vừa lúc đó môn ngoài truyền tới một trận nặng nề tiếng bước chân nghe được tiếng bước chân chuyển tới hạng nhất trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý hắn nhẹ nhàng nói ngươi xem tới đi xoẹt rồ e tâm thanh chuyển tới cửa phòng làm việc bị lời ra giống như hạng nhất dữ liệu như thế đi vào chính là dương cảnh dương cảnh sau khi đi vào không nói gì yên lặng ngồi ở hạng nhất đối diện ta biết rõ người nhất định sẽ tới hạng nhất dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ yên lặng hắn chỉ chỉ trước mặt dương cảnh chăn t r à tỏ ý để cho dương cảnh uống t r à Trà đã có chút n mỗi mất dương cảnh cũng biết rõ mình đã hoàn toàn bị gây khó dễ đùa b ỡ n lòng người hoặc có lẽ là hết thảy đều có thể ở hắn dự liệu chính giữa chính mình chẳng qua chỉ là hắn một mai quân cờ mà thôi nhìn đến người đàn ông trước mắt này dương cảnh có lòng tin chỉ có thể tùy tiện bẹ gậy cổ của hắn nhưng là hắn dám làm như vậy sao dương cảnh không dám bây giờ l i ê n em gái mình ở nơi nào hắn cũng không biết rõ đừng nói đối hạng nhất động t h ủ chính là một chút nghịch phản chi tâm hắn cũng không dám có dương cảnh nâng trung trà lên chén uống một hơi cạn sạch dễ hay hắn vấn đề đơn giản trực tiếp dương định quốc hạng nhất báo cho dương cảnh mục tiêu lần trước để cho dương cảnh đi giết lâm n g uyên còn phải lấy huyết hoàn rụ rỗ bây giờ đã không cần loại này hoàn toàn k h ô n g chế dương cảnh này mai quân cờ cảm giác để cho hạng nhất cảm thấy sung sướng đ ồ n địa nghe được cái này danh tự sau đó dương cảnh trên mặt lộ ra quân quýt thân sắc dương định quốc tên ở toàn bộ hỏa quốc đó cũng là người đi đường đều biết đối với cái này cái bản ra dương cảnh là như sấm bên hai nhưng phạm là nhân cũng biết rõ dương định quốc là người tốt tại hắn dưới sự hướng dẫn bành thành ở quỷ dị xâm phạm hậu thế giới phồn v i n h phát triển nội tâm của dương cảnh là cự tuyệt giết người càng không muốn sát một người tốt hắn là người tốt đi dương cảnh có chút c u ố n quýt dù gì nói người tốt hạng nhất cười lạnh nói hắn là người tốt cũng tốt là một cái người xấu cũng được cùng ngươi dương cảnh có quan hệ gì sao bây giờ ngươi giáng vẻ vẫn tính là cá nhân sao ngươi nghĩ lần nữa hãy là con người liền muốn cầm người khác mệnh để đổi dương định quốc mệnh là điều thứ nhất sau này ngươi sẽ chậm dãi thói quen dương cảnh nhắm mắt xếp chặt quả đấm r ă n g hàm cắn xoẹt rổ ẹ t vang dội nhưng là hắn thật không có chọn hô Hồ. hồi lâu sau dương cảnh nặng nề thở một hơi ê ơ được bất kể dương cảnh là bị bức bất đắc di cũng tốt hay lại là cam tâm tình nguyện cũng được tóm lại bây giờ hắn là đáp ứng đúng như cùng hạng nhất nói chậm dãi hắn sẽ thói quen loại chuyện này cùng xuất quỹ là như thế có lần đầu tiên sẽ có vô số lần đi chuẩn bị đi đội ngũ sẽ lên đường hạng nhất đứng dậy rời đi cùng lúc đó dương định quốc đoàn xe cũng đã qua hoài thành cùng túc thành đồng thời này hai thành phố cũng phải ra đại biểu theo dương định quốc đồng thời đi đế đô tham dự lần này dương định quốc muốn tranh thủ đồ vật cũng không phải là chỉ chuyện liên quan đến bành thành một thành mà là chuyện liên quan đến toàn bộ hoài hải đại sự chuyện này nếu như cạnh tranh lấy xuống sau đó đối khắp cả hoài hải địa khu người may mắn còn sống sót mà nói đều đưa là một cái phúc âm sự tình trọng đại hoài hải một đời các thành phố quan phương tổ chức cũng đã tỏ thái độ hết thể lấy dương định quốc như thiên lôi sai lâu đánh đó tiểu ba xe công vụ bên trên hoài thành cùng túc thành đại biểu cũng ở phía trên thời gian gấp không thể mỗi thành phố đều ngừng lưu cho nên chỉ có thể nhận nhóm người sau ở trên xe hội đàm dương lão lần này đế đô hội nghị cạnh tranh rất lớn a ngươi nói chúng ta bành thành nắm chặt đ ạ i sao hoài thành đại biểu hỏi dò. Quỷ dị xâm phạm trước bành thành ở toàn bộ hòa quốc cũng chính là một tam tuyến thành phố bất kể là dân cư hay lại là kinh tế ở cả nước trong phạm vi mà nói cũng quả thật chưa được xếp hạng bành thành chân chính bị hòa quốc cao tầng thật sự coi trọng hay là ở ủy dị xâm phạm sau đó một trận quỷ dị xâm phạm lại trực tiếp để cho bành thành cái này t r u n g đ ẳ n g sinh biến thành cả lớp số một điển hình học sinh giỏi rồi t r ư ơ n g trấn hoài thành cùng túc thành đại biểu bây giờ đối mặt cái này dương định quốc vậy căn bản chính là t r ư ơ n g trấn g i ạ trang cái vấn đề này t r ư ơ n g trấn chính là đem cpu làm đốt cũng trả lời không được bởi vì hắn căn bản liền không biết rõ lần này đi đế đô mục đích là làm gì t r ư ơ n g trấn chỉ chỉ một bên chân chính dương định quốc nói hỏi hắn hoài thành đại biểu túc thành đại biểu hai người bọn họ người là vẻ mặt người da đen dấu hỏi không biết có ý gì lúc này đối diện chân chính dương định quốc mở miệng giải thích vì để tránh cho khả năng gặp phải ám sát chúng ta tiến hành một ít tiểu tiểu ngụy trang hắn là thế thân ta mới thật sự là dương định quốc tiểu tiểu ngụy trang hai cái đại biểu trong đầu nghĩ n g ư ờ i này nơi đó là tiểu tiểu ngụy trang a n g ư ờ i đây rõ ràng là đại biến người s ố n g a bất quá hai người bọn họ thay đổi ý nghĩ lại nghĩ dương định quốc lo lắng gặp phải ám sát bọn họ có thể hay không cũng gặp phải ám sát à. nếu không cho chúng ta đến vậy tìm một thế thân hai cái đại biểu thử dò tính hỏi lâm nguyên nhìn hai người lên mắt nói không cần ủy vương đảng tội gì ám sát hai người các ngươi lâm nguyên lời này hướng thông tục dễ hiểu, hiểu. đó chính là nói hai người các ngươi không xứng xe buýt nhỏ bên trên dương định quốc bắt đầu cùng hai người hội đàm tặc kẽ thảo luận một ít đế đôi hội nghị c h u n g khả năng đối mặt vấn đề cùng lúc đó dương cảnh cùng với quỷ vương đảng phái gia nhân đã t ề tụ xa xa một cái trên đỉnh núi dương định quốc lao giả kia ở trên chiếc xe kia trưng bằng khiêng một cái ống phóng rổ kẻ hỏi đ ộ c công chỉ về đằng trước đoàn xe trả lời thứ ba chiếc vẫn nhìn chằm chằm vào đâu rồi từ lúc buổi sáng sau khi lên xe vẫn không đi xuống lúc này đám người cuối cùng nhật du chính ở trong lòng mặc niệm lâm uyên lâm uyên lâm uyên bởi vì đã tại trên người nhật du để lại ngọn lửa dấu ấn cho nên trong lòng nhật du kêu hắn danh tự sau đó lâm viên là có cảm ứng lâm viên nhanh chóng kéo màn cửa sổ ra hướng phía sau nhìn lúc này chỉ thấy một quả lôi kéo thật dài ngọn lửa cái đôi dọc k á t bị sải chính hướng đoàn xe bay tới b u ồ n t r ư ớ g hết chương một trăm năm mươi bốn tái chiến dương cảnh ngoa tạo dọc k á t bị sải sau khi thấy phương cảnh tượng sau đó hai chân đong đưa trương chấn đằng một chút đứng lên lâm viên phản ứng cũng rất nhanh thứ một thời gian đã tới bên cạnh dương định quốc tùy thời có thể thi triển hoàng t u y n lộ xăm hình năng lực mang dương định quốc rời đi、Ấm. d c kẹt mỹ sẽ tinh chuẩn đụng phải thứ ba chiếc xe kịch liệt tiếng nổ vang lên trói mắt ánh lửa nở rộ trong nháy mắt chiếc k i a xe buýt nhỏ trực tiếp bị nổ thành một nhóm sắt vụn nhìn bị tặc thành hai khúc xe buýt nhỏ lâm u y ê n nghĩ tới một câu lời kịch nếm thử một chút đại gia hỏa này d c kẹt mỹ x à i rõ ràng cho thấy tăng thêm vật liệu đại gia hỏa nếu như dương định quốc thật ở thứ ba chiếc xe bên trên nếu là không có thực hiện nằm vùng nhật du cái này gian tế nhắc nhở làm không tốt lâm viên thật đúng là phản ứng không kịp nữa loại trình độ này nổ mạnh khả năng không làm gì được lâm viên nhưng là dương định quốc cùng với trên xe những người khác chỉ s ợ là khó thoát khỏi cái chết ta. Không sai, Dương, Dương sai, đây ị n h q cũng là các biện pháp an ninh chính giữa một vòng lâm yên sẽ tùy thời mang theo người sở hữu đội xe vì vậy bên ngoài theo dõi nhân căn bản không biết rõ bọn họ thực tế ở chiếc xe đó bên trên k í c h liệt nổ mạnh sau đó liệt diễm cùng nhiệt độ cao bao phủ mạng lớn phạm vi sóng trùng kích mang theo quần quần bụi mù những thứ này bụi mù cũng nhiễu loạn xa xa trên đỉnh núi ám sát người tầm mắt quỷ vương đảng chặn đánh tới mấy người các ngươi bảo vệ tốt dương lão ta mang trương chấn đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực lâm viên hướng một bên nô tiêu nói lần này hộ tống dương lão ngoại trừ lâm viên bên ngoài chả có mấy cái lục giai mệnh văn sư mấy cái này lục giai mệnh văn sư cũng là thời khắc đi theo bên cạnh dương định quốc dùng cái này tới bảo đảm dương định quốc an toàn lâm viên mang theo trương chấn phải đi dương định quốc dặn dò hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận a bây giờ t r ư ơ n g chấn mới là dương định quốc bộ giáng chỉ cần hắn và lâm u y ê n xuất hiện như vậy ủy vương đảng sở hữu hỏa lực toàn bộ sẽ tập trung ở hai người bọn họ trên người nhất là t r ư ơ n g chấn hắn chính là một cái mục tiêu số a dương định quốc cũng biết chưa t r ư ơ n g chấn đây hoàn toàn là ở thay hắn thừa gánh p h o n g hiểm ta không vào địa ngục ai vào địa ngục vĩ đại không cần nhiều lời t r ư ơ n g chấn bày ra một bộ tráng sĩ đi một lần này không trở lại dáng vẻ lâm viên không nói hai câu trực tiếp trộm lên chương chấn thi triển hoàng tiền lộ s a n hình năng lực đi tới số ba xe buýt nhỏ phế tích chính giữa cùng lúc đó bởi vì nổ mạnh đưa tới khói mù cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan hết sạch khói mù tiêu tan sau đó có thể thấy đầy trên mặt đất xe hơi mạnh vụn phế tích chính giữa một cái dễ thấy hồng tán ở xoay c h ậ m chậm hồng tán bên dưới bất ngờ chính là lâm n g u y ê n cùng dương định quốc hai người đáng tiếc ca không nổ chết bọn họ t r ư n g bằng đem trên vai k h i ê n ống phóng rổ kẹt vứt bỏ có chút tiếp cho nói đối phó một cái thực lực cường đại mệnh văn sư dù loại này vũ khí nóng sát cái xuất kỳ bất ý đã là vũ khí nóng cực hạn ở lâm viên có phòng bị dưới tình huống nay ống phóng rổ kẹt cùng que cởi lò không khác nhau gì cả dương cảnh nhìn một cái t r ư ơ n g bằng lạnh lùng nói nếu như hắn dễ dàng như vậy sát còn có thể đến phiên ngươi tới ngươi trương bằng muốn cùng dương cảnh s ạ c hơn mấy câu nghĩ lại người này trạng thái tinh thần không bình thường chính mình lại không phải đối thủ của hắn không cần phải tự mình chuốc lấy cửa cổ mã ra săn giết tiểu đội theo ta đồng thời ngăn trở lâm u y ê n còn lại các người nhà các ngươi phụ trách ngăn lại còn lại chiếc xe thượng nhân trương bằng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi trước trốn ở chỗ này không nên ra tay chúng ta c u ố n lấy lâm u y ê n dương định quốc lạc đản thời điểm ngươi sẽ xuất thủ giết hắn dương cảnh trực tiếp bắt đầu chia phối nhiệm vụ được ta bảo đảm có thể giết dương định quốc trưng bằng liền vội vàng tê ư nghe được dương cảnh lời nói sau đó trưng bằng không khỏi tỏa sáng hai mắt muốn biết rõ sát dương định quốc nhiệm vụ này khó khăn nhất một cái cứ điểm không phải sát dương định quốc mà là giải quyết lâm viên dương định quốc chính là người bình thường giết hắn không có độ khó gì ngược lại đây là một cái công việc béo bở ai giết dương định quốc đó chính là lập được đại công vậy thì đồng nghĩa với là dương danh lập và rồi bây giờ ngăn trở lâm viên cái này khó khăn nhất nhiệm vụ dương cảnh tự mình dẫn người đi làm đem giết dương định quốc cái này công việc béo bở cho hắn trưng bằng trong đầu nghĩ dương cảnh đối với ta khá tối ta sở dĩ đem giết dương định quốc công việc béo bở giao cho trương bằng đó là bởi vì dương cảnh cũng không muốn tự tay giết chết dương đ ị n h quốc mặc dù nói bây giờ dương cảnh đã bắt đầu cùng quỷ vương đảng thông đồng làm vậy nhưng là hắn còn xa xa không tính là cùng hung t ự c ác nội tâm của hắn chả cất giữ một chút xíu hiền lành nhưng là đúng như cùng hạng nhất nói nhân danh giới cuối cùng động một lần sau đó lại động coi như dễ dàng hơn nhiều đem tới dương cảnh tốt hay xấu hết thẻ chưa thể biết được bố trí xong hết thẻ sau đó mã ra san giết trong tiểu đội đi ra một cái đầu chọc hướng mọi người tại đây nói lúc tới sau khi hạng nhất có lệnh mọi người phải đem hết toàn lực bất luận kẻ nào đều không thể giấu dếm hôm nay phát sinh hết thảy chư vị biểu hiện ta đều sẽ tuần tự b ẩ m báo hạng nhất ám sát dương định quốc cơ hội chỉ có một lần lần này không cách nào làm được việc đánh rắn động cỏ sau đó sẽ thấy không có cơ hội chắc hẳn chư vị đều hiểu đạo lý này đứng ra nói chuyện cái này đại đầu t r ọ c h ắ n danh hiệu tên là h à n g l o n g là mã ra săn g i ế t tiểu đội đầu lĩnh Quỷ vương đảng cựu đại săn g i ế t tiểu đội đương kim mã ra săn rết tiểu đội mạnh nhất suốt mười tám người trên người bọn họ xăm hình chính là phật môn thập bát la hán xăm hình nay mười tám người tạo thành đại trận xuất thủ ngay cả ngũ giai thai họa cũng không làm gì được bọn họ bây giờ dương cảnh vẫn không tính là hạng nhất tâm phúc danh hiệu hàng long người này mới là hạng nhất chân chính tâm phúc dương cảnh lười nghe hàng long nói nhảm hắn hóa thành một đạo h ắ c quang biến mất ngay tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt lâm n g uyên hô tiếng xe gió vang lên tam tiêm lưỡng nhận đao phong mang đã đến lâm n g uyên phụ cận tam tiêm lưỡng nhận đao tóe ra khí tức kinh khủng chém vào c à n k h ô n tán bên trên giống vậy c à n k h ô n tán mặt dù hồng sắc cùng năng lượng tăng vọn gắt gao để ở rồi tam tiêm lưỡng nhận đao một đòn dương cảnh là ngươi Ngươi còn sống lâm viên nhìn biết người vừa tới sau đó hai tròng mắt chính giữa tràn đầy kinh ngạc lúc này dương cảnh tam mục đều là màu đỏ thâm trên mặt phủ đầy giữ tợn màu đ e n đường cong cả người trên dưới cũng tàn ra một cổ khí tức quỷ dị dương cảnh tướng mạo khí tức mặc dù lớn thay đổi nhưng là lâm viên hay lại là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn dương cảnh còn sống đây thật là hoàn toàn ra khỏi rồi lâm viên dự liệu ở lâm viên dự liệu chính giữa bây giờ dương cảnh mộ phần thảo cũng hẳn lao cao rồi muốn biết rõ ban đầu mặc dù dương cảnh thi triển túng địa kim quang rời đi phạt tác tư nhưng là hắn ở phạt giác tư chính giữa nhưng là trải qua đốt tâm nấu gan khốc hình a trừ lần đó ra hắn chạy trốn thời điểm lâm viên về chiều đến trên lưng hắn chém một kiếm trải qua loại khốc hình này như vậy thương thế dương cảnh làm sao có thể còn sống h một người người đem hắn tâm can tỉ phổi thận toàn bộ móc ra chỉ còn lại một cái trống rỗng hắn thế nào có thể còn sống sót lâm viên nghĩ mãi mà không ra nhưng là dương cảnh quả thật còn sống hơn nữa xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa ra tay với hắn hai người chống lại giữa dương cảnh cả người trên dưới ma khí tu hành đã không phải một người người mê mội lâm viên hiếu kỳ hỏi nghe nói như vậy con mắt của dương cảnh đỏ hơn hắn cắn răng nghiến lợi nói bái ngươi ban tặng d ơ n g trào ma khí vờn quanh ở dương cảnh bốn phía hắn cong ngón tay một chút hét lớn một tiếng đi ra lệnh một tiếng liền thấy những thứ này ma khí nhanh chóng hội tụ sau đó hóa thành một cái màu đen mảnh nhỏ khuyển hướng lâm viên nào h tới đồ chơi này là hao thiên khuyển gầu gầu gầu hao thiên khuyển hướng lâm viên nào h tới mục tiêu rõ ràng là lâm viên c á i mông gà mông m đ i ta đây là muốn gà mông ni ta lâm viên lấy được dương cảnh gà mông đ í cũng không biết rõ bị đồ chơi này cắn một cái có muốn hay không đánh cho dại thuốc ngựa a hao tiên h khuyển nào h tới lâm n g uyên thuận thế lộn một vòng miệng chó chạy thoát thân lâm n g uyên né tránh hao tiên h khuyển cắn một cái ở trước bị tạ c phi luân thai trên một cái liền đem bánh xe cho cắn thành hai khúc không thể không nói này g i a n g lợi thật tốt ma hoa sau đó dương cảnh xăm hình giác tỉnh trình độ lại đề cao t r ư ớ c hắn chỉ thức tỉnh tiên nhãn cùng tam tiêm lưỡng nhận ao bây giờ hao tiên h khuyển cũng giác tỉnh đi ra dương cảnh là thực sự hận lâm uyên sắt người khác hắn còn có chút gánh nặng trong lòng sắt lâm uyên đó là một chút xịu gánh nặng trong lòng cũng không có lâm uyên ngươi chết đi cho ta dương cảnh phát ra gầm lên giận dữ sau đó trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không ngừng hướng lâm viên vùng tới lúc này dương cảnh đó là tương đương nóng nảy hắn điên cồn g phá hư quanh mình hết thảy quanh mình hết thảy đều bị hắn dã man đánh nát dương cảnh là một đao tiếp đến một đao một đao thắng được một đao lúc này tràn đầy ngày đều là cồn u bạo đao tức lâm viên cho gọi ra chung q u ỷ chém quỷ kiếm ngăn cản dương cảnh tam tiêm lưỡng nhận đao không thể không nói dương cảnh gần người sáp lá c ả chiêu thức hơi thắng lâm viên một nước thô bị v ó phu lâm viên tầm mắng một tiếng chuẩn bị lập lại chiêu cũ đem dương cảnh kéo vào phạt tác vào phạt tác tư chính giữa dương cảnh sẽ phải mặc cho tự cầm bóp trung quỷ xăm hình hóa thành màu đỏ thấm phán q u a n phục xuất hiện ở trên người lâm liên lâm liên đang muốn đem dương cảnh kéo vào phạt tác tư thời điểm đang lúc này bên hai đột nhiên chuyển tới úm mà đây chứ meo hồng phật tâm đây là phật môn lục tự chân ngôn lâm liên thành công đem dương cảnh kéo vào phạt tác tư chính giữa nhưng là xuất hiện ở phạt tác tư ngoại trừ dương cảnh bên ngoài lại còn nhiều hơn mười t ặ n cái đại hòa thượng chính mình chỉ kéo dương cảnh đi vào bọn họ l ạ như thế nào tiến vào phạt tác tư thần thoại trong truyền thuyết có địa tàng vương bồ tắc cưỡng ép vào ở địa phủ thành lập phật môn địa phủ nơi làm việc bây giờ lại có này mười tám cái hòa thượng cước ép tiến vào chính mình phạt t ắ c tư không trải qua chính mình cho phép liền đi vào này là hòa thượng hay lại là cường đạo lâm viên điệu tàng vương bồ tát còn chưa từng rất tỉnh chờ đến thức tỉnh điệu tàng vương bồ tát xăm hình hắn đối với cái này nhiều chút phật hệ xăm hình năng lực liền có thể hiểu rất nhiều mười tám cái đại hòa thượng cả người trên dưới bố c kim quang đem dương cảnh vây quanh ở trong đó trận trận phật quang bao phủ ở trên người dương cảnh lâm viên nhữ mày một cái c ọ n g đồng bởi vì lúc này mặc dù dương cảnh thân ở phạt tác tư chính giữa nhưng là chính mình tựa như có lẽ đã không cách nào như lần trước như vậy xét xử hắn mười tám cái đầu trọc đại hòa thượng bọn họ miệng tụng phật â m tay kết phật tấn cả người trên dưới tản mát ra đậm đà phật quang bên dưới lúc này đậm đà phật quang ở đỉnh đầu của dương cảnh trên ngưng tụ thành một cái thất b ả o hoa cái hoa cái bên dưới phảng phất là một cái thế giới khác ngăn cách với phạt g i á c tư bên ngoài mẹ mã ra săn giết tiểu đội rất lợi hại a lâm viên thầm mắng một tiếng ngươi có thể nói quỷ vương đảng không tốt nhưng là ngươi không thể nói quỷ vương đảng thức ăn không thể không nói chi này săn giết tiểu đội làm quỷ vương đảng hạng nhất nắm giữ tối cường lực lượng bọn họ đúng là có thực lực nhất là bây giờ bọn họ có thể lấy phật lực ngưng tụ thành hoa cái ngăn cách phản tác tư chính giữa quy tắc chi lực đây là ra lâm viên ngoài ý liệu lần trước lâm viên có thể còn ăn hiếp dương cảnh để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào bằng vào chính là phản tác tư lực bây giờ n à y mười tám cái đại hòa thượng vừa lên tới liền phá được phản tác tư lực đây quả thật là đủ để cho lâm viên căm tức dương cảnh giới này quy tắc đã ngăn cách ta đợi huynh đệ cho ngươi hộ pháp ngươi đều có thể thi triển đi đi giết hắn đi danh hiệu hàng long đại hòa thượng lớn tiếng nói dương cảnh đã là lần thứ hai bị lâm viên kéo vào phản tác tư ngay giữa chính bởi vì nhất hồi sinh nhị hồi t h ủ một lần thì lạ hai lần là quen lần thứ hai bị kéo vào phạt tác tư bản thân mang đến sợ hãi liền còn lâu mới có được lần đầu tiên tới đại huống chi bây giờ do thập bắt la hán ngưng tụ ra hoa cái ngăn cách phạt tác t ư quy tắc chi lực không có cái này chỗ dựa lâm viên chỉ có thể cùng dương cảnh liều mạng dương cảnh cả người trên dưới tỏa ra màu đen ma diễm này ma diễm ở kim sắc phật lực hoa cái bên dưới để cho người ta nhìn cảm thấy vô cùng không khỏe dương cảnh giống như một đạo như t i ê u chấp hướng lâm viên đánh tới nay là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt a đến lâm viên phụ cận dương cảnh phát ra gầm lên giận dữ chân hắn trưởng đột nhiên dẫn một cái cả người giống như đạn đại bắc một loại bày bắn ra nhảy một cái đi tới giữa không trung súc lực bên dưới trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không ngừng huy kích chém về phía lâm n g uyên dâng trào chân khí năng lượng mang theo nóng bỏng ma diễm tạo thành từng đạo thật lớn đao cường giống như mánh hổ xuống núi vừa tựa như dao long xuất hải một dạng hướng lâm n g uyên đánh tới đối mặt dương cảnh liên tục công kích lâm n g uyên sử dụng càn k h ô n tán c à n k h ô n tán chuyển một cái dương cảnh chém ra đao cường toàn bộ bị thu vào càn k h ô n tán chính giữa vành, vành vành liên tiếp không ngừng tiếng nổ ở càn k h ô n tán chính giữa vang lên có thể rõ ràng thấy kia tinh hồng tán trên mặt có chút nô ra t Chứ r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm chương trấn thân theo đề nghị chở chống gian lợn áp đây là đao cương ở c à n k h ô n tán bên trong nổ mạnh đưa tới bất quá c à n k h ô n tán mặc dù rất bền chắc loại trình độ này nổ mạnh căn bản là không có cách tổn thương đến mặt dù thấy chính mình súc lực manh kích bị lâm viên tùy tiện tiếp cái này làm cho trong lòng dương cảnh rất là khó chịu dương cảnh trong đầu nghĩ rất nhiều thủ đoạn a bất quá cũng không phải là chỉ có người lâm viên có nhiều như vậy thủ đoạn ta dương cảnh thủ đoạn cũng không ít thua ngươi lần đầu tiên ta tuyệt đối không thể lại thua ngươi lần thứ hai nghĩ tới đây sau đó dương cảnh cả người trên dưới ma diễm tăng v ọ n những thứ này ma diễm rơi trên mặt đất nên phong biến dài trong n y mắt lại biến thành từng con từng con hao thiên quyển gâu sửa gâu lúc này quanh mình hao thiên quyển toàn bộ bắt đầu gầm thét vạn khuyển gầm thét bên d ư ớ i khí thế vẫn thật là có chút kinh người quanh mình đếm không hết hao thiên quyển gầm thét đồng thời hướng lâm n g u yên nào tới thấy vậy lâm n g u yên liền vội vàng gọi ra dẫn hồn đăng sau đó đem đèn dầu tán lạc đèn dầu rơi xuống trên đất những thứ này đèn dầu rơi xuống đất người lớn hóa thành từng cái hỏa diễm cự nhân cùng quanh mình hao thiên quyển chém giết với nhau binh đến tướng đỡ nước đến đất、cản. lâm viên cùng dương cảnh hai người là một người ra chiêu một người hủy đi chiêu đánh vậy kêu là một cái lửa nóng mã ra săn giết tiểu đội suốt mười tám cái đại hòa thượng chính là đang toàn lực trợ giúp dương cảnh chống cự phạt á c từ quy tắc chi lực phạt á c t ư không gian đặc thù chính giữa lâm viên cùng dương cảnh bọn họ đánh lửa nhiệt lúc này ngoại giới chiến đấu cũng đã tiến vào ác liệt mức độ Quỷ vương đảng còn lại mấy nhà phái gia nhân thủ đã cùng dương định quốc thủ hạ chiến đấu với nhau song phương chiến đấu với nhau tạm thời coi như là một cái lực lượng tương đương trạng thái xa xa trên một cây đại thụ trưng bằng gần thân ở nồng đậm trên tán cây đầu quan sát toàn bộ chiến trường ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên chiến trường dương định quốc trên người thấy bảo vệ dương định quốc mấy cái mệnh v ă n sư bị mình phe nhân mã kéo sau đó trưng ơ bằng biết rõ chính mình nên xuất thủ trưng ơ bằng vận dụng chính mình xăm hình năng lực phong hỏa luân cùng hỏa tiêm thương xuất hiện hắn đi lên phong hỏa luân tay cầm hỏa tiêm thương hướng dương định quốc lướt đi dương định quốc ngươi cho ta để mặn lại trưng ơ bằng tốc độ rất nhanh trong nháy mắt khoảng cách dương định quốc sẽ không đủ hơn m ộ mươi mét ta bên này liền muốn đề nghị trương bằng đao loạt một cái chống gian lận áp rồi bởi vì bây giờ hắn để mắt tới cái này dương định quốc căn bản chính là giả cái này dương định quốc đó là trương chấn giả trang đương nhiên bây giờ trương bằng còn bị chẳng hay biết gì đây t r ư ơ n g chấn cùng trương bằng coi như là người quen cũ thấy trương bằng hướng chính mình đánh tới t r ư ơ n g chấn cũng nổi lên hiếu chiến c h i tâm theo t r ư ơ n g chấn chính mình không phải dương cảnh đối thủ như vậy cái này không đ i ề u trương bằng tóm lại có thể đánh thăng chứ nghĩ tới đây t r ư ơ n g chấn làm bộ liền muốn vận dụng chính mình xăm hình năng lực bất quá ánh mắt của hắn đảo qua gian liền thấy xa xa bị mấy cái mệnh văn sư bảo vệ thật dương định quốc nếu như bây giờ hắn vận dụng xăm hình năng lực lời nói như vậy không đúng liền có người có thể phản ứng kịp nghĩ đến hắn cái này dương định quốc là giả đến khi đó những người còn lại nguy hiểm liền tăng lên t r ư ơ n g chấn là hiếm thấy thông minh một lần hán động linh cơ một cái quyết định phải đem t r ư ơ n g bằng cho dẫn đi đem t r ư ơ n g bằng cho dẫn tới xa xa cứ như vậy coi như là đem nguy hiểm cũng cho dẫn đi nha nghĩ tới đây sau đó t r ư ơ n g chấn là vắt chân lên cổ mà chạy vừa chạy còn vừa kêu cứu mạng nhanh cứu ta nhưng mà lúc này trên chiến trường đôi phe nhân mã r à o sát chung một chỗ trong lúc nhất thời căn bản đằng không ra tay tới cứu hán ngăn lại những người này không cho bọn họ tiếp viện dương định quốc ta tới sát chương bằng truyền đạt mệnh lệnh sau đó liền đi lên phong hỏa luân hướng dương định quốc đuổi theo đuổi theo đuổi theo trương bằng đã cảm thấy có điểm không đúng dương định quốc nhưng là một cái bảy tám mươi tuổi lao đầu a số tuổi này ngươi chính là bảo dưỡng khá hơn nữa cũng không phải chạy nhanh như vậy à muốn biết rõ căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo dương định quốc nhưng chính là người bình thường không phải mệnh văn sư a cho dù tu hành đời thứ hai đồ đằng quán tường pháp cũng không khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ sức chiến đấu trước mắt cái này dương định quốc tập mờ chạy còn nhanh hơn b u ồ n đáng tiếc ca trương bằng cũng không phải quá người thông minh hẳn chỉ là tâm lý cảm thấy có chút không đúng bất quá chả tiếp tục đuổi theo bởi vì Hắn trên i n t m thực của mình, người t r tế này chính ra chương chấn là muốn thừa dị p bất ngờ thình lình cho trương bằng một côn bây giờ ở trong mắt trương bằng hắn là tay trói gà không chặt dương đ ị n h quốc n à y chính là một cái tin tức kém lợi dụng tin tức này kém không đúng là có thể đánh bại dễ dàng trương bằng t r ư ơ n g chấn từ lúc đi theo lâm viên l a n lộn tới nay đại t r ư ở n g tiểu trượng cũng đánh rất nhiều rồi c h à n g điểm này chiến trường sức phán đoán vẫn có chạy a ngươi sao đứt đoạn tiếp theo chạy t r ư ơ n g bằng hai hước nhìn dương định quốc từng bước một hướng hắn ép tới gần hắn tự nhận là năm trăm phần thắng muốn đang giết chết dương định quốc trước thật tốt trêu đủa hắn một phen dù sao thân phận của dương định quốc sắp xếp ở chỗ này có thể trêu đủa thân phận địa vị như thế chi cao nhân cái này làm cho trong lòng t r ư ơ n g bằng có một loại không giải thích được thỏa mãn từ lúc không điều sau đó chương bằng cái này tâm lý cũng có chút và mẹo không không, không chạy, chạy hết mở rồi t r ư ơ n g chấn khoát tay lia l i a cố làm không có sức chống cự dáng vẻ dương định quốc càng lộ ra loại này không có sức chống cự dáng vẻ trương bằng thì càng hưng phấn chỉ thấy trương bằng dùng trong tay h ỏ a tiêm thương ở dương định quốc trên người ra à giấu hắn hài hước nói ta muốn chọn trước đoạn tay ngươi gân gân chân sau đó ở trên thân thể của ngươi chọc ra mấy cái l ỗ máu để cho máu tươi một chút xíu chảy ra cái này trên đường ngươi sẽ không chết ngươi sẽ nhìn tận mắt chính mình máu tươi chảy ra mà không có năng lực làm ngươi có thể đủ rõ ràng cảm nhận được suy yếu một chút xíu lan tràn toàn thân theo trương bằng lời nói này hạ xuống dương định quốc cố tình hoảng sợ nói người ta dương định quốc cũng là có uy tín danh dự nhân vật tiểu tử ngươi cho ta một thông k h o á i nghe được dương định quốc l ờ i này trương bằng càng đắc ý hắn ngông cùng nói có uy tín danh dự nhân vật cấp độ kia ta giết ngươi sau đó ta liền đem ngươi ra mặt lột xuống làm phó dày ra sau đó đem đầu ngươi cắt đi làm thành cái bô có uy tín danh dự ta muốn cho ngươi không đầu không mặt m ũ i ha ha ha ha và ảnh trương bằng đang ở tùy ý cười to chính giữa hắn tiếng cười hơi ngừng cả người trực tiếp h à n h bay ra ngoài ngay tại trương bằng n ử a mặt lên trời cười to thời điểm t r ư ơ n g chấn cho gọi ra chính mình hoàng kim côn lợi dụng đúng cơ hội không nói hai lời trực tiếp cho t r ư ơ n g bằng một gậy một gậy này tử vừa vặn quất vào t r ư ơ n g bằng bụng chờ đến hắn khi phản ứng lại sau khi đã bay ở giữa không trung ẩm t r ư ơ n g bằng nặng nề g h đụng vào một cây ngang eo to trên cây to cây này cũng là bị thai bay vạ gió trực tiếp bị t r ư ơ n g bằng c á n thắt lưng đ ụ n gậy g phốc suy đau đớn kịch liệt để cho t r ư ơ n g bằng thắt lưng cung thành tê tôm như thế cả người quyền r ú c thành một đ o ạ n phốc suy phốc suy phốc suy chương bằng một cái tiếp lấy phun một ngụm máu tươi đi ra hiển nhiên chương chấn một côn này tử tắt hắn không do a nằm trên đất trưng ơ bằng bây giờ đầu hay lại là vo ve đây bây giờ hắn trong lòng là loại ý nghĩ này ta là ai ta ở đâu vừa mới là ai đánh ta một gậy ngươi vừa mới là ngươi đánh ta một gậy trưng ơ bằng dễ dụi c h u y ề n thân đứng lên chỉ dương định quốc nói trên mặt hắn lúc này tất cả đều là không thể tin hiển nhiên ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng vừa mới là trước mắt dương định quốc đánh hắn một gậy n à y l a o đầu một bộ ống yếu dáng vẻ làm sao có thể một gậy đem hắn đánh bay ra ngoài a bổn chương hết chương một trăm năm mươi sáu trung quỷ h n quỷ lúc này t r ư ơ n g chấn kia trong suốt chính giữa mang theo chút mù xuẩn mắt thần tiêu mất không thấy cướp lấy là vô cùng máy linh nhãn thần loại này trong suốt chính giữa mang theo chút mù xuẩn ánh mắt chỉ có thể rời đi mà sẽ không biến mất người xem hiện ở cái ánh mắt này liền chuyển tới t r ư ơ n g bằng trong mắt bây giờ t r ư ơ n g bằng cả mắt đều là nghi ngờ không hiểu mê mang n à y lạnh nhạt một gậy trực tiếp cho t r ư ơ n g bằng gọi bối rối mẫu chốt là vừa mới kia một gậy đánh tới thời điểm hắn đang ở n g ự a mặt lên trời cười dài không nhìn rõ ràng lúc này chương bằng cũng không xác định rốt cuộc là trước mắt dương định quốc cho hắn một gậy hay lại là âm thầm cất dấu cao thủ gì t r ư n g chấn nhún vai một cái giang tay ra giọng bất đắc di nói tiểu tử ngươi cũng đừng hồng miệng nành trắng n ụ c nhân thật u khiết ta lớn như vậy số tuổi làm sao có thể đem ngươi đánh bay ra ngoài a lao đầu tử ta à không khí lực lớn như vậy t r ư n g bằng nhữ mày một cái tựa hồ hắn cũng không cho là dương định quốc có năng lực đem hắn đánh bay thực lực nếu không phải dương định quốc làm như vậy liền chỉ có một cái khả năng chỗ tối có người đánh lén hắn ai ai ở trong bóng tối quỷ quỷ ma ma làm đánh lén là người đàn ông ngươi liền cho lão tử cốt ra đây ai chớ đút ta đã thấy ngươi chính ngươi đi ra đi chưng bằng hoàn cố hầm đó hướng về phía quanh mình hô lớn ha ha ha ha ha một bên t r ư ơ n g c h ấ n nhìn t r ư ơ n g bằng dáng vẻ nhân không ở nơi đó nợ nụ cười loại này trêu đ ù a t r ư ơ n g bằng cảm giác để cho t r ư ơ n g c h ấ n cảm giác thật thoải mái lúc này hắn có một loại chỉ số ở quy nghiền ép t r ư ơ n g bằng khoái cảm dù sao có thể được t r ư ơ n g c h ấ n ở chỉ số ở quy bên trên nghiền ép nhân thật sự là không nhiều a t r ư ơ n g c h ấ n cười một tiếng lập tức đưa tới t r ư ơ n g bằng chú ý t r ư ơ n g bằng mặt lạnh c a m tức nhìn t r ư ơ n g c h ấ n nói dương định quốc ngươi cười cái gì cười cái gì ta cười ngươi là khở dại có người tới cứu ta ta đương nhiên vui vẻ chương trấn nghiêm trang trả lời t r ư ơ n g bằng trong tay hỏa tiêm thương chỉ hướng t r ư ơ n g chấn hướng bốn phía hồ ta đếm ba tiếng nếu như ngươi còn không ra ta liền một thương đâm chết hắn tam hai một đếm ngược xong sau đó t r ư ơ n g bằng làm bộ một thương hướng dương định quốc tập tới mẹ tới thật à? thấy t r ư ơ n g bằng một thương t ậ t đến t r ư ơ n g chấn biết rõ mình không thể giả bộ tiếp nữa rồi giả bộ tiếp nữa mạng nhỏ sẽ không có không chơi không chơi t r ư ơ n g chấn vừa nói phong lôi cánh mở ra nhanh chóng cùng t r ư ơ n g bằng kéo dài khoảng cách hơn nữa đem chính mình kia tựa như đèn đường hoàng kim côn cũng cho triệu hắn đi ra rồi vất quá bởi vì biến hình nước thuốc tác dụng mặc dù t r ư ơ n g chấn sử dụng xăm hình năng lực nhưng là h á n tướng mạo hay lại là dương định quốc bộ dáng t r ư ơ n g bằng t r ư ơ n g bằng đầu góc mơ hồ xoa xoa con mắt của mình hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi lúc này ở trong mắt t r ư ơ n g bằng dương định quốc đột nhiên dài ra một đôi cánh trong tay xách một cây hoàng kim côn liền bay bầu trời thảo này lao đầu thật là mạnh t r ư ơ n g bằng mắng một tiếng l a o khỏe miệng tràn ra máu tươi đi lên phong hỏa luân đuổi theo trên bầu trời một cái cả người b ố c lửa cháy quang nhân ảnh cùng một cái cả người trên dưới lôi quang sáng quắc bóng người chiến với nhau chương bằng tay cầm hỏa tiêm thương một trận cất công hỏa tiêm thương đâm ra ngọn lửa cơn ư gió đập vào mặt để cho người ta cảm thấy có chút nóng bỏng không chịu nổi bất quá chương chấn cũng không phải ăn chay hắn hồn nhiên không sợ nhấc lên hoàng kim côn liền ném đón hoàng kim côn cơm múa giữa mang theo vô cùng lôi địa bão trong khoảnh khắc liền phá hỏa tiêm thương ngọn lửa cương phong làm làm làm hỏa tiêm thương cùng hoàng kim côn chính diện đụng vào nhau đụng chạm kịch liệt phát thanh ra vo ve hồi âm sóng năng lượng dạo rực mà ra cuốn lên p ô thiên cái địa bão cát không ít cây cối đều bị chặn ng cắt n ư ớ trương bằng cùng trương chấn hai người phương thức chiến đấu thực ra rất tương tự hai người bọn họ nhân đều là dĩ công đại thủ vô cùng mánh liệt phương thức công kích trong lúc nhất thời trên bầu trời ánh lửa lôi quang phân tòa án chống lại hai người bọn họ nhân coi như là đánh một cái không phân cao thấp lần trước trương ra săn giết tiểu đội vây công vụ sơn chỗ tị nạn thời điểm trương chấn trả xa không phải trương bằng đối thủ nhưng là sau trận chiến ấy trương bằng người bị thương nặng dưỡng thương lãng phí một ít thời gian mà trương chấn là là theo trân lâm uyên đồng thời quét qua kim giáp cương thi cùng tử mẫu quỷ vương hai cái này đại bốt đã hấp thu không ít quỷ khí cứ kéo dài tình huống như thế bây giờ t r ư ơ n g trấn đã có thể cùng t r ư ơ n g bằng đánh cái cờ c h ố n g tương đương bất phân cao thấp rồi hai người ước chừng đánh vài chục phút vẫn là bất phân thắng phụ ai cũng không thắng được a i đánh đánh t r ư ơ n g bằng tỉnh táo lại rồi càng đánh hắn lại càng thấy được có cái gì không đúng nhất là trước mắt cái này dương định quốc phương thức chiến đấu hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc người không phải dương định quốc người rốt cuộc là ai dương định quốc không thể nào nắm giữ như vậy sức chiến đấu t r ư ơ n g bằng một bên nên chiến một bên quát hỏi t r ư ơ n g trấn lớn tiếng trả lời lao phu không phải dương định quốc còn có thể là ai chẳng lẽ lao phu còn có thể là trương viễn đông hay sao chẳng nhẽ chỉ cho phép các ngươi quỷ vương đảng có để cho người bình thường nắm giữ thực lực cường đại thủ đoạn quan vương lại không thể có tương tự thủ đoạn sao t r ư ơ n g t r ấ n là ở nơi nào nghiêm trang nói bậy nói bạn hắn những lời này căn bản là không có chút nào suy luận chém gió nhưng là bây giờ coi như là t r ư ơ n g t r ấ n chém gió t r ư ơ n g bằng cũng được suy nghĩ thật kỹ thật tốt suy nghĩ dù sao trước mắt cái này nắm giữ cường đại sức chiến đấu dương đ ị n h quốc kia đúng là thật l i ê n theo t r ư ơ n g bằng chỉ số iq hắn suy nghĩ hồi lâu cpu đều nhanh làm đốt cũng không suy nghĩ ra này nguyên do trong đó không nghĩ ra liền dứt khoát không muốn chương bằng tức giận nói Ta rốt mặc kệ cuộc có kệ ngươi phải h a y không lâm à Dương Định h Quốc, viên đánh Quốc? Ngươi thập c t phần tiếng chật vật mà hóa sau dương cảnh đây chính là quỷ vương đảng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến lược không có phản tác tư giá trị lâm viên muốn thắng hắn có thể nói là khó lại càng khó hơn a bất quá lâm viên người này từ trước đến giờ là thích đúng Bất kể lúc nào, lâm à nào, ưa nhường. thích Bất lúc đúng kể l Yên tay dù sao phải cất dấu một liên á b à t g n này lá sở dĩ không đi sử dụng này cường đại nhất lực lượng là bởi vì sử dụng cái này lực lượng sẽ có rất mạnh tác dụng phụ bất chấp những thứ này lâm viên muốn chiến thắng dương cảnh cùng với thập bát la hán thì phải sử dụng này sát chiêu cuối cùng rồi nghĩ tới đây lâm viên bắt đầu toàn lực thi triển trung quỷ xăm hình năng lực sau một khắc phạt á c tư chính giữa chuyển đến một cái uy nghiêm thanh âm câu chuyện phương viên c h ă m g i ả m thai họa á c quỷ câu chuyện phương viên c h ă m g i ả m thai họa á c quỷ câu chuyện phương viên c h ă m g i ả m thai họa á c quỷ phạt á c tư chính giữa uy nghiêm thanh âm vang liên tục ba lần liền thấy phạt á c tư chính giữa vô số quỷ dị hắc quang phiêu tán đi ra ngoài những thứ này hắc quang tự động tìm trong vòng phương viên trăm dặm ngoại trừ nắm giữ quỷ vực lực ngũ giai thai họa bên ngoài lục giai thai h ỏ a ác quỷ có ba cái thất giai thai h ỏ a ác quỷ có hơn mười cái còn lại đều là tám cựu giai thai h ỏ a ác quỷ thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện thai h ỏ a ác quỷ dương cảnh mới đầu có chút kinh ngạc Kinh ngạc sau đó, hắn khinh miệt cười ngạc hắn nói, Nguyên, sau đó, lâm n g viên ngươi l thủ đoạn dĩ nhiên sẽ không như thế tiểu nhi khoa trung quỷ là tính là ăn không sai chính là ăn bất quá không phải ăn cơm mà là ăn quỷ đúng lâm n g u y ê n bánh dậm chân một cái thân hình hắn bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt liền tăng tới rồi cao ba trượng biến thành một cái triệt đầu triệt đôi người khổng lồ hơn nữa lúc này lâm liên tướng mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hắn bắt đầu biến thành một bộ báo đầu hoàng nhãn thiết diện d â u quai nón dáng vẻ bộ dáng này bất ngờ chính là thần thoại trong truyền thuyết phán quan trung quỷ dáng vẻ hóa thành trung quỷ lâm liên đưa tay hướng bên cạnh thai h ỏ a ác quỷ vớt tới hắn bàn tay lớn vụ một cái những thứ này thai họa ác quỷ sau đó thu nhỏ lại rơi vào tay lâm liên không chút nào đường phản kháng lạc băng, lạc băng. lâm liên phản phất như là ăn đậu phộng đậu như thế đem các loại thai họa ác quỷ nuốt vào trong bụng. theo những thứ này thai h ỏ a ác quỷ bị nuốt vào trong bụng hóa thành trung quỷ trên người lâm n g uyên bắt đầu b ư ớ c hơi lên da màu đen ma mà diễm ăn thai h ỏ a ác quỷ càng nhiều này ma diễm liền b ư ớ c hơi lên càng phát ra lợi hại càng phát ra đậm đà ba cái lục giai thai h ỏ a ác quỷ thấy không ổn d a vẻ liền muốn muốn chạy trốn nhưng là nơi này chính là pha tác tư bọn họ mọi cử động ở lâm n g uyên theo dõi trong phạm vi này ba cái lục giai thai h ỏ a ác quỷ cũng không có dương cảnh thực lực càng không có thập bát la hán ngưng tụ thất bảo hòa cái c h á trở Rào. Rào. Rào. p h á từ ác cái ác chính giữa chống xuất hiện mấy bộ xích, trực chạy cái bốc của tư trống xuất tiếp trốn thai một tay, trộm hướng hiện hỏa khảo hơi hắn rông xiềng muốn muốn lên nóng bỏng ma diễm bàn tay, hướng của bọn giữa rồi sau ma quỷ mấy đem diễm bộ đó, đó ở, là tới.、Từ、lâm viên hóa thành trung quý bắt đầu ăn quỷ này nói đến phức tạp thực ra chính là phát sinh ở mười mấy giây sự tỉnh dương cảnh phản ứng kịp lâm viên là đang ở dựa vào ăn quỷ biến cường thời điểm p h ả tác tư chính giữa chỉ còn lại ba cái lục giai thai họa ác quỷ rồi dương cảnh có thể không phải người ngu ngược lại hắn là một cái thập phần người khôn khéo cảm nhận được trên người lâm viên tăng vọt khí t ứ c dương cảnh biết rõ không thể để cho lâm viên lại ăn hết bị phạt tác tư câu chuyển tới trên trăm con thai h ỏ a ác quỷ liền số này ba cái lục giai thai h ỏ a mạnh nhất vừa mới bị lâm viên nuốt xuống sở hữu thai h ỏ a chung vào một chỗ cũng không có này ba cái lục giai thai h ỏ a cường nếu để cho lâm viên đem này ba cái lục giai thai h ỏ a n u ố t chỉ sợ hắn liền hoàn toàn không phải lâm viên đối thủ nghĩ tới đây dương cảnh vội vàng xuất thủ muốn ngăn trở lâm viên chiếm đoạt này ba cái lục giai thai h ỏ a sáng loáng cùng bạo đao nhận t r á m kích không khí âm thanh vang lên dương cảnh huy động tam tiêm lưỡng nhật đao liền hướng trói buộc ba cái lục giai họa xiến xích chém tới địch nhân, địch nhân liền là bằng hữu dương cảnh muốn thả ra bị trói buộc ba cái lục cùng chúng nó đồng thời đối phó lâm uyên ba cái lục giai t h a i h o a đây cũng tính là rất mạnh trợ thủ nhưng mà dương cảnh muốn rất tốt đẹp lại quên mất này phạt tác tư bên trong nhưng là lâm uyên địa bàn cho dù hắn có thập bắt là hắn ngưng tụ thất b ả o hoa cái hộ thể phạt tác tư quy tắc chi lực không cách nào tác dụng ở trên người hắn nhưng là ở phạt tác tư bên trong lâm uyên tốc độ muốn xa nhanh hơn hắn nhiều ngay tại dương cảnh tam tiêm lưỡng nhận đao sắp chém vào trên ống khóa thời điểm lâm uyên bàn tay vỗ tới đem tam tiêm lưỡng nhận đao nằm ở trong tay muốn biết rõ bây giờ lâm uyên có thể không phải bản tôn mà là lấy trung quỷ pháp tướng đang chiến đấu Trung quỷ pháp dương cảnh ậ n đao bay ra đi. Dương cảnh bị lâm nguyên g vây giống như xoay tròn quạt say gió như thế nhưng là hắn chết sống cũng không muốn b u ô n g tay khí lực không sánh bằng sử dụng trung quỷ pháp tướng lâm nguyên dương cảnh bắt đầu muốn chút tử rồi trên người hắn quỷ khí tăng vọt những thứ này quỷ khí hóa thành một cái thật lớn màu đen mảnh m ỏ c huyền hướng lâm viên trên tay cắn dương cảnh lập lại chiêu cũ thả ra hao thiên huyền nhưng là lần này hao thiên quyển cắn không còn là lâm viên cái mông mà là tay hắn dương cảnh mục đích rất rõ ràng liền là muốn hao thiên quyển cắn lâm viên tay bị đau như vậy lâm viên tất nhiên cần phải bung ô tay nhìn hao thiên quyển hướng bàn tay mình nào tới lâm viên cũng không muốn bị cho cắn nếu dương cảnh muốn cho hắn bung tay hắn liền bung tay được rồi này phá tăm xỉa răng trả lại cho ngươi lâm viên hét lớn một tiếng tao tiêm lưỡng nhận đau liên đối dương cảnh đều bị hắn vây bay ra ngoài. cùng lúc đó hắn trở tay một nắm chặt trực tiếp đem nào h tới hao thiên khuyển nắm chặt trong tay rồi sau đó dùng sức n g ư ơ i bót và ảnh một tiếng hao thiên khuyển trực tiếp bị lâm n g u y ê n cho bóp vỡ hóa thành một đoàn đoàn vị khí thừa dịp đem dương cảnh q u ă n g bay đi cái này không đ ư ờ n g lâm n g u y ê n trực tiếp nắm lên bị khóa liên trói lại ba cái lục giai thai họa rồi sau đó nhanh chóng nôn từng ngụm lớn đứng lên chương một trăm năm mươi bảy các da lá b à i tẩy thiết huyết ma cốt tắt thành hình dương cảnh bị quật bay sau đó tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao lại nhanh chóng sắc hổi không biết sao đã muộn ba cái lục giai họa đã bị lâm liên vứt vào nuốt sống ba cái lục giai thai họa sau đó lâm viên cảm giác có chút cấp trên a không đúng này không phải cấp trên cảm giác đây là ma khí vào não ăn quá nhiều quỷ mị thai họa thực lực lấy được thật lớn tăng lên đồng thời lâm viên cũng muốn thừa nhận những thứ này quỷ mị thai họa mang đến cán trả s á t lục tàn bạo s á t giục vô số tâm tình tiêu cực lan tràn lâm viên não h ả i giờ phút này hắn chỉ có thể hết sức khống chế chính mình duy trì trong đầu cuối cùng thanh minh bất quá theo ba cái lục giai thai họa bị nuốt vào trong bụng lâm viên khí tức tăng vọn thực lực lấy được thật lớn tăng lên vừa mới vẫn cùng hắn lực lượng tương đương dương cảnh đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn rồi dương cảnh tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đau s á t hồi lâm n g u y ê n không chút suy nghĩ trở tay chính là một cái bàn tay đánh ra làm lâm n g u y ê n tay vỗ vào dương cảnh tam tiêm lưỡng nhận đau trên lại phát ra tương tự sắt thép và chạm thanh â m dương cảnh liền nhân mang theo tam tiêm lưỡng nhận đau đồng thời bị lâm n g u y ê n cho đánh bay ra ngoài phúc suy dương cảnh cả người lẫn đau bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét bay ở giữa không trung thời điểm chính là một búng máu phun ra ngoài dòng máu của hắn là u đen như mặt nhan sắc dương cảnh hộp máu không nói trong tay hắn cái này tạm tiêm lưỡng nhận đao cắn đao trực tiếp bị lâm viên đánh thành lũ hình t h ư rồi tiểu t ử này quá mạnh dương cảnh ở dưới tay hắn lại cũng không chịu nổi một kích thập b á t la hắn trố mắt nhìn nhau sinh lòng không ổn bây giờ lâm viên có chút cờ ư n g a nếu như dương cảnh không có hậu thủ lời nói thập b á t la hắn đã làm xong mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy chuẩn bị nhưng mà đi ra l a n l ộ t ai không có mấy lá bài tại đây lâm viên là thiên chi tiêu tử nhưng là ai chả không phải một cái thiên tài đây từ vào tình huống nào đó mà nói lâm viên cùng dương cảnh rất giống loại thực lực đó cường đại nhưng là nhưng không n g h ĩ sử dụng lá bài tẩy dương cảnh cũng có lâm yên là vâng mệnh vận chiếu c ô dương cảnh dương cảnh là sở hữu được gặp chắc t r ở lâm yên hạng long phục hổ c ắ t các, các ngươi cổ tay mượn các ngươi máu tươi dùng một chút、hút. dương cảnh dãy r u ộ đứng dậy hướng thập bát la h ắ n hô dương cảnh cũng có bài tẩy bất quá lá bài tẩy này cần dùng máu tươi tới khởi động càng thực lực cường đại mệnh văn sư máu tươi lá bài tẩy này phát huy ra tác dụng càng lớn nhưng là như không phải vạn bất đắc dĩ mức độ dương cảnh thì không muốn dùng lá bài tẩy này máu người loại này làm người ta nôn mửa đồ vật dương cảnh là thực sự không nghĩ uống a nhưng là bây giờ trừ lần đó ra hắn đã không có cách nào khác rồi thật bắt la hắn hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó m ộ ư ơ i tám người gần như cùng lúc đó cắt vỡ cổ tay mình chỉ cần có thể đánh bại lâm n g uyên chính là máu tươi không coi vào đâu ngoại trừ mệnh không thể cho dương cảnh bên ngoài những vật khác đều là không có vấn đề cổ tay bị cắt máu tươi bắn tán loạn mà ra tạo thành từng đạo huyết tuyến suốt một ư ơ i tám tiêu n g ọ tuyến toàn bộ hướng dương cảnh trong miệng vào tới máu tươi chạy tốc độ rất nhanh giờ phút này dương cảnh báo ẩm máu tươi hắn lục phủ ngũ tạng lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn từ trước dương cảnh hắn thích hợp uống máu tươi chỉ là duy trì lục phủ ngũ tạng vận chuyển mà thôi dương cảnh lần này là uống t h ô n g khoái nhưng là t h ậ t bắt la hàn có chút không chịu nổi ngắn ngủi mấy giây bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi tối thiểu trôi qua một phần năm dáng vẻ cũng may đều là thực lực cường đại mệnh v ă n sư nếu không sợ rằng thế nào cũng phải hôn mê tại chỗ không thể dương cảnh lại lau miệng ngôi trả lời được rồi đã đủ rồi bão ẩm rồi máu tươi sau đó dương cảnh lục phủ ngũ tạng bắt đầu toàn lực vận chuyển đây cũng là hắn thay thai h ỏ a nội tạng sau đó lần đầu tiên phát huy ra toàn bộ thực lực đủ loại thai h ỏ a nội tạng bắt đầu liên động trên người dương cảnh lúc này bắt đầu lan tràn một loại huyền diệu khó giải thích thần bí đường vân dương cảnh d á n g cũng bắt đầu tăng gọn trong chớp mắt công phu cũng tăng tới rồi không sai biệt lắm ba trượng khoảng đó dáng vẻ lâm n g uyên ta dương cảnh không kém ngươi chứ sắc mặt của dương cảnh dữ tợn trên mặt màu đen đường vân nhảy lên thanh âm hung á c nói dương cảnh biến hóa lâm uyên đều là nhìn ở trong mắt không thể không nói bây giờ dương cảnh rất mạnh thậm chí so với ăn trên trăm con thai họa ác quỷ lâm uyên cũng không kém một người ác quỷ một người uống máu người không thể không nói hai người trở nên mạnh mẽ phương thức cũng đủ tám môn người rất mạnh nhưng là ta còn có thể mạnh hơn lâm viên thanh em khẳng khẳng giống như giấy giáp đang ma sát từ hai người thanh em chính giữa là có thể nghe ra hai người bọn họ đều cực lực khắc chế thực lực tăng lên mang đến tác dụng phụ có thể nói hai người bọn họ nhân hiện tại cũng ở trên m ũ i đao khiêu vũ một khi hai người bọn họ nhân mất khống chế như vậy thì sẽ trở thành t h a i h ỏ a ma quỷ còn có thể thay đổi cường nghe được lâm viên lời này dương cảnh t r o mày lúc này lâm viên miệng to mở ra dương cảnh chỉ thấy bọn họ quanh mình hết thệ đều ở cấp tốc thu nhỏ lại sau đó bị lâm v i ê n gắn gượng g nuốt xuống p h ạ t tác tư cũng bị lâm v i ê n nuốt ngay tại lâm v i ê n nuốt vào p h ạ t tác tư trong n g a y mắt bọn họ toàn bộ trở về thực tế ở nuốt vào p h ạ t tác tư sau đó lâm v i ê n thực lực lại lấy được một cái tăng lên cái này tăng lên từ trung quỷ pháp tướng độ cao là có thể nhìn ra vốn là lâm v i ê n trung quỷ pháp tướng, cùng dương cảnh pháp tướng là một loại cao đều là ba triệu còn đó nhưng mà ở nuốt lấy phạt tác tư sau đó lâm liên trung quỷ pháp tướng độ cao đi tới liền ba triệu tam cũng chính là chín m cựu g á n vẻ toàn thể đến xem l â ta, ông y mà đây chứ mỹ hồng phật môn lục tự chân môn vang lên danh hiệu thập b á t la hán này mười tám người phía sau hiện ra hàng lòng phục hổ vân vân thập b á t la hán linh thể hữu ảnh không nghi ngờ chút nào những ngư ảnh này chính là bọn hắn xăm hình năng lực rồi sau đó thập b á t la h á n b i ế n trận lấy thay phiên la h á n phương thức hợp thành một tôn thật lớn k i n h phật cùng dương cảnh đồng thời một chiếc một sau vây công lâm nguyên theo phật tâm vang lên một cái thật lớn phật thủ ấn ngưng tụ m à thành một đòn như lai thần trưởng từ trên trời hạ xuống hướng lâm nguyên trụt đi qua cùng lúc đó trung quỷ chém quỷ kiếm càng không tán dẫn hồn đăng ba gian bảo vật hiện lên trước mặt lâm nguyên lúc này, này ba cái bảo vật lại cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở dung hợp trung quỷ chém quỷ kiếm hóa thành tiếng cốt c à n k h ô n tán hóa thành mặt quạt dẫn hồn đăng hóa thành ô dù trên mặt nhảy lên hỏa trong c h ư ớ c mắt công phu này ba cái bảo vật liền nhập hợp thành một thanh đỏ như màu máu cây quạt bất quá tựa hồ cũng không từng hoàn toàn dung hợp lúc này cây quạt hình thái cũng không vững chắc thỉnh thoảng sẽ còn hiện lộ ra ba cái bảo vật trạng thái cơ giắc lâm liên dùng phiến cốt nổi phá bàn tay mình máu tươi tới lên cây quạt bên trên theo máu tươi thêm đến tắt trên mặt thiết huyết ma cốt tắt cũng theo đó thành hình chương một trăm năm mươi tám chém dương cảnh thần bí hưng vân theo thiết huyết ma cốt tắt thành hình q u a n mình ma khí vô cùng đậm đà ma diễm liệu nguyên đại hỏa nổi lên một phía rất nhanh thăng đẳng ma diễm chính giữa đi ra k i ệ giữ tợn kinh khủng trung quỷ phạt tướng báo đầu hoàng nhãn thiết diện râu quen nón cả người bên trên ở ma diễm lợn lờ trung quỷ pháp tướng s o n g hoàn kiếm mắt gắt gao khóa lại dương cảnh lạnh lùng trên á n h mắt để cho dương cảnh có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác lâm viên lấy tắt làm đao thiết huyết ma cốt tắt đi lên hung hàng một gọn ma diễm mang theo cương phong chạm đánh tới dương cảnh nhất thời biến sắc hắn manh lắc người một cái khó khăn l ò m tránh được lâm viên một cách này thiết huyết ma cốt tắt chém ra cương p h o n g trên đất để lại một đạo hơn m ộ mươi mét trở ránh dương cảnh chân mày thật sâu nhữ lại tất cả mọi người là cao thủ hắn cảm nhận được trên người lâm viên mang đến cảm giác bị áp bách khó đối phó a lâm viên mang cho hắn một loại khó đối phó vô cùng cảm giác đồng loạt ra tay hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta mất vô luận như thế nào phải đem chém chết dương cảnh hướng thập b á t la hắn hô nếu hắn chính mình không phải lâm viên đối thủ vậy cũng chỉ có thể cùng thập b á t la hắn liên thủ định đánh bại lâm viên lâm viên cùng dương cảnh đều là như nhân loại thời nay mệnh văn sư chính giữa cao thủ tuyệt đỉnh thập b á t la hắn liên thủ tạo thành đại trận sau đó cũng coi là có cùng lâm viên giao thủ tư cách dương cảnh cùng thập bắt la hắn một trước một sau giáp công lâm viên lâm viên lấy một trò hay không hoặc giả nói là lấy một địch mười chín không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đối mặt trước sau giác công lâm liên thiết huyết ma cốt tắt nơi tay hồn nhiên không sợ trong tay thiết huyết ma cốt tắt vung lên lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái lớn vô cùng bão bão một đường quấn càng n g à y càng lớn tản ra làm người ta tê cả ra đầu tiếng d í t đối mặt c u ố n tới bão bất kể là dương cảnh cũng tốt hay lại là thập b á t la h á n cũng được bọn họ cũng theo bản năng làm tư thái phòng ngự mà lâm liên chính là thừa dịp người bệnh đòi mạng n g ư ờ i lâm liên núp ở bao mắt bao chính giữa thừa dịp bão từ bên cạnh dương cảnh quấn mà quá hạn sau khi trong tay hắn thiết huyết ma cốt trên quạt ma diễm tắt gọn lấy tắt là đao hướng dương cảnh ngực ắ t tới lần này nếu là rơi xuống địa điểm thực tế nhất kích c h i hạ là có thể đem dương cảnh mở ngược bệ bụng nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm dương cảnh tay mắt l ê n h lẹ đem tam tiêm lưỡng nhận đau chắn trước ngực khó khăn lắm chặn lại một k í c h này làm một tiếng sắt thép va chạm âm thanh v a n g lên thiết huyết ma cốt tắt đánh vào tam tiêm lưỡng nhận đau trên đánh đi từ từ toát ra hỏa tinh tử tam tiêm lưỡng nhận đau trên trôi lao đầu bị thiết huyết ma cốt tắt đánh ra mấy cái lỗ thủng phải nói này tam tiêm lưỡng nhận đau đi theo dương cảnh cũng là gặp lao tội vừa mới bị lâm viên ngẩn lên rồi mới vừa vớt thẳng bây giờ lại bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Lâm Lâm mấy Nguyên, này. Nguyên giờ thủng. ngươi cũng không gì hơn cái này. lại cái cái lại lỗ đánh hơn Chặn ra sáng a u một c ư n Cảnh có tránh nhưng nhanh khó khỏi chút thật quá nói đắc hắn hắn ý mà, sớm. sự sẽ Sáng rất cho biết, lăng lăng sáng lăng lăng sáng lăng lăng một tiếng tiếp lấy một tiếng giòn van tiếng vang lên ngay sau đó liền thấy phiến cốt bắn ra từng cây một gai nhọn gai nhọn bắn ra trực tiếp đâm vào dương cảnh lồng n ự c theo thiết huyết ma cốt tắt phiến cốt đâm vào đến dương cảnh trong cơ thể máu tươi trong khoảnh khắc liền báo bắn ra a dương cảnh hét thảm một tiếng lảo đảo liên tiếp lui về phía sau mấy bước suýt nữa ngã dầm trên mặt đất lâm viên là đúng lý không thang người thừa dịp dương cảnh bị thương vung động trong tay thiết huyết ma cốt tắt manh công mà tới làm làm làm lâm viên liên tiếp manh công dương cảnh thương hoàng chống cự một bên thập bát la h á n thấy tình thế không ổn liền vội vàng từ bên cạnh cắt vào chiến trường muốn hóa giải dương cảnh áp lực bây giờ bọn họ và dương cảnh là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn dương cảnh nếu là bị lâm viên đánh bại bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt thập bát la h á n tạo thành kim quan đại phật trong miệng n â m tụng phật â m phật â m bên dưới bọn họ một trưởng tiếp lấy một trường huy kích mà ra thật lớn p ậ t trưởng ấn giống như đánh địa t ử như thế hướng lâm viên đánh tới liên tiếp mấy chục con tản ra kim quan g phật trưởng ấn đánh tới lâm viên hồn nhiên không sợ vung động trong tay thiết huyết ma cốt t á c từng đạo hình quạt cương phong cùng kim sắc phật trưởng đụng vào nhau thập bát la hán giúp dương cảnh tiếp nhận lâm viên chính diện m á n h công dương cảnh cũng hơi thở phào được một hơi thở ra hơi dương cảnh lại một lần nữa từ sau phương hướng lâm viên phát động tập kích lúc này lâm viên thực lực là hơi thắng dương cảnh một nước không biết sao dương cảnh còn có một cái thập bát la là hán làm người rút theo chiến đấu tiến vào ác liệt mức độ song p ư ơ n g giờ phút này cũng đều đánh ra chân hỏa nhưng mà chiến đấu kéo dài càng lâu đối với lâm viên cùng dương cảnh mà nói đều là cực kỳ bất lợi bởi vì bọn họ ở lúc chiến đấu tùy thời có thể thừa nhận ma khí vào não nguy hiểm thời gian chiến đấu kéo dài càng lâu bọn họ thừa gánh phong hiểm cũng lại càng lớn chiến đấu một bên khác t r ư ơ n g chấn cùng t r ư ơ n g bằng hai người chiến đấu cũng tiến vào ác liệt mức độ hai người bọn họ mặc dù là bản g ra, nhưng là động thủ đó là không lưu tình chút nào t r ư ơ n g chấn huy động phong lôi cánh t r ư ơ n g bằng đi lên phong hòa luân hai người bọn họ một người cả người trên dưới lôi quan g sáng q u ắ c trên người một người ánh lửa lửa l ờ hai người bọn họ nhân thực lực nếu so với lâm viên cùng dương cảnh kém không ít lực bền bị tự nhiên cũng kém xa lâm viên cùng dương cảnh lúc này hai người bọn họ trong cơ thể năng lượng đã gần như tiêu hao hầu như không còn ngoại trừ bản năng hộ thể năng lượng bên ngoài hai người bọn họ đã không cách nào đánh ra năng lượng công kích hai người hiện ở phương thức công kích cũng thập phần nguyên thủy chính là ngươi châm ta một thương ta đánh ngươi một côn rùa con bê ngươi lại châm ta một thương thử một chút t r ư n g chấn h u v à i nói đến t r ư n g chấn vừa dứt lời t r ư n g bằng một thương liền đâm vào trên bả vai hắn máu tươi bao b ắ n ra quy tôn ngươi đánh lại ta một côn thử một chút chưng bằng không phục hô đến chưng bằng bên này vừa dứt lời chưng chấn cũng là một gậy đập vào hắn trên ó p đập đầu hắn là máu tươi chảy dòng cũng chính là bọn hắn hai bây giờ gần như kiệt lực bây giờ khí lực cũng không lớn nếu không chương bằng phát súng kiên là có thể đâm xuyên chương chấn tim chương chấn một côn này cũng có thể đánh nát chương bằng đầu hai người bây giờ khí lực năng lượng cũng gần như tiêu hao hầu như không còn chàng này cao thủ giữa liều chết đánh giết gắn gượng để cho bọn họ biến thành đầu đường thượng lưu manh đánh nhau chương chấn cùng chương bằng hiệp chế cho chơi dần dần cũng thật ở không chịu nổi bởi vì hai người bọn họ không chỉ là trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn ngay cả thể lực cũng tiêu hao sạch sẽ rồi hai người bọn họ bây giờ trạng thái có thể dùng một câu hình dung đó chính là cảm giác thân thể bị móc sạch a đôn đốt đôn đốt liên tiếp hai tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên t r ư ơ n g chấn cùng t r ư ơ n g bằng hai người gần như cũng trong lúc đó từ không trung rơi xuống sau đó nặng nề g h té xuống đất t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám chém dương cảnh thần bí h n g vân hai người đều là vô lực nửa mặt nằm trên đất bây giờ liên động đạn một chút đầu ngón tay khí lực cũng không có tôn tử ngươi tờ mở thật khó khăn từ a t r ư ơ n g chấn huệ phải nói đến t r ư ơ n g bằng cũng là tức giận đáp lại ngươi cũng giống vậy như nhau đi hô hô chương bằng từng ngụng thở hồn hẹn ước chừng hòa hoãn thật lâu sau hắn mới hỏi ra câu nói tiếp theo ngươi tuyệt đối không phải dương định quốc ngươi rốt cuộc là ai đánh đến nước này rồi hai chúng ta còn có thể hay không thể sống tiếp cũng không tốt nói bây giờ ngươi luôn có thể nói cho ta biết ngươi thân phận chân thật đi nghe được t r ư ơ n g bằng cái vấn đề này sau đó t r ư ơ n g trấn quét miệng c ư ờ i một tiếng lộ ra đầy miệng hàm răng trắng suy yếu nói ta đây là ngươi đát r ư ơ n g chương n nhiên, là một g bằng là không có hiểu chấn ý tứ. Từ quỷ vương đảng chặn đánh Trương Trấn vương đảng đến có giờ, tứ. Từ đến đã qua một bên khác dương định quốc hộ vệ cũng cùng quỷ vương đảng những người khác đánh cái lưỡng bại cầu thương đương nhiên bởi vì dương định quốc ngụy trang rất tốt cho nên hắn vẫn an toàn cho tới bây giờ duy nhất vẫn còn ác liệt trạng thái chiến đấu chỉ còn lại lâm n g u y ê n cùng dương cảnh bên này chiến trường bên này trên chiến trường t h ậ p b á t la hán cũng đã không chịu nổi t h ậ p b á t la hán kim phật chân thân đã bị lâm n g u y ê n đánh nát t h ậ p b á t la hán chính giữa đã có m ộ ư ơ i một người bị lâm n g u y ê n chém chết còn sót lại bảy cái bây giờ cũng là người nhân mang thương dương cảnh người rốt cuộc có được hay không tiếp tục như vậy nữa chúng ta huynh đệ sẽ chết hết danhiệu hàng long đại đầu cho hết hắn bụng bị xé nước một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ còn lại bảy cái bộ dáng so với hắn trà thảm từng cái máu me khắp người thật là tựu i là huyết nhân nhưng mà đối mặt hàng long kêu lên dương cảnh không hề bị lay động lúc này dương cảnh đôi mắt đỏ bừng như máu cả người trên giới ma khí bay lên dĩ nhiên đã mê muội nhìn lại một bên lâm n g uyên mặc dù tình huống so với dương cảnh hơi khá hơn một chút nhưng là cũng ở đây mê muội biên giới q u a n quẩn ha ha, ha ha ha ha ha ha thấy dương cảnh hoàn toàn mê muội lâm uyên không nhịn được n ử a mặt lên trời thét dài quá tốt thật là quá tốt dương cảnh nếu là không có hoàn toàn mê muội hắn vẫn còn nửa người bán ma thời điểm lâm viên trả không dễ đối phó hắn bây giờ hắn hoàn toàn mê muội k i u lâm viên có thể là có thể đại chiến thân thủ mê muội dương cảnh hôm nay ngươi chắc chắn phải chết nói xong lời nói này sau đó lâm viên chậm rãi mở miệng nói trung quỷ thí ma chém tiếng nói lạc lâm viên chậm rãi giơ tay lên thiết huyết ma cốt trên quạt ngưng tụ vô tận nóng bỏng ma diễm vỗ sóng gió nổi lên côn u phong ma diễm vù vù côn phong đem lay động lâm viên sợi tóc vô tận ma diễm tỏa ra trung quỷ pháp tướng thiết huyết ma cốt trên quạt vô tận nóng bỏng ma diễm bắt đầu chuyển thay đổi thành một loại toàn bộ tân quy tắc chi lực. c h ạ Ma m Ma d i ễ m hóa thành hình quạt cương khí hướng dương cảnh c h é m tới cương khí chính giữa mang theo chạm ma quy tắc chi lực mê m ộ i d ư ớ i t r ạ n g thái dương cảnh r ơ lên trong tay tam tiêm l ư ỡ n g nhẹn đ a o n g ă n cản nhưng mà cương khí quá tam tiêm l ư ỡ n g nhẹn đ a o trực tiếp bị chém thành hai khúc cùng bị chém làm hai khúc ngoại trừ tam tiêm l ư ỡ n g nhẹn đ a o bên ngoài còn có dương cảnh dương cảnh cũng bị gắn gượng g từ trung gian chém thành hai khúc nước sơn đen như mực huyết vụ nổ lên dương cảnh thi thể ầm ầm ngã xuống đất giờ phút này lâm viên cũng đang chịu được ma khí căn trả cô nén ma khí căn trả lâm viên muốn hoàn toàn đem dương cảnh thi thể đốt thành cho bụi nhưng mà đang lúc này một đoàn hồng vân phá vỡ hư không lôi cuốn đến dương cảnh thân thể không lành lặn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lâm viên muốn đuổi theo lại lảo đảo mấy bước ẩm ẩm ngã xuống đất ma khí vào não hắn đã vô lực truy kích một bên khác t r ư ơ n g trấn cùng t r ư ơ n g bằng chiến trường t r ư ơ n g bằng đã hơi khôi phục một ít thể lực và năng lượng hắn nhìn một cái nằm ở cách đó không xa t r ư ơ n g trấn lúc này t r ư ơ n g trấn dùng rằng cũng muốn đứng lên rất rõ ràng t r ư ơ n g trấn cũng giống như hắn hơi khôi phục một bộ phận thể lực và năng lượng từ bị lâm viên từ có điều chương bằng biến thành không chim chương bằng sau đó chương bằng ngoại trừ mất đi điệu bên ngoài hắn tự hồ trả mất đi nam nhân một ít d ũ khí hắn và trương chấn trận đánh này đánh thật sự là quá kịch liệt chủ yếu nhất là trương bằng hoàn toàn không có thủ thắng dự định nghĩ tới đây trương bằng cũng không có r ồ i ý chí chiến đấu hắn dùng gần có một ít năng lượng cho gọi ra phong hỏa luân hướng xa xa bỏ chạy trương bằng muốn chạy nhưng là trương chấn lại muốn phân ra cái thắng bại tô tử đừng chạy thấy trương bằng chạy trương chấn trực tiếp một tiếng quát to huy động phong lôi cánh liền hướng trương bằng chạy trốn phương hướng đuổi theo trương bằng chạy trốn phương hướng đúng lúc là dương cảnh cùng lâm viên đại chiến phương hướng trương bằng nghĩ là muốn nhìn một chút dương cảnh cùng lâm viên phân ra thắng bại không có nếu như bọn họ như vậy có thể cho mình điều phối ra một người trợ giúp lời nói như vậy là có thể quay đầu lại đối phó chương trấn nhưng mà chạy trốn trương bằng đối diện đụng vào mấy cái máu me khắp người đại hòa thượng mấy cái này đại hòa thượng trương bằng nhận biết ta đây là mã ra săn giết tiểu đội toàn bộ quỷ vương đảng mạnh nhất săn giết tiểu đội thập bát la hanna thế nào bọn họ thế nào bị đánh thành rồi này kinh sợ dạng trương bằng sinh lòng không ổn liền bận rộn hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này những người khác đâu máu me khắp người hàng long thấy giống vậy chật vật không chịu nổi trương bằng trả lời nơi nào còn có những người khác chạy một chút gắt gao mặc dù thấy hàng long bọn họ thời điểm trương bằng liền biết rõ đại sự không ổn nhưng là chính t h ai nghe nói như vậy sau đó trong lòng của hắn hay lại là vạn phần khiếp sợ dương dương cảnh bại trương bằng trầm giọng hỏi thua chúng ta huynh đệ liên thủ với dương cảnh đối phó lâm nguyên cái tia lâm nguyên quá biến thái rồi thủ đoạn không cùng tần suất dương cảnh bại bởi hắn bị từ trong đánh thành hai khúc thi thể không biết rõ bị người nào mang đi chúng ta huynh đệ mười tám người chỉ còn lại mấy người chúng ta rồi nói tới chỗ này hàng long mặt lạnh nói đến được rồi đ ừ n g hỏi chúng ta chạy mau đi vạn nhất lâm viên đuổi theo chúng ta cũng tở mở không đường sống hàng long cái này đại hòa thượng cũng v ă n tục như vậy có thể thấy lâm viên mang cho bọn hắn áp lực b a o lớn vừa mới lâm viên một đòn đem dương cảnh chém thành hai khúc thời điểm hàng long bọn họ liền lòng bàn chân bôi mờ chạy ra vì vậy bọn họ cũng không biết rõ lâm viên cũng đã hôn mê hàng long trưng ơ bằng đám người bởi vì sợ lâm viên đuổi theo cho nên mấy người bọn hắn nhanh chóng chạy trốn trưng bằng bọn họ mới vừa đi trưng chấn liền từ phía sau đuổi theo Còn k hắn chờ liền vội vàng huy động phong lôi cánh đi cùng đại bộ đội hội hợp kiểm tra lâm viên tình huống chương chấn đuổi đến thời điểm quỷ vương đảng người đã là chạy một chút ngầm rồi mọi người đang quét chiến trường cứu chữa thương binh bên cạnh lâm viên vây quanh vài người nhưng là bọn họ căn bản là không có cách đến gần lâm viên lúc này mặc dù lâm viên đã lâm vào hôn mê nhưng là h ắ n cả người trên giới hay lại là ma diễm bay lên lục giai dưới đây mệnh văn sư căn bản là không có cách đến gần một khi đến gần cũng sẽ bị ma diễm đốt cháy thành cho b ụ i gần còn dư mấy cái lục giai mệnh văn sư bây giờ đô i hộ tại chính thức dương định quốc bên cạnh rất sợ quỷ vương đảng người đi mà trở lại lão đại lão đại người cũng không thể t h a nếu như ngươi chết chúng ta vu sơn chỗ tị nạn coi như, như rắn không đầu nữa à người cái này cũng không lưu lại một cái con cháu ta muốn phụ tá đều không nhân phụ t á a chương t r ấ n nằm ở bên cạnh lâm n g u y ê n chính là một trận gào khóc nhưng mà vừa lúc đó vảnh một tiếng vang thật lớn sau đó t r ư ơ n g t r ấ n trực tiếp bay ra ngoài bay đến bán không thời điểm hắn một ngụm máu tươi p h ố c suy phun ra ngoài rồi sau đó nặng nề té xuống đất bùi b ầ m văng tung tóe t r ư ơ n g t r ấ n vốn là cùng trương bằng đại chiến cũng đã vết thương chẳng chị rồi lại n ặ n g nặng té này một lúc sau hắn toàn thân cao thấp giống như là tan vỡ rồi như thế ai ai đánh ta ai tờ mở đánh ta chương chấn chật vật bỏ dậy nhìn chung quanh quát hỏi ngay tại t r ư ơ n g trấn bỏ dậy đồng thời một bên khác lâm viên cũng bỏ dậy t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn cũng biết vừa mới là lâm viên một cái tắt đem hắn đánh bay ra ngoài lão đại người đánh ta làm gì t r ư ơ n g trấn thập phần tủi thân nói đến t r ư ơ n g trấn trong đ ầ u nghĩ vừa mới ta khóc bán thêm sức lực ngươi sao t r ả đánh ta ư nhưng mà lâm viên căn bản không có lý tới t r ư ơ n g trấn rất nhanh t r ư ơ n g trấn cũng phát hiện lâm viên không bình thường lúc này lâm viên đã không phải trung quỷ phát tướng bộ d á n g mà là đã khôi phục chính mình diện mục thật sự nhưng là hiện ở nơi này lâm viên cả người trên giới mạo hiểm ma diễm hai t r ò n g mắt chính giữa căn bản không nhìn ra con mắt cướp lấy là hai luồng tiêu đốt ma diễm hơn nữa lúc này lâm viên cả người trên dưới căn bản không phải bình thường khí tức lúc này hắn cả người trên dưới khí tức là s á t lục nóng nảy của ngược tá ác quỷ dị bây giờ lâm viên ngoại trừ còn có một hình người bên ngoài căn bản cũng không giống như là một người mà là càng giống như một cái ma đầu một cái thái họa ma khí vào não lâm viên đã mê mội l u i l u i lại mau hắn có cái gì không đúng chương chấn liền vội vàng hát lớn tỏ ý để cho chúng quanh mệnh văn sư nhanh chóng lui về phía sau bây giờ người chung quanh càng nhiều càng dễ dàng chọc giận lâm nguyên lúc này đừng nói là trương c h ấ n rồi nhưng phạm là cá nhân cũng có thể nhìn ra lâm nguyên trạng thái không bình thường một đám mệnh văn sư nhanh chóng lui về phía sau sau đó rối d í t tụ tập tại chính thức dương định quốc b ố n phía đem dương định quốc bao bọc vây quanh bảo vệ bây giờ lâm nguyên nhưng là đã mê muội lục thân bất nhận trạng thái bọn họ rất sợ lâm nguyên nổi điên thương tổn tới dương định quốc vậy thì phiền t o á i nếu như dương định quốc không chết ở quỷ vương đảng trong tay người chết ở lâm n g ê n trong tay vậy coi như gây ra kinh thiên cởi hầm lão đại ta là trương trấn a ta là trương trấn người tỉnh lại đi ngươi nhất định phải tỉnh lại a ngươi suy nghĩ một chút linh n h i tỷ suy nghĩ một chút doanh tỷ ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a nếu như ngươi xảy ra chuyện ta sau khi trở về không có cách nào giao phó a trở về ngươi muốn xảy ra chuyện ta nào còn có mặt m u i trở về a chứng chấn nhìn lâm n g u y ê n dáng vẻ đều nhanh muốn gấp khóc cùng lúc đó quỳ thôn chiếc giếng cổ kia chính giữa đ ù n g đ ù n g đ ù n g giếng cổ chính giữa chiếc kia sơn đỏ hồng quan tài phát ra mấy tiếng chấn động tựa hồ là cảm ứng được cái gì quan tài chính giữa tiểu chị dâu đột nhiên trợn mở con mắt chỉ chốc lát sau chiếc kia sơn đỏ hồng quan tải từ trong giếng bay ra biến mất ở rồi chân trời lão đại n g ư ơ i tỉnh lại đi a tỉnh lại đi a ta là t r ư ơ n g trấn n g ư ơ i tỉnh lại đi a nếu như g i ế t ta ngươi có thể tỉnh lại ngươi liền g i ế t ta đi lúc này mê m ộ i lâm viên đang ở cùng đánh t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn trong miệng không ngừng xông ra máu tươi nhưng vẫn là gắt gao từ sau đầu ô m lâm viên e o như muốn đánh thức ả n h vành Và vành. Và vành lâm viên quả đấm không ngừng nện ở trên người chương trấn chương trấn thật sự không chịu nổi ngã xuống dưới trần hắn lão đại ngươi tỉnh lại đi tỉnh chương trấn trong miệng không ngừng xông ra máu tươi vệ vải vừa nói đánh ngã rồi trương chấn sau đó lâm viên từng bước một hướng dương định quốc đám người kia đi tới đ ắ c đ ắ c đ ắ c lâm viên tiếng bước chân văng lên n à y không phải d i ấ m đạm trên đất đây là d i ấ m ở mọi người trong lòng a đi mau trước hộ tống dương l á o rời đi nhanh nhanh mấy cái phụ trách dương định quốc an toàn mệnh văn sư thấy lâm viên trạng thái biết rõ đáng sợ nhất sự t ì n h xảy ra lâm viên mê muội lục thân bất nhận hắn muốn giết sạch phụ cận sở hữu người sống những thứ này mệnh văn sư kịp phản ứng muốn hộ tống dương định quốc rời đi nơi này đáng tiếc đã muộn lâm viên tốc độ nhanh hơn chắm trước mặt bọn họ chỉ thấy một cổ d â g trào lực lượng từ lâm nguyên trong cơ thể bắn tán loạn mà ra cùng bạo sóng năng lượng trực tiếp đem người sở hữu nặng nghề đánh bay ra ngoài lâm nguyên ngươi không nên dính vào lâm nguyên ngươi mắt nhìn thấy lâm nguyên liền muốn ra tay với dương đĩ quốc mọi người đồng loạt hô to nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm ẩm một tiếng vang thật lớn thật giống như có vật gì từ trên trời hạ xuống nặng nề g h nện xuống đất v n tung tóe nổi lên quần c u ộ n bụi mù bụi mù tàn đi mọi người thấy này từ trên trời hạ xuống là vật gì đó là một cái sơn đỏ hồng quan điêu khắc long hòa phượng nhìn một cái liền không phải là cái gì vật phẩm thấy này chiếc quan tài mọi người nhất thời liền tuyệt vọng lâm viên mê mội vẫn không tính là này thật giống như lại tới một cái t a i họa lạch cạch vừa lúc đó sơn đỏ hồng quan nắp quan tài mở ra dưới con mắt mọi người từ sơn đỏ hồng quan chính giữa đi ra một cái diện b ạ o đoan trang nữ tử nàng lấy lụa trắng ngăn c h e mặt mũi người mặc hoa quý cổ đại đồng phục này đồng phục không giống như là nhân xuyên ngược lại thì có mấy phần giống như là thần tượng bên trên mặc quần áo thon thon tay ngọc dắt lâm viên tay chốc lát trên người lâm viên ma diễm liền tiêu tán mấy phần đi thôi nàng khét gọi một tiếng mê mội trạng thái lâm viên lại ngây ngốc gật đầu một cái sau đó đi theo nàng trở lại sơn đỏ hồng quan trên ngay sau đó lại nghe được rồi loảng xoảng một tiếng sơn đỏ hồng quan nắp quan tài lần nữa đổ lên chốc lát sơn đỏ hồng quan phóng lên cao mang theo lâm viên biến mất ở bọn họ trong tầm mắt ai tia là người hay là quỷ nàng nàng đem lâm tiên sinh mang đi mọi người thấy chân trời lời nói không có mạch lạc nói đến trong lúc nhất thời các nàng cũng phân không rõ ràng mới vừa từ sơn đỏ hồng quan chính giữa đi ra nữ nhân rốt cuộc là người là quỷ là t h i họa nói nàng là nhân nàng nhưng từ sơn đỏ hồng trong quan đi ra thấy thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng có thể nếu như nàng quỷ là thai họa như vậy thì tại sao không thương đến mọi người phân hảo tiểu tiểu chị dâu là tiểu chị dâu t r ư ơ n g t r ấ n hai mắt t r ợ n tròn vẻ mặt không tưởng tượng nổi mặc dù tiểu chị dâu khí chất khẩn trương rồi lại lấy lụa mỏng che mặt nhưng là t r ư ơ n g t r ấ n vẫn nhận ra nàng t r ư ơ ngoại Yếu Nguyên. Lâm trừ t r ư ơ n g t r ấ n bên ngoài tại chỗ những người này hiển nhiên cũng không biết rõ tiểu chị dâu là ai lúc này dương định quốc liền vội vàng đi tới trước mặt chương chấn hướng hắn hỏi t r ư ơ n g trấn ngươi nói cái này tiểu chị dâu rốt cuộc là ai lâm yên chém chết kim giáp thi vương hòa tử mẫu quỷ vương sự tình dương định quốc là biết rõ nhưng là hắn chỉ là đại khái biết rõ trong này chi tiết cụ thể dương định quốc là không biết rõ dù sao hắn chính là trăm công nghìn việc không thể nào chuyện gì cũng hỏi t ậ n gốc tiểu tiểu chị dâu là t r ư ơ n g trấn vừa nói trong miệng một bên da bên ngoài ư ớ a máu t r ư ơ n g trấn bị thương thật sự là quá nặng bây giờ trạng thái cực kém thậm chí có thể nói là thoai thót hơi thở mong manh lâm yên bị tia thần bí nữ nhân mang đi cũng nhiễu loạn dương định quốc tâm thần dương định quốc này vừa nghĩ đến coi như là muốn hiểu do nữ nhân kia là ai cũng phải trước cho trương trấn t r ị thương không phải bằng không t r ư ơ n g trấn đắp chiếu rồi thật có thể không nhân biết rõ cái này tiểu t r ị dâu là ai nhanh trước t r ị thương cho hắn dương định quốc liền vội vàng phân phó nói dương định quốc ra lệnh một tiếng lập tức có người xông lên phụ trách chữa trị cho trương trấn một phen cấp cứu các biện pháp sau đó t r ư ơ n g trấn trạng thái tốt hơn rất nhiều nhờ vào mệnh văn sư cường đại tư chất cứ việc bây giờ trương trấn như cũ có chút suy yếu nhưng là bình thường câu thông vẫn là không có vấn đề dương lão tiểu chị dâu là chúng ta ở quỷ thôn cũng chính là tiêu diệt tử mẫu quỷ vương thời điểm gặp phải một ngay ư sau trương trấn lại đem bọn họ ở quỷ thôn chính giữa trải qua hết thảy cũng như cùng triệt để một dạng tặng kẽ cho dương định quá tự thuật một lần ngay xong trương trấn lời nói sau đó dương định quốc tự định giá chốc lát chậm rãi mở miệng nói nói như vậy lâm viên cùng cái kia tiểu chị dâu là có chút giao tình từ vừa mới tình huống nhìn nữ nhân kia chắc là tiểu chị dâu mà không phải tử mẫu quỷ vương dựa theo lời ngươi nói tử mẫu quỷ vương hung tàn thành tính chúng ta những người này đối mặt nàng căn bản không còn sức đánh trả chút nào nếu như nàng là tử mẫu quỷ vương chúng ta hẳn đều chết hết mới đúng đối với dương định quốc l ờ i nói này chương chấn là biểu thị công nhận quả thật người khác không nói chỉ nói hắn chương chấn lần trước ở quỷ thôn hắn và tử mẫu quỷ vương nhưng là đoán kết thủ vừa mới nếu như cái kia tử mẫu quỷ vương hắn nhất định là muốn mất mạng bây giờ hắn còn sống này đã nói lên nữ nhân kia là tiểu chị dâu có khả năng lớn nhất hơn nữa vừa mới nữ nhân kia đối lâm viên cái loại này tình cảm càng làm cho trương trấn chắc chắc người kia chính là tiểu chị dâu bây giờ duy nhất trả để cho trương trấn nghi ngờ đó chính là tiểu chị dâu trước đây không lâu hay lại là một người bình thường hơn nữa bỏ mạng ở tử mẫu quỷ vương trong tay nàng rốt cuộc là chết như thế nào mà trở lại hơn nữa có năng lực siêu phàm t r ư ơ n g trấn chính tự định giá liền nghe được dương định quốc lại mở miệng nói chuyện rồi hắn chậm rãi mở miệng nói đi trước đế đô ta ở đế đô có chút cú h ư u đến đế đô sau đó ta tới tìm những lao hữu này mượn tạm một số cao thủ trước đi tìm lâm viên vô luận như thế nào phải đem lâm viên tìm trở về sống phải thấy người chết phải thấy thi thể bây giờ dương định quốc bọn họ đó chính là một đám tàn binh bại tướng nói là người người mang thương không có chút nào quá đáng bị thương nặng đó chính là giống như trương chấn như vậy cả người vết thương c h ố n g chất hoàn toàn đánh mất tự mình năng lực hành động thương nhẹ tất cả đều là bể đầu chảy máu đứt gân gãy xương cái loại này bây giờ nhưng phàm là xuất hiện một cái lớn mạnh một chút thai họa cũng hận không được có thể để cho bọn họ toàn quân tiêu diệt chớ đừng nhắc tới đi cứu lâm viên rồi bọn họ nhất định là không có năng lực đi tìm tìm lâm viên rồi kế trước mắt chỉ có thể đi trước đế đô Đến đế đô một bên khác quỳ thôn bầu trời trên đột nhiên ánh chiếu ra rồi một màn màu đỏ t i n lau hồng sắc cũng không phải là vắn hà mà là một cái sơn đỏ hồng q u a n đang phát tán ra ưu ưu hồng quang phối hợp tại tiên khung trên giống như v ă n hà trong quan tài cũng không phải là tưởng tượng nhỏ hẹp có hạn không gian mà là giống như một phiến thế ngoại đào nguyên như thế rộng rãi vô ngần đại không gian lúc này lâm viên đang cùng tiểu chị dâu mặt đứng đối diện lâm viên đứng bất động ở nơi đó nhưng là hai tròng mắt chính giữa lại lần g lánh nóng bỏng ngọn lửa tiểu chị dâu dùng một loại ánh mắt của tình mềm tự nước nhìn lâm viên ma khí vào não ma diễm mất người tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ cháy hỏng tiểu chị dâu r ộ n g chính giữa mang theo lo âu lâm viên sở dĩ trở thành bây giờ bộ dáng này hoàn toàn cũng là bởi vì cưỡng ép sử dụng trung quỷ năng lực đưa tới tác dụng phụ mặc dù hắn thức tỉnh trung quỷ xăm hình nhưng là h ắ nhưng n là, là, không không có có là thân r ư ớ c t ờ i h giác thể của hắn nhưng không cách nào chống đỡ loại này gần như vô địch thực lực như vậy nhất định là muốn thừa nhận cường đại tác dụng phụ vừa nói tiệu chị dâu ôn nhu dùng tay sờ soạn đến lâm n g u y ê n mặt nhẹ nhàng nói yên tâm ngươi không có việc gì tình nguyện ta chết ta cũng sẽ không khiến ngươi chết tiểu trị dâu mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh nguyên nhân có hai cái một là lâm viên ở lại tiểu trị dâu trong cơ thể k i a một giọt mại hà nước một người khác chính là cái này sơn đỏ hồng quan mại hà nước tác dụng là bồi bổ trải quan ạ i hà nước bồi bổ tiểu trị dâu còn sót lại ở trong người một tia không có tiêu tán hồn phách m ạ n h vụn dần dần thay đổi hoàn chỉnh dần dần khôi phục tinh thần lần nữa nắm trong tay thân thể sau đó tiểu trị dâu ở nơi này chiếc quan tài chính giữa lấy được một cái thần bí khó lường truyền thừa này chiếc quan tài là tử mẫu quỷ vương tình cờ đạt được một chiếc quan tài này quan tên là quỷ quan ngoại trừ có thể lớn mạnh thần hồn bên ngoài trọng yếu nhất chính là chỗ này chiếc quan tài chính giữa ẩn nút một cái cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa Trước Tử tài, truyền thừa mạnh mẽ. Ngược lại thì tiểu trị dâu, ấm sai dương thác truyền thừa. truyền thừa mạnh mẽ, tiểu trị dâu mới có bây giờ thực vương được nhưng được được Ngược dương dưới, được được cường được mới mặc chiếc cũng có cái công cho cách cái công cùng Cũng chính cái có lực. 160, Yếu Nguyên. lấy này này lấy lấy lấy lấy này bây mẫu quỷ quan quỷ quan dâu, quỷ quan dâu Lâm là, lại lại mạnh mẽ. ấm mạnh mẽ, nàng không nhận, nên, không nào bên nhận, giờ dù vô vì đại kia sai kia bởi vì vậy bây giờ nàng cũng không có không bị thương cứu lâm viên biện pháp trải qua lần trước bị thôn sống chung tiểu chị dâu đã đối lâm viên sinh ra tình cảm mặc dù hãy tình hôi thối nhưng là lại để cho nhân thể n g u y ê n sống chết tiểu chị dâu có thể cứu lâm viên thủ đoạn thực ra cũng chỉ có một đó chính là lấy mạng đ ộ i mạng lâm viên biến thành như bây giờ nguyên nhân chủ yếu chính là thể nội ma khí còn có ma diễm cứu lâm viên biện pháp cũng rất đơn giản chính là tiểu chị dâu đem những n à y ma khí ma diễm dẫn nhập đến trong cơ thể mình đem ma khí cùng ma diễm từ lâm viên trong cơ thể dẫn tới trong cơ thể mình chuyện này nói nghe dễ dàng làm cũng không khó khăn không sai thật không khó khăn chỉ cần hai người trước liên thông liên thông sau đó lại tiến hành di động liên thông thêm di động là có thể đem quỷ khí từ lâm liên trong cơ thể khơi thông đến tiểu trị dâu trong cơ thể có ý tưởng sau đó tiểu trị dâu cũng không do dự đó là nói làm liền làm rất nhanh trong quan t à i không gian chính giữa liên bắt đầu rồi một vòng mới thử giá ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói có lúc cái này xe xài rồi vẫn thật là không thể so với xe mới kém xe mới ngươi được quen thuộc ga này xe xài rồi không cần quen thuộc đi lên là có thể mở rát rát đạp cần ga lái trả tập lục bất quá bây giờ lâm viên thuộc về đang hôn mê nằm trong loại trạng thái này thử giá cùng say rượu lái xe khác nhau ở chỗ nào lúc này ngoại giới bầu trời trên cái này sơn đỏ hồng quan giống như một chiếc xe hơi như thế ở trên bầu trời báo tạp a hồng quan tản ra hồng sắc v ầ ờ n sáng phản p h ấ t hồng sắc phe ra gì, một hồi hướng bên trái một hồi hướng bên phải một hồi báo tạp một hồi thắng gấp như m à lâm viên thể nội ma khí ma diễm mức độ đậm đặc đó là vượt xa tiểu trị dâu d ự liệu tiểu trị dâu một lần căn bản là không có cách đem lâm viên thể nội ma khí toàn bộ hấp thu không chút tạp chất nhìn rán dấp nay ít nhất phải một đợt điều trị a liên tiếp bảy ngày hồng quan thỉnh thoảng sẽ bay lên trời không b á o tác b á o tác một cái trận sau đó mệt mỏi trở về đến giếng cổ làm nghỉ xả hơi nghỉ ngơi sau khi xong lại bầu trời chung b á o tác chẳng phân biệt được ngày đêm bảy ngày ước chừng một đợt điều trị sau đó tiểu t r ị dâu lúc này mới đem lâm viên thể nội ma khí ma diễm toàn bộ dẫn dắt vào trong cơ thể mình cho tới bây giờ tiểu t r ị dâu mới biết rõ chính mình lấy được cái này chuyển thừa thật lợi hại theo đến ma khí ma diễm vào cơ thể tiểu t r ị dâu lấy được chuyển thừa công pháp cũng bắt đầu hết sức vận chuyển định tiêu hóa những thứ này ma khí ma diễm bất quá những thứ này ma khí ma diễm thật sự quá nhiều theo tiêu hóa càng sâu tiểu chị dâu cũng cảm thấy tâm tình của mình bắt đầu thay đổi nóng này s á t tâm cũng thay đổi đậm đà không được tiếp tục như vậy nữa ta khả năng cũng sẽ mất không chế ta nếu là mất không chế nhất định sẽ thương tổn đến hắn tiểu chị dâu nhìn trong lòng lâm viên nghĩ đến lúc này tiểu chị dâu trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ cái ý nghĩ này là để cho nàng rời đi nơi này đi một cái địa phương thần bí đến nơi đó nàng là có thể hoàn toàn luyện hóa thể nội ma khí ma diễm hơn nữa có thể giữ chính mình tinh thần không mất、Nguyên. tiểu a p h ả rời khỏi một trận, chờ khỏi một ta chị dâu vớt ve lâm viên mặt vô cùng thâm tình nói chính mình thật vất vả khởi tử hoàn sinh lần nữa cùng người thương gặp nhau nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tiểu chị dâu là không muốn rời đi lâm viên nhưng là nàng biết rõ ở không rời đi chính mình liền phải bị ma khí ma diễm xâm nhiễm mà mất tinh thần đến khi đó rất khó không bị thương đến lâm viên để bảo đảm lâm viên an toàn nàng cũng phải rời đi lạch、cạch. sơn đỏ hồng quan nắp quan tài mở ra lâm viên bị từ trong đầy ra ngoài rồi sau đó sơn đỏ hồng quan hóa thành một vệ hồng quang từ miệng giếng bay ra biến mất ở rồi chân trời đế đô mô thần bí ngành c u n g bành thành đem trọng yếu ngành thiết lập ở dưới đất tám bảo chính giữa bất đồng đế đô sở hữu quan phương cơ cấu toàn bộ đều trên đất xây đây chính là đế đô cường đại tự tin cho dù hai họa quỷ mị mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không cách nào xâm phạm đến đế đô chỗ tị nạn phân hảo liền trước mắt mới chỉ đế đô chỗ tị nạn cũng là cả hỏa quốc khổng lộ nhất lao dương ngươi có thể tính ra người mặc lập linh trung sơn trang lão nam nhân chủ động hướng dương định quốc chào hỏi trung sơn trang lão nam nhân so với dương định quốc hơi nhỏ hơn một ít nhìn l ạ i khái năm sáu chục tuổi dáng vẻ thân hình hắn cường tráng long hành hổ bộ nhìn ngược lại có chút siêu tức mười phần cảm giác đoạn đường này tới cũng không dễ dàng ta cái mạng già này suýt nữa dựng ở trên đường dương định quốc cười khổ nói trung sơn trang lão nam nhân tên là diệp thanh hắn là đế đô an toàn ngành người phụ trách hắn và mặc dù dương định quốc tuổi tắc có chút trinh lệch nhưng là hai người quan hệ lại tương đối khá ở quỷ dị xâm phạm trước đó là hảo hữu trí g a o thế nào là quỷ vương đảng nhân ra tay với người rồi hạ diệp thanh trầm giọng hỏi diệp thanh đối với quỷ vương đảng nhân cũng là cực kỳ bất mãn hận không được đem quỷ vương đảng nhân giết chết cho thương phái ai dương định quốc nặng nề g h thở dài ngữ khí trầm trọng nói đúng a mã ra săn giết tiểu đội còn có cái kia dương cảnh còn lại mấy nhà cũng phái người rồi lần này quỷ vương đảng vì đối phó ta nhưng là bỏ ra rất lớn vốn lưỡng rồi toàn bộ quỷ vương đảng hữu sinh lực lượng gần như toàn bộ có giúp dương định quốc nói đúng vậy giả quỷ vương đảng chín săn giết tiểu đội trước ra cùng lý ra săn giết tiểu đội phế còn phải lưu lại một bộ phận bảo vệ đại bản doanh lần này đối phó hắn vậy thì thật là có thể tới đều tới nghe được dương định quốc lời này diệp thanh cười một tiếng nói có thể ở quỷ vương đảng nơi đó đãi ngộ này cũng chính là ngươi lão dương rồi Quỷ vương đảng như vậy chặn đánh c ù n g ngươi chính nói rõ bọn họ sợ h ã i sợ ngươi coi trọng ngươi kiên kỵ ngươi đừng đừng ngàn vạn lần c h ớ dương định quốc khoát tay lia liệu nói ta bộ xương giả này có thể trải qua không v ậ y vùng nổi ta cũng không cần bọn họ kiên kỵ ngươi có thể còn sống đi tới nơi này vậy đã nói rõ ngươi lão dương mạnh hơn bọn họ bọn họ cũng không gì hơn cái này diệp thanh tán dương chương một trăm sáu mươi mốt đến đế đô dương định quốc bưng lên trên bàn nước trả uống một ly trả thấm giọng một cái nói may mà lâm viên liệu mạng hỗ trợ a một mình hắn liền đánh bại mã g i a thập bát la hán cùng với dương cảnh nếu không ta đây chuyến thật là đen nhiều đỏ í ta t lâm viên tên diệp thanh cũng đã nghe nói qua thậm chí lâm viên tài liệu chiến tích hắn đều là nghiên cứu qua mặc dù lâm viên chưa tính là quan phương nhân lại nhiều lần trợ giúp dương định quốc lần này từ dương định quốc trong miệng biết được lâm viên chỉ dựa vào lực một người liền đánh bại mã ra thập bát la hán liên thủ với dương cảnh hắn không khỏi lại xem trọng rồi lâm viên mấy phần muốn biết rõ dương cảnh tài liệu cùng với mã ra thập bát la hán tài liệu diệp thanh cũng đều có một ít nghiên cứu hắn biết rõ có thể chiến thắng dương cảnh liên thủ với thập bát la h á n nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường thật là anh hùng xuất thiếu niên a vị tiêu lâm viên tiểu hưu đây lao dương ngươi đem hắn mang đến để cho ta gặp một chút ngược lại ta cũng muốn làm quen một chút như vậy thiếu niên anh hùng diệp thanh vui tươi hớn hở hướng dương định quốc nói dương định quốc trong đầu nghĩ ta xem ngươi không phải muốn làm quen thiếu niên anh hùng ngươi nha là nghĩ đào góp tưởng chúng ta nhận biết lâu như vậy rồi ngươi diệp thanh một nhích cái mông ta liền biết rõ ngươi nghĩ phong cái gì phân lao diệp ngược lại ta cũng muốn dẫn người đến đáng tiếc mang không tới sự tình là như vậy ngay sau đó dương định quốc liền đem chuyện đã xảy ra tiền tiền hậu hậu cho diệp thanh tự thuật một lần bao gồm lâm viên chiến thắng dương cảnh sau đó mê mội cùng với phía sau sơn đỏ hồng quan từ trên trời hạ xuống tiểu chị dâu xuất hiện đem lâm viên mang đi thậm chí ngay cả lâm viên lần trước quỷ thôn chuyến đi tiêu diệt tử mẫu quỷ vương làm quen tiểu chị dâu trải qua dương định quốc cũng hơi làm trình bày lao dương chiếu ngươi nói như vậy lâm viên tiểu tử này bây giờ là không rõ sống chết diệp thanh mặt lộ vẻ vẻ giận nói nghe được lâm viên mất tích hạ xuống tạm thời không biết ngay cả cùng lâm viên không có giao tình gì diệp thanh cũng là thập phần phất nộ ủy vương đảng đám này rùa con bê quá đáng chết rồi lại vì bản thân chi tư đem lâm viên hại thành như vậy cũng lúc này không vì diệt trừ thai họa mà phân đấu không nói ngược lại vẫn là ở nội đấu ai nhắc lên lâm viên dương định quốc cũng thở dài hiển nhiên hẳn đối với lâm viên an nguy cũng là cực kỳ lo lắng l ã o diệp ta lần này vừa vào đế đô trước tới tìm ngươi chính là vì chuyện này ngươi xem xem có thể hay không an bài mấy người cao thủ giúp ta đi tìm một chút lâm viên thủ hạ ta những người đó bây giờ là người người mang thường người, người bị thương thật sự phái không ra nhân viên sống phải thấy người chết phải thấy thi thể một ngày không tìm được ta tâm lý liền vắng vẻ dương định quốc thanh âm có chút, chút t h là cảm, cảm động muốn biết rõ đế đô lực lượng tuy mạnh nhưng là dùng người địa phương cũng nhiều a nhất là hiện khắp nơi đại biểu tề tụ đế đô hợp lúc này việc gìn giữ an ninh càng nặng nhọc bây giờ diệp thanh cũng là lục dùng người lúc này hắn có thể đủ không chút do dự phái cho dương định quốc một cái hành động đội như vậy có thể thấy giữa hai người giao tình lao lớp trưởng ngươi cho ta khách khí cái gì b a n g quản lúc nào âm thầm ta diệp thanh đều là ở dưới tay ngươi minh đừng nói một cái hành động đội rồi ta diệp thanh thuộc về ngươi sai sử đều được diệp thanh vẻ mặt thành thật nói bây giờ diệp thanh mặc dù quan chức còn cao hơn dương định quốc nhưng là rất nhiều năm trước diệp thanh còn từng là dương định quốc tay hạ một cái tiểu binh bất quá dương định quốc là dễ còn g h ị c h tập kiểu mẫu hao hết cả đời cũng liền làm được bành thành người đứng đầu mà thôi nhưng là nhân ra diệp thanh nhưng là đi xuống mạ vàng mạ vàng sau khi kết thúc đó là như ngồi trung hỏa mũi tên đi lên trên cho nên hắn ngược lại thì quan chức đọ sức dương định quốc lớn hơn đương nhiên diệp thanh quan chức tuy lớn nhưng là bí mật lại hết sức kính trọng dương định quốc chuyện này hoành thành sau đó dương định quốc tâm lúc này mới thả lại trong bụng hướng diệp thanh hỏi tới những chuyện khác lão diệp chúng ta lão ca hai quan hệ này ta có cái gì thì nói cái đó người cho ta giao một đáy lần này chuyện này có thể đến phiên chúng ta bành thành sao dương định quốc thử dò tính hỏi vì bành thành dương định quốc lần này cũng là hoàn toàn không đếm x ỉ đến chưa bao giờ đi cửa sau hắn lần này cũng bắt đầu hỏi dò nổi lên nội bộ tin tức nói phải trái nội bộ tin tức vậy khẳng định là không thể tiết lộ nhưng là ở hỏa quốc coi trọng nhất là cái gì đó chính là đối nhân xử thế hơn nữa diệp thanh là nghiêng về bành thành có thể bắt được một chỗ mặc dù nói quỷ dị xâm phạm trước bành thành không coi vào đâu nhưng là quỷ dị xâm phạm sau bành thành khẳng định coi là là cả hỏa quốc số một số hai nếu như theo ý tưởng của diệp thanh bành thành không có lý do không lấy được vị trí có chính mình nội bộ tin tức dương định quốc cũng tốt sớm đi làm chuẩn bị Đế đô. ma đô hai chỗ là hào không tranh cãi nói cách khác chỉ còn lại có bảy cái số người nói thật bành thành tranh thủ được vị trí tỷ lệ nhiều nhất không cao hơn ba thành diệp thanh trầm rãi mở miệng nói nghe nói như vậy cứ việc dương định quốc sớm có chuẩn bị trong lòng còn chưa từ một trầm quả thật như thế à. lần này vị trí phân phối rất lớn trình độ quyết định bởi với địa lý vị trí cùng với người may mắn còn sống sót số lượng bành thành địa lý vị trí ngược lại không tệ nhưng là người may mắn còn sống sót số lượng cũng không chiếm ưu thế mặc dù bành thành ở quỹ dị xâm phạm sau đó làm rất tốt tỷ số thương vong cũng rất thấp nhưng là bành thành thua ở một chút đó chính là ở q u ỷ dị xâm phạm trước hắn chỉ là một tam tuyến thành phố là một m tam tuyến thành phố hắn rất khó cùng một ít thành thị cấp một so sánh thành thị cấp một bởi vì dân cư đông đ ả o hắn lại là t ử cái chín thành còn lại cái một thành người may mắn còn sống sót bành thành làm tam tuyến thành phố cho dù chết cái bảy thành còn lại ba thành người may mắn còn sống sót nhờ vào bằng đại nhân khẩu cơ số nhân ra chính là còn lại một thành người may mắn còn sống sót cũng so với n g ư ờ i còn lại ba thành người may mắn còn sống sót số lượng nhiều khó khăn a bất quá coi như ở khó khăn lần này ta cũng phải g à n h giật một hồi Ta d vang vang lần này cạnh tranh nhất định sẽ phi thường kịch liệt nhưng là ta nhất định sẽ rút ngươi lần này cạnh tranh kịch liệt một điểm này dương định quốc dĩ nhiên biết rõ hơn nữa hắn cũng có chuẩn bị tâm tư bởi vì kế hoạch lần này đối với hoa quốc thậm chí còn đối với nhân loại cũng thập phần trọng yếu từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó nhân loại xã hội gần như thật sự là hoàn toàn mất k h ô n g chế ngoại trừ giải rác tán lạc tại các nơi trong chỗ tránh nạn bên ngoài ngoại giới gần như đều là thai họa thế giới nhưng mà trên thực tế đại đa số chỗ tị nạn cũng không phải là đế đô chỗ tị nạn như vậy thậm chí không giống bành thành chỗ tị nạn như vậy lại không nói đế đô chỗ tị nạn cái này cả nước độc nhất vô nhị chỗ tị nạn liền nói bành thành ngũ long sơn chỗ tị nạn bành thành ngũ long sơn chỗ tị nạn ngũ long sơn chỗ tị nạn mặc dù chỉ có thể chứa mấy trăm ngàn người nhưng là nó tối thiểu là tồn tại ở trên đất người may mắn còn sống sót sinh hoạt tại trong đó tối thiểu là có thể thấy thái dương mà bây giờ phần lớn tình huống là c h ỗ t ị nạn gần như cũng tồn tại ở dưới đất đủ loại đường sắt ngầm nhân phòng công sự bị cải tạo thành chỗ tị nạn những người may mắn còn sống sót giống như trong đường cống ngầm con chuột như thế ở chỗ tị nạn chung kéo dài hơi tàn nhân loại không thể vĩnh viễn sống dưới đất cái thế giới này h ẳ n thuộc về bọn họ kế hoạch lần này chính là muốn lần nữa đoạt lại mặt đất dù là chỉ là một bộ phận cũng trở về khách sạn chính giữa có chút địa khu xa xôi đại biểu còn chưa tới hội nghị muốn ba ngày sau mới sẽ bắt đầu diệp thanh đúng là làm chuyện thật nhân dương định quốc chân trước mới vừa trở lại khách sạn chân sau diệp thanh hứa hẹn hành động đội đã đến đế đô rốt cuộc là đế đô nay hành động đội thực lực là thật không bình thường a một cái hành động đội thực lực liền không thua gì với quỷ vương đảng một cái săn rết tiểu đội muốn biết rõ toàn bộ quỷ vương đảng cũng bất quá chỉ có cựu chi săn rết tiểu đội mà thôi mà đế đô chỉ là trên mặt nổi hành động tiểu đội liền c h ừ ba mươi chi nhớ là trên mặt nổi trên mặt nổi này ba mươi chi hành động tiểu đội dương lão đế đô đệ thập bắt hành động đội phụng lá tư lệnh mệnh lệnh hướng ngươi báo danh cầm đầu đeo mắt kiếm văn chất nho nhã thanh niên cất cao giọng nói dương lão gật đầu một cái hơi nhìn một cái chi này hành động đội thực lực tương đối khá do bọn họ đi tìm lâm nguyên chính mình tâm cũng có thể thả lại trong bụng sự tình là như vậy ta cần muốn các ngươi phải đi giúp ta tìm một người cụ thể địa điểm ta sẽ an bài một người mang bọn ngươi đi ta chỉ có một yêu cầu sống phải thấy người chết phải thấy thi thể nếu như nếu như hắn còn sống các ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn cho ta sống mang về đế đô biết chưa dương định quốc ngữ trọng tâm trường g i ả n dò biết rõ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ văn chất nho nhã thanh niên lớn tiếng tê ơ giao phó song diệp thanh phái tới hành động đội nhiệm vụ sau đó dương định quốc đi tới căn phòng cách vách đi gặp t r ư ơ n g chấn trải qua trên đường nghỉ ngơi hơn nữa mệnh văn sư cường đại thân thể tố chất cùng tự lành năng lực chương chấn thương thế mặc dù không có khỏi hẳn nhưng là tối thiểu là có thể tự do hành động thấy dương lao đi vào trương trấn liền vội vàng từ giường bệnh đứng lên hỏi dương lão ngài có chuyện gì dương định quốc đ è ép đ è tay tỏ ý trương trấn không cần câu nệ như vậy c h ầ m rãi mở miệng nói ta từ một người bạn nơi đó mượn tạm tới một cái hành động đội ta muốn cho ngươi dẫn bọn hắn đi ngươi nói cái kia quỷ thôn một chuyến quỷ thôn chỗ đó chỉ có ngươi đi qua nơi nào ngươi cũng quen thuộc nữ nhân kia là địch hay bạn thậm chí có phải hay không là nhân chúng ta cũng còn không thể nào biết được ta nghĩ vẫn phải là hãy mau đem lâm liên cứu trở về được có lẽ hắn còn chưa có chết coi như hắn đã chết ta cũng phải đem hắn mang về bành thành hắn là bành thành làm nhiều chuyện như vậy Ta phải chẳng o b lẽ lão đại là dương lão số tuổi quá lớn con riêng tuổi tác không khớp chẳng nghẽ lão đại là dương lão thất lạc nhiều năm tốt tử chương chấn chính ở suy nghĩ lung tung chứ dương lão thanh em lại vang lên chuyện này nên sớm không nên chậm trễ hành động đội đã chờ ở bên ngoài gặp nếu như ngươi hành động không đáng ngại thu thập một chút bây giờ liền dẫn bọn hắn lên đường đi từ lúc tiểu chị dâu đem lâm u y ê n mang sau khi đi t r ư ơ n g chấn mỗi ngày cũng rất lo âu dù sao dựa theo lâm u y ê n chính mình nói tiểu chị dâu là đã chết lâm u y ê n bị một cái đã người chết mang đi vậy làm sao đều không cách nào để cho người yên tâm tốt t r ư ơ n g chấn vừa định đáp ứng nghĩ lại nếu như tự mình đi dương lão an nguy làm sao bây giờ vạn nhất hắn đi sau đó dương lão ra cái gì ngoài ý m u ố n hắn không có biện pháp cho lâm u y ê n giao phó à? dương lão ta đi ngươi làm sao bây giờ à t r ư ơ n g chấn tình thế khó xử nói một bên là tìm kiếm mình lão đại một mặt là bảo vệ dương lão chương chấn là tình thế khó xử hận không được chính mình sẽ phân thân thuận dương lao khoát tay một cái cười ha h à nói ngươi quá lo lắng đây là đế đô quỷ vương đảng tay không đưa tới nơi này muốn nơi này là cũng không an toàn rồi vậy chúng ta hỏa quốc liền hoàn toàn xong rồi được rồi ngươi nắm chặt đi đi sớm ngày đem lâm viên mang về cũng coi là chấm dứt ta một nỗi lòng trải qua bước đầu nghiên phán quỷ dị xâm phạm nguyên nhân là bởi vì hai cái thế giới d u n g hợp thông tục một chút mà nói chính là một cái lớn hơn càng bao la quỷ dị thế giới đang ở chiếm đoạt thế giới chúng ta mọi người có thể đem quỷ dị thế giới tưởng tượng thành một cái tiểu viên vòng tròn lớn biên giới đã nuốt lấy tiểu viên tiểu viên đang hướng về đại viên viên trung tâm di động căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tài liệu để phán đoán chúng ta thế giới đại khái chỉ có quỷ dị thế giới ba thế giới chúng ta bây giờ thuộc về quỷ dị thế giới bên bờ giải đất càng đi tâm điểm nơi di động gặp được quỷ mị thai họa liền càng phát ra cường đại theo hai cái thế giới giao dung chúng ta thế giới càng ngày sẽ càng đến gần quỷ dị thế giới tâm điểm vị trí đến khi đó chúng ta liền muốn cùng càng cường đại hơn thai họa là địch tổng thể mà nói lui về phía sau thời gian sẽ càng thêm gian nan chúng ta phải cải biến hiện trạng nhân loại không thể chúng quy sống ở trong đường cống ngầm Đế đô, mỗi những nội dung này giống như dương định quốc loại này đại hình chỗ tị nạn đại biểu trả hơi hiểu rõ một chút một ít tiểu chỗ tị nạn đại biểu chính là nghe thật sự không nghe chưa bao giờ nghe bọn họ từng cái trận to cắm mắt một bộ không thể tin ráng vẻ h i ệ n nhiên tin tức này đối với bọn hắn mà nói đó là cực kỳ nổ tung nghiên cứu viên kể xong đối với quỷ dị thế giới nghiên cứu phát hiện sau đó hội nghị đến trung tràng nghỉ ngơi hóa giải không trẻ mang thục đại biểu bọn họ ở châu đầu ghé thay bàn nghị luận này thật không tưởng tượng nổi a vốn là ta còn tưởng rằng đem thai họa đổi đi chúng ta là có thể khôi phục trật tự qua từ t r ư ớ c như vậy sinh hoạt dương định quốc bên cạnh một cái người đàn ông trung niên thấp giọng nói dương định quốc bưng lên một ly nước trà uống một hớp thấm giọng một cái thấp giọng trả lời c bên cạnh dương định quốc đại biểu nặng nề thở dài nói nhìn như vậy đến chúng ta tỉnh cành kham lưu a so sánh với bên người người này bi quan dương định quốc là lộ ra bình tĩnh rất nhiều chỉ nghe n g ự a khí bình thản dương định quốc nói trời sắp xuống có người cao đỡ lấy cấp trên còn không có hoảng ngươi vội cái gì nghe xong dương định quốc lời nói người này liền vội và nói lao dương chúng ta khu vực này có thể toàn bộ xem các ngươi bành thành rồi chúng ta mấy cái liền số ngươi lão dương cái cao nhất ngươi được giúp các minh đệ đỡ lấy a lúc này dương định quốc ánh mắt xéo qua liếc một cái thấy diệp thanh đám người vây quanh một vị khí thế uy nghiêm láo giả đi vào thấy vị này đến sau đó vốn là vẫn còn ở châu đầu ghe h a i xì xào bản tán nghị luận các nơi đại biểu trong mắt liền chớ lên tiếng im lặng. Ngoài ra, một ít thừa trung tràng trà, tiểu giít trở trí. ra, rồi Ngoài nháy liền lên lặng. nghỉ ngơi uống trà, đi tiểu nhân, cũng rồi giít trở lại chính mình vị trí. Người chớ im lại đi dịp vị sau đó diệp thanh bắt đầu tự mình làm mọi người giới thiệu rồi cựu thành kế hoạch đại khái phương án bây giờ chỗ chú chế độ nói trắng ra là chính là làm theo ý mình lấy mỗi thành phố làm gốc theo xây tiểu hình chỗ chú cái biện pháp này ở quỷ dị xâm phạm giai đoạn trước coi như tốt dùng tối thiểu bảo tồn lại rồi nhóm lớn người may mắn còn sống sót không đến nổi làm cho nhân loại ở quỷ dị xâm phạm ngay từ đầu liền diệt tuyệt nhưng là theo quỷ dị xâm phạm chương trình gia tốc nhân loại đối mặt thai họa càng ngày càng mạnh lúc này chỗ chú chế độ tệ đoan cũng liền hiện lộ ra giống như đế đô giống như bành thành loại này đại hình chỗ chú cũng còn khá bởi vì có nhóm lớn thực lực cường đại mệnh văn sư thủ hộ tạm thời coi như an toàn nhưng là một ít thành phố nhỏ chỗ chú bản thân kích thước không coi là đại cường giả cũng không nhiều cứ như vậy bọn họ kháng phong hiểm năng lực cũng rất yếu rất nhiều thành phố nhỏ quan phương chỗ chú một khi gặp ngũ giai thái họa k i u căn bản không có chút nào sức đề kháng gặp phải liền bằng hẳn diệt thậm chí ngay cả lục giai thái họa cũng có thể náo bọn họ một cái phiên thiên phúc điệm cái gọi là cựu thành kế hoạch chính là ở hỏa quốc xây cựu tòa thành trì đem chọn cái hỏa quốc sở hữu người may mắn còn sống sót toàn bộ tụ tập đến này cựu tòa thành trì chính giữa nhân loại tất cả lực lượng đem toàn bộ ngưng t chỗ chú chế độ cựu giống với là phân tán năm ngón tay mà cựu thành kế hoạch chính là ngón tay giữa đầu bóp thành quả đấm không nghi ngờ chút nào quả đấm lực lượng là lớn hơn cựu thành kế hoạch chính là muốn đem nhân loại lực lượng tạo thành chín quả đấm quyền hướng một nơi đánh lực hướng một nơi xứ nếu như lâm viên ở chỗ này lời nói hắn nhất định có một loại vô số thảo nê mà ở trong đầu lao nhanh cảm giác cựu t h à n h kế hoạch đây là một cái ở kiếp trước căn bản không tồn tại kế hoạch ra là một người trọng sinh lâm viên kiếp trước ở quỷ dị xâm phạm trong hoàn cảnh khổ rễ rủa ba năm kiếp trước hòa quốc một mực chấp hành đều là chỗ chú chế độ ép căn bản không hề bất kỳ liên quan tới cựu thành kế hoạch sự tình dù sao xây cựu tòa cự thành đem sở hữu người may mắn còn sống sót rời trong đó loại này kế hoạch một khi sự thật căn bản không gạt được bất luận kẻ nào hiện đang phát sinh hết thể các thứ này chỉ có thể nói rõ một chút đó chính là bởi vì người nào đó xuyên việt k i ế p trước quen thuộc hết thảy đã hoàn toàn bị thay đổi từ cựu thành kế hoạch bị đăng lên nhật báo thời điểm bắt đầu toàn bộ hỏa quốc phát triển quỹ tích cũng đã hoàn toàn nghiêm về bây giờ hỏa quốc lại cũng không phải lâm viên quen thuộc cái kia hỏa quốc chỉ bất quá giờ phút này hết thể người khởi xướng bây giờ vẫn còn ở quỷ mụ gì h ả đẫy hôn mê bất tại sao nói lâm viên mới là cựu thành kế hoạch người khởi xướng đây tiếp trước là không có cựu thành kế hoạch chuyện này mà bây giờ lâm viên trọng sinh sau khi trở lại thì có cựu thành kế hoạch như vậy lịch sử phát sinh thay đổi cựu thành kế hoạch bị nói lên liền cần một cái tiết điểm chính là tiết điểm này một vật nào đó chuyện thay đổi lịch sử chuyện này là được hợp kim không sai chính là hứa ra nghiên cứu ra tới hợp kim cựu thành kế hoạch bị nói lên nguyên nhân lớn nhất chính là loại này hợp kim được chứng thực quả thật có thể hữu hiệu chống đỡ t a i họa quỷ mị bây giờ đế đô đã chính thức đem loại này hợp kim mệnh danh là ngự quỷ hợp kim loại này có thể chống đỡ thai h o ạ quỷ mị hợp kim đem làm chế tạo cựu tòa cự thành chủ yếu tài liệu chính là bởi vì lâm n g u y ê n cứu hứa duy lợi lấy được ngự quỷ hợp kim nghiên cứu tài liệu mới để cho cựu thành kế hoạch có áp dụng điều kiện tiên quyết Kiếp trước, sở dĩ không có kiểu thành kế kỳ Kiếp không kim, bởi thiếu nghiên giả yếu hợp trước, thành rất lớn một mặt, trọng một trước, ra ra lớn có, vậy, không xong, cũng không có hoạch cũng cực có căn cứu hoặc sở sẽ dĩ nhân, hứa hay nguyên này vòng. bản ngự ngự quỷ quỷ là là là lẽ vì hội nghị vẫn đang tiếp tục chúng ta h ò a quốc đất rộng vật nhiều dân cư đông đảo bất kể là đông tây phương hướng hay lại là nam bắc phương hướng khoảng cách đều là tương đối lớn liên quan tới cựu thành kế hoạch đế đô bên này cũng đã nội bộ thảo luận rồi nhiều lần có không ít người cũng nói cựu thành kế hoạch không ổn cựu tòa thành t r quá ít có người đề nghị mở rộng đến mười ba thành này cựu thành kế hoạch hà nội thành mười ba thành kế hoạch hôm nay chàng n à y hội nghị ta muốn để cho tất cả mọi người nói nói mình ý kiến chúng ta là hàn xây cựu tòa thành trì tốt đây hay lại là xây mười ba tòa thành trì tốt đây nếu để cho mọi người thật xa đi tới đế đô chính là muốn nghe một chút mọi người mỗi người ý kiến có đề nghị gì mọi người nói thoải mái ngồi ở vị trí đầu nhất hào ngữ tốc rất chậm tỏ ý mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhất hào r ứ t tiếng nói sau đó mới đầu mọi người cũng đều rất trầm mặc không người tình nguyện thứ nhất đứng ra nói chuyện dù sao thứ nhất nói vạn nhất nói không đúng vậy cũng sẽ không tốt thấy không nhân chủ động nói chuyện nhất hào dùng ánh mắt quét nhìn đám người cuối cùng đưa mắt rừng ở trên người dương đ ị h quốc lao dương từ lúc ủy dị xâm phạm tới nay các ngươi bành thành làm là phong sinh thủy khởi sao sự tình làm đẹp đẽ không nói cho tới bây giờ không cho phía trên muốn tài nguyên ta phải nói ngươi lao dương là có năng lực chuyện này ngươi nói trước đi chương một trăm sáu mươi ba lâm viên trở về nghe nói như vậy dương định quốc mồ hôi bá liền từ trên c h á n chạy xuống bị nhất hào tự mình điểm tướng dương định quốc cũng là đại cô nương bên trên thiệu hoa lần đầu tiên a đây cũng chính là quỷ dị xâm phạm sau đó đây nếu là quỷ dị xâm phạm trước dương định quốc muốn như vậy cùng nhất hào trao đổi ít nhất đang tăng lên ba đẳng cấp dương định quốc có năng lực có khí phép không giả nhưng là ngươi cũng phải nhìn đối với người nào đối vị này hắn thật đúng là có điểm học sinh đối mặt lao sư cảm giác dương định quốc liền vội vàng đứng lên đứng lên lòng bàn tay chính giữa ướt nhẹp có mồ hôi toát ra hơi làm suy nghĩ sắp xếp lời nói một chút sau đó dương định quốc này mới chậm rãi mở miệng nói ta cho là cựu thành cũng tốt mười ba thành cũng tốt cũng phải có một cái điều kiện t i ê n quyết đó chính là chúng ta năng lực có thể hay không cho phép nếu như chúng ta năng lực chỉ cho phép chúng ta xây cựu tòa thành trì lời nói chúng ta cưỡng ép xây mười ba tòa thành trì như vậy sẽ hay không suy yếu này cựu tòa thành trì lực lượng từ đó không đạt tới chúng ta lúc ban đầu mục đích nói tới chỗ này dương định quốc tiếp tục chuyển đề tài tiếp tục nói có lẽ cũng có thể dựa theo chủ thành vệ thành phân chia xây cựu t ò a chủ thành cùng với số lượng nhất định vệ thành chúng ta ở người may mắn còn sống sót dày đặc khu xây bàng đại chủ thành ở tăng địa bắc cương loại này đất rộng người t h ư a địa phương có thể xây tương đối so với tiểu vệ thành muốn biết rõ xây thành trì chủ yếu tài liệu là ngự quỷ hợp kim xây mấy t ò a thành trì xây độ tiến triển có thể nói cũng quyết định bởi với ngự quỷ hợp kim sản lượng không thể không nói dương định quốc nói lên ý kiến là chính xác nhất là hắn nói lên phân chia chủ thành cùng vệ thành đề nghị đây đều là đề nghị rất hay cựu thành kế hoạch chủ yếu mục đích chính là giữ được nhân loại người may mắn còn sống sót t nhưng g cương loại địa, phương này địa bác loại p ơ này bàn đại, dân cư ý, người may mắn còn sống sót cũng、ý. Nếu như ngươi may địa đại, cư ít, ít. sót ở là o ạ i địa phương n y xây may đầy. đại đem người hình thành chưa chắc thể thành Nhưng trì, trì mắn còn sống sót cũng sót là, có lớp bọn họ cũng là h ỏ a quốc con dân không thể nào không quản bọn hắn đem bọn họ nhận được nơi khác trong thành trì nếu như khoảng cách quá xa lời nói như thế nào rời đi nhiều như vậy phổ thông người may mắn còn sống sót cũng là một đại vấn đề cho nên dương định quốc chủ thành vệ thành phân chia ngược lại là rất tốt giải quyết những vấn đề này đề nghị này không tệ có thể đem bành thành làm phong sinh thủy khởi ngươi lão dương là có năng lực nhất hào gật đầu một cái đối dương định quốc biểu thị công nhận vạn sự khởi đầu nan có dương định quốc mở cái này đầu sau đó mọi người tại đây dối d í t đứng lên bọn họ cũng đem ý nghĩ của mình nói ra hết cựu thanh kế hoạch vốn chính là một cái sáng lập kế hoạch để cho các nơi phái đại biểu mục đích tới chính là vì để cho bọn họ nói thoải mái nhắc ra bản thân đề nghị bởi vì cựu thanh kế hoạch là người đế đâu nghiên cứu ra được nhưng là từ lúc quỵ dị xâm phạm tới nay các nơi biến hóa đều rất lớn người đế đô đối các nơi tình huống cũng giới hạn với trên giới hiệu chỉ có mọi người nói thoải mái mỗi người nhắc ra bản thân đề nghị mới có thể đem cái kế hoạch này hoàn toàn hoàn thiện hội nghị liên tiếp kéo dài chừng mấy ngày những ngày qua tất cả mọi người ở tiếp thu ý kiến hữu í c h hoàn thiện cựu thành kế hoạch q u ỷ thôn c ử a thôn nơi từ mẫu quỷ vương sau khi chết bao phủ quỷ thôn quỷ vực đã hoàn toàn biến mất rồi lúc này dọi vào mọi người mi mắt chính là một cái hoang phế thôn trăng nhỏ toàn thôn nhân đều chết ở t ử mẫu quỷ vương trong tay xa xa nhìn lại thôn hào vô sinh cơ đầu thôn chính giữa l o á n thoáng có thể thấy rất nhiều sụp đổ nhà những thứ này đều là lần trước diện trừ từ mẫu quỷ vương thời điểm bởi vì đánh nhau tạo thành hà nội trưởng nơi này chính là quỷ thôn ta nghe lão đại nói kia chiếc quan tài ngay tại nhà thôn trưởng giếng khô chính giữa nhà thôn trưởng ở thôn sâu bên trong chúng ta phải từ trong thôn đi x u y ê n qua t r ư ơ n g chấn chỉ quỷ thôn sâu bên trong nói chi này hành động đội đội trưởng tên là hà khôn cũng là một gã lục giai mệnh văn sư thực lực không thua gì t r ư ơ n g chấn về phần xăm hình năng lực là cái gì bởi vì bọn họ một đường chạy tới còn không có gặp phải yêu cầu hàn đội trưởng xuất thủ chiến đấu kịch liệt cho nên chưa thể biết được ngoại trừ đội trưởng hàn khôn ngoại chi này hành động đội còn có ngoài ra ba gã lục giai mệnh văn sư thực lực cũng đều không kém một nhánh hành động đội liền có ước chừng bốn cái lục giai mệnh văn sư giống vậy hành động đội đế đô trên mặt nội thì có ba mươi chi đế đô thực lực làm thật làm người ta chắc l ư ơ i hết h ả n g h e s o n g trương c h ấ n lời nói sau đó đội trưởng hàn khôn cũng nhìn chăm chú quỷ thôn trước mắt thôn này nhìn b ê ngoài n đến đúng là không có nguy hiểm gì nhưng là có hay không nguy hiểm cũng quả thật không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt có lúc nguy hiểm là nấp trong chỗ tối vì vậy hàn khôn bọn họ vẫn là rất cẩn thận từ đầu đến cuối có người làm tư thái phòng ngự cảnh giác nhìn hướng bù phía trương trấn huynh đệ người dẫn đường chúng ta đi trước chiếc kia trong giếng cạn xem một chút đi nếu như trong giếng cạn không có suy nghĩ tiếp những biện pháp khác h à n k h ô n nói với t r ư ơ n g trấn lời này nói ra t r ư ơ n g trấn có chút chủ trừ bước động bước chân không biết rõ đi hướng nào hồi lâu sau t r ư ơ n g trấn mặt già đỏ lên lúc này mới lên tiếng nói ta không biết rõ giếng khô ở nơi nào đây đều là nghe l ã o đại nói đến lần trước chúng ta cũng ở lại tiểu trị dâu g i a không đi ra ngoài đều là l ã o đại tự mình ở bên ngoài hành động h à n không h à n v ẻ mặt người d a đen dấu hỏi đường về bên trên t r ư ơ n g trấn nhưng là nói rõ ràng mạch lạc l ờ i thế son sắc bảo đảm l ã o đại nếu như ở quỳ thôn khẳng định sẽ ở đó miệng trong giếng cạn cảm tình hắn căn bản liền không gặp qua giếng khô cũng không biết rõ giếng khô ở nơi nào tất cả đều là tin m ỉ a hè ngươi là làm sao làm được như vậy lời thề son xác tả hơi làm c h ầ m ngâm sau đó hàn k h ô n bất đắc dĩ nói với t r ư ơ n g trấn nếu không chúng ta trực tiếp trải thảm lục soát đi trực tiếp bắt đầu từ nơi này đẩy tới một đường đẩy qua đem chọn cái quỷ thôn toàn bộ lục soát một lần như thế nào t r ư ơ n g trấn không biết rõ cụ thể địa điểm bây giờ ngoại trừ thảm thức lục soát bên ngoài tựa hồ không đường biện pháp mặc dù t r ư ơ n g trấn xác định là tiểu chị dâu mang đi lâm viên nhưng là tiểu chị dâu có phải hay không là mang theo lâm viên trở lại trước kia giếng khô chính giữa thậm chí có phải hay không là trở lại quỷ thôn chương trấn cũng không biết gì cả húng chi lâm uyên đem tiểu chị dâu trôn ở trong giếng cạn thời điểm t r ư ơ n g chấn cũng không tại hiện trường hết thảy các thứ này đều là t r ư ơ n g chấn nghe lâm uyên nói đến ngươi muốn thật để cho t r ư ơ n g chấn dẫn đường đi tìm c h i ế c kia giếng khô t r ư ơ n g chấn thật đúng là không tìm được thậm chí hắn liền nhà thôn trưởng ở nơi nào cũng nói không rõ lần trước quỷ thôn chuyến đi bọn họ trên căn bản không rời đi tiểu chị dâu ra ở bên ngoài hoạt động vẫn luôn là lâm uyên hắn có thể chắc chắn chính là chỗ này miệng giếng khô khẳng định ở trong thôn được a chú ý này được chúng ta nhiều người lục soát đứng lên cũng không được bao lâu thời gian Thảm t h ứ chương lục soát, lục xoát, o á một n g cũng trăm sáu mươi ba lâm viên trở về nếu như gặp phải nguy hiểm trước tiên hướng đồng bạn cầu viện sau khi phân phó xong mọi người một chữ tàn ra bắt đầu thảm thức lục soát lâm viên lâm viên lâm viên lâm viên lâm viên lão đại lão đại lão đại ngươi có ở đó hay không ở lời nói cho ta hồi cái lời nói mọi người là một bên tìm một bên liên tục la lên nhiều người thảm thức lục soát tốc độ cũng rất nhanh huống chi mệnh văn sư hiệu suất làm việc cũng xa so với người bình thường nhanh nhiều sau nửa giờ toàn thôn liền lục soát không sai bệt i lắm trên căn bản có thể nói ngay cả con chuột trong động đều không bỏ qua cho không tìm được căn bản không tìm được ra một mực tìm thấy được thôn một đầu khác cũng chính là nhà thôn trưởng thời điểm bọn họ cũng rốt cuộc thấy được trường trấn trong miệng trước kia giếng khô giếng khô quả thật có một cái thấy cái này giếng khô mọi người tại đây có chút kích động đưa đầu hướng trong giếng nhìn khắp nơi đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không rõ ràng chiếu sáng tốt đem chiếu sáng tốt cầm tới cho ta t r ư ơ n g chấn nằm ở miệng giếng hô đến bên người liền vội vàng có người từ trong túi sách móc ra chiếu sáng tốt đưa cho t r ư ơ n g chấn nay chiếu sáng tốt chính là một cái pháo hoa tốt giật sợi dây sau đó có thể thả ra ngọn lửa ánh sáng mạnh t r ư ơ n g chấn đem chiếu sáng tốt hướng về phía trong giếng nhất thời nhìn biết trong giếng hết thảy nhìn biết sau đó chương chấn đặt mông ngồi trên mặt đất chiếu sáng tốt cũng đánh rơi đáy giếng chương chấn vẻ mặt trắng t ư ờ n g tuyệt vọng hàng k h ô n mấy người cũng liền vội vàng hướng đáy giếng nhìn. chỉ thấy giếng này bên trong d ố g tuyết ngoại trừ hơi khô khô lá rụng bên ngoài không có thứ gì sơn đỏ hồng quan nơi nào có cái gì sơn đỏ hồng quan a không có tới quỷ thôn trước chương chấn liền ngóng nhìn có thể ở quỷ thôn tìm tới lâm n g u y ê n bây giờ tới quỷ thôn cũng tìm được cái này giếng khô nhưng là quan t à i không có a chương chấn hy vọng tan vỡ nghĩ tới đây chương chấn lớn như vậy một cái tiểu tử nước mắt ba tháp ba tháp liền đi xuống ai làm này có thể ai làm a không tìm được lão đại ta sau khi trở về ta sao cho linh nhi tỷ g a phó sao cho doanh doanh tỷ g a phó ta cùng lão đại hai người cùng đi ra ngoài theo ta tự mình trở về cái này làm cho ta sao có mặt trở về a t r ư ơ n g trấn một bên rơi nước mắt một bên nói lại nhải nhắc tới không ngừng thấy t r ư ơ n g trấn khóc thương tâm như vậy hàn khôn suy nghĩ một chút an ủi t r ư ơ n g trấn huynh đệ ngươi chờ khóc muốn ta nhìn a có lẽ là không trở lại chúng ta ở đi nơi khác tìm một chút là được hàn khôn không nói lời này mới phải nói một lời này t r ư ơ n g trấn khóc càng hung không trở lại không trở lại càng khó làm thế giới lớn như vậy khắp nơi là thai họa quan tài lại không biết rõ đi nơi nào này đi tìm ở đâu quan tài nếu như không hồi quỷ thôn lời nói tìm tới lâm biên độ khó vậy đơn giản so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn tiểu chị dâu đem lâm viên thể nội ma khí ma diễm dẫn nhập đến trong cơ thể mình tới gần mất khống chế lúc đem lâm viên đẩy ra quá t ả i tự bay hướng chỗ thần bí thực ra bây giờ lâm viên ngay tại đại giếng lâm viên ma khí vào não mặc dù ma khí bị tiểu chị dâu dẫn đi nha nhưng là thân thể hay lại là bị tổn thương những ngày gần đây lâm viên thân thể một mực ở tự mình tu bổ chỗ hắn với đang hôn mê mấy ngày nay do lớn đem chung quanh lá cây a đồ lặt vật a loại đồ vật cũng nổi vào đại giếng đem lâm viên trôn phía dưới cho nên chưng ơ chấn bọn họ mới không thấy lâm nguyên chưng ơ chấn cái này chiếu sáng tốt xuống đáy giếng rồi đốt đáy giếng lá rụng đang hôn mê lâm nguyên đột nhiên có một loại lửa thiêu nông cảm giác ngược lại chính là mơ mơ màng màng chính giữa cảm giác cái mông nóng bỏng thậm chí còn có một loại khét mùi thơm chuyển tới đau a nóng bỏng ngừng ngay cái loại này đau lâm nguyên đau tỉnh theo bản năng một vẹt liền sờ tới trên mông một đám lửa cam cái tia rủa con bê phóng hỏa đốt ta mông ít ta lâm nguyên đằng một chút ở đáy giếng nhảy dựng lên tức miệng mắng to ô ô lão đại ngươi bây giờ là sống không thấy người chết không thấy xác ngươi rốt cuộc là chết hay là sống a lão đại nếu như ngươi chết ngươi buổi tối liền cho ta ký thác nằm mơ nói cho ta biết người thi thể ở đâu ta d ầ u gì có thể cho ngươi nhập thổ vi an a nếu như ngươi không cho ta báo m ộ n g vậy coi như chỉ có thể đứng thẳng mộ trôn quần áo và di vật rồi t r ư ơ n g trấn đặt mông ngồi ở bên cạnh giếng gào khóc đến vừa lúc đó t r ư ơ n g trấn đột nhiên nghe có người hô to cái nào rùa con bê phóng hỏa đốt tammulit cái thanh â m này t r ư ơ n g trấn hết sức quen thuộc lão đại khóe miệng của chương trấn có chút có gấp sau đó giơ tay lên đùng đùng cho mình hai cái và mặt tự đủ cho lao đại phản nản thời điểm làm sao có thể phân tâm đây hàn khôn hành động đội mọi người tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn t r ư ơ n g trấn trong đầu nghĩ này tơ m ờ thật là cái do phụng có mẹ đi ẩn à. nếu là không có quỷ dị xâm phạm này đương t ử chuyện hắn có thể đi cái gì đức vân xã loại n ó a lúc này đáy giếng lại chuyển tới liên tiếp quốc túy hàn khôn đẩy một cái đã nước mắt rơi như mưa rơi vào giai cảnh t r ư ơ n g trấn nhắc nhở không đúng trong giếng thật giống như thật có thanh âm t r ư ơ n g trấn ngầm đầu nhìn hàn khôn nước mắt lã cha nói ta cùng với các hạ không thủ không đoán các hạ tại sao làm lục chỉ số thông minh của ta vừa mới chúng ta nhưng là tận mắt thấy trong giếng cái gì cũng không có đ ạ y giếng lâm viên một phen quốc túy sau đó dập tắt chính mình trên mông hỏa nghe được cấp trên có thanh âm nghiêng thai lắng nghe thanh âm rất quen thuộc là trương trấn kia quy tôn thanh âm nghĩ tới đây lâm viên nhẹ nhàng đi lên chuẩn bị đi ra xem một chút a t r ư ơ n g trấn chính hướng miệng giếng nhịn liền thấy một cái đen thui đầu lớn đưa ra ngoài theo bản năng liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước lão lão đại t r ư ơ n g trấn hung hăng xoa xoa con mắt dò xét tính hô không sai là ta lâm viên gật đầu đáp ứng xác định là lâm viên sau đó t r ư ơ n g chấn liền vội vàng vào tới hung hăng ôm lấy lâm nguyên hô lớn l ã o đại ngươi còn sống à? ngươi còn sống thật là quá tốt ta cho là ta nghĩ đến ngươi chết đây lâm nguyên lâm nguyên vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ chính là ngươi tiểu từ khắp nơi nói ta chết à đúng rồi ta tại sao lại ở chỗ này lâm nguyên hướng t r ư ơ n g chấn hỏi lâm nguyên mới vừa tỉnh bây giờ trong đầu là một mảnh hỗn độn hạn chí nhớ trả dừng lại ở chính mình một cánh tử đem dương cảnh chém thành hai khúc thời điểm l ã o đại là như vậy chương chấn giống như triệt đệ như thế đem lâm nguyên mê mội sau đó tiểu chị dâu xuất hiện đem hắn mang đi trải qua nói một trận t r ư ơ n g c h ấ n nói xong lời này sau đó tiêu tựa như cùng là dùng chìa khóa mở ra lâm viên trí nhớ lại môn lượng lớn ký ức b á i phiến tràn vào đến lâm viên náo hải hắn mơ mơ màng màng chính giữa tựa hồ có ấn tượng chính mình tiến vào hồng quan chính giữa sau đó ở hồng quan không gian chính giữa cùng tiểu chị dâu chương một trăm sáu mươi bốn thần bí quỷ vực lâm viên cùng tiểu chị dâu ở hồng quan không gian chuyện phát sinh dùng người có ăn học lại nói chính là cộng phó vu sơn mây mưa dùng thô tục địa phương t h nói đó chính là khai linh xe chờ một chút tiểu chị dâu đây lâm viên ở lượng lớn ký ức toái p h i ế n chính giữa lục x o á t muốn tìm liên quan tới tiểu chị dâu rời đi trí nhớ đáng tiếc hắn vắt hết k ó c cũng không có tìm được nàng rời đi không biết rõ tại sao lâm viên tâm lý có loại vắng vẻ cảm giác tự hồ là đoạn này linh xa trôi đi trí nhớ thật sự để cho người ta khó mà quên tiểu chị dâu rời đi lâm viên cũng biết do thiên hạ lớn không chỗ có thể tìm ra trừ phi hắn chủ động xuất hiện nếu không chính mình tìm tới nàng sát xuất gần như là số、0. đã như vậy lâm viên cũng sẽ không lại quýt mà làm ở miệng hướng trương chấn hỏi dương lão thế nào an toàn hộ tống đến đế đô rồi không t r ư ơ n g chấn gật đầu một cái vỗ ngực nói l ã o đại ta làm việc ngươi yên tâm ta đem dương l ã o đưa đến đế đô sau đó liền vội vàng h o ả n g tới tìm ngươi lâm viên nhìn t r ư ơ n g chấn gật đầu một cái trong đầu nghĩ tiểu tử này chỉ số quy quả thật thấp một chút nhưng là thắng ở trung thành không giống cảnh hữu tại cái kia tên c n tiếp mặc dù thông minh nhưng là một trăm năm mươi cân trọng lượng cơ thể một trăm hai mươi cân phản q u ố t lâm viên hòa hoãn chốc lát không suy nghĩ thêm nữa tiểu chị dâu trên người nàng xảy ra nhiều chuyện như vậy chắc hẳn nàng cũng có chính mình nối khổ tâm chính mình tìm nàng không dễ dàng nhưng là nàng muốn tìm chính mình vẫn là rất dễ dàng hai người nếu có duyên tự nhiên có gặp nhau ngày ấy hồi đi lâm liên đứng lên nói với t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn bận rộn hỏi về đâu bên trong là hồi bành thành hay là trở về đế đô hồi bành thành hay là trở về đế đô nơi này ngược lại là cách bành thành rất gần nhưng là lâm liên nói lại không phải hồi bành thành bây giờ bọn họ được hồi đế đô dù sao hợp s o n g dương định quốc trả về được bọn họ cũng không thể đem dương định quốc chính mình nhét vào đế đô bọn họ về trước bành thành rồi cái này còn cần hỏi khẳng định hồi đế đô lâm liên một cái tắt vỗ vào chương trấn trên nó tức giận nói bị lâm viên một t á t này kết kết thật thật chụp ở trên c h á n chưng chấn lại có một loại cảm giác thỏa mãn thấy nay cảm giác quen thuộc là lao đại trở lại không chạy lâm viên đi tới hàn k h ô n đám người trước mặt hướng của bọn hắn chắp tay một cái nói tạ đa tạ chư vị có thể ngàn dặm xa xôi tới cứu ta nghe nói như vậy hành động đội trưởng hàn k h ô n cười cười nói lâm tiên sinh k h á c h k h í chúng ta cũng không giúp được gì hơn nữa chúng ta cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi dương định quốc sở dĩ từ diệp thành trong tay mượn tạm cái này hành động đội nhưng thật ra là chuẩn bị cưỡng ép từ nhỏ chị dâu trong tay c ư ớ người dù sao tiểu chị dâu là địch hay bạn tạm thời không biết thậm chí có phải hay không lâm à n h n n c ũ viên g thi t triển hoàng t u ề n lộ ngược lại có thể sắp tới đạt đến đế đô nhưng là những thứ này quá nhiều người chính mình thi triển hoàng tiền lộ ngược lại vẫn được cưỡng ép mang theo nhiều người như vậy thi triển hoàng tiền lộ cái này gánh vác có chút lớn phi cơ trực thăng võ trang tầng trời thấp phi hành đi vòng đã biết bị vực trên đường cũng không có gì nguy hiểm quá lớn hàn không trả lời có công cụ giao thông tốt nhất chính mình vừa vặn đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về ngược lại đế đô hội nghị nhất thời bán hội cũng không kết thúc được bọn họ cũng không nóng nảy không có nhiều thời gian phi cơ trực thăng võ trang tầng trời thấp phi hành đang phi hành trên đường hội quy tránh xuống một ít đã biết quỷ vực đương nhiên cái này cũng chỉ là tương đối an toàn cũng không phải là tuyệt đối an toàn thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì x ô n g vào một ít hai họa quỷ m ỹ địa bàn từ đó gặp phải tập kích bất quá chỉ muốn không phải nắm giữ quỷ vực ngũ giai t a i họa bọn họ cũng có thể tùy tiện đ n g đối bay bay nhưng là rất nhanh sự tình liền trở nên có cái gì không đúng bên ngoài sương mù càng ngày càng đậm mà khi sương mù dày đặc tới trình độ nhất định sau đó cũng sẽ không là màu trắng vũ sương mù mà là một loại nước sơn đen như mực sương mù cứ như vậy nói với n g ư ơ i chứ liền cái này màu sắc sương mù liền là năm đó đế đ ô náo khói mù thời điểm cũng không có quá đội trưởng không thể bay nữa phải hạ cánh khẩn cấp rồi bây giờ căn bản là không có cách phân biệt phương hướng ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi hành động đội viên nói ai hàn k h ô n nặng nề thở dài trầm giọng nói hạ xuống đi đây thật là biến đổi bất ngờ a đi thời điểm không gặp phải cái gì ngoài ý mớn cũng thuận lợi tìm được lâm y ê n ai có thể nghĩ lúc trở về còn có tình huống đặc biệt đội cơ trực thăng viên nhớ lại vụ trước chỗ vị trí đại khái đánh giá một phen trả lời cách ly đế cũng hẳn chỉ còn lại hơn hai trăm l i n cây số hơn hai trăm linh cây số nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn nghe được cái này câu trả lời sau đó hàn không nhữ mày một cái hướng lâm viên thương lượng lâm tiên sinh còn lại đường chúng ta chỉ có thể đi đường bộ rồi trước hết nghĩ đi ra mảnh này sương mù dày đặc ra sơn lâm sau đó chúng ta tìm chiếc xe chỉ có thể lái xe trở về trong sương mù dày đặc có thể sẽ có không biết nguy hiểm tỉ như núp ở trong đó thái họa thậm chí là đụng lên đỉnh núi đại thụ loại nguy hiểm sương mù dày đặc che đậy trước đó bọn họ không cách nào trước thời hạn dự cảnh cho nên chỉ có thể đem phi cơ trực thăng võ c h à n g vớt đổi t h a n h đi càng an toàn đường bộ dưới tình huống này chỉ có thể đi bộ trước ra sương mù dày đặc tìm còn lại công cụ giao thông đến gần nơi này đế đô là bọn hắn địa bàn vì vậy lâm viên đối hẳn k h ô n đề nghị không có ý kiến chủ muốn thế nào thì khách thế đó c bọn, bọn, bọn họ chi này g ăn hành động đội nhiệm vụ chính là tìm tới lâm viên an toàn đưa hắn mang về đế đô vì vậy đối mặt sương mù chính giữa khả năng gặp phải không biết nguy hiểm bọn họ phải nhất định bảo đảm lâm viên an nguy chết không có gì đáng tiếc không thể không nói rốt cuộc là đế đô hành động đội tính kỷ luật phương diện này làm cho không người nào có thể kén chọn t r u n g quanh sương mù rất lớn mặc dù không tới đưa tay không thấy được năm ngón mức độ nhưng là tầm nhìn nhưng cũng tuyệt không cao hơn năm mét hơn nữa theo thời gian đưa đẩy loại này sương mù màu đen cũng càng phát ra đậm đà bởi vì là tạm thời hạ xuống bây giờ bọn họ rất xuống địa điểm là nơi nào cũng biết rõ chỉ biết rõ một cách đại khái vị trí đường núi rất là gập đền khắp nơi đều là nồng đầm rừng tây ở cộng thêm nước sơn đen như mực sương mù con đường này có thể xa so với bọn hắn đi chật vật rất nhiều đoàn người ở sơn lâm chính giữa qua lại người hàn k h ô n cùng thủ hạ của hắn có hình quạt đem lâm viên cùng trương chấn bảo vệ ở trong đó một đường hướng phía trước đi tới ban đầu vào sơn lâm thời điểm sơn lâm vẫn không tính là dày đặc càng đi bọn họ càng mê mang quanh mình sơn lâm cũng càng phát ra nồng đậm bọn họ liền muốn là tiến vào một mảnh rộng lớn vô biên nguyên thủy thâm lâm chính giữa thế nào chạy không thoát đi c h ờ một chút trước d ừ n g một chút chứ lâm viên đột nhiên kêu nghe đang ở đi tiếp hàn k h ô n đ á m người mọi người liền vội vàng dừng bước lại hướng lâm viên xúm lại sắc mặt của hàn k h ô n có chút gấp nóng、hướng、lâm viên hỏi lâm tiên sinh ngươi phát hiện cái gì phát hiện cái gì lâm viên sớm liền phát hiện có cái gì không đúng muốn biết rõ từ lúc phi cơ trực thăng võ trang cưỡng ép hạ cánh khẩn cấp sau đó bọn họ ước chừng ở sương mù chính giữa tạt qua rồi hơn nửa canh giờ mặc dù sương mù rất đ ồ n g tốc độ bọn họ không tính là gầm nhanh nhưng là cũng xa so với người bình thường toàn lực tốc độ chạy trốn nhanh nhiều nửa giờ bọn họ tối thiểu ở sơn lâm chính giữa tạt qua rồi hai ba mươi dặm đường dù vậy bọn họ cũng không chút nào rời đi sương mù dấu hiệu ngược lại là càng đi vào trong sương mù càng sâu q u a n mình cây tối cũng là càng phát ra tươi tốt đế đô là hỏa quốc bắc phương dựa theo ngươi sao từng nói nơi này cách ly đế cũng không qua hai ba trăm dặm nơi này chắc cũng là bắc phương nhưng là các ngươi nhìn hoàn cảnh chung quanh này giống như là bắc phương sao lâm viên hướng hàn k h ô n hỏi nay vừa nói hàn k h ô n mấy người cũng sắc mặt thay đổi không tệ hoàn cảnh nơi này căn bản không giống như là bắc phương hoàn cảnh ngược lại thì giống như nam phương thậm chí là nhiệt đới thâm lâm xâm lâm bọn họ đã tạt qua rồi nửa giờ ít nhất hai trong vòng ba bốn dặm ở đế đô chung quanh hai trăm cây số phụ cận đều là hiện đại hóa thành phố căn bản cũng không có rộng rãi như vậy rừng rậm nguyên thủy lâm tiên s i n h ý là chúng ta bây giờ ngộ nhập một mảnh quỷ vực chính giữa hàn k h ô n thử dò tính hỏi nếu như mảnh này rộng lớn rừng rậm vốn là cũng không thuộc về hỏa quốc cương vực lời nói như vậy liền chỉ có một cái khả năng rồi đó chính là nơi này bị một mảnh quỷ vực bao phủ lâm viên gật đầu một cái trầm giọng nói bây giờ nhìn lại chỉ có một khả năng này rồi chúng ta vận khí có chút kém vừa v ậ n ngộ nhập một cái vừa mới sinh ra quỷ vực chính giữa thực ra hàng k h ô n cũng từ lâu đã có rồi loại dự cảm này sở dĩ không có nói rõ cũng là sợ bị hư hỏng q u a tâm bây giờ lâm viên đem tình thế nói rõ hàng khôn cũng thuận thế hướng lâm liên hỏi lâm tiên sinh ngươi có biện pháp gì không nói như vậy đối phó quỷ vực biện pháp chính là tìm tới quỷ vực quy tắc sau đó phá giải quỷ vực nhưng là phá giải quỷ vực yêu cầu thời gian nhất định hàng khôn bọn họ chi này hành động đội nhiệm vụ là tìm đến lâm liên hơn nữa đem lâm liên dây nịt a n toàn hồi đế đô phá giải quỷ vực cũng không tại nhiệm vụ bọn họ phạm vi bên trong bây giờ hàng khôn bọn họ chỉ muốn tấn tốc độ rời đi nơi này phá giải quỷ vực chém chết khống chế quỷ vực ngũ dai t a i họa mặc dù có thể đạt được một đạo quy tắc chi lực nhưng là bây giờ lâm viên đối với ngũ giai thai h ỏ a quy tắc chi lực cũng không có quá lớn nhu cầu vì vậy lâm viên cũng tạm thời không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian rời khỏi nơi này trước đi ta có biện pháp mang bọn ngươi rời đi nghĩ tới đây lâm viên chuẩn bị cưỡng ép thi triển hoàng t u y ể n lộ xăm hình lực lượng mang theo mọi người rời đi nơi này nhưng mà làm lâm viên chuẩn bị sử dụng hoàng t u y ể n lộ xăm hình thời điểm lại phát hiện hoàng t u y ể n lộ xăm hình năng lực lại mất hiệu lực m ả n h này quỷ vực lại trùng hợp khắc chế hoàng tuyền lộ xăm hình vô cách quy tắc ý thức được hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực mất đi hiệu lực sau đó lâm viên chân mày không khỏi chặt giữ lại Từ lần ú c này là hoàng tuyền lộ xăm hình duy nhất một lần mất đi hiệu lực đế đô nước rất xấu a ngay cả đế đô chung quanh thái họa tựa hồ cũng muốn so với những địa phương khác thái họa mạnh hơn không đi được cá sắc mặt của lâm liên âm trầm giải thích ta nắm giữ một loại gọi là vô cách quy tắc chi lực nó có thể đem ta tùy thời mang rời khỏi quỷ vực bây giờ loại này quy tắc chi lực mất hiệu lực mất đi hiệu lực nguyên nhân không biết được có lẽ là mảnh này quỷ vượt đủ mạnh có lẽ là trùng hợp khắc chế ta quy tắc chi lực tóm lại chúng ta sau đó phải cẩn thận nơi này khả năng xa so với chúng ta tưởng tượng hung hiểm hàng k h ô n đám người không biết rõ hoàng tuyển lộ xăm hình mất đi hiệu lực ý nghĩa nhưng là chương chấn nhưng là thập phần rõ ràng từ lúc chương chấn đi theo lâm viên sau đó hoàng tuyển lộ xăm hình có thể nói là không chỗ nào bất lợi ở bành thành lâu như vậy hoàng tuyển lộ xăm hình cũng không có mất đi hiệu lực đi tới phụ cận đế đô này hoàng tuyển lộ mất hiệu lực lão đại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ t r ư ơ n g trấn hướng lâm viên hỏi gặp chuyện không v ộ i hỏi lâm uyên lâm viên chính là t r ư ơ n g trấn chủ định lâm viên trầm n g â m chốc lát trả lời còn có thể làm sao phá giải q u ỷ vực chém chết trong này ngũ dai thai họa trừ lần đó ra chớ không có cách nào khác h o à n g t u y ê n lộ xăm hình mất đi hiệu lực nếu không cách nào lợi dụng vô cách quy tắc rời đi vậy cũng chỉ có thể cùng nơi này ngũ dai thai họa cứng đối cứng rồi bây giờ để cho người ta cảm thấy khó làm điểm chính là chỗ này phiến quỷ vực là mới vừa tạo thành đế đô phương diện cũng không có liên quan tới mảnh này quỷ vực bất kỳ tin tức gì h à n k h ô n đám người bây giờ cũng là hỏi gì cũng không biết không có bất kỳ tình báo điều này có nghĩa là phá giải quỷ vực độ khó tăng v ư t lên lúc này hàn k h ô n tiến tới trước mặt lâm n g uyên sắc mặt ngưng trọng nói lâm tiên sinh ta cùng ta những đội viên này nguyện ý nghe theo người chỉ huy người tới an bài nhiệm vụ đi chỉ mong chúng ta có thể mau sớm phá giải quỷ vực chiến thắng nơi này ngũ dai thái họa hàn k h ô n lời này nói ra sau đó thủ hạ của hắn hành động đội viên hai mắt nhìn nhau một cái sau đó cũng không có người nói thêm cái gì bổn trước hết c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm trước đó chưa từng có nguy cơ mọi người chính giữa lâm uyên thực lực mạnh nhất phá giải quỷ vực kinh nghiệm rất phong phú nhất dưới tình huống này hàn k h ô n chủ động đem chỉ huy quyền giao cho lâm nguyên đây là sáng suốt nhất lựa chọn xuất hiện q u ỷ vực liền có nghĩa là sắp đối mặt nắm giữ quy tắc chi lực ngũ giai t h a i h o ạ bọn họ chi này hành động đội chính giữa mạnh nhất đội trưởng hàn k h ô n cũng bất quá là lục d a i bọn họ là không hề đơn độc phá giải q u ỷ vực đối phó ngũ giai thai h o ạ năng lực mọi người chính giữa có đơn quét q u ỷ vực chém chết ngũ giai thai h o ạ năng lực chỉ có lâm nguyên quần chỉ huy giao cho lâm nguyên đây là chuyện đương nhiên được lâm nguyên không có từ chối miệng đầy đáp ứng nếu như không có nguy hiểm lâm nguy hiểm sau đó vậy hắn thì nhất định phải vì chính mình phụ trách an toàn cũng là vì mọi người phụ trách an toàn rồi đ ế đô m ỗ thần bí ngành phòng hợp chính giữa liên quan tới cựu thành kế hoạch hội nghị vẫn đang tiếp tục loại sự tình này quan nhân loại tương lai hội nghị nhất định không phải ba lượng nhật có thể quyết định những ngày gần đây gần như mỗi ngày đều đang hợp người sở hữu thảo luận đề tài thảo luận không ngừng ở hoàn thiện toàn bộ cựu thành kế hoạch đắc đắc phòng hợp hành lang ngoài nói chính giữa chuyển tới một trận dồn dập tiếng bước chân một cái thanh niên áo đen chạy chậm đi tới phòng hợp sau đó máy nẩy cửa vào, vào chính mở hội l o ả n g x o ả n g một tiếng cửa bị đẩy ra rồi cái thanh này phòng hợp chính giữa mọi người hù dọa rồi giật mình một cái sắc mặt của diệp thanh biến đổi tức g i ậ n mắng tiểu trần ngươi thế nào như vậy không hiểu quy củ gõ cửa gõ cửa sẽ không sao thanh niên áo đen tên là trần tranh là diệp thanh thủ hạ tình báo t r ư ờ n g khoa phụ trách gom phụ cận đế đô liên quan tới t h a i họa quỷ mị công tác tình báo lá diệp tư lệnh việc lớn không tốt rồi xảy ra chuyện lớn trần tranh hoang mang dối loạn nói trên mặt thậm chí còn mang theo chút kinh hoàng trần tranh chuyện này làm đúng là có chút không hiểu quy củ bây giờ chính đang hợp ngay trước nhiều người như vậy mặt căn bản không phải nói những chuyện này thời điểm theo lý thuyết hắn hẳn là đơn độc đem diệp thanh têu lên đi sau đó đơn độc nói cho diệp thanh nhưng mà trần tranh mới vừa làm tình báo này trưởng khoa không bao lâu hắn cũng không hiểu được quan trường quy củ trần tranh có thể làm được tình báo này khoa khoa trưởng nguyên nhân cũng rất đơn giản không xa cách đó là có thể lực mặc dù hắn không hiểu được cái gì quan trường quy củ đối nhân xử thế nhưng là năng lực của hắn đủ trần tranh là một cái lục giai mệnh văn sư trên người hắn xăm hai tôn thần linh thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ vì vậy năng lực của hắn hết sức đặc thù theo q u ỷ dị xâm phạm chương trình gia tốc nhân loại đối với trừ thành phố bên ngoài địa phương gần như có thể nói là không biết gì cả trần tranh năng lực dưới tình huống này liền phát huy tác dụng hãn cựu giống với là một máy hình người ra đa có thể theo dõi đế đô chung quanh hết thảy vốn là diệp thanh là muốn đem trần tranh mang đi ra ngoài nói nhưng mà lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trần tranh Hiện nhiên,、trần、Tranh chuyện hào chỗ những miệng cái này ra chuyện lớn, đưa tới đại gia Hảo kỳ. Tại Trần trong này lớn, ra đưa xảy kỳ. nếu như hắn đem trần tranh kêu lên đi hỏi không để cho tại chỗ những người này biết rõ chuyện đã xảy ra như vậy những người này tất nhiên sẽ suy đoán lung tung cựu thanh kế hoạch hoành thành sắp tới lúc này lòng người liền khá quan trọng suy đoán lung tung đây là cực kỳ có tổn hại lòng người sự t ì n h trần tranh đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho ngươi hoàn g thành như vậy chẳng lẽ là trời sập hay sao diệp thanh trầm giọng hỏi đế đô thực lực rất mạnh đoạn đ ư n g mạnh vượt xa còn lại bất kỳ thành phố diệp thanh tự tin bất kể là bất kỳ nguy cơ đế đô tuyệt đối có thể trải qua quý vực phía đông xuất hiện một cái tân quý vực vừa mới thành hình Trần t vì, vì vậy quỷ vực ở trần tranh quan trắc chính giữa kia chính là một cái khu không người ở khu vực hôm nay hắn quan trắc thời điểm phát hiện đế đô phía đông xuất hiện một cái tân khu không người ở khu vực không nghi ngờ chút nào đây là tân tạo thành một cái quỷ vực a nghe được chỉ là xuất hiện một cái tân quỷ vực diệp thanh không khỏi nhữ mày một cái quỷ vực xuất hiện liền có nghĩa là đế đô bên cạnh lại thêm một người ngũ dai thai h o ạ nhưng là n à y cũng không coi vào đâu đại sự dù sao quỷ vực ở bây giờ cũng không tính là đồ chơi mới mẻ rồi giá ngoại quỷ vực có thể tránh chỉ cần đừng tiến vào bên trong liền có thể dựa vào nhân loại thời nay chỗ chú quỷ vực cũng có thể nghĩ biện pháp phá giải trong đó quy tắc đem khống chế quỷ vực ngũ dai thai h o ạ chém chết đế đô làm hỏa quốc may mắn nhất người còn sống căn cứ cũng là hỏa quốc trước mắt thực lực tổng hợp mạnh nhất địa phương bọn họ là có phá giải quỷ vực chém chết ngũ dai thai h ỏ a thực lực hơn nữa bọn họ cũng có phương diện này kinh nghiệm quỷ vực mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên ở đế đô trong phạm vi trăm dặm sao không bằng không có ở đây ở trên bản đồ đánh dấu đi ra để cho chúng ta nhân tránh thì tốt rồi diệp thanh lạnh m ặ t nói đế đô quý cụ nếu như quỷ vực là đang ở đế đô phạm vi trăm dặm như vậy thì phải phái người đi phá giải quỷ vực chém chết khống chế quỷ vực ngũ dai thai h ỏ a nếu như vượt qua trăm dặm như vậy liền không thèm quan tâm hắn dù sao phá giải quỷ vực chém chết ngũ dai thai họa đây là cần phải trả giá thật lớn c nghe cứ đế đô kinh n i mỗi ệ m l nói như vậy trần tranh sắc mặt càng khó coi rồi hắn trong đầu nghĩ không có ở trăm dặm ngươi trách trách vụ vụ làm gì cút có b diệp thanh trừng mắt liếc hắn một cái máng Ước trần tranh, đầu đầu tranh còn chưa đi xa lời này tự nhiên nghe được diệp thanh trong lỗ thay nghe được có chút lớn ba chữ diệp thanh tựa hồ ý thức được cái gì hô to một tiếng trở về trần tranh vừa đi đến cửa miệng bị diệp thanh như vậy gần một tiếng hù dọa hắn giật mình một cái diệp tư lệnh ngài tại sao lại đem ta gọi trở về rồi hạ trần tranh t u ổ i thân nói trần tranh trong đầu nghĩ các ngươi những thứ này thượng vị giả thật là vô lý để cho ta đây đi là ngươi để cho ta đây hồi tới vẫn là ngươi nhiều đến bao nhiêu diệp thanh hỏi ra cực kỳ trọng yếu vấn đề trần tranh vội vàng trả lời cũng lớn bây giờ toàn bộ đường thành đô bị n u ố t đây là ta gặp qua lớn nhất quỷ vực rồi trần tranh vừa dứt lời tại chỗ một cái người trung niên đằng một chút đứng lên không sai hắn lại là đường thành đại biểu người ngươi nói cái gì đường thành đại biểu vẻ mặt không thể tin dám vẻ đường thành toàn bộ đều bị t i ê phiến quỷ vực bao phủ ở ta cảm giác chính giữa hoàn toàn biến mất rồi trần tranh thành thật trả lời ngay h chắc chắn e được cái câu trả lời này trả s u biểu đó, đường đại đằng đứng cũng chỉ không thành lên. n g là a cả diệp thanh cũng đằng một chút đứng lên bao phủ một thành phố q u ỷ vực cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi muốn biết rõ thử mẫu quỷ vương q u ỷ vực cũng không phải là bao phủ một cái thôn kim giáp cương thi q u ỷ vực cũng không phải là bao phủ một cái thành phố điện ảnh l i ê n trước mắt đã biết quỷ vực chính giữa lớn nhất quỷ vực cũng bất quá là bao phủ một cái huyện thành mà thôi cái này mới xuất hiện quỷ vực lại trực tiếp bao phủ toàn bộ đường thành muốn biết rõ đường thành ở quỷ dị xâm phạm trước này nhưng là một cái hàng thật giá thật thành phố địa cận bao phủ một tòa thành quỷ vực chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy mặc dù quỷ vực lớn nhỏ cũng không phải tuyệt đối đại biểu thai họa thực lực tỷ như kim giáp cương thi cùng tử mẫu quỷ vương chỉ luận về quỷ vực diện tích mà nói kim giáp cương thi quỷ vực diện tích liền so với tử mẫu quỷ vương quỷ vực diện tích lớn trước nhất nhiều chút nhưng là tử mẫu quỷ vương quỷ vực lại càng chân thực hai người so sánh dưới tử mẫu quỷ vương thực lực là nếu so với kim giáp cương thi mạnh hơn nhưng là đây là đang quỷ vực diện tích tranh lệ không phải đặc biệt lớn dưới tình huống hiện ở mảnh này mới xuất hiện quỷ vực hán diện tích nhưng lại ước chừng một thành phố lớn như vậy Có thể không chế thể một thành không phố lúc ớ trước giới n nhỏ này không chắn, chính nói toàn mạnh nhất thai hỏa thực Thậm chí thể chắc Hòa thậm chí thế quỷ Quốc, tuyệt yếu. vực, lực, cái có cả đối biết thai là mà là đây mắt hỏa. l đã sẽ bộ này diệp thanh bọn họ chỉ biết rõ xuất hiện một cái mặt tích thật lớn tân q u ỷ vực chả không biết rõ lâm viên bọn họ đã bị buồn ngủ trong đó diệp thanh hòa hoan chốc lát làm cho mình tỉnh táo lại sau đó đối mọi người tại đây nói năng lực của hắn là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hắn cảm giác thì sẽ không sai lần này đế đô bên này sợ là gặp phải đại phiền t h i rồi dựa theo đế đô quy củ quỷ vực ở đế đô trăm dặm ra ngoài thì không cần quản nhưng là kia là dưới tình huống bình thường bình thường quỷ vực dưới mắt cái tình huống này khẳng định không bình thường cái kia ước chừng bao phủ một thành phố quỷ vực cũng tuyệt đối không phải bình thường quỷ vực ai biết rõ cái kia quỷ vực c h ả có thể hay không đột nhiên mở rộng vạn nhất đem đế đô bao phủ trong đó lại nên làm thế nào cho phải cựu thanh kế hoạch là phát triển nhân loại tương lai mà phiến quỷ vực uy hiếp là bây giờ đế đô không có phát hiện ở nói gì tương lai diệp thanh long hành hồ bộ tốc độ rất nhanh ba bước cũng hai bước bước chân thập phần rồn rợp hiện nhiên nội tâm của hắn là thập phần nóng nảy nghiên cứu trọng địa người không phận sự miến vào nghiên cứu trọng địa người không phận sự miến vào diệp thanh rất nhanh đi tới một cái nhà đặc thù kiến trúc trước chung q a n h tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch mệnh văn sư chung q a n h khắp nơi dán nhắc nhở văn tự nơi này phòng ngự nghiêm mật trình độ thậm chí vượt xa diệp thanh c h ố ngành ngài không phải là đang học sao làm sao tới viện ngh từ h mệnh ở cửa quỷ dị xâm phạm tới nay mỗi cái nghiên cứu khoa học đoàn đội đều tại dùng chính bọn hắn phương thức tới thử đồ giải thích quỷ dị xâm phạm đối với một cái chỗ chú mà nói nghiên cứu khoa học đoàn đội tác dụng không thua gì với mệnh văn sư tác dụng Tỷ như hứa ra nghiên cứu khoa học đoàn đội phát minh ngự quỷ hợp kim còn có quan phương nghiên cứu khoa học đoàn đội phát minh đ ổ đảng quán tư n g pháp những thứ này phát minh cũng là có thể thay đổi vận mạng loài người trừ lần đó ra còn có đủ loại phát minh phát hiện ở nơi này đông đảo nghiên cứu khoa học đoàn đội chính giữa không nghi ngờ chút nào đến đâu nghiên cứu khoa học đoàn đội là cao cấp nhất viện nghiên cứu chỗ sâu nhất phòng làm việc chính giữa một cái bóng l ư n g đưa l ư n g về phía diệp thanh diệp thanh ở trước mặt hắn thậm chí giống như là một cái học sinh tiểu học như thế người khí tức rất nặng xảy ra chuyện gì thanh em giản mùa văng lên hắn một mực đưa l ư n g về phía diệ hắn xuyên là trắng như tuyết trường bảo tràn đầy đầu bạch tóc như tuyết thanh âm của hắn nghe so với dương định quốc trả thương lão viện trưởng việc lớn không tốt rồi đế đô hướng đông hai trăm i n dặm xuất hiện một cái cực lớn quỷ vực quỷ vực đã bao phủ toàn bộ đường thành diệp thanh đúng sự thật bẩm bản tin bây giờ diệp thanh bộ g á n g cùng vừa mới trần tranh đưa cho hắn bẩm b á o thời điểm đó là độc nhất vô nhị nghe được tin tức này sau đó bị gọi là viện trưởng lão già tóc trắng sửng sốt chỉ chốc lát sau hắn mới giọng thâm trầm lần nữa hỏi rõ tin tức chuẩn sắc không ngay cả vị này tóc trắng viện trưởng nghe được đều cảm thấy có chút khó tin viện trưởng loại chuyện này ta nào dám cùng ngài lụa a không có tin tức xác thật ta làm sao sẽ tới t h ấ y ngài diệp thanh vẻ mặt đưa đàm nói diệp thanh nói xong phòng làm việc chính giữa rơi vào t r ầ mặc m ước chừng mười mấy giây sau đó liền nghe được viện trưởng lầm bầm lầu bầu nói không đúng không đúng hiện ở cái giai đoạn này cũng sẽ không xuất hiện loại này bao phủ một thành phố đại hình quỷ vực mới đúng không thể nào tuyệt đối không thể nào nhưng mà không cần biết khả năng không thể nào cái này bao phủ một thành phố quỷ vực hắn thật là chân thiết cắt xuất hiện nói tới chỗ này diệp thanh tiếp tục nói ta lần này đến tìm ngài chính là muốn cho ngài mượn một người thủ hạ ta những người đó ngài ứng nên biết do bọn họ không có phá giải quỷ vực chém chết ngũ dai thai họa năng lực ta yêu cầu ngài trợ giúp diệp thanh làm là đế đô an toàn ngành người phụ trách thủ hạ của hắn chừng ba mươi hành động đội mỗi một hành động đội m ộ ư ơ i người đế đô hành động đội chính giữa mỗi một hành động đội ít nhất ba gã lục giai mệnh văn sư còn lại đều là thất giai mệnh văn sư có sao nói vậy nắm ở diệp thanh trong tay lực lượng không kém nhưng là nhưng vẫn chưa đủ nhất là đối mặt nắm giữ quỷ vực ngũ giai thai họa thời điểm diệp thanh tại sao luôn muốn đào dương định quốc g ó c t ư ợ n g muốn đem lâm viên đào tới cho mình sử dụng cũng là bởi vì thủ hạ của hắn mặc dù không ít nhưng là thiếu một cái có thể đơn quét quỷ v ự c nhân lâm viên có loại năng lực này tự nhiên có thể bị diệp thanh coi trọng đương nhiên đế đô chính giữa cũng có những người khác nắm giữ loại năng lực này t ă n g cứ diệp thanh biết phụ trách số một an toàn mệnh văn sư cũng có loại năng lực này trừ lần đó ra đế đô còn lại nắm giữ đơn quét quỷ vực năng lực mệnh văn sư liền toàn bộ đều ở vị này viện trưởng trong tay dựa theo thông lệ nếu như đế đô trong vòng phương viên chăm dặn xuất hiện vị vượt t h ư ờ ngay n g Diệp t sau viện trưởng đều lời à rất sảng k h nói g Nhưng lần n là, diệp thanh sắc mặt b u n g phát khó coi cái này loại cực lớn quỷ vực sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn khó hơn làm dù sao Viện trưởng trong một i ệ n g r ngày vẫn không phá giải chỗ này quỷ vực diệp thanh liền ăn ngủ không yên chuyện này chỉ có thể dựa vào viện trưởng diệp thanh nghiêm túc thỉnh cầu nói thân là đế đô viện nghiên cứu viện trưởng hãng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn húng chi cái này loại cực lớn quỷ vực bản thân cũng rất có giá trị nghiên cứu mạnh trương bị ta phái đi ra ngoài làm việc trong thời gian ngắn không cách nào trở lại như vậy ta đem gia minh l a n g quang c h ấ p minh ba người cho ngươi mượn nếu như chả không cách nào phá giải quỷ vực vậy chúng ta coi như là gặp phải đại nạn rồi viện trưởng thanh âm trầm giọng nói k i a liền đa tạ viện trưởng diệp thanh vội vàng nói cảm ơn diệp thanh biết rõ viện trưởng thủ hạ tổng cộng có bốn cái nắm giữ đơn quét quỷ vực cao thủ bọn họ danh hiệu theo thứ tự là mạnh trương g a minh lăng quang chất minh v ậ phần bọn hắn xăm hình là cái gì nay từ bọn họ danh hiệu thì có thể đoán được đi quỷ vực chính giữa q u â n chỉ huy đã giao cho lâm n g u y ê n trong tay nhưng là tiếp theo làm như thế nào đi lâm n g u y ê n còn có chút do dự d ư ơ n g d ậ m chính giữa vốn là khó mà phân biệt phương hướng hơn nữa chung quanh xương mủ thật sự là quá lớn tầm nhìn chưa đủ năm m thậm t chí chỉ có hai ba m lâm n g u y ê n đoán chừng bọn họ vừa mới sở di đi lâu như vậy tám phần m ộ ư ơ i chính là lạc đường hay hoặc là là lâm vào quỷ đánh tường chính giữa dù sao quỷ đánh tường đây là quỷ v ự c kỹ năng căn bản một trong suy nghĩ chỉ chốc lát sau lâm n g u y ê n triệu hoán ra dẫn hồn đăng lần trước cùng dương cảnh đại chiến thời điểm dẫn hồn đăng trung q u chém quỷ kiếm dẫn hồn đang uy lực hay lại là không thể nghi ngờ dẫn hồn đang vừa ra nóng bỏng ánh lửa lập tức bắt đầu xua tan t r u n g quanh sương mù dày đặc t h u n g quanh màu đen sương mù dày đặc bị đội tàn ra ở dẫn hồn đang chiếu rọi xuống tầm nhìn tăng lên tới hai mươi ba mươi m xa xa dẫn hồn đang q u a n g mang chiếu sáng không tới chỗ vẫn là đen kịt một màu bất quá hai mươi ba mươi m tầm nhìn cũng rất tốt rồi tối thiểu gặp phải lúc nguy hiểm sau khi có trước thời hạn phòng bị thời gian lâm liên dẫn đường đi về phía trước chương chấn phụ trách đoàn hậu hàng khôn bọn họ những người này chính là đi ở chính giữa không thể không nói hàng khôn bọn họ vẫn là rất chuyên nghiệp bọn họ đi theo lâm liên bước chân đồng thời còn không quên lưu lại ký hiệu chương một trăm sáu mươi sáu lâm liên quỷ vượt nguy cơ đi đi hàng khôn bọn họ vẫn không có đi ra rừng rậm hàng k h ô n tiến tới trước mặt lâm liên thấp giọng nói lâm tiên sinh sự tình có chút không đúng chung q a n h cũng không có phát hiện chúng ta lưu lại ký hiệu nói cách khác chúng ta một mực ở đi về phía trước một mực ở đi về phía trước tin tức này, có thể、so、với tại một trước, với Bởi đi nói này, vòng vo còn đáng sợ hơn. có chỗ mực ở đi về phía so sợ vo vì, về đã ở lâm ê n này khổng cái vực quỷ đủ lồ. l viên vừa dứt lời chương chấn trực tiếp mở ra phong lôi cánh nhất phi t r ù n g tiên bay trước khi đi để lại một câu nói lao đại các ngươi ở chỗ này c h ờ ta ta đi bốn phía nhìn một chút vô cách quy tắc chi lực bị khắt chế lâm viên không có tuấn gian di động năng lực bây giờ ngược lại thì dài một đôi cánh chương chấn thành hành động mau lẹ nhất một cái quy tắc khắc chế quy tắc nhưng là nhưng cũng không khắc chế phổ thông xăm hình năng lực lâm viên sở dĩ trước không để cho trương trấn đi dò đường là lo lắng một khi mọi người tách ra cho khống chế quỷ vực ngũ dai thai họa tiêu diệt từng bộ phận cơ hội trương trấn là người n n g tính lâm viên còn có thể k i ể m chế một mực ở trong rừng r ậ m qua lại trương trấn thật sự là không nhịn nổi không trải qua lâm viên cho phép hắn bay thẳng đi dò đường hai sau ba phút trương trấn từ trên trời hạ xuống lần nữa lại bay trở lại ba lâm viên một cái t ắ t quất vào trương trấn đại nao túi hạt dưa bên trên tức miệng n ắ n g to tiểu vương tám dây con ngươi phản t i ê n đúng không ai tờ mờ cho ngươi tự tiện hành động một bên hàn k h ô n thấy vậy liền vội vàng q u á tới giải vây nói lâm tiên sinh chương chấn tiểu huynh đệ cũng là vì sớm một chút tìm ra rời đi đường mặc dù có sai nhưng là cái này tâm hay lại là tốt vốn là chương chấn là có rút cái đầu bên cạnh mắng nghe có người cho mình thuyết tình hắn liền vội vàng phụ hòa nói đúng vậy phải đó lão đại ngươi trước chớ mắng rồi ta có phát hiện lâm viên nghe nói như vậy lâm viên con ngươi sáng lên chương chấn tiểu t ử này chẳng lẽ thật đúng là một phúc tướng phát hiện gì lâm viên liền bận rộn hỏi thành phố lão đại đàng trước có thành phố cũng lớn chương chấn chỉ của bọn hắn ngay phía trước nói nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra lâm viên khẳng định nói hắn là phòng g i á m nhưng là hắn hiểu chương chấn dưới tình huống này chương chấn không có can đảm l ừ a gần mình nói cách khác trước mặt thật có một cái thành phố bao phủ một thành phố quỷ vực nghĩ tới đây lâm viên chính là một trận tê cả ra đầu muốn biết rõ lâm viên nhưng là người trọng sinh tiếp trước ở quỷ dị xâm phạm năm thứ ba cuối năm cũng chính là quỷ dị xâm phạm ba không phiên bản cũng không có bao phủ một thành phố quỷ vực bây giờ nơi này lại xuất hiện bao phủ một thành phố quỷ vực nghĩ tới đây lâm viên liền vội vàng phân phó nói dẫn đường chúng ta đi nhìn một chút t r ư ơ n g trấn dương cánh cách mặt đất ba mươi bốn m ở tầng trời thấp bay ở phía trước dẫn đường lâm n g u yên bọn họ bộ dạng xun xoe ở phía sau chạy như điên lão đại thì ở phía trước t r ư ơ n g trấn một bên dẫn đường một bên hướng sau lưng hô rất nhanh bọn họ đi ra rừng rậm đi tới một chỗ v á c h đá treo bên dưới vách núi mặt bất ngờ chính là t r ư ơ n g trấn trong miệng tòa thành thị nào ra rừng rậm những thứ kia che đậy tầm mắt hắc vụ liền toàn bộ biến mất thấy tòa thành thị này sau đó h à n k h ô n bọn họ sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó coi là đường thành h à n k h ô n sắc mặt khó coi nói đối với tòa này đế đô cạnh biên thành thành phố h à n k h ô n bọn họ vẫn có thể nhận ra nhìn đến cảnh tượng trước mặt lâm viên cũng cảm giác không thể tin đường thành cùng bọn họ xuyên qua cánh rừng rậm này giống như là hai bộ hoàn toàn bất đồng lời nói bị gắng gượng chắp vá với nhau tóm lại chính là thập phần b ộ t một nay xử mật lâm giống như là bởi vì cái gì đại động đất vỏ đất sau khi vận động gắng gượng bị nặn đi ra như thế lâm viên không có tham dự đế đô trận kia hội nghị nếu như lâm viên tham dự đế đô trận kia hội nghị hắn liền biết rõ đây là nguyên nhân gì rồi vừa mới kia phiến rừng rậm vốn thuộc về một cái thế giới khác ở hai cái thế giới dung hợp tiến trình chính giữa bởi vì nguyên nhân nào đó bị trước thời hạn chen vào bọn họ thế giới cũng chính bởi vì vậy mới có thể làm cho người ta một loại cưỡng ép c h ấ p vá đột ngột cảm về phần trong phiến rừng rậm này thai họa đi nơi nào tại sao lâm viên bọn họ cùng nhau đi tới đều không gặp phải tập kích này thực ra cũng rất tốt giải thích vốn là ở cánh rừng rậm này chúng ta ma đã sớm đi tới mặt đường thành ăn thức ăn tự chọn rồi đường thành người may mắn còn sống s u ấ t sợ rằng không ổn lâm tiên sinh chúng ta nên làm gì bây giờ hàn khôn hướng lâm viên hỏi gặp gỡ một cái bao phủ đường thành loại cực lớn quý vực bây giờ đường thành người may mắn còn sống sót chỉ có hai loại khả năng một là bây giờ đã toàn bộ chết ở quỷ vực chính giữa t hai họa trong tay một người khác chính là vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lâm liên tương đối khuynh hướng cùng cái thứ nhì khả năng đầu tiên cái này quỷ vực cũng khá lớn điều này có nghĩa là chu toàn không gian cũng lớn hơn nữa đường thành không phải là cái gì thành phố nhỏ nơi này người may mắn còn sống sót số lượng không ít hơn nữa mệnh văn sư số lượng cũng không ít mảnh này quỷ vực lúc xuất hiện gian còn không trường hẳn không quá có thể ở trong thời gian ngắn giết sạch đường thành người may mắn còn sống sót tân tiến thành nếu h chút đường thành nhân còn ở đó hay không, ì n đường còn n một đó ở như có người,、so、chúng túc vực, thuộc cái nói. tiếng tối thiểu biết ta mắt một người, với nhiều. nghiêm giờ hai bọn hẳn Yên Bọn sờ họ họ quỷ bây rõ so vào về Lâm là lầm vào quỷ vực, bây giờ thuộc về là đường e n cũng không biết rõ. Nếu n cái biết gì h rõ. đ ư thành mệnh văn sư đã cùng nơi này thai họa giao thủ lời nói bọn họ hẳn sẽ nắm giữ một ít tin tức hữu dụng thế nào đi xuống hàn khôn h ầ nghi nhìn về phía lâm uyên bọn họ ở trên vách núi đầu đường thành ở treo bên dưới vách núi mặt lâm uyên không có vô cách quy tắc chi lực không có thuấn di năng lực cũng không thể trực tiếp n h ả xuống đi đi nay vách đá có thể cao Không năng có kỵ. lâm ự c phi h à n viên đưa mắt đặt ở trên người t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn trong đầu nghĩ tại sao bị thương luôn là ta sau năm phút người sở hữu xuất hiện ở treo bên dưới vách núi đường thành biên giới không sai bọn họ đều là cưới t r ư ơ n g trấn đi xuống đoàn người nhanh chóng tiến vào đường thành ở ngoại ô trong đường phố xuyên qua ngừng mới vừa đi không bao xa lâm viên liền kêu ngừng mọi người bởi vì hắn ngửi thấy một cổ chớ danh hương vị n g i vị gì lâm viên nghiêng đầu hỏi dậu mẹ Trưng chương ấ n vô đuổi, cấp một a trăm h c n nhất dầu rồi. Mỗi sáu mươi bảy phật đăng tiến vào nhà chính giữa đập vào mi mắt là từng vị phật tượng từ bên ngoài nhìn vào căn nhà này chẳng qua chỉ là tòa phổ thông nhà mà thôi nhưng mà trên thực tế nội bộ lại bị cải tạo thành một tòa phật miếu trong gian phòng từng v ị phật tượng tản ra tia sáng trói mắt trên đỉnh đầu tựa hồ còn tản ra sáng quắc kim sắc phật quang tất cả đều là kim vật tựa hồ là do hoàng kim mười một dựa theo chân nhân tỷ lệ chế tạo thành kim vật trên đầu phát ra phật quang cũng không biết là như thế nào tạo thành lâm viên nhữ mày một cái trong lòng có chút bất an nơi này là đường bên ngoài thành tây nhìn dáng dấp ở quỷ dị xâm phạm sơ kỳ nơi này liền hoang phế đến bây giờ ít nhất đã hoang phế thời gian mấy tháng rồi nhưng thuyết, giờ ờ t là bọn họ trước mắt những thứ này phật tượng mặc dù kim loa mắt cả người tản ra phật quang nhưng là từng cái nhưng là vẻ mặt dữ tợn đáng sợ nhìn nhưng là thập phần quỷ dị âm chầm lâm viên bọn họ mới vừa lúc đi vào sau khi sở dĩ có một loại d ợ n cả tóc g ã y cảm giác đó là bởi vì như vậy tóm lại vừa tiến vào nhà này trong gian phòng cũng cảm giác được một loại âm lãnh như r ấ t vào hầm băng cảm giác tựa hồ nay nhiệt độ trong phòng cũng so với bên ngoài lạnh hơn rất nhiều mãi mãi những thứ này phật tượng nhìn thế nào như vậy làm người ta sợ hãi đây c h ơ n g t r ấ n nghi ngờ đưa tay hướng bên người một tôn phật tượng đâm tới có phải hay không là vàng dòng nếu như vàng dòng này giá trị đúng vậy thấp b một bên đâm c h ơ n g t r ấ n trong miệm trả lầm bầm từ lúc quỵ dị xâm phạm sau đó vốn là tiền đã toàn bộ biến thành giấy vụ rồi quan phương chỗ tị nạn chung đều là phân phối cho chế độ về phần sinh hoạt tại bên ngoài người may mắn còn sống sót là đều là lấy vật đổi vật bất quá từ lúc ngự quỷ hợp kim bị mãi phát sau khi đi ra kim ngân đ ộ i kim loại hiếm giá trị liền bắt đầu tăng vượt lên bởi vì chế tạo ngự quỷ hợp kim yêu cầu những thứ này kim loại hiếm những thứ này kim loại hiếm loáng thoáng có chút trở thành tân hình tiền ý trương c h ấ n suy nghĩ những thứ này phật tượng muốn tất cả đều là v à n g dòng v ắ t trở về cảnh hữu tại khẳng định thích mấy ngày nay cảnh hữu tài chính đang vì sinh sản ngự quỷ hợp kim hoàng kim nguyên liệu dầu gì đây nhưng mà ngay tại trương trấn lấy tay đâm phật tượng thời điểm, đột nhiên, vị này、phật、tượng động. Nói n Phật thì chậm, khi đó thì h đó A n ngay Trương Trấn này、phật、tượng hai cái tay lấy thế nhanh như chấp không Trương Trấn. h Phật hai thế chấp thai, gắt gao tay lấy tại xót cái sơ lúc, cổ kịp bóp bị đột nhiên xuất hiện biến cố đem t r ư ơ n g chấn hù dọa rồi giật mình một cái bất quá t r ư ơ n g chấn dù sao cũng là thực lực cường đại mệnh văn sư hắn hốt hoảng chỉ chốc lát sau lập tức phản ứng lại hắn ngược lại bắt phật tượng tay sau đó một cái ném qua vai đem phật tượng vây bay ra ngoài t r ư ơ n g chấn tâm lý cái kia ta ca nay cái gì tà môn đồ chơi lại dám bóp ta cải gáy nghĩ tới đây sau đó chương chấn xông lên nhắc lên phật tượng manh nện xuống đất và ảnh vảnh vảnh t r ư n g c h ấ n là một chút hai cái ba cái bốn phía nói tóm lại hắn là liên tục không ngừng đem phật tượng dập đầu trên đất dập đầu đến dập đầu đến t r ư n g c h ấ n cũng cảm giác được không được bình thường trong tay hắn cái này phật tượng đó là càng dập đầu càng nhẹ dập đầu đến cuối cùng gần như không có phân lượng gì rồi t r ư n g c h ấ n định thần nhìn lại sau đó trực tiếp đem trong tay phật tượng cho ném ra ngoài lúc này trong tay hắn xách nơi nào c h ả là cái gì phật tượng rõ ràng chính là một c ỗ t h i thể trước mặt hắn trên mặt đất chính là thành khối k i m phấn cùng mạng lớn dầu mẹ lâm yên liền vội vàng sãi bước về phía trước t ử quan sát kỹ đến bị trường chân ném ra ngoài thi thể thi thể này đầu cái cốt bị vân lên từ đầu cái đi vào trong nhìn thân thể của hắn lại hoàn toàn bị đào giống m á u thịt xương cốt nội tạng toàn bộ bị móc sạch toàn bộ thi thể cũng chỉ còn lại có một bộ túi da bởi vì thời gian giải ngâm dầu mè cho nên thi thể cũng không có bốc mùi khô khốc, khốc ngược lại thì thập phần dầu trơn lại tản ra dầu mẹ dị hương thử quan sát kỹ một cái lần sau đó lâm yên nhất thời biết ta biết đây là có nhân sau giết người đem thi thể móc sạch sau đó ở móc sạch trong thi thể đầu rót đầy dầu mè sau đó ở thi thể bên ngoài bao trùm một tầng kim phấn đem làm thành một tôn kim phật cuối cùng gọi thêm nhiên đ ă n g nghiệp thiếu đốt trong thi thể dầu mẹ như vậy thì tạo thành trước thấy phật quang lâm viên thẳng thắn nói đem suy đoán của mình nói ra lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút trung quỷ chém quỷ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn sáng lăng lăng trung quỷ chém quỷ kiếm động một cái trực tiếp đem ngoài ra một tôn kim phật từ trung gian đào lên rào kim phật bị từ chính giữa b ổ r a dầu mẹ từ kim phật trung lưu ra nay đây đất dầu mẹ nhìn cũng làm người ta cảm thấy thập phần chắc ghét nôn nôn t r ư ơ n g chấn nằm ú t s ắ p ở một bên môn n g u ệ hắn mỗi ngày bữa ăn sáng chính là trứng gà trà uống trứng gà trà thời điểm thích nhất thêm dầu mẹ từ nay về sau hắn sợ rằng lại cũng không cách nào nhìn thẳng dầu mẹ rồi thấy trước mắt một màn này hàn khôn sắc mặt cũng thay đổi hắn cho mày thử do tính hỏi những thứ này đều là người khô lâm viên gật đầu một cái tơ ê không nghi ngờ chút nào nhất định là người khô hai họa giết người sẽ không như thế có nghi thức cảm rất đơn giản đạo lý hai họa giết người nguyên nhân mục đích là vì ăn ăn thịt người có thể tăng cường tráng có, có thể cao ra béo lên như thế nhưng là dưới mắt loại này g i ế t người phương thức cũng rất có nghi thức cảm giống như bạn bè trai gái đi ăn bữa ăn tây hắn mục đích là vì ăn không dĩ nhiên không phải bọn họ mục đích là muốn cái hoàn cảnh kia sẽ phát vòng tròn bằng hữu mục đích bất đồng liếc mắt liền có thể nhìn ra hai họa giết người tuyệt đối sẽ không có loại này nghi thức cảm bọn họ làm như thế mục đích là tại sao hắn không tiếp tục hỏi tận gốc nói làm như vậy mục đích lâm viên cũng không biết rõ dù sao hắn cũng không là người khác trong bụng d u n đũa húng chi bây giờ hắn liền là ai làm những thứ này cũng không biết rõ Lâm lời muốn Yên đang muốn trả chương í n h h n không biết một nhiên, nghi trăm sáu mươi bảy phật đăng nhìn kỹ một chút nơi này có vấn đề gì hay không mọi người đem các loại phật tượng toàn bộ rời đi sau đó lâm liên bọn họ phát hiện mỗi một phật tượng phía dưới đều có một khối tấm đá xanh những thứ này trên tấm đá xanh cũng vẽ đến một ít đồ án bất quá đồ án rất là hỗn loạn có chút khó mà phân biệt c h ắ p ghép hiểu ra đem những này tấm đá xanh hợp lại lâm viên phát hiện đổi m ố i lúc này phân p h ó nói những thứ này trên tấm đá xanh đồ án nhìn như hối loạn nhưng là trên thực tế cũng tồn tại liên hệ lâm viên đã nhìn thấu những thứ này đồ án là có thể ghép lại với nhau mảnh ghép loại vật này ba tuổi tiểu hải tử cũng chơi qua lâm viên bọn họ tự nhiên cũng là chơi qua rất nhanh mọi người giống như là chơi đùa mảnh ghép như thế đem sở hữu tấm đá xanh toàn bộ chắp vá với nhau mảnh ghép sau khi thành công một bộ pho tượng đá khác xuất hiện ở trên tấm đá xanh những thứ này tấm đá xanh ghép lại với nhau sau đó xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một bộ đại nhật như lai giống như chỉ bất quá cái này đại nhật như lai giống như nhưng là mặt xanh r ă n g nanh ngay cả sau l ư n g đại nhật cũng là một luân hát nhật cùng với nói đây là phật tượng chẳng nói là ác ma cái này phật tượng là trương c h ấ n nói xong rồi lại gần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lâm viên đứng ở phía trước nhất ánh mắt lấp lánh nhìn cái này phật tượng tượng đá thấp giọng nói lần này quỷ vực xuất hiện rất b ộ t một ta hoài nghi là người làm có lẽ là có người thông qua tả môn nghi thức đưa tới mảnh này quỷ vực mảnh này quỷ vực cùng chức lâm viên gặp phải quỷ vực hoàn toàn bất đồng trước lâm viên gặp phải quỷ vực đều là thập phần hòa hợp mà trước mắt mảnh này quỷ vực liền làm cho người ta một loại cưỡng ép chấp vá cảm giác thật giống như bọn họ đi ra kia phiến rừng rậm cùng đường thành giống như là gắng gượng trên một lượt cảm giác giống như kim giáp cương thi tử mẫu quỷ vương những thứ này nắm giữ quỷ vực ngũ giai t h a i h o ạ bọn họ ở hạ xuống đến cái thế giới này ban đầu thời điểm cũng không phải là ngũ giai mà là lục giai bọn họ là ở hạ xuống cái thế giới này sau đó lên cấp làm rồi ngũ giai t h a i h o ạ vì vậy bọn họ quỷ vực chính là lấy cái thế giới này nơi nào đó làm trụ cột lợi chế tất nhiên là thập phần hòa hợp mà trước mắt mảnh này quỷ vực chính là bị từ một cái thế giới khác cưỡng ép gọi đến. sau đó trực tiếp bao phủ toàn bộ đường thành tòa này ngôi miếu đổ nát có thể chiêu đến như vậy một m ả n g lớn q u ỷ vực chương c h ấ n một bộ không thể tin dáng vẻ chỉ số q không cao cuối cùng là chỉ số q không cao a chương c h ấ n chỉ số q so với hàn k h ô n hay lại là còn kém hơn rất nhiều chương c h ấ n bên này vừa dứt lời liền nghe được hàn k h ô n bổ sung nói toàn bộ đường thành chưa chắc chỉ có một tòa như vậy phần miếu nghe nói như vậy lâm viên gật đầu một cái biểu thị đồng ý nói không sai tòa này phần miếu hẳn chỉ là trận pháp một bộ phận trên thực tế tòa này tà trận báo lớn chúng ta không biết được bây giờ lâm viên tốt kỷ điểm đó chính là rốt cuộc là ai làm chẳng lẽ lại vừa là quỷ vương đảng muốn biết rõ đường thành nhưng ngay khi phụ cận đế đô bây giờ lại vừa là các nơi đại biểu tề tụ đế đô hợp thời điểm bọn họ lấy được lớn như vậy phiến quỷ vực này là hướng về phía đế đô tới quỷ vương đảng móng vuốt vươn không vào trong đế đô đi cho nên chỉ có thể từ cách ly đế cũng gần đây đường dưới thành tay đây là m u ố n lâm viên suy nghĩ một chút không khỏi cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chứ đừng để ý nhiều như vậy tân tiến thành tìm một chút trong thành có còn hay không người may mắn còn sống sót lâm viên trầm giọng nói lúc này vậy thì phải nhiều người sức mạnh lớn rồi hơn nữa nếu như mảnh này quỷ vực là trực tiếp hạ xuống bao trùm ở đường thành lời nói như vậy trong này ngũ dai thai họa đối với quỷ vực trưởng khống lực nhất định rất yếu hắn muốn chính mình quỷ vực hoàn toàn du nhập g n vào cái thế giới này là yêu cầu thời gian nhất định lâm viên mang theo người sở hữu rời đi trước khi rời đi một cây đuốc đem phật miếu cùng với bên trong phật tượng thiêu thành cho t à n trước kia phật tượng nhưng đột nhiên sống lại bấm chương chân tới mặc dù không biết rõ phật tượng tại sao sống lại nhưng là hay lại là đốt cho thỏa đáng t r ư ớ tìm người may mắn còn sống sót lửa đốt phật miếu sau đó lâm viên hướng mấy người sau lưng nói vừa dứt lời hàng k h ô n sau lưng một cái hành động đội đội viên liền mở miệng nói tiếp ta biết rõ đường thành chỗ tị nạn ở nơi nào ta tới nơi này chấp hành quá nhiệm vụ có nhân biết rõ đường vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa dù sao cũng hơn chẳng có mục đích tìm mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây sau đó lâm viên liền vội vàng phân phó nói phía trước dẫn đường chỗ tị nạn nhất định là toàn bộ đường thành an toàn nhất địa phương nếu như ngay cả nơi đó cũng không tìm tới người may mắn còn sống sót lời nói như vậy toàn bộ đường thành tình huống coi như bị quan tên kia đã tới đường thành hành động đội viên đi tới nhất đi trước dẫn đường đoàn người ở đường phố chính giữa xuyên qua ủy dị xâm phạm sau đó gần như sở hữu thành phố người may mắn còn sống sót đều là dựa vào chỗ tị nạn sinh tồn vì vậy thành phố vòng ngoài những phòng ốc này đều đã hoang phế rất lâu rồi khắp nơi một mảnh cô đơn c h i cảnh gầu sủa gầu đi đi thời điểm t r u n g quanh đột nhiên chuyển tới một tiếng chó sủa bốn phía đột nhiên vang lên thanh âm lâm viên bọn họ nhìn vòng quanh bốn phía muốn kiểm tra tình huống lâm viên men theo tiếng chó sủa chuyển tới phương hướng nhìn muốn nhìn một chút này chó sủa phát ra phương hướng có hay không có t a i họa tồn tại cầu lão đại là con chó a trương c h ấ n âm thanh vang lên phía trước nơi đầu hẻm thoát ra một cái đại kim mao này đại kim mao thập phần ôn hòa không một chút nào sợ người lạ thấy mọi người sau đó ngưng chó sủa không nói c h ả ngoắc cái đôi u hương chúng nhân trầm trầm đi tới đang nuôi cậu quyển tử bên trong có một câu nói như vậy đó chính là nói ở trong mắt của kim mao nhân cũng là người tốt cậu đều là không tốt cậu ý những lời này đó chính là nói kim mao là một loại cực kỳ thân nhân cậu đuổi đi nó tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một con chó ạ lâm viên nhữ mày một cái từ cẩn thận nói thực ra từ ngoài mặt đến xem này đại kim mao hẳn là không thành vấn đề chắc là phổ thông cậu trên người không có thai h ỏ a khí tức không nói trên cổ trả bộ đổi u trùng v ò n g cổ hẳn là quỷ dị xâm phạm sau đó bị chủ nhân vứt bỏ cậu hơn nữa cậu tìm thức ăn năng lực ước chừng phải so với người mạnh hơn nhiều này đại kim mao có thể sống đến bây giờ ngược lại cũng có thể nói được hơn nữa thai h ỏ a ăn thịt người tỷ lệ có thể so với ăn cậu tỷ lệ lớn hơn trương c h ấ n tiến lên muốn đem chó dựt đi không biết sao kim mao loại này cậu ngươi đổi đi nó nó còn tưởng rằng ngươi là đang cùng hắn thân cận đại kim mao rất quen t h u lạc trực tiếp dùng đầu ở trương trấn trên chân cỏ mà bắt đầu chính bởi vì đưa tay không đánh mặt mày vui v ả cậu bốn t r ư n g hết chương một trăm sáu mươi tám đại hòa luyện kim phật chó này như vậy thân nhân ngươi cũng không thể đánh nó không phải t r ư ơ n g c h ấ n rỗi tay sờ s o ạ n đến cổ kim mao chả nghiêng đầu nói với lâm n g uyên l ã o đại n à y cổ cầu bên trên còn có vòng cổ tới không vấn đề gì vừa nói t r ư ơ n g c h ấ n muốn giơ tay lên ở mạc kim cọng lông thời điểm đột nhiên phát hiện tay mình tâm kim hoàng tựa hồ là sở đại kim mao thời điểm đem thứ gì cọ đến trên tay mình rồi t r ư ơ n g c h ấ n cọ đến cái gì kim phật a trên tay hắn bây giờ dính chính là cùng chức phật trong miếu những thứ kia trên người phật tượng sức kim phấn giống nhau như lúc nếu như lâm uyên lời nói có thể trước tiên phản ứng kịp đáng tiếc chương chấn là chân thần trải qua đại điệu trong lúc nhất thời hắn chỉ là thấy bàn tay mình và g ố không phản ứng qua đây là dính vào cái gì đột nhiên giữa lâm liên đồng tử đột nhiên keo lại tới có cái gì không đúng lâm liên cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng nếu như này đại kim mao là quỷ dị chỗ liền bị vứt bỏ một mực tồn sống đến bây giờ coi như hắn có thể sống đến bây giờ lông chắc cũng là hỗn loạn thậm chí là bẩn t i ể u a dù sao cậu sẽ tự mình tim ăn trung quy không sẽ mình tắm kéo cộng lông chứ rất rõ ràng này đại bình thường kim mao là có người chiều cố thế đạo này n h â n cũng sống không nổi nữa chả có năng lực chiếu cô cậu khẳng định không là người bình thường suy nghĩ ra một điểm này sau đó lâm viên liền vội vàng hô lớn chưng ơ chấn cẩn thận một chút chó này có vấn đề lâm viên này một ưu chưng ơ chấn vốn là sờ về phía đại kim mao tay cương ở bán không đối với lâm viên suy đoán chưng ơ chấn hay lại là t ý tưởng nay đại kim mao có vấn đề tay hắn hạ xuống cũng không phải không rơi xuống cũng không phải ngay tại lâm viên kêu lên những lời này sau đó đại kim mao mặt chó lại lộ ra nhân tính hóa nụ cười quỳ dị rồi sau đó hắn mở ra miệm to như chậu máu hướng chưng chấn tay cắn đi lên nói khi đó, chậm, khi đó thì nhanh ngay tại đại kim mao sắp cắn lên trương chấn tay lúc sáng loáng một tiếng kiếm minh một đạo huyết quang vạch qua lâm v i ê n tay mắt lanh lẹ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đem trung quỷ chém quỷ kiếm trở thành cây giáo bay ra ngoài trung quỷ chém quỷ kiếm bay ra trực tiếp xuyên thủng đại kim mao thân thể sau đó đưa nó mang bay ra ngoài hung hăng đóng vào trên tường giống giống giống đại kim mao bụng bị xuyên thủng đã bị đóng vào trên tường rồi như cũ không đứng đắn thân thể không ngừng v ặ t mẹo dùng rằng nhai răng trận mắt phát ra trận trận gầm nhẹ lúc này đại kim mao đã không có trước thân người bộ dáng mà là thập phần kinh khủng dữ tợ Quỷ quỷ c ũ dần dần quỷ quỷ người k h ô n trên tay kim phấn cùng những thứ kia bị móc sạch trên thân người chết kim phấn giống nhau như lúc a nghe được lâm viên lời này chương trấn cả kinh sau đó hung hăng lấy tay ở quần áo bên trên cọ sát nay chẳng ghét thật là thật là ác tâm t r ư ơ n g c h ấ n cố gắng muốn đem những này kim phấn cọ không chút tạp chất lâm viên đứng tại chỗ t r ầ m tư bọn họ vừa mới xuất hiện ở nơi này thời điểm là trước nghe được tiếng chó sủa c ầ u loại động vật này tập quán đó chính là ngươi tiến vào nó bàn nó sẽ chó sủa uy hiếp nói cách khác mảnh địa phương này chính là đại kim mao ra ra nếu ở chỗ này như vậy hắn gái kia chủ nhân cũng nhất định ở chỗ này nghĩ tới đây sau đó lâm viên trực tiếp ba bức cũng hai bức hướng đại kim mao xuất hiện trong ngõ hẻm đi tới mọi người không rõ vì sao bất quá thấy lâm viên hướng ngõ hẻm đi tới bọn họ cũng vội vàng đi theo trong hẻm nhỏ đầu đều là mang h i ệ n tự xây nhà người người đều là cửa đóng chặt một bộ hoang phế rất lâu dáng vẻ t r ư ơ n g c h ấ n bay lên trời nhìn một chút t r u n g quanh k i a tòa nhà ở có sống sống qua vết tích lâm viên phân p h ò nói t r ư ơ n g c h ấ n có thể bay hắn đi kiểm tra đây là nhanh nhất phương thức bây giờ phải là tranh đoạt từng giây từng phút nếu không k i a đại kim m a o chủ nhân lúc nào cũng có thể chạy trốn t r ư ơ n g c h ấ n không nói hai câu trực tiếp d ư ơ n g cánh bay lượn bay lên bầu trời sau đó hắn nhìn c h ă m c h ă m n h ì n một cái liền tìm ra có vấn đề sân lão đại bên phải thứ bảy gian có người trong sân còn có lò cao bây giờ còn sinh hỏa t r ư ơ n g chấn từ không trung hạ xuống hướng lâm viên bẩm b ả n tin t r ư ơ n g chấn tiếng nói lâm viên đám người lập tức lao tới mục tiêu tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng vừa mới đến gần t ò a n này sân đó là một trận hôi thối sông v à mũi mũi này thật là so với lao thi lâu năm hầm phân còn lên đầu loảng xoảng t r ư ơ n g chấn tính cách lỗ mãng không nói hai câu đi lên chính là m ộ t c ước đem đại môn bị đá văng rồi đoàn người vào sân đập vào mi mắt đầu tiên là một chiếc vải lớn này hang liền là rất nhiều năm trước nước uống còn không có phổ cập đến nông thôn thời điểm nông thôn dùng để tồn vị cái loại này xa hang vừa mới kia làm người ta nôn mửa mùi hôi thối chính là từ nơi này miệng trong vạc chuyển tới người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ đại t r ư ơ n g trấn dẫn đầu t i ế n lên dôi cái đầu liền hướng c h i ế c kia trong v ạ c nhìn hắn muốn nhìn một chút trong này là cái gì mùi vị như vậy cấp trên ngươi chính là giả bộ một hang đại tiện theo lý thuyết mùi vị cũng không phải lớn như vậy chứ t r ư ơ n g trấn đưa đầu nhìn một cái nôn nôn nôn lúc này t r ư ơ n g trấn liền nói ra một ngày hói hai lần hắn mật đều nhanh n ó i ra có t r ư ơ n g trấn cái này gương xe trước sau đó tất cả mọi người cách thật xa cẩn thận từng ly từng tí hướng trong vật nhìn không nhìn không sao nhìn một cái suýt nữa cho lâm lên cũng là nói quá tờ mờ chắn ghét n à y trong vạc chứa đầy một hang tâm can tị phổi ruột p ó c thận nói tóm lại n à y trong vạc đầy người nội tạng trước bọn họ phát hiện những thứ kia bị làm thành phật đăng thi thể đều là bị móc giống nội tạng không biết hạ xuống bây giờ những thi thể này nội tạng tìm được những thứ này nội tạng hiển nhiên ở trong vạc thả đã lâu đã lên men đủ loại nội tạng hôn tạp huyết tương t ừng ngực t ừng ngực mạo hiểm bong bóng ở vạc lớn bên cạnh chả để một cái y nộp cầu trâu với mấy cái kia đại bình thường kim mao ăn cái gì đã không cần nói cũng biết tìm xem một chút có đầu mối gì không có lâm viên phân phó nói từ lúc sau khi đi vào lâm viên cũng chưa có cảm giác được nơi này có nhân hoặc là thai hỏa khí tức tiêu đại kim mao chủ nhân ở tại bọn hắn trước khi tới hắn đã chạy bây giờ chỉ hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới một ít đầu mối sân nhỏ không lớn tìm ra được rất dễ dàng ngay giữa sân lò cao trung trả lửa đốt nhìn rán g dấp không lâu trước đây vẫn còn ở dung luyện hoàng kim bất quá lò cao hỏa trả thiêu đốt trong thùng cũng còn có chia nhau sôi sùng sục kim thủy trừ lần đó ra ngay giữa sân không có tìm được đường đầu ố i rất nhanh lâm viên bọn họ ngay tại thiện phòng chính giữa phát hiện càng kinh sợ một màn trong đó giữa một căn phòng bị cải tạo thành lò sưởi lò sưởi cấp trên là một cái đường kính ba mét khoảng đó n ồ i lớn này cái n ồ i lớn phía dưới thiêu đốt hùng hùng liệt diễm trong n ồ i chính là tràn đầy dùng hoàng tài chính hóa kim thủy trong n ồ i một cái hòa thượng ngồi xếp bằng hai tay hòa thượng một bộ thập phần thành kính rán vẻ ở đại hỏa sôi sùng sục bên dưới tràn đầy một n ồ i kim thủy phản g phất có sinh mệnh ở trên người hắn không ngừng l a n tràn thậm chí từ hắn thất khiếu chính giữa tuần hoàn qua lại lưu động này tờ mờ là trong truyền t h u y ế t đại hòa thu dịch đại hòa luyện chính mình đem mình sống sở sợ luyện thành một tôn kim vật trong l những thứ này rốt cuộc là cái gì nhân đem người móc sạch làm thành phật đăng bố trí t à ác t r ậ n pháp một điểm này lâm n g u y ê n cũng còn có thể tiếp nhận dù sao này thuộc về là ác đối với người khác nhưng là cái này đại hỏa luyện chính mình lâm n g u y ê n liền khó tiếp thụ luôn này tờ mờ là thực sự ác ca dù sao ác đối với người khác cùng đối với chính mình ác này có thể không phải chuyện gì xảy ra chương một trăm sáu mươi chín hòa thượng ngồi hang kim thân máu đen đâu chỉ lâm n g u y ê n mọi người tại đây thấy một màn như vậy đều là một trận tê cả ra đầu lâm tiên sinh chúng ta làm sao bây giờ h à n khôn hướng lâm viên hỏi lâm viên nhìn về phía kia kim p h ậ t kim p h ậ t tuy là một bộ lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh dáng vẻ nhưng là n g ư ờ i như nhìn kỹ lại là thế nào nhìn thế nào cảm giác quỷ dị kim p h ậ t kiểm bên trên kia từ bi chi cười làm cho người ta cảm giác cũng là ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác còn muốn trước nhất nghĩ n à y kim p h ậ t chính là dùng người sống dung luyện mà thành vậy coi như càng làm người ta sợ hãi rồi ánh mắt mọi người chăm chú nhìn kim p h ậ t đang chờ lâm viên xuất ra một ý kiến phá hủy hắn chốc lát lâm viên làm ra quyết định không cần biết đây là cái gì tả môn đồ chơi chỉ muốn đem nó làm hỏng hắn liền không cách nào gây ra cái gì trò yêu từ lúc lầm vào mảnh này quỷ vực sau đó t r ư ơ n g chấn đều bị chán ghét ói hai trở về bây giờ hắn là tức sôi rồi rồi lâm y ê n trong miệng phá hủy hắn ba chữ vừa ra khỏi miệng t r ư ơ n g chấn liền mở ra hai cánh giơ trong tay hoàng kim côn đập đi lên t r ư ơ n g chấn từ trên xuống dưới nhìn thẳng kim phật thời điểm đột nhiên có một loại rợn cả tóc gáy từ sống lưng bốc lên lạnh khí cảm thấy giống như này kim phật vẫn là một cái vật còn sống dùng hung tàn quỷ dị ta ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như vậy nhưng mà cũng không phải là chương chấn tự có loại cảm giác này mọi người tại đây đều có loại cảm giác này ngay tại chương chấn sắp một gậy nện ở kim phật trên đầu thời điểm, đột nhiên giữa, kim phật trong miệng lại chuyển ra một tiếng giống như thần trung mộ của một loại phật â m báng phật người chết thanh â m dường như là tiếng sấm chính giữa mang theo t ứ c giận g i a o động nhân l ô thai chính giữa v ò vẽ t ê u vang cái gọi là báng phật người ngay từ đầu nói là phỉ báng phật đàng người sau đó nhưng p h ạ m là đối phật bất kính người cũng được gọi là báng phật người bây giờ t r ư ơ n g chấn nhưng là phải một gậy đem kim phật đánh nát như vậy hắn tự nhiên cũng là báng phật người kim phật đột nhiên gầm lên giận dữ g i a o động t r ư ơ n g chấn lỗ thai tê dại bất quá chương chấn đây chính là cái thật trẻ con miệ ngươi những thứ này bá phật lao tử là bây giờ không đi tiểu nếu như lao tử có đi tiểu lao tử t r ả đi tiểu phật tới t r ư ơ n g chấn nổ một tiếng trong tay cây gậy phải đi thế không giảm đãng một tiếng sắt thép va chạm âm thanh văng lên t r ư ơ n g chấn cây gậy cùng kim phật đụng vào nhau nay kim phật thực lực không yếu một dưới lòng bàn tay trực tiếp đem t r ư ơ n g chấn đánh bay ra ngoài t r ư ơ n g chấn lăng không lộn mấy vòng tá lực sau đó lúc này mới lạc ở trên mặt đất dù vậy hai chân hay lại là lâm vào trên đất nửa thước còn đó lâm liên một mực đang quan sát kim phật cùng chương chấn giao thủ một màn này chỉ là từ nơi này đơn giản một đòn đụng nhau liền có thể biết được này kim phật lực đại vô cùng không thua kém chi mình à. vừa mới một k í c h kia đụng nhau t r ư ơ n g chấn rõ ràng cho thấy ở thế yếu cẩn thận thực lực của hắn so với ngươi mạnh hơn lâm viên nhắc nhở nhưng mà t r ư ơ n g chấn là thuộc l ự a lâm viên không nói kim p h ậ t mạnh hơn hắn cũng còn khá này vừa nói t r ư ơ n g chấn càng k h ô n g phục t r ư ơ n g chấn trong đầu nghĩ này kim p h ậ t là cái gì cấp bậc tuyển thủ cũng tờ mờ có thể mạnh hơn ta nghĩ tới đây t r ư ơ n g chấn vung côn lại phải hướng kim p h ậ t đánh nhưng mà hắn muốn nhảy lên một cái thời điểm lại phát hiện mình dưới chân giống như mọc rể một cái dạng không cách nào tránh thoát lúc này trên đất đất xếp p h ẳ n g phất c ó sinh mệnh c h ậ m c h ậ m lưu động lan tràn trong chớp mắt công phu lại hóa thành miệng thổ h a n g đem trương c h ấ n cho buồn ngủ ở trong đó thổ h a n g trên dày đặc tất cả đều là kim sắc phạm văn phạm văn thả ra quang. Này phật quang nay phật quang chợt nhìn thập phần t h á n h thiết nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói chúng quy làm cho người ta một loại thập phần quỷ dị có cái gì không đúng cảm giác v â n h v â n h v â n h chương c h ấ n còn chưa từng phản ứng kịp liền bị vây ở rồi cái này thổ h a n g chính giữa hắn ở trong vạc không ngừng vung côn muốn đem này thổ hàng đập ra trong vạc trương chấn tất nhiên đã trải qua dùng hết toàn lực phong lôi chi lực từ trong vạc lộ ra hang thể bốn phía lõe lên đùng đùng địa quang thổ hang bên trên kim sắc phạm văn tản ra kim sắc phật quang tựa hồ là đang cùng phong lôi chi lực chống lại trứng rủa thả lao tử đi ra có loại thả lao tử đi ra chúng ta đ a u thật thương thật được đem lao tử bao vây cái này phá trong vạc tính là gì trong vạc truyền tới trương chấn thanh â m phẫn nộ lâm n g u y ê n nhìn cái này hang tức giận nói mã phu trương chấn tiểu từ này chính là một cái thuần ví mã phu hơn nữa hắn là điện hình ký ăn không kỳ đánh bởi vì l ô mãng đã không biết do đã ăn bao nhiêu lần thua thiệt nhưng là sống chết không nhớ được bất quá lâm liên cũng không thể không cứu c h ơ n g trấn tiểu tử này dù sao là người mình hơn nữa trung thành cảnh cảnh mãng là mãng một chút nhưng là vẫn có ưu điểm lúc này lâm liên đã có thể xác định này kim phật tuyệt đối là có ý thức bản thân lâm liên sai bước về phía trước đi tới kim phật trước mặt trầm giọng nói cái này hang là người chuẩn bị cho chính mình chứ hòa thượng ngồi hang đây là phật giáo một người trong đó nghi thức tăng nhân viên tịch sau đó sẽ đem nội tạng thảo xuống ở trong bụng nhét vào đủ loại hương liệu rồi sau đó ở bên ngoài thân sức lên kim tất sau đó đem xử lý xong tăng nhân thi thể bỏ vào trong vạc đem hàng cho đóng lại một số năm sau mở lại hang lúc này trong vạc tăng nhân thi thể liền trở thành rồi n ụ c thân phật bị người cúng phụ trước mắt này kim phật rất rõ ràng còn kém cuối cùng ngồi hang t r ư ơ n g trình rồi ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất lâm v i ê n đưa hắn nghi thức cắt đứt báng phật người chết kim phật trong miệng vẫn là kia đơn độc trả lời lâm viên tạm thời điểm chuẩn bị không rõ ràng này kim phật rốt cuộc là cái đồ chơi gì năng lực của hắn rất rõ ràng không phải xăm hình năng lực theo lý thuyết hắn hẳn là bị quỷ vượt chính giữa hiện ngũ giai thai họa không chế quỷ người hầu nhưng là bây giờ hắn trạng thái lại không giống như là quỷ người hầu căn cứ lâm viên kinh nghiệm dĩ vãng quỷ người hầu cũng đều là không có ý thức bản thân trước mắt cái này kim phật rất rõ ràng lại vừa là có ý thức bản thân rất nghi ngờ lâm viên luôn cảm thấy từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó cái thế giới này bí mật là càng ngày càng nhiều kim phật thực lực rất mạnh nhưng là cũng không có lâm viên cường sáng loáng một tiếng tiếng kiếm gieo phá vỡ b ộ t thẻ lâm viên trong tay t r u n g quỷ chém quỷ kiếm đã ra khỏi vỏ đỏ t h ắ m kiếm quang vạch qua một kiếm tiếp lấy một kiếm trong một sắt na lâm viên tổng cộng r a cựu kiếm kiếm kiếm đều là chém ở kia thổ hàng trên ngoài có t r u n g quỷ chém chết quỷ kiếm mất đi quy tắc bên trong có trương chấn quảng bạo phong l ô i chi lực trong ngoài giáp công bên dưới kim vật thổ hàng căn bản không chống đỡ được hòa thượng ngồi hang này ngồi hang nghi thức còn kém một bước nếu là nghi thức kết thúc hắn chân chính thành phật sau đó có lẽ có thể là lâm viên đối thủ bây giờ chỉ là một cái lâm viên liền so với kim phật mạnh hơn thúng chi là lâm viên liên thủ với trương trấn rồi ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên thủ hang trực tiếp nổ bể ra đến chia năm xẻ bảy bể đầy đất mãi mãi ngươi này ta phật lao tử gõ ngươi một con bao t r ư ơ n g trấn thoát khốn sau đó cơ gậy lại phải hướng kim phật đánh để tiết mối hận trong lòng thấy trương trấn lại muốn động thủ lâm viên dày một tiếng nói trở về kim phật thực lực rõ ràng mạnh hơn trương trấn trương trấn tùy tiện sẽ xuất thủ không đúng lại muốn ăn thua thiệt nhất là bây giờ kim phật thực lực lai lịch khắp mọi mặt cũng không rõ t r ư ơ n g chấn sơ ý một chút làm không tốt muốn bị thương nặng dưới mắt cái này loại cực lớn bị vực lâm viên chính mình cũng không có toàn thân trở ra nắm chặt ở chỗ này một khi bị thương thì đồng nghĩa với sát s u ấ t sinh tồn cũng ở đây cấp tốc hạ xuống t r ư ơ n g chấn tiểu t ử này mặc dù làm người tức giận nhưng là lâm viên cũng không muốn hắn bỏ mạng đối với lâm viên lời nói t r ư ơ n g chấn là không dám vi phạm nhất là lâm viên vừa mới lời nói có thể mang theo mấy phần nghiêm nghị bất đắc dĩ t r ư ơ n g chấn lui về rồi lâm viên sau lưng nhìn về phía kim phật một bộ tức giận bất bình đến đây đi cho ta nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn lâm viên chậm rãi mở miệng trong tay t r u n g quỷ chém quỷ kiếm chỉ xéo kim vật bán phật người chết kim vật vẫn là kia đơn giản một câu nói lâm n g u y ê n là nghĩ từ kim vật trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới mảnh này quỷ vực tin tức nhưng là h ắ n cũng biết rõ nhưng phạm là cùng phật có liên quan một loại đều là cùng tín đồ muốn t ù y tiện từ kim vật miệng ở bên trong lấy được muốn tin tức đó không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày muốn có được có ích tin tức đầu tiên phải làm đó chính là đánh bại hắn lâm n g u y ê n kiếm m ù i kiếm s ắ c bén khó có thể tưởng tượng chung quỷ chém ủy kiếm trên năng lượng màu đỏ ngòm tăng gọn những thứ này năng lượng màu đỏ ngòm đó là mất đi quy tắc chi lực m ộ trong kiếm đưa a Giang của mang huyết như Hà h tới, t sắc giống như Đại、giang、Đại e mất đi hết thẻ thế. t đi Bởi khí hòa h vì, ư ợ n g ồ phút h chốc ô n công phu đỏ thám đại giang đại hà đã vét sạch kim trung kim vật ngồi xếp bằng cùng kim trung chính giữa tựa như cùng mênh mông b i ể n khơi chính giữa độc hành một chiếc thuyền con nó cùng kinh đảo hái l ã n g chính giữa chìm chìm nổi nổi phiêu hốt bất định mất đi lực có mất đi vạn vật thuộc tính cái này thuộc tính lực sát thương rất mạnh này giống như là sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất lá chắn ở va chạm cho dù ngươi phòng ngự mạnh hơn nữa đúng là vẫn còn bị động nhất phương lâm viên thực lực mạnh hơn lại chiếm cứ chủ động mất đi lực đã hội tụ thành huyết sắc triều tịch sóng biển đem kim trung hoàn toàn bọc lại trong đó ở năng lượng màu đỏ n g ò n triều tịch dưới sự che chở trung quỷ chém quỷ kiếm bản thể đã tới trung quỷ chém quỷ kiếm bản thể có thể so với kiếm khí năng lượng lợi hại hơn đinh keng keng mũi kiếm điểm ở kim trung trên kim trung trên rõ ràng xuất hiện ba giờ lỗ thủng trong khoảnh khắc năng lượng màu đỏ n g ò m g c h ề u tịch phản g phất tìm được sơ hở trong lúc nhất thời toàn bộ hướng ba giờ lỗ v à t tới phòng ngự một khi xuất hiện sơ hở như vậy đó là thật vô kế khả thi giáp giáp. giáp giáp. giáp giáp. ở mất đi lực ăn mòn bên dưới kim trung bên trên xuất hiện dày đặc giống như mạng n h ệ như thế vết nứt rồi sau đó hoàn toàn n ư ớ n h kim trung chính giữa kim vật khỏe miệng cũng bắt đầu tràn ra huyết dịch huyết dịch này đều đen như mực kim thân máu đen đây là vô cùng bị dị một màn kim thân máu đen phải là tà phật không thể nghi ngờ hòa thượng ngồi hang nghi thức bị cắt đứt phòng ngự kim trùng cũng bị đánh nát giờ phút này kim phật đã không đường có thể lui hiện nay kim phật chỉ có thể bông tha lần này thành phật cơ hội chuẩn bị chạy trốn nhưng mà muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy h à n k h ô n bọn họ chi này hành động đội thành viên vẫn rất có kinh nghiệm lâm viên cùng kim phật giao thủ một cái thời điểm bọn họ liền có phòng bị tư thái phong bế chạy trốn đường đi kim phật muốn chạy như vậy thì phải đánh mở một lỗ hỏng lựa chọn một phương hướng chạy trốn nếu không nói nhưng ơ Trấn tiểu tử này i đ mà bối A. Kim A. Phật lần n chương, chương, chương, chương, chương, chương, chương, chương chấn là một cái cố chất loại rõ ràng không địch lại hạn chế là không ngừng nửa bước lâm viên tốc độ phản ứng cũng rất nhanh càng không tán xuất hiện ở trong tay trực tiếp đem càng không tán ném ra ngoài c à n k h ô n tán treo ở kim phật đỉnh đầu có chút xoay tròn cấm không lĩnh vực phát động kim phật oanh một tiếng lạc ở mặt đất mảnh này quỷ vực chính giữa quy tắc chi lực vừa vặn khắc chế lâm viên hoàng tuyển lộ vô cách quy tắc chi lực giống vậy lâm viên c à n k h ô n tán chính giữa quy tắc chi lực cũng đúng lúc có thể khắc chế hết thể năng lực phi hành kim phật muốn chạy đánh mất năng lực phi hành h ắ n này là nặng nghề kim thân căn bản là chạy không thoát dân gian có câu nặng ngữ gọi là nê bồ tắc cũng có tam phần tức giận húng chi này kim p ậ t nhưng là tả phật ta hòa thượng ngồi ha nghi thức bị phá hư chính mình đánh mất thành phật cơ hội mình đã lựa chọn ch kim p h ậ t cũng nổi giận kim p h ậ t giận dữ quanh mình bầu không khí nhất thời thay đổi một cổ âm trầm khí tức q u ỷ dị từ kim p h ậ t thể bên trong d â n g trào mà ra chỉ chốc lát sau kim p h ậ t lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa kim p h ậ t thể biểu kim tất bắt đầu rút đi ước chừng cũng chính là hai ba giây công phu vốn là kim p h ậ t cũng đã biến thành nước sơn đen như mặc n h ă n sắc phật kiềm trên cũng thay đổi mặt xanh răng nanh giống như từ trong địa ngục lao ra ác ma không tốt ta thành phật đường chết đáng chết đen phật thanh âm hẳn giống như giấy g á p va chạm như thế khô khốc đồng thời trên người hắn gần như vô thời vô khắc tản ra ấm lãnh tà m ị khí tức ma hóa không hẳn là nguyên hình hẳn vốn là ta phật tiêu kim thân phật t ư ợ n g bản chính là vì mê hoặc nhân mà đặc biệt tạo nên bên ngoài pháp tướng mà thôi phật là không có khả năng có phật gần đó là có phật cũng không quỷ v ự c chính giữa có thể xuất hiện ở quỷ v ự c chính giữa chỉ có yêu quỷ m a vân vân những thứ này thai hóa hơn nữa có thể đem người đang sống nó c sạch làm thành phật ngọn đèn linh dầu vậy làm sao cũng không khả năng là chính kinh phật ta phật vậy đúng rồi đương nhiên ta p h ậ t hiện nguyên hình này đã nói lên muốn cùng lâm viên liều mạng như là đã hiện ra chân thân như vậy tự nhiên cũng sẽ không có ngụy trang cần phải chương một trăm bảy mươi phật thân ma tâm tà phật đã là thủ đoạn dốc hết quanh mình loáng thoáng có thể nghe được quỷ dị lại tràn đầy mê hoặc phật tâm nếu là có chút phân tâm liền có thể sẽ bị này phật tâm mê hoặc hoàn toàn bị lạc tâm thần đương nhiên theo lâm nguyên thực lực này mê hoặc phật tâm không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đồ chơi này nó như thế nào đây mặc dù không có gì tổn thương nhưng là nó là thật kẻ đáng ghét như vậy cũng tốt so với một con rồi một mực ở người bên thai vo vẽ thét lên ngươi nói con rồi cắn người sao con r ù i cũng không c ắ n người nhưng là người là thật phiền lao cha nói qua có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp có thể đánh bại quy tắc chi lực cũng chỉ có quy tắc chi lực lâm liên nghĩ tới thật lâu chưa từng xuất hiện thất gia bắt ra rồi từ lúc có mạnh hơn thủ đoạn sau đó thất gia bắt ra đã rất ít xuất thủ bất quá thất gia trong tay vừa v ẫ n có một cái c h ấ n h ồ n t r h u n g cái này t r u n g nhỏ cũng có chấn nhiếp tâm thần tác dụng có thể nói cùng tà phật cái này phật â m có hiệu quả như nhau hiệu quả người chán cái ta ta đây cũng chán cái ngươi nghĩ tới đây sau đó lâm liên đem thất gia bắt ra triệu hắn đi ra Thất bắt ra, ra vì ừ a ra sân, vậy hãn g a y ậ phật h tâm công đánh cũng không yếu ở lâm từng viên dưới sự chỉ huy thất ra chấn hồn chung nhanh chóng thay đổi khổng lồ cuối cùng biến thành một tôn trung đồng giám vẽ bát gia cũng rất thắng ý dầm dầm trên người xiềng xích nhanh chóng bay ra sau đó dùng những thứ này xiềng xích coi là bữa nặng nề g h huy kích ở chấn hồn chung trên đinh đinh đinh một tiếng tiếp lấy một tiếng chấn hồn tiếng c h u n g vang lên chấn hồn tiếng c h u n g đã hoàn toàn bao phủ phật ấn thanh âm người có mê hoặc phật âm ta có chấn hồn đoạt phách tiếng chung tới a lẫn nhau tổn thương a lâm viên thủ đoạn là tại phía xa tà phật trên thậm chí nếu như lâm viên chỗ dùng phản tác tư thủ đoạn cũng có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết tà phật nhưng là lâm viên vô dụng vô dụng nguyên nhân chính là vì n h ú n nhường lần này loại cực lớn bị vực đây là lâm viên chưa từng nghe qua cũng từ không gặp qua nay mặc dù tà phật mạnh nhưng là nhưng chỉ là so với tầm thường lục giai mệnh v ă n sư mạnh còn không có đi đến ngũ giai càng không có nắm giữ quy tắc chi lực có lẽ để cho hắn hoàn thành hòa thượng ngồi hang nghi thức thuận lợi thành phật sau đó là hắn có thể đủ tấn thăng ngũ giai nắm giữ quy tắc chi lực rồi nhưng mà không có cuối cùng là không có dưới mắt tà phật chỉ có thể coi là nửa bước ngũ giai mà thôi ở mảnh này quỷ vực chính giữa hắn nhiều nhất coi như là thiểu b ộ t chân chính đại b ộ t là cái tia ẩn nút trong bóng tối quỷ vực trường không giả ngũ giai t h i họa không có lẽ không phải ngũ giai t h i họa có lẽ Mạnh hơn. dù sao pha thác tư, dù tư át h a chủ bài chính là một cái đột nhiên nếu như tiết lộ có thể thì chưa chắc tốt dùng rồi trung quỷ mặc dù pháp tướng lợi hại nhưng là lâm viên cũng không dám dùng linh tinh này có thể mới vừa ma khí vào cơ thể không bao lâu một khi dùng trung quỷ pháp tướng vạn nhất lại ma khí vào cơ thể rồi kia có thể gặp phiền phái lần trước có tiểu trị dâu ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu hắn lần này có thể chưa chắc có thể tới liền cứu hắn nói cách khác lần này quỷ v ư ợ trải t qua chính giữa hắn có thể đủ thủ đoạn mạnh nhất chính là phạt đắc tư ta phật còn chưa xứng vào hắn phạt đắc tư sau một khắc lâm y ê n xuất thủ trung quỷ chém quỷ kiếm huy động mũi kiếm chỗ đi qua á n h kiếm màu đỏ như máu giống như xích sắt dao lòng xuất hải kiếm chém phật ấn một đòn tiếp lấy một đòn những thứ kia đen nhánh phật thủ ấn ở mất đi lực hạ toàn bộ t ă n giã hóa thành hư vô cùng trương c h ấ n so sánh tà phật rất mạnh nửa bước ngũ dai dĩ nhiên là so với lục dai mạnh hơn nhưng là cùng lâm viên so sánh lời nói như vậy hắn coi như kém hơn quá nhiều lâm viên kiếm rất nhanh trung quỷ chém quỷ kiếm không ngừng chém ra rốt cuộc tà phật đã không kiên trì nổi hắn một cánh tay trực tiếp bị lâm viên chém xuống đen nhánh phật huyết chảy ra phật huyết nước sơn đen như mực phát ra này vô cùng khí tức ấ m lãnh tuy là phật thân nhưng là mã tâm Gậy một cho á n tay, dù hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng tà phật như cũng hồn nhiên không sợ trong mắt của hắn là cùng nhật là si mê ta cái gì cũng sẽ không nói giết ta đem Để cho ta lâm v i ô n trong n mày thế tôn vậy là cái gì đồ chơi quỷ vương đảng lão đại không phải là bị gọi là hạng nhất sao một cái quỷ vương đảng đã đủ để cho hắn nhức đầu cái này lại toát ra một cái tà ác tổ chức đây cũng là cái đồ chơi gì nhìn tỷ thí thế nào quỷ vương đảng nhân trả ngược lại nhân loại xem ra muốn, muốn biết rõ càng nhiều đồ còn phải từ tà phật vào tay dù sao đây là tự đánh bọn họ tiến vào quỷ vực sau đó gặp phải duy nhất một có tự mình suy nghĩ thái họa ân đại kim lao không tính là đồ chơi kia là cầu tà phật nhất định là sẽ không nói bất quá lâm liên không sợ hắn không nói dẫn hồn đăng chiếu một cái lâm liên có thể thấy rõ hồn phách của hắn để cho chính hắn nói hắn có thể sẽ có chút dấu dếm nhưng là trực tiếp dùng dẫn hồn đăng kiểm tra hắn m u ố n dấu dếm cũng không giấu được cứ như vậy cho các ngươi nói đi hắn lại là mấy tuổi tiểu quác kháng dẫn hồn đăng cũng có thể cho hắn soi sáng ra tới âm hồn đèn chiếu một cái tà phật cả đời liền giống như đoạn phim như thế Một vừa phụ hiện, quỷ dị xâm phạm trước hắn là một cái chín trăm chín mươi sáu phổ thông nhân viên bởi vì quá trung thực ông chủ đồng nghiệp đều khi dễ hắn hắn không dám phản kháng chỉ có thể ở lúc nghỉ ngơi sau khi đi nhiều tự miếu thắp hương cầu phật tổ p h ù hộ ông chủ đồng nghiệp không muốn đăng khi dễ hắn quỷ dị xâm phạm sau đó hắn coi như thảm hại hơn rồi hắn t cứ người như vậy dĩ nhiên là không có xăm hình không có xăm hình không cách nào giác tỉnh cũng chỉ có thể là một cái tầng dưới chót nhất người bình thường cả nhà trừ hắn ra đều bị t a i họ ăn từ đại học thời kỳ đó là người yêu kết hôn nhiều năm lao bà cũng với một cái có tàu tác thích mệnh b ă n sư chạy tự mình ở chỗ tị nạn chính giữa bị người lấn áp khổ khổ dãy r u ộ mỗi ngày lên so với cây sớm ngủ so với cầu vãn mệt mỏi so với lửa thảm cho dù mình đã đủ nỗ lực nhưng ngay cả ăn một bữa cơm n o đều được hy vọng xa vời nhìn đến đây thời điểm lâm viên cảm giác hình ảnh này có chút quen thuộc ca n à y tờ mờ nếu như đ à o đi cả nhà bị thai h o a ăn lào bà chạy trốn này hai cái cái này không hiển nhiên trọng sinh trước chính mình ở chương một trăm bảy mươi mốt thế tôn tình thế dẫn hồn đang phối hợp ra hắn cả đời bình sinh các loại cho tới bây giờ coi như bình thường nhưng mà với lúc đó phật o tạo n biến chuyển. Hình ảnh là đường thành chỗ tị nạn nơi danh giới một nơi nhà, nhà đã bị cải tạo thành đơn g giới cách chỗ cải h bắt bị tị một đầu đã là sơ p phật đường. Phật đường phía ậ t Đường p h trên t h ờ phụng một tôn bốn bể bát tí đen nhánh phật tượng phật tượng ngồi xuống đến cũng không phải là giống như bình thường phật tượng liên hai mà là một ngọn núi lâm liên nhìn chăm chăm muốn muốn nhìn rõ ràng phật tượng bộ dáng nhưng là nhưng thủy t r u n g không cách nào thấy rõ phật đường bên trong tất cả mọi người đều thành kính quỳ lệ đen nhánh phật tượng dần dần bọn họ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt dẫn hồn đang phối hợp ra đời bằng hình ảnh chỉ có hình ảnh không âm thanh vì vậy lâm viên cũng không biết rõ giữa bọn họ nói cái gì nhưng là chỉ dựa vào những hình ảnh này cũng có thể nhìn ra chính là ở nơi này phật đường chính giữa hắn hoàn thành từ nhẫn n ụ c chịu khó tầng dưới chót bình dân đến một cái cực đoan tà ác thành viên tổ chức biến chuyển hình ảnh vẫn đang tiếp tục theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều người chết ở thai họa trong tay cái này tà ác tổ chức cũng đang nhanh chóng bành trướng từ vừa mới bắt đầu phá phòng tiểu phật trong nội đường mười mấy người dần dần diễn biến đến vài trăm người mấy ngàn người cái này tà ác tổ chức phát triển tín đồ cũng có một điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều là người bình thường mà cũng không dị năng giả lại cũng thuộc về xã hội tầng dưới chóc nhất có lẽ là đủ thành kính lại có lẽ là gia nhập hơi sớm hắn ở tà ác trong tổ chức địa vị nhanh chóng tăng lên một tuần trước tà ác tổ chức bắt đầu chu d i ệ t người may mắn còn sống sót đem người may mắn còn sống sót làm thành phật đăng bố trí đại trợ tiếp dẫn thế tôn g i ớ i quyền một tôn phật đà đi tới cái thế giới này đi trước tịnh hóa cái thế giới này bọn họ thành công bọn họ đem thế tôn g i ớ i quyền một tôn phật đà tiếp đón được rồi cái thế giới này sau đó đồng thời bị đưa tới còn có vị kia phật đà đạo tràng nhìn đến đây lâm viên cũng hiểu hết thầy bất quá cái gì cho ma phật đà cho má đạo tràng nay tờ mờ rõ ràng chính là lấy được một cái ngũ dai t a i họa cùng một mảnh quỷ vực lúc này hình ảnh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tựa hồ là hắn thành kính cảm động thế tôn hắn lấy được thế tôn ban phúc đó là một bản kinh thư hắn tay đang run rẩy hắn run rẩy lật ra kinh thư kinh thư trang thứ nhất là ở thích già vừa diện di l ạ c không sinh thời ta đem tình thế ánh mắt của lâm nguyên vừa mới rời được t ì n h thế hai chữ thời điểm đang muốn lui về phía sau lúc này kinh thư trên dâng lên màu đen liệt diễm đem kinh thư đốt thành cho bụi này hắc diễm càng đốt càng mạnh mẽ trong bức tranh tràn đầy hắc diễm ngoại trừ hắc diễm cái gì cũng nhìn không rõ ràng à, a a đột nhiên tà phật trong miệng phát ra tiếng gào thét trên thân thể của hắn cũng toát ra h ắ c diễm h ắ c diễm nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn giết người diệt khẩu đây là kia cái gọi là thế tôn sâu xa tham thảm chính giữa có cảm ứng đây là muốn giết người diệt khẩu không muốn để cho chính mình lại theo dõi đi xuống thế tôn tình thế vạn vật t i ệ h diệt ta chẳng qua chỉ là trước một bước trở về thế tôn ôm trong ngực mà thôi các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày cùng giải quyết ta cũng như thế ở lửa cháy hừng hực chính giữa ánh mắt của tà phật như cũ chỉ có thành kính hát diễm chính giữa t à phật dần dần hóa thành cho bụi thế gian này lại cũng không có tà phật tồn tại vết tích t à phật biến mất mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau hiện nhiên bây giờ đường thành tình huống bây giờ so với bọn hắn tưởng tượng còn b ế t b ắ t hơn ở vừa mới dẫn hồn đang phối hợp ra trong hình cái này tà ác trong tổ chức vẹn vẹn là thân phận địa vị giống như tà phật như thế liền không dưới mười người đang thi triển tà ác t r ậ n pháp đem t i ê m ngũ giai thai họa cùng với quỷ vực đưa tới sau đó bọn họ lại thi triển tà pháp muốn đem chính mình chuyển hóa thành thai họa nói cách khác trước mắt mới chỉ toàn bộ quỷ vực chính giữa giống như tà phật như vậy nửa bước ngũ dai t h a i họa liền chừng hơn mười cái muốn biết rõ ngay cả t r ư ơ n g chấn cũng không phải t à phật đối thủ mà t r ư ơ n g chấn thực lực đặt ở đường thành c h ỉ sợ sẽ là chiến lược tột u cùng đường thành tình huống bây giờ dùng tràn ngập nguy cơ bốn chữ để hình dung không quá đáng chút nào tà phật đã bị đốt thành rồi hư vô cái đầu mối này đã gậy bất quá cũng may tà phật trước khi chết cũng coi là cho bọn họ mang đến đủ nhiều tin tức đáng tiếc duy nhất chắc là kêu bản kinh văn rồi lâm viên cảm thấy kêu bản kinh văn hẳn ghi lại một ít liên quan tới thế tôn bí mật đáng tiếc vừa mới thấy được mấy cái mở đầu tư khắp kinh văn liền bị đốt thành cho bụi kinh văn bên trên ghi lại là thích giả vừa chết di l ạ c không sinh thời căn cứ phật môn trong điện tịch ghi lại thích giả nói không nghi ngờ chút nào là thích ca man i phật di l ạ c nói nhất định là di l ạ c phật thích ca man i phật ở phật môn chính giữa bây giờ là phật mà di l ạ c phật chính là vị lai phật nói cách khác thích ca man i phật nếu như viên tịch sau đó liền do di l ạ c phật kế vị thích giả vừa chết di l ạ c không sinh thời ta đem tình thế cái này ta chắc là thế tôn lâm viên nghĩ mãi mà không ra thật ở không tưởng tượng nổi cái này thế tôn rốt cuộc là ai phật môn một tôn phật đà hoặc có lẽ là là phật môn một tôn phật đà mê mội sau đó thân phận ở trong thế giới hiện thực phật đà đây là thần thoại trong truyền thuyết mới tồn tại mặc dù tất cả mọi người nghe nói qua nhưng là quỷ dị xâm phạm trước ai cũng không sẽ tin tưởng gần đó là ở quỷ dị xâm phạm sau đó cũng chỉ có xăm hình giáp tỉnh cùng với đồ đảng quán t ư ở n g pháp năng đủ đạt được siêu phảm lực lượng cái gì phật môn tu sĩ loại căn bản lại không tồn tại phải nói tu hành pháp lời nói lâm viên chỉ ở trên người bạch linh nhi từng thấy bạch linh nhi tu hành đó chính là thanh khâu hộ tộc tu hành pháp hơn nữa bạch linh nhi cũng đã nói bọn họ cái thế giới này nhân thì không cách nào tu hành vừa mới này ta phật dùng rõ ràng không phải xăm hình lực lượng c ũ nhưng g k ô n quán g phải t pháp là ự c lượng. Hắn rõ r n g cái h h í n l kia quỷ dị thế giới trung ạ phật phật môn cùng thực tế thế giới thần lợi nói trong truyền thuyết phật phật môn là không giống nhau thần thoại trong truyền thuyết phật phật môn tối thiểu là tương đối chính phái hình tượng cho dù trên internet cũng có một chút liên quan tới phật môn giễu cận nhưng là phật môn từ đầu đến cuối cũng cùng tạ ác kéo không được quan hệ nhưng mà bây giờ từ tình huống trước mắt đến xem cái này quỷ dị thế giới chính giữa p h ầ n môn rõ ràng chính là tạ ác chương một trăm bảy mươi mốt thế tôn t ị n h thế thế tôn t ị n h thế tịnh hóa cái thế giới này đây là muốn đem cả thế giới sở hữu người sống toàn bộ chém tận d i ế t tuyệt đem cả thế giới đều biến thành hắn đại hình quỷ vực sao tinh tế suy nghĩ sau đó lâm viên cảm thấy chính mình đối cái gọi là thế tôn tịnh thế rồi biết vẫn quá ít rồi lão đại chúng ta tiếp theo làm gì đi chương chấn tiến tới góp mặt cắt đứt lâm viên v người lâm viên hơi làm chần chờ trả lời tiếp tục tìm người may mắn còn sống sót giống như nửa đường gặp phải còn lại tạ ác tổ chức nhân tốt nhất ngược lại muốn nhìn một chút cái này tà ác tổ chức nhân rốt cuộc muốn làm gì theo lâm nguyên cái này tà ác tổ chức nhân thật là so với quỷ vương đảng nhân còn đáng sợ hơn quỷ vương đảng mục đích là đạt được quyền thế lấy được đắc lợi ích đạt được địa vị đạt được cái thế giới này nắm quyền trong tay mặc dù quỷ vương đảng không tốt nhưng là nếu như bọn họ thống trị cái thế giới này tiếng người tối thiểu còn có thể để cho người may mắn còn sống xuất còn sống dù sao bọn họ muốn quyền thế lợi ích địa vị những thứ này đó là căn cứ vào người may mắn còn sống x u t còn sống dưới tình huống mới có thể sinh ra nhưng là dưới mắt cái này t à ác tổ chức nhân phải làm việc tình là diệt thế a bọn họ phải làm là hủy diệt cả thế giới đoạn tuyệt người sở hữu sinh cơ lúc này một bên hàn k h ô n cũng xông tới hắn xem xong dẫn hồn đang phối hợp đi ra hình ảnh sau đó cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ lâm tiên sinh chúng ta có thể phá giải chỗ này quỷ vực sao hàn k h ô n trầm giọng hỏi mảnh này quỷ vực rất đặc thù ngoại trừ là từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó lớn nhất quỷ vực bên ngoài nay vẫn là thứ nhất thông qua bởi vì dẫn dắt từ đó hạ xuống đến cái thế giới này quỷ vực hoặc có lẽ là cái này tạ ác tổ chức nhân bọn họ là ở gia tốc thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới dung hợp có thể không thể phá giải chỗ này quỷ vực nói thật lâm nguyên cũng không có đem cầm nếu như là tử mẫu quỷ vương kim giáp cương thi loại này cấp bậc quỷ vực hắn có thể quay đến n g ư ợ c nói mình có thể đem phá giải nhưng là hắn hiện tại không có n ắ m chắc khó mà nói nếu chỉ là ta phật cấp bậc này bao nhiêu ta cũng có thể tùy tiện giải quyết nhưng là bọn họ đưa tới cái kia thai họa ta không có n ắ m chắc tất thắng bây giờ chúng ta đối với hắn đưa tới t a i họa không biết gì cả ta chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi lâm n g ê n chậm rãi mở miệng nói đường thành một hướng khác một nhánh gần bách nhân đội ngũ đã tụ hợp chi đội ngũ này có thể nói toàn bộ đều là tinh anh đội ngũ chính giữa gần nửa đều là lục giai mệnh văn sư còn lại tất cả đều là thất giai mệnh văn sư chính giữa người xuất sắc đứng ở đội ngũ phía trước nhất chính là hai nữ một nam ba người đều là toàn bộ vũ trang cả người trên dưới tản r a năng lượng ba động nam nhân ước chừng chừng ba mươi tuổi nhỏ bé nhanh nhẹn da thịt đen thui nhìn thập phần trưng trạng hai nữ nhân một cái tóc trắng mắt xanh vóc người cao gầy cả người trên dưới lộ ra một cổ nữ vương khí tức một người khác cô lương chính là vóc người tho nhỏ mái tóc màu đỏ b u ộ c xong đuôi ngựa trên mặt vẽ nồng đậm yên huân t r a n g một bộ công chúa ăn mặc không sai là hộp đêm công chúa ba người này chính là danh hiệu c h ấ p minh gia minh l a n g quang ba người ba người bọn họ trên người khí thức không kém chút nào lâm nguyên h i ệ n nhiên có thể trở thành đế đô chân chính vương bài bọn họ là có thực lực tuyệt đối giờ phút này bọn họ mang theo gần bách nhân đội ngũ đã tại đường thành bên bờ giải đất rồi ở đi phía trước mấy trăm mét liền muốn đi vào quỷ vực phạm vi vào đi thôi chỉ mong đường thành còn có người còn sống chất minh thanh em có chút nặng n ề bọn họ nhất là đế đô sức mạnh lớn nhất mỗi người đều có đến phong phú kinh nghiệm chiến đấu phá giải quỷ vực trải qua bọn họ cũng tập h phần phong phú tầm thường quỷ vực đều có rất ít người có thể đủ may mắn còn sống sót thúng chi loại này loại cực lớn quỷ vực rồi theo chất minh đường thành người may mắn còn sống sót đã là đen nhiều đỏ ít rồi tóc đỏ s o n g đôi u ngựa l a n g q u a n g nhảy lên một cái ở nàng nhảy lên trong phút chốc phía sau hiện lên ngọn lửa màu đỏ cánh một giây kế tiếp nàng đã xuất hiện ở quỷ vực nhất biên giới trên cây lạp lạp lạp lăng quăng ngồi ở trên nhánh cây bắp chân ở dưới nhánh cây tới lui trong miệm không ngừng h mặc dù quỷ vực chính giữa nguy cơ trùng trùng nhưng là trái tim của nàng t ì n h vẫn là rất tuyệt vời lăng quang là kiểu vui vẻ từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó nàng gần như đều là cái bộ dáng này tựa hồ mỗi ngày quá cũng rất vui vẻ dưới cái nhìn của nàng khóc quá cũng là một ngày cười quá cũng là một ngày ngươi chính là đem con mắt khóc mù, cũng không trở về được quỷ dị xâm phạm tiền thế giới rồi không bao lâu chấp minh cùng giam binh hai người liền mang theo đại bộ đội chạy tới nơi này cùng ngồi ở trên cành cây hừ bài hát lăng quang bất đồng mặc dù đều là nữ nhân giam binh trên mặt nhưng là lạnh như băng xương lăng quang nếu như vào quỷ vực sau đó ngươi còn dám tự tiện hành động lời nói ta bảo đảm nhất định sẽ đem ngươi cánh chặt xuống làm thành đó tệ hạn cánh gà giam n binh thanh âm thập phần lãnh đạo hiện nhiên đối với vừa mới lăng quang rời đi trước hành vi bất mãn hết sức lăng quang nhìn về phía ánh mắt của giam n binh mang theo mấy phần sợ hãi rồi sau đó tức giận bất bình nói ta chỉ là đi trước chính là mấy trăm mét mà thôi hơn nữa ta không thể không tự tiện vào q u ỷ vực ở chỗ này c h ờ các ngươi sao nhưng mà giam n binh căn bản không nghe lăng quang giải thích chính là dùng kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lăng quang bị nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên kéo một bên chấp minh cánh tay lắc làm đúng nói chất minh đại ca giang binh tỷ tỷ lại khi dễ ta ngươi cho chúng ta phân xử thử lăng quang một người không phải giang binh đối thủ cho nên hắn muốn kéo trước nhất người trợ giúp nhưng mà chất minh cũng không phải người ngu chất minh bất động thanh s ắ c tránh thoát lăng q u a n g tay lui qua một bên ngượng ngùng cười nói tiểu nha đầu ngươi giang binh tỷ tỷ cũng là vì ngươi tốt ngươi quá lô mãng muốn trầm ổ n trầm ổ n biết không chất minh trong đầu nghĩ muốn ta cho các ngươi hai người phân xử ta tờ mở điên rồi ha thấy chất minh cũng không đứng ở cạnh mình lăng quang tủi thân lẩm bẩm miệng nhỏ giọng nói lầm、bầm. giang binh tỷ tỷ ngươi quá h u n g nếu như ngươi một mực lời như vậy sẽ không có nam nhân giàu lớn lang quang thanh â m mặc dù không lớn nhưng là tại chỗ mọi người cùng đủ nhìn về phía giang binh nhìn giang binh tại chỗ những thứ này mệnh văn sư không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh giang binh nữ nhân này mọi người nhưng là cũng biết rõ l u â n bộ d á n g tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ l u â n vóc người trước lồi sau vệnh cái giám này nhìn một cái là có thể sinh nhi tử l u â n khí chất cũng là để cho người thập phần có lòng chinh phục n ắ m lạnh lẽo cô q u ạ n khí chất nhưng là ngươi nếu muốn cùng nàng lui tới ngươi được trước cân nhắc rõ ràng mình rốt cuộc vác không văn đánh giang binh tự hồ không thích nam nhân đừng nói cùng nàng lui tới rồi tầm thường nam nhân chính là đến gần nàng ba mét bên trong cũng phải đánh phải hai cái đại bước vòng chương một trăm bảy mươi hai giang binh trâm minh lăng quang nghe được lăng quang lời nói sau đó giang binh hung á c trợn mắt nhìn nàng liếc mắt lạnh giọng nói miệng của ngươi nếu như không muốn lời nói ta có thể giúp ngươi đem nó x é rách không được không muốn x é rách miệng ta ta còn muốn ca hát đây chờ đến khôi phục xã sẽ trật tự sau đó ta muốn làm một gã ca sĩ lăng quang che miệng của mình sợ h ã y nói được rồi được rồi chúng ta vào quỷ vực đi k h ô lâm viên bọn họ vừa mới lầm vào quỷ vực thời điểm bốn phía đều là đưa tay không thấy được năm ngón sương mù màu đen nhưng là bọn họ bên này cũng không có gặp phải cái loại này sương mù màu đen lâm viên bọn họ lầm vào vị trí đúng lúc là được vời tới quỷ vực hạch tâm vị trí cho nên mới x ư ơ n g mù màu đen tràn ngập những thứ kia sương mù màu đen chính là một cái thế giới khác sản vật mà ba người bọn họ dẫn đội tiến vào bên này thuộc về là quỷ vực bao trùm bên bờ giải đất sương mù màu đen còn không có tràn ngập tới đây bọn họ cái phương hướng này nguy hiểm so với lâm viên bọn họ thật sự nơi vị trí nhưng thật ra là nhỏ hơn bất quá lời tuy nói như vậy nhưng là bọn họ số người thật sự quá nhiều số người nhiều cũng liền có nghĩa là mục tiêu lớn dễ dàng đưa tới chú ý tiến vào mảnh này quỷ vực sau đó bọn họ lựa chọn cùng lâm viên là như thế đều là nhanh chóng hướng trong thành chỗ tị nạn phương hướng đến gần đường thành chỗ tị nạn đúng hướng không giang binh thanh nhân vẫn là lạnh như băng x ư ơ n g c h ấ p minh gật đầu một cái ứng t i ế n g nói không sai chính là cái này phương hướng dựa theo bây giờ chúng ta tốc độ nhiều nhất nửa giờ là có thể đến chỗ tị nạn lấy được c h ấ p minh khẳng định câu trả lời sau đó mọi người tiếp tục hướng chỗ tị nạn phương đi về phía trước c h ấ p minh đại ca ngươi thế nào biết rõ chỗ tị nạn vị trí hạ lan g quang hỏi rõ c h ấ p minh trả lời ta tới nơi này chấp hành quá nhiệm vụ tự nhiên biết rõ ồ lan g quang đáp một tiếng nói đáng tiếc quỷ dị xâm phạm trước ta chưa từng tới nơi này nếu không có thể sung sướng ăn xong một bữa rồi chấp minh đại ca nếu như ta tới nơi này ăn cơm nhất định sẽ mang theo ngươi lăng quang lời nói sau khi nói xong cũng không có được chấp minh đáp lại lăng quang thấy chấp minh không để ý tới nàng liền vội vàng tiến lên kéo chấp minh cánh tay lay động nói chấp minh đại ca ngươi không muốn biết rõ ta tại sao phải mang theo ngươi sao không nghĩ chấp minh lắc đầu một cái trả lời chấp minh đại ca ngươi hỏi một chút hỏi một chút sao lăng quang lắc lắc chấp minh cánh tay suýt nữa đem chấp minh cho dung tan vỡ chấp minh bị phiền không được bất đắc dĩ mở miệng hỏi tại sao bởi vì bởi vì chấp minh đại ca ngươi biến thành ấu quy sau đó nhất định rất vắt đánh lan g quang sau khi nói xong ha ha ha nợ nụ cười thanh âm liền giống như ngân linh c h ấ p minh c h ấ p minh vẻ mặt hát tuyến s ầ m mặt lại nói lại đó là huyền vũ không phải ô quy huyền vũ a huyền vũ được a huyền vũ càng vắt đánh đây lan g quang vừa nói nhúng nhảy một cái bỏ rơi tóc tắt h bím đôi u ngựa đi ở phía trước nhất quá nghịch n g ậ m còn phải để cho giam binh đem nàng treo ngược lên đánh c h ấ p minh một bộ không thể làm gì dáng vẻ đội ngũ hướng chỗ tị nạn p ư ơ n g hướng nhanh chóng di động dọc theo con đường này lan quang miệng căn bản là không có dừng lại chất minh không để ý nàng sau đó nàng phải đi tìm phía sau mệnh văn sư m ô n nói chuyện phiếm này phía sau mệnh văn sư cũng không dám đắc tội nàng từng cái kiên trì đến cùng cùng nàng trò chuyện trên thực tế mọi người tâm lý đều m u ố n lăng quang nàng là có nhiều động chứng chứ cái miệng này đây là cho mướn đến đây đi nàng ngoại trừ không dám đi quấy giày giam binh bên ngoài những người còn lại nàng là một m cái không bỏ qua cho nàng tại sao không dám quấy giày giam binh chủ ý này là có hai nguyên nhân một là không đánh lại một người khác là giam binh thật đánh nàng trước đó vài ngày lăng quang không biết rõ nơi nào đắc tội giam binh trực tiếp bị giam binh treo ở trên xà nhà đánh. đánh sau khi xong còn không đem nàng bông xuống vẫn ở chỗ cũ trên xà nhà treo chất minh đi cầu tình g i a m binh cũng không cho hắn mặt m ũ i g i a m binh không n h ả ra ai cũng không dám thả người a chất minh thật sự không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đi tìm viện trưởng cuối cùng hay lại là viện trưởng tự mình phái người đem lăng quang cho để xuống từ đó về sau lăng quang liền thập phần sợ hai g i a m binh rất sợ g i a m binh lại đem nàng treo ngược lên tới đánh im miệng đột nhiên đi tuốt ở đ ằ n g t r ư ớ c g i a m binh dừng bước quát lạnh một tiếng đang nói chuyện lăng quang đột nhiên dừng lại trực tiếp thẻ ở nơi đó chất minh tiến tới giang、binh、bên cạnh thất giọng hỏi thế nào c h ấ ở giang n minh chủ sở bây giờ còn nuôi rất nhiều mẹo con giang minh cũng không phải là thích động vật mà là chỉ thích m è o thì như cậu nàng liền thập phần chán ghét giang minh vừa dứt lời liền thấy phía trước một cái cầu bảy tiến lên đón chừng mười mấy con cầu kim mao hẹn đi hơ sở vừa m g c đ chất minh hướng lấy thủ hạ phân phò nói những thứ này cậu đều là ngóc cái đuôi đến gần chính bởi vì đưa tay không đánh mặt mày vui vẻ cậu thế đạo này người sống không dễ dàng cậu còn sống cũng không dễ dàng c h ấ p minh cũng không tiện vô duyên vô cớ giết những thứ này cậu vì vậy chỉ là hạ lệnh ư ô tan chất minh mệnh lệnh một chút trong đội ngũ liền vội vàng đi ra mấy người m muốn muốn nàng đối với cậu chán ghét đó là trần trùng không thêm vào che giấu muốn biết rõ nàng nhưng là thiên hạ ít có cao thủ nàng hơi hơi lộ ra một chút xíu khí tức liền có thể đem cậu sợ mất mật bình thường gặp phải chó lưu lạc loại vậy cũng là tránh nàng đi bây giờ đám này chó lưu lạc không những không tránh nàng ngược lại thì chủ động chào đón cái này thì rất rõ ràng không được bình thường mắt thấy giam binh chận lại người thủ hạ đến gần Những t vì vậy tại lưu lãng cầu nhảy lên một cái thời điểm giang binh trước tiên liền độc thụ quanh mình c h ố n g rông xuất hiện vô số binh khí trường đ a o lợi kiếm trường thương thiết chủ y sau một khắc những binh khí này liền xuyên thủng những thứ này lưu lạc quyển thân thể đám này lưu lạc quyển cùng lâm n g u y ê n gặp phải đại kim m a u như thế thực lực cũng không mạnh dễ như t r ở bàn tay liền bị giải quyết hết lâm n g u y ê n bọn họ gặp đại kim m a u giang binh bọn họ càng là gặp thành đoàn lưu lạc quyển không nghi ngờ chút nào mảnh này quỷ vực chính giữa có thai họa điều khiển khắp thành lưu lạc quyển những thứ này lưu lạc mặc dù quyển thực lực không mạnh nhưng là lại có thể tạo được trinh sát binh tác dụng dù sao người nào cũng sẽ không đối nhìn không có vấn đề gì lưu lưu l Trước Ngũ Giai Đại Chiến, đường thành. một cái nhà bỏ hoang cao ốc dưới đất xe khố ưu ám trong hoàn cảnh có một tòa đền miếu ngôi miếu này cũng là tà ác tổ chức nhân xây nếu như có thể có một phần bản vẽ đem tà ác tổ chức ở đường thành kiến tạo sở hữu phật miếu vẽ chế ra lời nói như vậy liền sẽ phát hiện ngôi miếu này liền thuộc về sở hữu đền miếu chính trung tâm vị trí vòng ngoài những thứ kia phật miếu giống như là một đoá hoa sen mỗi một mai cánh hoa mà tòa này đền miếu đó là liên hoa liên tâm vị trí tòa này đền miếu cửa nằm một cái lông căn c ạ n đi không nghi ngờ chút nào trong thành những thứ kia chó lưu lạc c hắn đó là kia vị đến từ quỷ dị thế giới ngũ giai thai họa mảnh này quỷ vực trường khống giả bất quá hắn có thể không phải phổ thông ngũ giai thai họa mà là ngũ giai đình phòng chỉ nửa bước, bước vào tứ giai hắn hạ xuống đến cái thế giới này chính là vì tìm tới chân chính bước vào tứ giai cơ hội ở quỷ dị thế giới chính giữa tên hắn là đại h á c thiên đền miếu chính giữa ở đại h á c thiên k h o ả n g đó mỗi người có hai pho tượng phật bằng đá nay bốn pho tượng phật bằng đá cũng giống như đại h á c thiên đều là mặt xanh răng nanh tựa h ồ không giống phật đà càng giống như là trong địa ngục gác quỷ như thế tỉnh dậy đi đại h á c thiên thanh â m ở đền miếu chính giữa v a n g vọng theo đại h á c thiên âm thanh vang lên tả hữu hai bên giữ tợn tượng phật bằng đá cũng chậm rãi trận mở con mắt dần dần hồi phục nay khoảng đó hai pho tượng phật bằng đá chính là đại hát thiên tứ phương người hầu đây là thần phục với đại hát thiên thái hoạ mặc dù chỉ là đại hắc thiên người làm nhưng là thực lực của bọn hắn cũng không yếu tứ phương người hầu toàn bộ đều là nắm giữ quỷ vực ngũ giai t h a i họa Chủ thượng Chủ thượng Chủ thượng tứ phương người hầu hồi phục sau đó đồng loạt hướng đại hắc thiên đề c bọn chúng ta đợi cơ hội tới đại hắc thiên thanh n â m ở đền miếu trung văn vọng đại hắc thiên một mực chờ đợi đợi một bước mặt một cái để cho hắn tấn thăng tứ giai t h a i họa cơ hội hắn một mực chờ đợi đợi chính là lâm nguyên gia minh chấp minh những cao thủ này đến đại hắc thiên muốn bước vào tứ giai liền muốn hoàn toàn đem chính mình quỷ vực hoàn toàn cùng thế giới hiện thật t u n g hợp nhưng mà nó hàng tạm thời gian qua sớm hiện ở cái giai đoạn này thế giới hiện thật cùng quỵ dị thế giới dung hợp trình độ không sâu thế giới hiện thật đối quỷ vực sẽ có một loại lực bài xích lượng hãn n g o ạ i lai、like、này quỷ vực cùng thế giới hiện thật rất khó dung hợp muốn dung hợp cũng không phải không có cách nào cái biện pháp này chính là huyết tế huyết tế thế giới hiện thật nhân dùng bọn họ huyết làm đại h á c thiên quỷ vực cùng thế giới hiện thật dung hợp thốt dẫn vừa mới hạ xuống cái thế giới này thời điểm đại hát thiên liền muốn huyết tế toàn bộ đường thành sở hữu người may mắn còn sống sót nhưng là hắn bàn tính một chút đường thành người may mắn còn sống sót không đủ nhất là cơn giả đại hắc thiên liền bắt đầu dồi câu cá hán dùng đường thành những người may mắn còn sống sót này coi là mùi câu chờ bên ngoài phái người tới cứu đường người trong thành quả nhiên gia minh chất minh lăng quang bọn họ mang người để đến quan phương phái tới những người này đó là đại hắc thiên trong mắt cả lớn về phần lâm nguyên lâm n g u ê n thuộc về là ngoài ý liệu cả lớn lâm viên l ầ m vào quỷ vực chính giữa đây là đại h á c thiên không nghĩ tới gia minh chất minh l a n g quang bọn họ bên này nhiều người đại h á c thiên lựa chọn mục tiêu dĩ nhiên là bọn họ trước đối phó bọn họ đám người này nhiều mới là lâm viên bên này ít người gia minh bọn họ chi đội ngũ này chính đi tốc độ bọn họ không chậm khoảng cách đường thành c h ỗ t ị nạn đã chưa đủ hai mươi dặm địa rồi vừa lúc đó đột nhiên một cổ âm tà khí tức bao phủ mọi người gia minh chất minh l a n g quang tam người nhất thời có một loại rợn cả tóc g ã y cảm giác làm nhân loại chính giữa số một số hai cao thủ hắn chúng ta đối với loại tà ác này khí tức hay lại là thập phần mệ cảm loại khí tức này bọn họ không phải lần thứ nhất cảm nhận được đây là ngũ dai thai họa khí tức hơn nữa còn không ngừng một cổ gia minh chất minh lăng q u a n g tam người thật giống như ý thức được cái gì sắc mặt của bọn họ ngưng trọng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước loại này để cho nhân tê cả ra đầu cảm giác càng ngày càng nặng rất nhanh ba người bọn họ thân thể cương ở nơi đó trước một giây phía trước chả là không có thứ gì một giây kế tiếp trước mặt liền xuất hiện bốn cái người mặc tăng bảo đại đầu t r ọ c này bốn cái người mặc tăng bảo đại đầu chọc chính là hồi phục sau đó tứ phương người hầu hồi phục sau đó tứ phương người hầu vẹn vẹn là từ ở bề ngoài nhìn cùng nhân loại thực ra không khác nhau gì cả ngoại trừ bộ dáng tương đối hung ác bên ngoài tựa hồ cũng không có những gì thường k h á c chỗ tứ phương người hầu trên người phát ra rõ ràng cảnh giới chấn động rất rõ ràng bốn người bọn họ đều là ngũ giai thai h o ạ chất minh nhìn một cái bên người gia minh khe nhữ mày giảm thấp thanh âm nói bốn cái ngũ giai thai h o ạ có chút khó khăn làm a chất minh gia minh l a n g q u a n g ba người bọn họ quả thật đều là đơn quét quỷ vực chính diện l i ề u mạng ngũ giai thai h o ạ thực lực nhưng là bọn họ cũng chỉ có ba người a bây giờ bọn họ đối mặt là bốn cái ngũ giai thai họa nếu như để cho bọn họ biết rõ trừ cái này bốn cái ngũ giai thai họa sau đó âm thầm trả cất giấu một cái mạnh hơn đại hát thiên sợ rằng gần đó là ba người bọn họ cũng phải hù dọa đủ sập đi không trách m ạ n h này quỷ vực lớn như vậy thì ra n à y quỷ vực là bốn hợp một ta bốn cái thực lực cường đại ngũ giai thai họa bọn họ quỷ vực tổ hợp lại cùng nhau cho nên mới khổng lồ như vậy lăng quang suy đoán nói nhưng mà lăng quang toàn bộ đoán sai rồi đó là một chút không đúng ở trở thành đại hát thiên người làm sau đó tứ phương người hầu liền chủ động đem chính mình q u vực dung nhập vào đại hát thiên quỷ vực chính giữa cũng chính bởi vì vậy đại hát thiên quỷ vực mới sẽ khổng lồ như thế đương nhiên mọi việc có hại thì có lợi tứ phương người hầu bung tha chính mình quỷ vực sau đó liền nắm giữ đại h ắ c thiên quỷ vực chính giữa một bộ phận quyền hạn ở mảnh này quỷ vực chính giữa tứ phương người hầu quyền hạn đứng sau đại h ắ c thiên vì vậy đợi một hồi thật đánh tứ phương người hầu như cũ có thể lợi dụng quỷ vực chiếm cứ quyền chủ động nếu bọn họ tới vậy thì dễ đi giang binh tuy là một phụ nữ nhưng là đậu thủ đó là sạch sẽ g ọ n gàng nàng vừa dứt lời hạn sau một khắc liền vận dụng xăm hình năng lực bạch hổ khôi giáp trong khoảnh khắc cụ thể đồng thời một thanh bạch hổ chiến đao ra hiện trong tay hắn giang binh trong tay cái này bạch hổ chiến đao cùng trong truyền thuyết quan nhị gia thanh long hiện nguyệt đao là một cái hình dạng chính là quan nhị gia thanh long hiện nguyệt đao bên trên quận lại là một cái thanh long mà giang binh trong tay bạch hổ chiến đao ở trên sống đao nằm là một con hạ sơn bạch hổ nay bạch hổ chiến đao chiều dài chừng đến gần ba mét về p h ầ n sức nặng vậy thì không tốt đ nói chừng nhìn như vậy thức cùng chiều dài sức nặng hẳn nhẹ không đi nơi nào nhưng là cứ như vậy một thanh đại đao giang binh lại xử dễ dàng theo ý muốn muốn biết rõ giang binh nhưng là một cái trước lồi sau vệm tóc trắng mắt xanh lạnh lẽo c ủ quảng nữ thần a như vậy một cái nữ thần một dạng cô n ơ n huy động như vậy một thanh đại đao chiến đấu. này tương phản cảm thật là tuyệt phàm là giang binh vũ khí là một thanh kiếm hay hoặc giả là một thanh đ ò n đao tình cảnh cũng không phải như vậy không khỏe có sao nói vậy giang binh gợi lên trượt lai、like, đó là hung thủ ẩm chất minh cùng lang quang còn chưa kịp phản ứng giang binh đã cùng bốn cái đại hòa thượng đánh tứ phương người hầu cũng rối rít lấy ra vũ khí mình thiền trượng n g u y ệ t nha s ạ n g gậy gục loại nên đón giang binh trong tay bạch hổ chiến đao cùng tứ đại người hầu n g u y ệ t nha s ạ n thiền trượng đụng vào nhau trong một sắt na năng lượng kinh khủng hóa thành thực chất hóa rung động sóng đề ra khơi dậy một mảnh cắt bay đá chạy đem thân thể bọn họ báo phủ lúc này chấp minh cùng lang quang cũng kịp phản ứng lúc này mới nhanh chóng đã gia nhập chiến trường những người còn lại rút lui trước các người đi trước quan phương chỗ tị nạn chúng ta ở quan phương chỗ tị nạn trước cửa hội hợp chấp minh dơ đại thiết c h ủ ý gia nhập chiến trường sau đó không quên bay đầu về thủ hạ những người đó phân phó nói chính bởi vì thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa để cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng không cẩn thận bị một đạo năng lực sóng đánh chúng sẽ muốn bọn họ mạng nhỏ hơn nữa dẫn bọn hắn mục đích tới chính là vì thanh trừ đê dài thái họa như loại này cấp độ bột thái họa bọn họ có thể không đối phó được quan phương hành động đội nhân tính kỷ luật rất mạnh cũng rất nghe khuyên bọn họ cũng sẽ không làm ở chỗ này chít chít n h o mó nhất định phải lưu lại hỗ trợ trên thực tế là ở cản trở sự tỉnh đang nghe được chất minh mệnh lệnh sau đó bọn họ nhanh chóng vòng qua chiến trường tiếp tục chạy tới chỗ tị nạn tứ phương thai họa cũng không có ngăn trở những người này không có ngăn trở cần phải bây giờ toàn bộ quỷ vực có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp cũng chỉ có gia minh chất minh l a n g quang lâm viên m ộ n cái chỉ cần có thể đem bốn người bọn họ giải quyết những người còn lại bất kể là phổ thông người may mắn còn sống sót hay lại là mệnh văn sư đều là cá nằm trên t ớ t giang binh chất minh lăng quang ba người chính giữa giang binh thực lực mạnh nhất chất minh lực phòng ngự mạnh nhưng là công kích thủ đoạn hơi thiếu sót tới với mặc dù lăng quang thiên phú không tệ nhưng là quá nghịch lợm bình thường không cố gắng vì vậy ba người làm chung lăng quang thực lực là yếu nhất t a m đôi bốn về số người có một chút khác xa giang binh chủ động đem hai người tính vào chính mình v ò n g chiến để cho chất minh cùng lăng quang mỗi người đối phó một người giang binh vung bạch hổ chiến đao lấy một trọi hai chiến trên đao hàn quang ác liệt nàng tấn công hung mạnh vô cùng tứ phương người hầu chính giữa hai vị giữa cũng không có phát biểu nộp lên lưu cầu thông bọn họ vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái cũng đã phân công rõ ràng hai người hợp tác chống đỡ giam binh làm làm làm bạch hổ chiến đao không ngừng chém ở thiền trượng cùng hàng ma s ử bên trên ba người đánh là ngươi tới ta đi chiến đấu thập phần kịch liệt giam binh các nàng này thực lực không yếu lấy một trọi hai chút nào không rơi xuống phong chương một trăm bảy mươi bốn giam binh hóa hổ bảy n g ư ờ i hốt chiến hơn nữa đồng loạt tất cả đều là ngũ giai loại này cấp bậc chiến đấu đừng nói là ở bây giờ chính là ở quỷ dị xâm p h ạ ba không phiên bản cũng là rất khó thấy dù sao giao ớ i ngũ thủ a i sau khi gia minh chất minh lăng quang ba người còn phải đề phòng hắc quang ô nhiễm cũng may ba người xăm hình năng lực cũng có thể hóa thành c h ô i giáp lực phòng ngự cũng coi như không tệ song phương đều là ngũ giai tiếp thực lực này bên trên không có quá trình lực lớn loại này cờ chống tương đương chiến đấu muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại gần như là không có khả năng c h ấ p minh cùng lăng quang bên này cũng là một v s một cho nên hai người bọn họ là không nhiều l ắ m áp lực nhất là c h ấ p minh hắn là để phòng ngự sở trường đều là ngũ giai hắn lại là đứng bất động ở nơi đó để cho đối thủ đánh trong thời gian ngắn cũng không đả thương được hắn thực ra chất minh lấy một trọi hai là tốt nhất hắn phòng ngự mạnh quyết tâm một môn tâm tư phòng ngự hai ngũ giai cũng không làm gì được hắn nhưng là phòng ngự mạnh liền có nghĩa là tấn công thủ đoạn không được hơn nữa tốc độ của hắn trả tặc trượm cuốn lấy một cái đối thủ đã là cực hạ nếu như đối mặt hai cái ngũ giai đối thủ chỉ cần một cái đối thủ quân lấy hắn một người khác đối thủ vẫn có thể tùy tiện thoát thân chất minh cùng lăng quang bên này không có áp lực gì nhưng là g i a m binh bên này nhưng chính là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh rồi mặc dù g i a m binh lợi hại nhưng là rốt cuộc là lấy một trọi hai hơn nữa đại h á c thiên người hầu cũng không phải ăn chay trong thời gian ngắn không có thể bắt lại đối thủ một khi lâm vào trường kỳ kháng chiến sau đó lấy một trọi hai tệ đoan liền hiện lộ ra lấy một trọi hai năng lượng của ngươi tinh lực tiêu hao đều là lớn xa hơn đối thủ càng đánh giang binh hoàn cảnh xấu cũng lại càng lớn ánh mắt của giang binh ngưng mắt nhìn chính mình hai cái đối thủ mặc dù đã rơi vào hạ phòng nhưng là nàng biểu hiện như cũ thập phần tỉnh táo nàng cũng đã đã nhìn ra cái kia cầm thiền trượng phòng ngự tương đối mạnh cầm hàng ma s ử cái kia công kích lệ mạnh nhưng là phòng ngự yếu hơn lúc này trong lòng giang binh đã có chủ ý nàng phải không tiếc bất cứ giá nào n trước cạn xuống một cái sau đó lại toàn lực đối phó một cái khác chỉ có như vậy nàng mới có phần thắng nếu không lại hao t ổ i nữa nàng liền bị tươi sống dây dưa đến chết rồi làm một tiếng đụng chạm kịch liệt giam n binh trong tay bạch hổ chiến đao đầu tiên là toàn lực chém vào rồi thiền trượng trên cầm thiền trượng đại hòa thượng trực tiếp bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét rồi sau đó giam n binh thuận thế phẩy một cái bạch hổ chiến đao lại hướng cầm hàng ma sử đại hòa thượng cổ cọp đi bất kể là cái gì thái họa chỉ cần đầu xuống cũng tuyệt đối không có đường sống nắm hàng ma sử đại hòa thượng dù sao cũng là ngũ giai thái họa cũng không phải giam n binh dễ như t r ở bàn tay liền có thể thương tổ được có một tiếng nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại bạch hổ chiến đao muốn bạch đến chính mình cổ thời điểm hàng ma sử tinh chuẩn không có l bạch h ổ chiến đao cùng hàng ma s ử chết với nhau lúc này bị mẹ bay ra ngoài cái tia đại hòa thượng vung trong tay thiền trượng đập tới và ảnh giang binh tựa hồ là sơ sót bị n à y một thiền trượng kết kết thật thật đập vào sau lưng cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài phúc suy bay đến b á n không thời điểm một ngụ máu m tươi lúc này liền phun ra ngoài hiển nhiên bị thương không nhẹ kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. hai cái đại hòa thượng liên thủ làm giang binh bị thương nặng không nhịn được đắc ý cười to lúc này nắm hàng ma xử đại hòa thượng tựa hồ còn không có phát giác mặc dù giang binh bị đập bay ra ngoài nhưng là nàng bạch hồ chiến đao như cũ gác ở hàng mà sử b ê n trên ngay tại giam binh ngã xuống đất trong n g á y mắt trên mặt nàng ngược lại thì lộ ra một vệ mỉm cười thấy này lau mỉm cười hai cái đại hòa thượng ý thức được có cái gì không đúng nhưng mà đã m u ộ n nói thì chậm khi đó thì nhanh đang lúc này bạch hổ chiến đao đột nhiên phân liệt ra đến hóa thành chín mươi chín tám mươi mốt ngọn phi đ a o sau một khắc phi đ a o đồng loạt nhắm đại hòa thượng đầu sau đó đồng thời châm tiến vào từ cổ đến đầu khoảng cách này thật sự là quá gần bất thình lình đánh lén đổi lại là bất luận kẻ nào sợ rằng cũng không phản ứng kịp、à. cầm hàng ma sử đại hòa thượng trong miệng phát ra thống khổ tiếng hô đầu hắn đã biến thành n h í m những thứ này bay trên a o tản ra trận trận b ạ c h quang những thứ này b ạ c h quang chính là giam binh nắm giữ quy tắc chi lực kim chi quy tắc vô địch đừng nói là đầu chính là đầu sát cũng đánh không được bị kim chi quy tắc tác dụng trên đầu cầm hàng ma sử hai h ỏ a cũng không chịu được nữa rồi dần dần hắn không một tiếng động mất đi sinh cơ sau đó hắn thi thể chậm rãi thay đổi cứng n g ắ c lại từ nhân bộ dáng lại biến trở về rồi trước tượng phật bằng đá bất quá tượng phật bằng đá trên đầu giống vậy cắm g à y đặc phi nào đã là n g ọ củ tỏi rồi giam binh tỉ, tỉ, tỉ tốt lắm một bên lăng quang thấy giang binh đã tiêu diệt một cái ngũ dai thai họa không nhịn được hô lớn thấy lăng quang hưng phấn giá vẻ giang binh tuấn trên gương mặt tươi cười không khỏi lộ ra cười khổ nàng giết chết một cái ngũ dai thai họa mặc dù nhìn như đơn giản kỳ thực cũng là bỏ ra giá rất lớn vừa mới kết kết thật thật bị thiền trượng sau đó nàng coi như là người bị thương nặng lục phủ ngũ tạm đều có một loại l ệ c h vị trí cảm giác cố nén đau đớn kịch liệt giang binh triệu hồi phi đao lần nữa hóa làm bạch hổ chiến đao dùng bạch hổ chiến đao chống đỡ thân thể miễn cưỡng lại lần nữa đứng lên a đàn bạ túi người giết ta huynh coi là tu luyện hoan hỷ thiện đ ỉ n h lô nắm thiền trượng đại hòa thượng giận dữ h ế t bọn họ huynh đệ bốn người đầu nhập vào đại hát thiên đã không biết được bao nhiêu năm qua nhiều năm như thế ở quỷ dị thế giới gió to sóng lớn gì cũng trải qua tuyệt đối không ngờ rằng hạ xuống đến cái này yếu tiểu thế giới sau đó ở tiểu trong lạch n mọi lật t u y ể n rồi như vậy cũng tốt so với đánh lò năm cái một khu bạch kim tổ cái đ o à n xe đến ngoại ô thanh đồng cá gián vạn b ạ n không nghĩ tới a l i ê n quy một đêm cá gián không được chính mình thành cá cùng lúc đó giống vậy kinh ngạc còn có một cái đến bây giờ mới thôi xuất thủ đều là tứ phương người hầu đại h á c thiên chính mình có thể đến bây giờ cũng còn không xuất thủ đây đại h á c thiên nhiệm vụ bốn đánh tam chính mình bốn cái người hầu có thể giải quyết hết gia minh chất minh l a n g quan ba người vì vậy hắn vẫn luôn không có xuất thủ vạn vạn không nghĩ tới một cái sơ sẩy tứ phương người hầu đắp chiếu một cái xa xa trong đám mây đại h á c thiên một mực dấu ở trong mây nhìn chăm chú chiến trường thấy chính mình thuộc hạ bị tiêu diệt một cái hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp đáng chết kịp phản ứng sau đó đại hát thiên lập tức thở hổn hển chém ra một trưởng này từ trên trời hạ xuống một trưởng thẳng hướng giang binh đánh ra lúc này giang binh sự chú ý nhưng mà giam binh thực lực đánh tứ phương người hầu không thành vấn đề cùng đại hát thiên so với hắn còn kém rất nhiều một trường này kết kết thật thật vỗ vào trên người gia m binh trực tiếp đưa nàng chụp vào trong đất năng lượng thật lớn chấn động tế khởi trận trận bụi mù bụi mù tản đi sau đó trên mặt đất để lại một cái sâu không thấy đáy t r ư ờ n g hố chỉ thấy t r ư ờ n g hố không thấy giang binh chẳng nhẽ giang binh bị đại hát thiên một trưởng v ố chết giang binh chấp minh hốt hoàng hô giang binh tỷ tỷ giang binh tỷ tỷ người đ ừ n g c h ế ớ ta lăng quang thanh n m mang theo tiếng khóc nước nở mặc dù nói giang binh đã từng đem lăng quang treo ngược lên đánh nhưng là lăng quang đối giang binh vẫn rất có cảm tình hơn nữa lần trước lăng quang sở dĩ bị đánh cũng thuần túy là chính mình làm giống giống giống n g a y tại tất cả mọi người đều cho là giang binh đã chết thời điểm trưởng hố chính giữa chuyển tới trận trận tiếng hồ gầm theo trận trận tiếng h ổ gầm chuyển tới chỉ thấy trưởng h ổ bên d ư ớ i đưa ra hai cái giống như quạt lá một kích cỡ tương đương lông mềm như nhung h ổ trào rồi sau đó một đạo bóng trắng thoáng qua một cái thật lớn màu trắng la hổ từ trưởng h ổ chính giữa vừa nhảy ra đây là một con lớn vô cùng màu trắng la hổ gần đó là cường t r ắ n g nhất đông bắc h ổ ở trước mặt nó cũng bất quá là một cái h ổ bạo bạo mà thôi g i á n g chừng nhà lớn như vậy h ổ trào so với bộ sơn còn lớn hơn con mắt giống như c h u ô n g đồng một dạng cái đôi giống như cơm tiên nó biết lam sắc con mắt chăm chú nhìn bên trên phương thiên h ô n g trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ nhìn đột nhiên xuất hiện bạch hổ ngay cả chấp minh cùng lăng q u a n g hai người cũng là vẻ mặt một bức mặc dù bọn họ là lấy tứ tượng thần thú tên là danh hiệu nhưng là trực tiếp hóa thành tứ tượng thần thú này tựa hộ như cũ để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi chấp minh đại ca đây là giang binh tỷ t ỷ sao nàng nàng thế nào biến thành bạch hổ lăng q u a n g vẻ mặt kinh ngạc lăng q u a n g trong đ ầ u nghĩ bốn người chúng ta đều là một cái lao sư lao sư tất cả đều là đồng thời dạy thế nào tại sao chúng ta năng lực chỉ có thể biến nào khôi giáp binh khí ngươi làm sao có thể thay đổi lao hổ h chẳng nhẽ giang binh tỷ tỷ len lén học thêm chất minh chăm chú nhìn bạch hổ chỉ chốc lát sau hắn liền có thể xác định đây chính là giang binh mặc dù trước là nhân bây giờ là hổ nhưng là khí tức là không lừa được nhân đầu này bạch hổ khí tức cùng giang binh khí t ứ c đó là giống nhau như lúc chất minh gật đầu một cái trả lời đây chính là ngươi giang binh tỷ tỷ nàng mạnh hơn chúng ta chúng ta năng lực giai đoạn kế tiếp có lẽ chính là hóa thành đối ứng thần thú nghe nói như vậy lan g quang bữa lúc hưng p h ấ n nói như vậy ta sau này cũng có thể hóa thành chu tức rồi như vậy chất minh đại ca ngươi có thể hóa thành đại ô quy nghe nói như vậy chất minh sắc mặt nhất thời lại đèn đứng lên hắn bất đắc dĩ nói lại là huyền vũ là huyền vũ chương một trăm bảy mươi lăm trong mây ngồi sổ người là chứ đều là lao tử chơi đùa còn lại giang binh hóa thành bạch hổ thần thú mặc dù nhìn bề ngoài là khí thế mười phần nhưng mà kỳ thực nhưng là miệng còn gắn thỏ đầu tiên nàng đầu tiên là kết kết thật thật bị một thiền trượng đang thay đổi thành bạch hổ trước đã là người bị thương nặng thứ yếu nàng đã phát giác đại hát thiên tồn tại nàng biết rõ đám mây trên cất dấu thái họa có thể là bọn họ không thể địch cháy mau ta tới đoan hâu kèm theo trận, trận hổ khiếu bạch hổ miệm nói tiếng người chính là g i a n binh thanh âm trâm l n giang q binh để cho bọn họ chạy trốn. Chấp bức, bọn họ bọn trấp ố n c h minh cùng lăng quang ba người cùng tứ phương người hầu chiến đấu tiến vào ác liệt thời điểm kia quần bạo năng lượng ba động đã nhiễu loạn khắc thành toàn bộ đường thành mệnh văn sư cũng có thể cảm nhận được này của quần bạo năng lượng ba động một hướng khác lâm liên chính mang theo đội ngũ hướng chỗ tị nạn phương hướng nội đi tuốt ở đ ằ n g trước lâm uyên đột nhiên ngừng lại chân mày hơi n h í u lại hai mắt nhìn về phía g i a m binh ba người bọn họ cùng tứ phương người hầu đại chiến phương hướng có người ở chiến đấu là ngũ dai năng lượng ba động đường thành có ngũ dai cường giả sao lâm uyên có thể xác định đây là ngũ dai cường giả chiến đấu mới có thể sinh ra năng lượng ba động ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía hàn khôn hắn đối với đường thành tình huống không biết bất quá hàn khôn bọn họ hiển nhiên là biết rõ hàn khôn không chút suy nghĩ nhanh chóng lắc đầu một cái trả lời không có toàn bộ hỏa quốc quan phương tổ chức chỉ có đế đô cùng ma đô có ngũ dai cường giả nói tới chỗ này hàn khôn tự hồ là nghĩ tới điều gì nói đúng rồi còn có n g ạ i lấy được hàn khôn khẳng định trả lời sau đó lâm viên cẩn thận cảm giác quanh mình năng lượng ba động biến hóa bởi vì khoảng cách khá xa song phương chiến đấu sinh ra năng lượng ba động đến nơi này lâm viên đã rất yếu ớt bất quá tinh tâm xuống tinh tế cảm giác vẫn có thể cảm nhận được trong đó biến hóa lâm viên nhắm mắt ngưng thần tinh tế cảm giác hàn khôn chứng chấn bọn họ những người này đứng tại chỗ không dám n ú c đích thậm chí từng cái ngưng thờ liền cũng không dám thờ mạnh rất sợ bởi vì chính mình thờ mạnh ảnh hưởng đến lâm viên suy đoán đột nhiên lâm viên mánh mở hai mắt ra hiển nhiên hắn đã được đến rồi mình muốn tin tức bảy cỗ năng lượng ba động bốn cái ngũ giai t h a i họa ba cái ngũ giai mệnh văn sư lâm viên nghiêm mặt nói lúc này hay lại là gia minh chất minh l a n g quang t ă m người đại chiến tứ phương người hầu thời điểm lúc này đại hắc thiên còn không có xuất thủ vì vậy lâm viên cũng không có cảm nhận được hắn tồn tại ba cái ngũ giai mệnh văn sư vậy hẳn là là gia minh chất minh l a n g quang ba vị rồi phía trên phái người đến ta liền biết rõ phía trên nhất định sẽ không bất kể đường thành người may mắn còn sống sót hàn không i ọ n g chính giữa mang theo hưng phấn phản phất là thấy được phá giải quỷ vực hy vọng lâm viên có chút trầm n g âm hỏi gia minh chất minh lan quang ba người bọn họ là đế đ ô ngũ giai cường giả ừ đúng bọn họ là đế đ ô ngũ giai cường giả bất quá cùng chúng ta không phải một cái ngành bọn họ một phần của đế đô viện nghiên cứu là viện trưởng tứ đại đệ tử chỉ nghe từ viện trưởng điều lệnh hàn không trả lời vốn là lâm viên cho là mình thực lực đã là hiện giai đoạn nhân loại mệnh v ă n sư có thể đến t ậ t cùng chưa từng nghĩ đế đô lại cũng có ngũ giai mệnh v ă n sư hơn nữa ít nhất còn có bốn cái nghe bọn hắn danh hiệu là có thể đoán được bọn họ xăm hình là tứ tượng thần thú chỉ một nhìn cái này xăm hình Liên biết t do h ự lực c của b ọ n hắn không khôn y tư ế khôn trả lời n giọng chính giữa mang theo một loại sùng bái sùng bái câu giả nhất là ở quỷ dị xâm phạm tận thế trong hoàn cảnh này tựa hồ cũng không có gì khớp ổn mặc dù lâm viên cũng là câu giả nhưng là h à n không bọn họ dù sao không có chính mắt gặp qua lâm viên bản lĩnh cho nên đối mặt lâm viên thời điểm bọn họ cũng không có loại này sùng bái cảm giác loại này sùng bái hàn k h ô n bọn họ không có nhưng là chương chấn có a cái gì gia binh chất minh ta phải nói so với lao đại chúng ta còn phải kém một chút chương chấn ở bên cạnh không phục nói chương chấn cùng bây giờ hàn k h ô n bộ dáng giống như hai học sinh tiểu học ở nơi nào khoe khoang ba mình như thế khu lâm viên ho khan hai tiếng cắt đứt chương chấn lời nói bây giờ là tranh chấp ai lợi hại hơn thời điểm sao tứ tượng thần thú chỉ rồi gia binh chất minh l a n g q u a n g ba cái không phải hẳn còn có mạnh c h ư ơ n sao lâm viên hiếu kỳ hỏi mặc dù cũng không phải lệ thuộc cùng một cái ngành nhưng là liên quan tới mạnh trương hành tùng h à n g k h ô n hay lại là biết rõ cái này ở đế đô cũng không phải là cái gì bảo mật tin tức mạnh trương bị viện trưởng phái ra chấp hành nhiệm vụ về phần đi nơi nào ta liền không biết h à n g k h ô n trả lời đại khái biết tình h u ố n g sau đó lâm viên nói với bọn họ các người đứng ở chỗ này không nên động ta nói tới chỗ này lâm viên suy nghĩ một chút đổi lời nói chuyện các người tiếp tục đi chỗ tị nạn ta đi qua nhìn một chút tam đánh bốn bọn họ chưa chắc là đối thủ ta đi xem nhìn có thể không giúp được gì lục giai cùng ngũ giai giữa mặc dù nhìn như trên l ệ không lớn thật tắc thiên ngưỡng chi biệt, ngũ chiến đấu ở giữa dư âm cũng có t h lão đại ngươi có thể muôn vàn cẩn thận a chương c h ấ n có chút bận tâm nói hắn chính là thật vất vả đem lâm viên tìm trở về nếu như lâm viên lại xảy ra cái gì ngoài ý mớn thật không có mặt trở về phân phó một tiếng sau đó lâm n viên ở đường phố chính giữa nhanh chóng xuyên qua chạy thẳng tới trong chiến đấu vị trí lâm viên đổi đến thời điểm đúng dịp thấy trên bầu trời từ trên trời hạ xuống như lai thần t r ư ở n g nặng nề đem một cái tóc trắng l á n h d i ệ m nữ nhân c h ụ t vào dưới đất rồi sau đó chính là một trận hổ khiếu sau đó trưởng hố chính giữa nhảy ra một con bạch hổ ngoa tạo c á c nàng này là một cái b ạ c h lâm viên vừa định bật thốt lên nghĩ lại này đúng vậy hứng thú nói a vì vậy liền vội vàng đổi lời nói nói c á c nàng này tám phần mười chính là giam minh rồi rồi sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hai người đen h ả i tử trưởng giống như voi đại lang cái này tám phần mười là chấp minh cái tóc đỏ kia xong đôi ngựa hộp đêm tiểu công chúa tám phần mười chín h là lăng quang rồi ai quả nhiên trong thành bảo là không tìm được công chúa bởi vì công chúa toàn bộ t ờ mờ ở hộp đêm yêu đi dạo hộp đêm cô nương dựng khí chắc chắn sẽ không quá kém vòng chiến chính giữa ngoại trừ hóa thành bạch h ổ gia minh chất minh lăng quang ba người bên ngoài còn có ba cái đại hòa thượng cùng với một cái té xuống đất trên đầu thủng trăm ngàn lỗ tượng phật bằng đá không nghi ngờ chút nào đây là t a i họa đã bị tiêu diệt một cái bất quá giờ phút này lâm lên ánh mắt nhưng là nhìn chăm chú phía trên vừa mới hắn tận mắt thấy một cái từ trên trời hạ xuống như lai thần trưởng đem giam binh gắn gượng chụp vào dưới đất điều này có nghĩa là trên trời còn có một cái ánh mắt của lâm viên lấp lánh nhìn chằm chằm thiên bên trên nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện nút trong bóng tối thai họa lúc này đại hát thiên như cũ nút ở tầng mây chính giữa tầng mây quá dày khoảng cách q u á xa lâm viên nhìn không rõ ràng vô cách quy tắc bị khắc chế hoàng tuyền lộ xăm hình không cách nào sử dụng lâm viên mất đi thuấn gian di động năng lực lâm viên nhìn về phía vòng chiến cũng không có trước tiên xuất thủ bây giờ hắn trả ở trong bóng tối h a i họa nhất phương cũng tương tự có một cái nút trong bóng tối nếu như bây giờ hắn tùy tiện xuất hiện lời nói ngược lại thì làm cho mình vùi lấp trong nguy hiểm chính giữa bọ ngựa bắt ve chim sẻ d ì n h sau lâm liên vừa không muốn làm tiền h cũng không muốn làm đường lang hắn muốn trở thành cuối cùng được lợi hoàng tước lâm liên nhìn chăm chú phía trên hắn chắc chắn vừa mới như lai thần trưởng hạ xuống vị trí chỗ đó có tầng mây thật dày l o á n g t h o á n giữa g lâm liên cảm giác mảnh này vân nhan sắc có cái gì không đúng đám mây chính giữa đen thui giống như s a xác mít bên trong kẹp một cái lục đầu con rồi mẹ phòng trưng liền giấu ở mảnh này trong mây đầu đám mây che cản ta tầm mắt lâm viên đã đại khái xác định nút trong bóng tối thai họa vị trí v ừ a nhưng đã tìm được hắn như vậy bước kế tiếp chính là chơi hắn hắn trực tiếp âm thầm ra tay cho n ả y nút trong bóng tối thai họa tới một đại đánh l ê n cái gì lâm viên thích nhất thích ở trong mây ngồi sổ người là chứ mẹ lao tử để cho ngươi biết rõ biết rõ những thứ này đều là lao tử chơi đùa còn lại trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến phải nói ngồi sổ nhân không người so với lâm viên am hiểu hơn nhớ năm đó súng bó n ở dịp mỗi một phiến trong bụi cỏ đều có một cái id là bảnh thành n g â ngạn tổ truyền thuyết hơn o nữa lộ này cao ốc vừa lúc ở tầng mây phía sau từ phía sau lạnh nhạt cho dấu ở trong tầng mây hai họa tới một da hỏa vậy hắn có thể gặp lao tội lâm liên đây chính là hành động phái nói làm liền làm nhanh chóng đi tới cao ốc cạnh chui vào điện lực hệ thống đã tê liệt chỉ có thể leo thang lầu rồi cũng may lâm viên làm ệ n h văn sư leo thang lầu tốc độ tập nhanh đây nếu là đ ổ i thành người bình thường leo lên tầng chốt sau đó đã sớm mệnh m ỏ i tê liệt leo đến tầng chốt sau đó này nhìn coi như rõ ràng hơn nhiều có thể thấy rõ trong áng mây đầu ngồi xếp bằng ngồi một cái quần áo đen đại hòa thượng nay quần áo đen đại hòa thượng đầu rất lớn ngồi xếp bằng ngồi ở nơi nào cũng chừng cao ba bốn thước nay đại hòa thượng đưa lưng về phía lâm viên sự chú ý toàn ở vòng chiến bên kia cũng không có phát hiện sau lưng mình nhiều hơn một cái lão lục chuẩn bị đánh lên hắn cháy mau ta tới đoàn hậu lâm viên xuất hiện ở cao ốc mái nhà thời điểm chính là phía dưới giam binh chào hỏi chấp minh cùng lăng quang chạy trốn thời điểm t h â n mây chính giữa đại h á c thiên chân mày căng thẳng muốn chạy đó cũng không có thể để cho bọn họ chạy đem giam binh chấp minh lăng quang ba người g i ế t dùng bọn họ huyết tế ít nhất có thể đủ để cho hắn quỷ vực cùng thế giới hiện thật dung hợp đến sáu mươi bảy mươi trình độ nếu để cho ba người này chạy kia khởi không phải tăng thêm rất nhiều phiền t h á i lúc này phía dưới chấp minh cùng lăng quang ở hơi làm suy nghĩ sau đó liền lựa chọn nghe theo giam binh phân phó lựa chọn chạy trốn dù sao vừa mới giang binh bị một cái tát sau đó bị trụp tới kết cục mặt trả rõ mồn một trước mắt nếu giang binh để cho bọn họ hai chạy trốn này đã nói lên âm thầm đánh lén thai họa không thể địch lại được chấp minh cùng lăng quang hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt hướng chỗ tị nạn phương hướng bắt đầu chạy trốn hai người bọn họ cũng rõ ràng giang binh hóa thành bạch hồ sau đó sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ nhiều nhất định phải lưu lại chẳng qua chỉ là cản trở mà thôi chỉ có bọn họ chạy trốn sau đó giang binh mới phải thoát thân thấy chấp minh cùng lăng quang muốn, muốn chạy trốn đại hát thiên không vui đây nếu là để cho bọn họ chạy hôm nay chính mình phí công nói rồi nghĩ đến đây đại hắc thiên không làm do dự cả hai tay đồng thời huy động hai cái năng lượng thật lớn phật t r ư ở n g ấn một tả một hữu hướng c h ấ p minh cùng lăng quang đánh tới trong cỏ ngồi sổm nhân không đúng hẳn là trong m â y ngồi sổm nhân loại chuyện này thực ra chính là đánh xuất kỳ bất ý lần đầu tiên tốt dùng này lần thứ hai nhưng là không còn lần đầu tiên tốt dùng rồi giang binh đã bị này từ trên trời hạ xuống một trường rồi vì vậy c h ấ p minh cùng lăng quang hai người đã có đề phòng rồi bọn họ chạy trốn thời điểm cũng thời khắc đề phòng cảm nhận được từ trên trời hạ xuống bảng bạc năng lượng sau đó c h ấ p minh cùng lăng quang phản ứng cũng rất nhanh bọn họ rối rít né tránh tránh ra đại hắc thiên đánh lén có giang binh gương xe trước sau đó c h ấ p minh cùng lăng quang chắc chắn sẽ không đi chống cự phật trưởng lớn một trường này trực tiếp cho giang binh đánh ra bạch hồ hình thái bọn họ cũng không dám đi mạo hiểm như vậy lúc này cao ốc tầng chót lâm viên cũng trộm được cơ hội chính là cái này thời điểm kỹ năng sao dung đại hắc thiên liên tiếp hai trưởng đánh ra đi cái này thời gian rảnh rỗi đó chính là lâm viên đánh lén tuyệt cao thời cơ chỉ thấy lâm viên hai chân dùng sức đạp một cái ở trên sân thượng xi、si、măng mặt bắt đầu nhanh chóng nước nẻ lộ ra trong đó răng khắp nơi cốt sát này cao ốc có thể không phải là cái gì đ ầ u hủ nát công trình sở dĩ như vậy hoàn toàn là lâm viên khí lực thực sự quá lớn rồi sau đó liền thấy lâm viên giống như mai r a nòng đạn đại bác như thế trực tiếp từ ở trên sân thượng bay ra ngoài lâm viên trong tay nắm là t r u n g q u ỷ chém quỷ kiếm trên mũi kiếm đó là sắc bén tinh hồng sắc quang mang đột nhiên giữa ngồi xếp bằng ngồi ở đám mây đại hát tiên có một loại lạnh cả s ố n g lưng như có gai ở sau lưng cảm giác tựa hồ là ý thức được cái gì hắn nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn khi thấy sau lưng cầm kiếm đánh lén lâm viên sau đó hắn đồng tử đột nhiên co giúp lại lâm viên một kiếm này chạy thẳng tới sau lưng hắn tới một kiếm này nếu như châm lên, lên rồi vậy là có thể để cho hắn biết rõ cái gì gọi là lạnh xuyên tim tâm tung bay lâm viên tốc độ giống như r a nòng đạn đại bác điều này tốc độ thật sự là quá nhanh lúc này đại h á c thiên muốn phải phản kích cũng đã không còn kịp rồi phản ứng không kịp nữa nhưng là trên người đại h á c thiên theo bản năng bạo phát ra bằng bạc lực lượng muốn đem lâm viên hạ thấp xuống cổ khí thế này đánh tới nhưng là để cho lâm viên lên cao xu thế chầm chầm lại thảo không mới tới lâm viên cái chán toát mồ hôi lạnh trên người đại h á c thiên khí thế tán phát ra lâm viên giống như rơi vào đ a o đầm vũng bùn như thế cả người vùi lấp ở trong đó lên cao s u thế bắt đầu chậm chạp thậm chí là bắt đầu tung tích lúc này lâm viên khoảng cách đại h á c thiên khoảng cách đại khái chỉ có hơn mười thước rồi muốn ra tràng xe c á t sao lao tử trăm phương ngàn kế mưu đồ đánh lén lại muốn vô công mà trở về không thể nào tuyệt đối không thể nào đánh lén lâm viên nhưng là chuyên nghiệp nếu như này cũng có thể làm cho hắn phản ứng kịp lâm viên khởi không phải bạch đánh lén lâm viên không cam lỏng điều này có thể để cho hắn tránh thoát đánh lén sao đột nhiên lâm viên động linh cơ một cái đem c à n k h ô n tán triệu hắn đi ra c à n k h ô n tán chỗ rơi đúng lúc là lâm viên dưới chân lâm viên hai chân lại v ừ a là dùng sức đạp một cái c à n k h ô n tán thẳng hạ xuống mà lâm viên có lần này mượn lực sau đó cả người lần nữa giống như đạn đại bác như thế bên trên thắng lên hơn mười thước khoảng cách c h ư ớ c mắt là tới bất quá vốn là liếc về phía đại hát thiên l ư n g trung quỷ chém chết quỷ kiếm tựa hồ là có trên lệnh chút ít rời trung quỷ chém chết bây giờ quỷ kiếm nhắm vị trí là đại hát thiên cái mông hơn nữa là hắn g i a mông ít một tiếng âm thanh kỳ quái vang lên t r u n g quỳ chém quỷ kiếm tựa hồ là đâm vào cái gì kỳ quái phương tóm lại toàn bộ quá trình thập phấn trơn lâm viên động tác cũng rất nhanh ở t r u n g quỳ chém quỷ kiếm đâm vào đại hát thiên trong cơ thể sau đó hai tay lâm viên m ư ợ t lực nhanh chóng leo leo đến trên người đại hát thiên a bị đâm trúng rồi bộ vị trọng yếu sau đó đại hát thiên trong miệng phát ra là tiếng gào thét nay tiếng gào thét chính giữa ẩn chứa thanh â m là phẫn nộ là t h ố n g khổ là xấu hổ hán đại hát thiên ở quỷ dị thế giới đó cũng là có uy tín danh dự nhân vật hạ xuống đến cái này yếu tiểu thế giới sau đó vốn tưởng rằng là giáp giết lung tung thành cự nhất phương sự nghiệp sau đó trở thành thế tôn ngồi xuống nhất nhật trai chưa từng nghĩ ra quân bất lợi a lần đầu tiên xuất thủ lại bị người nổ đại h á c thiên không tiếp tụ nổi thật sự là không tiếp tụ nổi a chuyện này nếu như chuyển tới quỷ dị thế giới đi hắn được bị còn lại hai họa trò cười hơn mấy ngàn năm tiểu tử ngươi tờ mở chết đi cho ta ta muốn đem ngươi xé nát xé thành mảnh nhỏ đại h á c thiên trong miệng phát ra giống giận gầm thét lâm viên đã c ơ i ở đại h á c thiên trên cổ lần nữa đem c h u n g quỷ chém quỷ kiếm triệu hắn ở trong tay không ngừng hướng đại hát thiên trên đầu đâm vào nay đại đầu chọc là thực sự bền chắc lâm trung quỷ chém quỷ kiếm ở trên đầu hắn lưu lại một cái cái vệt máu nhưng là nhưng thủy trung khó mà lưu lại vết thương trí mạng đại hát thiên là thực sự nổi giận hắn u y ệ n hóa ra bắt tí muốn đem lâm viên từ trên người hắn cho lôi sẽ đi xuống nhưng mà lâm viên liền tuân theo rồi một cái ý nghĩ đó chính là lao tử không đi xuống tuyệt đối không đi xuống vô cách quy tắc bị khắc chế hoàng tiện lộ không cách nào sử dụng hắn từ độ cao này té xuống lời nói không chết cũng muốn xuống lớp ra a người đại hát thiên biết bay a kia lao tử liền lấy người làm và kỵ lâm viên hai chân gắt gao bóp chặt đại hát thiên cổ trong tay chung quỷ chém quỷ kiếm cắm vào đại h á c thiên lỗ thai trong mắt mượn lực cái tay còn lại g ắ t gao bắt đại h á c thiên mũi tóm lại muốn đem lâm viên thẻ xuống cũng không có cửa đại h á c thiên đại h á c thiên cũng bối rối hắn nơi nào gặp được loại đấu pháp này này đấu pháp rõ ràng là nông thôn lão nương môn sẽ đi quy tắc đúng quy tắc chi lực lúc này đại h á c thiên lúc này mới nhớ tới mình còn có quy tắc chi lực tiểu t ử này quá vô lại chỉ có thể sử dụng chính mình quy tắc chi lực rồi đại hát thiên hắn quy tắc chi lực tên là tới ám đêm tối quy tắc chi lực phát động sau đó liền sẽ cho người lâm vào một cái tuyệt đối không gian tối t ă m chính giữa đột nhiên giữa lâm viên bốn phía một vùng tăm tối loại này h á c ám đã không thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung đây chính là tuyệt đối h á c ám khiến người ta cảm thấy mình tựa như là một cái người mù như thế c h â n trờ chỉ chốc lát sau lâm viên liền biết rõ đại h á c thiên này tồn t ử không nói võ đức đây là vận dụng quy tắc chi lực rồi nghĩ tới đây sau đó lâm viên trực tiếp vận dụng phản tác từ lực lượng triệt tiêu đại hát thiên tới ám đêm tối bất quá cao thủ x、so、ó chiêu thường thường liền trong khoảnh khắc đó ngay tại lâm viên lâm vào tới ám đêm tối trong nháy mắt đó đại hát h i ê n đã đem lâm n g u y ê n vây bay ra ngoài chờ đến lâm n g u y ê n khôi phục sau đó liền phát hiện trực tiếp trên không trung vật rơi tự do mẹ lao tử sẽ không té chết chứ vừa lúc đó lâm n g u y ê n động linh cơ một cái lại đem c à n k h ô n tán kêu gọi ra hắn nắm c à n k h ô n tán c à n k h ô n tán xoay c h ậ m chậm làm h ò a hoãn trợ giúp lâm n g u y ê n bình an rơi xuống đất lâm n g u y ê n rơi trên mặt đất một chút không chật vật không nói hắn còn không quên b à y một cái tư thế đẹp trai không lâm viên lạc địa vị trí đúng lúc là bạch hồ bên cạnh hắn hướng bên cạnh bạch hồ hỏi bạch hồ nhân tính hóa n ư ớ mắt tựa hồ là thập phần ghét bỏ lâm viên cái này nổi bật b a lao tử thấy thế nào cái lao hổ đều cảm thấy mi thanh ngục tú lâm viên đoán thầm nói lúc này đại h á c thiên thanh â m từ giữa không trung chuyển tới thả đầu kia bạch h ổ đi lưu lại người nam nhân kia hôm nay ta muốn giết chết hắn dùng hắn thân thể điểm phật ngọn đèn dầu đại h á c thiên h ồ n hiển nói nhưng p h ạ m là người đàn ông bị nổ gì đó cũng nhịn không được ca tốt hơn hung chi đại h á c thiên có thể là quỷ dị thế giới có uy tín danh dự hai h o ạ nghe được đại h á c thiên sau khi phân phó còn lại tam phương người hầu v ư n g tha bạch hồ ra vẻ vây công lâm viên bạch hổ cũng không nhận ra lâm n g u y ê n nàng xem lâm n g u y ê n liếc mắt nói chúc ngươi nhiều may mắn sau đó nhanh chóng nhảy rời đi lâm n g u y ê n thảo đàn b a t túi t ử bạch hổ nhân phẩm thật lần a lão tử thay các ngươi giải vây ngươi đem láo tử ném nơi này lâm n g u y ê n lăng chỉ chốc lát cũng là nhấc chân chạy hắn cũng không muốn lấy một đỉnh bốn nhất là trong này còn có phẫn nộ đại hát tiên bạch hổ ở phía trước chạy lâm n g u y ê n ở phía sau đuổi theo lâm n g u y ê n n ă m ba cái nhảy lên chạy lên một cao ốc nóc nhà sau đó nhảy xuống vừa vặn rơi vào bạch hổ trên lưng cái này thì c ư rồi ngươi cút cho ta đi xuống bạch h ổ miệng nói tiếng người trong giọng nói mang theo tức giận không dưới cũng không dưới người có gan liền dừng lại đừng chạy rồi lâm viên trực tiếp chơi s ỏ là nói giang binh vừa mới sở dĩ n é m xuống lâm viên chạy trốn thực ra cũng không thể nói nàng không chú trọng mà là bởi vì nàng vốn là trọng thương thân thể đã không chịu nổi lưu lại không giúp được gì không nói nhất định là chắc chắn phải chết chính là bởi vì như vậy nàng mới lựa chọn bỏ lại lâm viên chạy trốn bây giờ cái tình huống này nàng nhất định là không dám dừng lại đại hát thiên chính mang theo tam phương người hầu ở phía sau đuổi theo một khi dừng lại lâm viên chả có thể chống đỡ một đoạn thời gian nặng có thể thật ở chống đỡ không nổi đi bất đắc dĩ g i a n g binh chỉ có thể vác lâm viên nhanh chóng chạy trốn vân tòng long phong tòng h ổ những lời này vẫn thật là không sai g i a n g binh hóa thành bạch h ổ sau đó chạy trốn tốc độ thật nhanh b u ồ n chương hết chương một trăm bảy mươi bảy lâm viên cùng g i a n g binh không thể không nói bí mật g i a n g binh hóa thành bạch h ổ sau đó tốc độ phi thường nhanh đại h á c thiên quỷ vực cùng thế giới hiện thật dung hợp trình độ không đủ đối với đường thành trường khống lực trả rất yếu nhất thời sơ sop giữa lại theo mất rồi nhìn đã hoàn toàn biến mất lâm viên cùng bạch hồ đại hát h i ê n cùng tam phương người hầu c h ố mắt nhìn nhau a đáng chết lại để cho bọn họ chạy đại hát h i ê n vẻ mặt dữ tợn cắn răng nghiến lợi giận d ữ hét đại hát h i ê n như thế phẫn nộ ngay cả là làm hắn người hầu cũng rất khó thấy tam phương người hầu thấy vậy r ố i dích nói chủ thượng ngài đừng có gớp thuộc hạ cái này thì đi tìm nhất định sẽ đưa bọn họ tìm tới mặc dù nói đại hát h i ê n quỷ vực cùng thế giới hiện thật dung hợp trình độ còn không thâm đại hát h i ê n đối với đường thành khống chế rất yếu nhưng là lâm viên bọn họ muốn phải rời đi nơi này cũng là không có khả năng chỉ cần bọn họ quyết tâm đi tìm liền nhất định có thể tìm được nhưng mà đại hắc thiên hơi làm trần trờ sau đó nhưng là khoát tay một cái trầm giọng nói không không cần đi theo đuổi kiểm tra một chút các nơi trận pháp dẫn động trận pháp huyết tế đường thành vừa mới chiến đấu đã chứng minh một chút đó chính là hắn người hầu không phải lâm n g u y ê n cùng giam binh đối thủ thậm chí ngay cả chấp minh cùng lăng q u a n g cũng có thể một đối một không rơi xuống hạ phong như bây giờ là tách ra đi tìm lâm n g u y ê n cùng giam binh lời nói như vậy cũng rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận dù sao chỉ có đại hắc thiên có thể chiến thắng lâm viên cùng giam binh nếu như lâm viên cùng giam binh tách ra lời nói hắn cũng chỉ có thể đi đối phó một cái nếu như đại h á c thiên cùng ba cái người hầu cùng đi tìm lời nói như vậy hiệu suất thấp không nói lâm u y ê n vẫn có thể cùng bọn họ chơi đùa trốn tìm trò chơi đại h á c thiên coi như thông minh hắn hơi làm trần trờ sau đó liền làm ra quyết định trước huyết tế rồi đường thành người may mắn còn sống sót cứ như vậy hắn quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp trình độ sẽ càng sâu đồng thời thực lực của hắn cũng sẽ có được tương ứng trình độ tăng cường quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp trình độ càng sâu đại h á c thiên đối đường thành k h ô n g chế cũng sẽ sau đó tăng lớn đến khi đó là hắn có thể đủ tùy tiện cảm nhận được lâm viên bọn họ hành tung đối với đại h á c thiên mệnh lệnh thủ hạ của hắn tam phương người hầu tự nhiên không dám phản bác đang lúc bọn hắn xoay người lúc rời đi sau khi tam phương người hầu đồng loạt hướng đại h á c thiên trên mông nhìn chỉ thấy lúc này đại h á c thiên trên mông đang ở tích đáp tích đáp hướng hạ lưu đến huyết đại h á c thiên huyết dịch là màu đen màu đen không ngừng nhỏ dọt xuống đất hẳn cả xa bên trên cũng nhuộn màng lớn chủ chủ thượng ngươi bị thương tam phương người hầu đồng loạt chỉ đại h á c thiên cái mông nhắc nhở đại hát thiên nghe nói như vậy đại hát thiên trên mặt nhất thời trầm xuống thực ra được chút thương nhỏ này ngược lại không quan trọng hơn nhưng là điều này thật sự là quá mất mặt chẳng nhẽ hắn còn có thể cùng mình người hầu nói chính mình c ú c hoa tàn rồi không được lâm liên một kiếm này nói như thế nào đây tính sát thương không lớn nhưng là làm nhục tính cực mạnh nhất là bị chính mình người hầu phát hiện bị thương vị trí sau đó đại hắc thiên có một loại không mặt mũi biết người cảm giác giải thích loại chuyện này giải thích thế nào giải thích đó chính là vừa tô vừa đen Ừ. Đại hác thiên lạnh tại lại thiên tiếng, việc người giây tiếp, tiếp biến mất ngay tại chỗ. Còn lại tam phương người hác hồ trách khác, chỗ. phương hầu, ca của trực Còn một tựa tam một mất tam rên này sen ngay lăng là kế vào Thấy chủ thượng bị thương, quan tâm một chút, chủ quan bị dù sao đối mặt đại hát thiên loại này cấp bậc thái họa phổ thông người may mắn còn sống sót có thể không có chút nào đường phạt kháng bạch hồ vác lâm viên một mực ở trốn một mực chạy trốn tới đường thành một bên khác ở quỷ dị xâm phạm trước nơi này là đường thành động vật hoang dã vườn đến nơi này sau đó giang binh thật sự là không chịu nổi nàng vốn là bị thương không nhẹ hiện ở trong người năng lượng đã không cách nào chống đỡ bạch hồ hình thái ngươi có thể cút xuống sao bạch hồ ở một bọn người công việc bên cạnh hồ ngừng lại miệng nói tiếng người nói đương nhiên bạch hồ thanh âm chính giữa rõ ràng mang theo tức giận cũng không trách nàng nộ đổi a y bị cưỡi nửa ngày ai cũng nộ bây giờ hắn hay lại là bạch hồ hình thái bị lâm viên cưỡi cũng liền cưỡi rồi nàng nhưng là lập tức sẽ không chịu nổi nếu như thay đổi thành hình người sau đó lâm viên trả cười ở trên người nàng lời nói người tốt vậy coi như khó lường áo vì vậy nàng được nhanh đưa lâm viên cho đổi u đi đi xuống thực ra lâm viên sớm liền phát hiện đại hát tiên không lại tiếp tục theo đuổi bất quá bạch hổ không có ngừng đi xuống lâm viên cũng không có nhắc nhở dù sao mở ra xe sang trọng vòng vo cơ hội thường thường có nhưng là nay tới bạch hổ vòng vo cơ hội ngươi nhưng là thật không gặp được ca vốn là bạch hổ dừng lại thời điểm lâm viên cũng chuẩn bị chính mình xuống nhưng là giang binh cái g i ọ n nói này có thể là có chút không được người ta yêu thích a lăn xuống tới ai bây giờ lao tử vẫn thật là không lăn、Cút. xin lỗi ta không b i ế ta t nếu không ngươi cho ta phơi bày một ít lâm liên cưới ở trên người bạch h ổ không nói còn dùng tay vớt ve bạch h ổ trên cổ lông một bộ vén mèo dáng vẻ theo lâm liên vớt ve con mắt của bạch h ổ hơi h í p một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ nội tâm của giang binh nhưng thật ra là rất mắc c ỡ nhưng là bây giờ hắn là bạch h ổ hình thái a bạch h ổ này động vật họ mèo thiên tính nàng vi phạm không được a đem ngươi tay t ú đem ra bạch hồ vẫn như cũng là miệng nói tiếng người lâm liên trong đầu nghĩ miệng của ngươi cứng coi làm a đi lao tử liền cho n g ư ơ i hao tổn lâm viên dứt khoát ở bạch hổ rộng rãi trên lưng nằm xuống nằm ở lông mềm như nhung trên lưng lâm viên trả lẩm bẩm dày như v ậ y lông buổi tối ngủ thiếp đi khẳng định không lạnh giam n binh giam n binh vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ ngươi tờ mở còn phải bao đêm đúng không vô lại thật là cái vô lại bất quá giam n binh thật hao tổn không nổi nữa nàng cắn răng nghiến lợi nói xin ngươi từ ta trên lưng đi xuống được không lựa thiêu nông rồi ngươi biết do gấp gáp đi tiểu trên giường đất ngươi nói sớm biết không ngủ bây giờ khách khí với ta rồi đã mượn lâm viên tay tiếp tục vớt ve bạch hổ t ô n g lao chậm mở m rãi i ệ ngươi nói, n g đ nhìn một chút ngươi xuống. á i thanh em này trả bạch hổ đây phát xuân tiếng nhậu tê ư cũng lớn hơn ngươi lâm n g u y ê n tức giận nói nghe nói như vậy giam binh xù lông giận dữ hét ngươi đừng được voi đòi tiền ba lâm viên nặng một h tiếp cái tát vỗ vào bạch hổ trên nông dạy dỗ đứng rồi nên như vậy nói chuyện với người khác thời điểm phải giữ vững tôn trọng dứt tiếng nói sau đó lâm viên từ bạch hổ trên lưng ngậy xuống đem đôi mắt của ngươi nhắm lại bạch hổ miệng nói tiếng người nói lâm viên lâm viên hơi làm trần trờ sau đó liền biết là có ý gì đây là biến thành lão hổ sau đó đem quần áo xanh phá bây giờ làm cho mình nhắm lại con mắt đây là khôi phục hình người sau đó mặc quần áo nghe nói như vậy lâm viên trong đầu nghĩ ngươi muốn nói như vậy ta đây cao thấp được khang khang đồ vật bên trong nhất là này hai đèn xe có lớn hay không ta phải cẩn thận nhìn một chút bất quá lâm viên cũng biết rõ chính mình không nhắm mắt nàng cũng không thể thay quần áo cho nên chính mình trước phải nhắm mắt sau đó ở mở ra một chút xíu k híp mắt lại nhìn một chút thì phải nghĩ tới đây sau đó lâm viên lúc này nghĩa chính ngôn từ trả lời ta lâm viên nhưng là chính nhân quân tử ngươi đem ta muốn đi nơi nào ta đây liền đem con mắt nhắm lại ngươi không để cho ta mở ra ta chỉ định không mở mở nói xong lời nói này sau đó lâm viên tự vội vàng nhắm lại con mắt nói là nhắm lại con mắt rồi trên thực tế lâm viên không hoàn toàn nhắm lại hắn trả giữ lại một cái khe hở xuyên thấu qua lông mi khe hở lâm viên thấy được giam binh từ hổ thân chuyển đổi hình người một mực một chữ để hình dung đó chính là bạch hai chữ để hình dung chính là rất trắng chính bởi vì trắng nhợt c h e chăm xấu xí nói tóm lại các nàng này là thực sự thoải mái a trận mở con mắt đi giang binh âm thanh v a n g lên lúc này giang binh đã mặc quần áo xong ở hồ nhân tạo bên giữa chân nhìn giang binh chân nhỏ ở trong hồ nhân tạo dạo dực lâm viên không nhịn được bật thốt lên ngọ tạo chân ngọc vừa lúc đó xa xa trên ngọn cây chuyển tới một vui sướng thanh âm đừng cái gì cũng ngọc cái gì cũng ngọc chỉ có thể hại ngươi cái thanh âm này chính là hộp đêm tiểu công chúa lang quang chất minh cùng lang quang dẫn đầu thoát thân sau đó vẫn không có thấy giang binh trở lại bọn họ lo lắng giang binh xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n liền để cho tốc độ nhanh hơn nắm giữ năng lực phi hành l ă n g quang tới tiếp ứng giang binh thấy l ă n g quang sau đó sắc mặt của giang binh thay đổi phi h ồ n g giọng nói của nàng bất thiện hướng l ă n g quang hỏi l ă n g quang ngươi cũng nhìn thấy gì l ă n g quang l ă n g quang cũng không nốc nàng con ngươi chuyển động mấy cái lúc này trả lời ta vừa tới cái gì cũng không thấy à chẳng lẽ các ngươi vì tị nạn bị đánh nói tới chỗ này l ă n g quang không có tiếp tục nói hết nghe được lang quang vừa tới giang binh không khỏi thở phào nhẹ nhõm may không để cho lang quang thấy mình bị lâm liền khi dễ m ư t màn nếu không trên thực tế lăng quang căn bản không phải vừa tới nàng đã sớm trước liền đã tới nàng không chỉ thấy được lâm liền khi dễ giam n g binh một mảng kia nàng trả lấy điện thoại di động ra cho ghi lại đương nhiên lăng quang là chắc chắn sẽ không nói cho gia n g binh nếu như nói cho giam binh chính mình lục video rồi được kể bên bữa đánh không nói giam binh thế nào cũng phải đem nàng kêu bị điện thoại di động bỏ rơi rồi không được lan g quang phải đem video bảo tồn sau đó lặp đi lặp lại xem mỗi lần thấy lâm viên khi dễ giam binh video nàng liền tâm tình thoải mái lan g quang trong đầu nghĩ cho ngươi cả ngày khi dễ ta hôm nay ngươi cũng bị người khác bắt nạt chứ cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân mài a t i ể u ca ca, t i ể u ca ca, ngươi là ai à thế nào tiến vào mảnh này quỷ vực chính giữa lan quang nói sang chuyện khác hướng lâm viên hỏi Ta lâm à bành thành đến, trải qua thời điểm, lầm vào mảnh này là là vào từ trải thời biết ta, bất biết, ta thời trong đến, mảnh chính giữa. Các ngươi hẳn không nhận biết ta, bất quá, hẳn khôn các ngươi hẳn là nhận biết, hắn cùng chúng ta là đồng điểm, đó. giữa. qua quỷ quá, lầm lầm l vực Các các viên đáp trả lăng quang vấn đề nhưng mà ra lâm viên dự liệu gia binh cùng lăng quang nghe được hắn nói mình là từ bành thành đến từ sau cặp mắt chính giữa vẻ mặt có nhiều chút biến hóa nhìn dáng dấp hai người bọn họ nghe q u a tên mình à lâm viên n g ư ơ i gọi lâm viên có đúng hay không ta nghe quà tên người ta nghe nói ngươi rất lợi hại lăng quang vẽ mặt sùng bái nhìn lâm viên lâm viên lâm viên cũng hơi có chút kinh ngạc hắn kinh ngạc chính mình danh tiếng thì đã chuyển tới đế đô tới người đang ở đâu nghe nói ta lâm viên hỏi mặc dù nói đế đô nhất định sẽ có chính mình hồ sơ nhưng là lăng quang này một bộ hộp đêm tiểu công chúa dáng vẻ cũng không giống là sẽ chủ động đi xem hồ sơ dáng vẻ a hơn nữa trong hồ sơ liên quan tới chính mình ghi lại cũng không phải là chu đáo chu toàn trong hồ sơ ghi lại chính mình cũng bất quá là trong mắt người bình thường lợi hại trong mắt người bình thường lợi hại cùng lăng quang loại này cao thủ tuyệt đỉnh trong mắt lợi hại vậy hay là không giống nhau viện trưởng a dưới gầm trời này sự tỉnh viện trưởng không chỗ nào không biết viện trưởng nói ngươi so với mạnh trương đại ca còn lợi hại hơn lang quang vui sướng nói thấy lâm viên cùng lang quang quen thuộc nói chuyện với nhau một bộ thật giống như nhận biết rất lâu dáng vẻ giang minh không biết rõ tại sao tâm lý có chút không thoải mái lang quang ngươi và hắn nói nhảm gì đó giang minh nhàn nhạt mở miệng nói tranh trước khó khăn thật sự đi cùng c h ấ p minh hội hợp sau khi bỏ lại một câu nói giang minh nghiêng đầu liền hướng chỗ tị nạn phương hướng đi tới lâm đại ca chúng ta cũng trở về chỗ tị nạn đi hồi chỗ tị nạn trò chuyện tiếp có ngươi hỗ trợ chúng ta nhất định có thể phá giải cái này quý vực đánh bại những tà đó áp đại đầu trọc lăng quang xiết quả đấm nói giang binh đi ở phía trước lâm viên cùng lăng quang chính là theo ở phía sau song phương khác xa đại khái hai mươi ba mươi m dáng vẻ đi trên đường thời điểm lăng quang đột nhiên dùng tủi trỏ rộng lâm v y ê n hai cái nhỏ giọng hỏi có lớn hay không lâm v y ê n lâm v y ê n đầu tiên là sư sở c h ậ t liền biết lăng quang hỏi cái gì nay t ử nha đầu danh t h i ế p căn bản liền không phải vừa tới nàng lao đã sớm tới hơn nữa một mực ở xem cuộc vui bất quá đối với mình nhìn lén hành vi mình là đánh chết đều không thể thừa nhận cái gì có lớn hay không ta không biết do ngươi đang nói gì lâm viên một bộ chính nhân quân tử bộ g á n g thấy lâm n g u y ê n một bộ t ử không thừa nhận dáng vẻ lăng quang hử một tiếng sau đó uy hiếp nói ngươi căn bản không nhắm mắt ngươi nhìn lén ta đều thấy được ta không chỉ nhìn đến ta còn làm bản sao rồi ngươi không thừa nhận đúng không ta đi nói cho giam binh tỉ tỉ ra vẻ lăng quang liền hướng giam binh chạy đi xem bộ dáng là thực có can đảm mật báo ngươi trở về lâm n g u y ê n một cái kéo lại lăng quang khóe miệng của lâm n g u y ê n có chút có gáp tức giận hỏi nói đi ngươi rốt cuộc muốn làm gì cũng không dám để cho giam binh biết rõ chính mình nhìn lên nàng bằng không giam binh này hồ cô nàng nếu để cho chính mình đối với nàng phụ trách làm sao bây giờ đương nhiên nay thuần túy là lâm n g u y ê n muốn mỹ nếu như thật để cho giam binh biết tám phần mười muốn tìm hắn liều mạng lăng quang uy hiếp chính mình mục đích nhất định là muốn để yêu cầu nếu như nàng yêu cầu không quá phận dưới tình huống đáp ứng nàng ngược lại cũng không sao ta nha chỉ có một tiểu tiểu yêu cầu lăng quang đưa tay khoa tay múa chân một cái sau đó chậm rãi mở miệng nói sau này giam binh tỷ tỷ đánh ta thời điểm ngươi phải giúp ta có thể đánh thắng giam i n h tỷ tỷ người không nhiều nha trước mắt ngươi cùng mạnh trương đại ca nhưng là mạnh trương đại ca cho tới bây giờ cũng không giút ta ta hoài nghi mạnh trương đại ca thầm mến giam binh tỷ tỷ thiết thầm mến lâm v i ê n gật đầu một cái tờ có thể lâm v i ê n trong đầu nghĩ ngược lại ta ở đế đô đợi không được bao lâu cái hứa hẹn này cũng không tính là một cái chi phiếu chống mà thôi rất nhanh ba người bọn họ liền đi tới đường thành chỗ tị nạn chất m i n h chương chấn bọn họ đợi rất lâu rồi rồi khi nhìn đến lâm viên bọn họ sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm các ngươi tới quá kịp thời nếu như các ngươi không đến chúng ta thật không biết rõ nên làm gì bây giờ đường thành quan phương người phụ trách chủ động tiến lên nói đừng nói là loại cực lớn quỷ vật rồi coi như là phổ thông quỷ vực đường thành cũng không hề đơn độc năng lực xử lý nếu như lâm viên bọn họ không đến đường thành bên này không tránh được là một cái toàn quân tiêu diệt cục diện thấy lâm viên bọn họ đây là thấy được cứu t i n h rồi đơn giản biết một chút lâm viên biết đường thành đại khái tình huống rồi sau đó lâm viên nói nơi này không phải là nói chuyện địa phương chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi được có thể có thể đường thành quan phương chỗ tị nạn nhân liền liền đáp trong đám người chấp minh nhỏ giọng hướng giam binh hỏi hắn là ai không đợi giam binh trả lời lăng quan cấp trước trả lời nói lâm Nguyên, hắn lại là cũng không có ý kiến. vì i nói ệ n trưởng qua c á vậy lâm viên so với mạnh trương còn lợi hại hơn đây chính là viện trưởng tự mình nhận thức chính quá hơn nữa muốn biết rõ lâm viên nhưng là thuộc về giã sinh mệnh samsư mà bọn họ có thể có thực lực bây giờ đó là bởi vì có viện trưởng dạy dỗ quỷ dị xâm phạm hậu thế giới kia chính là cường giả vi tôn vì vậy đối với lâm nguyên c h ấ p minh là không thể không phục tức tiến vào chỗ tị nạn trước đường thành quan phương người phụ trách đứng ở trên thành tường nắm bị rộ phổn hô đầu hàng nói mọi người yên tâm chúng ta được cứu rồi đế đô phái nhân đã đến lần này mọi người nhất định có thể tuyệt sử phùng sinh t h a n h âm của hắn thông qua loa phong thanh truyền đến sở hữu người may mắn còn sống sót trong thai nghe được là đế đô phái người tới vốn là lòng người bàng hoàng may mắn còn sống sót môn trong lòng cũng an định mấy phần bởi vì cách ly đế cũng khá gần mỗi lần đường thành chung quanh xuất hiện quỷ vực hay hoặc là xuất hiện khó có thể đối phó t a i họa đều là đế đô phái người tới hơn nữa Rất dễ d lâm liên dứt biết biết bách bách tiếng nói sau đó ánh mắt mọi người rơi vào đường thành quan phương người phụ trách trên người bọn họ là quỷ vực hạ xuống trực tiếp người bị hại cũng là chức nhất tiếp xúc quỷ vực theo lý thuyết bọn họ nắm giữ tin tức hẳn là nhiều nhất ta đây trước tiên nói một chút về mục đích của chúng ta tay trước cầm tin tức đi đường thành quan phương phụ trách người phụ trách nói thực ra đường thành người may mắn còn sống sót t h ư ơ n g v o n g cũng không lớn Quỷ vực hạ xuống sau đó trong này thai họa cũng không có tùy ý sát hại người may mắn còn sống sót mà là đem người may mắn còn sống sót xua đuổi đến chỗ tị nạn phương hướng trước mắt xuất hiện ở quỷ vực chúng ta ma có ba loại từ yếu đến cường theo thứ tự là bát dai khô lâu xa di thất g a i cương thi võ tăng cùng với lục g a i kim quang la hán lâm liên bản tính một chút bọn họ trước giải quyết hết cái kia ngồi hang hòa t ư ợ n g chắc là lục g a i kim quang la hán ngay đến đó lâm n g u y ê n bổ sung nói vừa mới chúng ta c h ả gặp bốn cái ngũ giai thai họa cùng với một cái mạnh hơn ngũ giai tạm thời gọi là cố định bồ tát mạnh nhất cái kia têu quỷ phật mạnh này quỷ vực cũng tạm thời mệnh danh là quỷ phật quỷ vực đi nghe được lại có bốn cái ngũ giai thai họa cùng với một cái mạnh hơn đường thành quan phương người phụ trách h ù dọa rồi giật mình một cái người nói tiếp cho vừa mới gặp phải tứ phương người hầu cùng đại hát thiên đặt tên sau đó lâm n g u y ê n tỏ ý đường thành quan phương người phụ trách có thể tiếp tục từ ngực đường thành quan phương người phụ trách nuốt nước miếng sau đó tiếp tục nói chúng ta may mắn bắt sống một cái lục giai kim quang la hán ở đưa nó thôi miên sau đó từ trong miệng hắn thu được một cái tin tức trọng yếu mảnh này quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp trình độ không sâu bọn họ đem sở hữu người may mắn còn sống sót xua đuổi đến đồng thời mục đích chính là vì huyết tế sở hữu người may mắn còn sống sót tới gia tốc quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp nói tới chỗ này đường thành người phụ trách móc ra một phần bản vẽ nói đây là căn cứ từ kim quang kia l à hắn miệng trung nhận được tin tức vẽ ra bản vẽ bọn họ ở đường thành tổng cộng kiến tạo mười ngọn phần miếu đường thành bên ngoài vây có cựu tỏa này cựu tỏa là hóa sen đường thành chính giữa cũng có một tòa đó là liên tâm nay mươi ngọn phật miếu ngoại trừ có thể đủ triệu hoán thai h ỏ a đến bên ngoài hay lại là huyết tế sở hữu người may mắn còn sống s ó t mấu chốt chúng ta đang chuẩn bị tổ chức nhân thủ đi phá hư những thứ này phật miếu đây các ngươi đã tới vậy thì càng tốt hơn n g h e xong đường thành quan phương người phụ trách tự thuật sau đó lâm viên không khỏi âm thầm gật đầu một cái phần lớn người loại mặc dù không như thai h ỏ a cường đại nhưng là loại người đầu h ả o s ự a bọn họ ý nghĩ là đúng đường thành mệnh văn sư không đối phó được ngũ giai thai h ỏ a nhưng là bọn họ phá hư phật miếu liền có thể chỉ hoán huyết tế thời gian bây giờ có lâm viên mấy người bọn hắn đến sau đó chương ũ n g có t ể t một trăm bảy mươi chín ai ủng hộ ai phản đối lâm n g u y ê n từ đường thành quan phương người phụ trách trong tay nhận lấy bản vẽ cẩn thận chú đáo rồi bản vẽ chỉ chốt lát sau hướng hắn hỏi chỉ có những thứ này sao những thứ kia phật miếu cặn kẽ địa chỉ có hay không biết rõ trên bản vẽ mặc dù vẽ chế được chín đại biểu cánh hoa phật miếu cùng với một cái đại biểu liên tâm phật miếu nhưng là cũng chỉ có đại khái vị trí cặn kẽ vị trí cũng không có đánh dấu đi ra đường thành quan phương người phụ trách gật đầu một cái trả lời chỉ nắm giữ đại khái vị trí cặn kẽ vị trí cũng không có hỏi lên hỏi sâu bên trong thời điểm trên người hắn bay lên ra hát diễm cả người đều biến thành cho bụi bốc hơi lên ra hát diễm hóa thành cho bụi nghe được cái này lại nói lâm viên con ngươi không khỏi trợn mắt nhìn tình huống này cùng bọn họ gặp phải là giống nhau như lúc hắn lợi dụng dẫn hồn đăng kiểm tra kia tà phật trí nhớ thời điểm cũng là thấy chỗ mấu chốt một đoàn hát diễm đem t i ê u thành cho tàn xem ra n à y hát diễm chắc là đại hát thiên dùng để khống chế thủ hạ những thứ này hai họa thủ đoạn làm chạm tới bí mật của đại hát thiên thời điểm những thứ này hai họa cũng sẽ bị h ắ c diễm bao phủ đốt cháy thành cho b ụ i này h ắ c diễm có thể nhìn thành là một cái tự hủy thủ đoạn chính mình trực tiếp kiểm tra trí nhớ cũng không có tìm được quá nhiều có ích đầu mối bọn họ lợi dụng thôi miên thủ đoạn có thể có được nhiều như vậy tin tức đã coi như là rất tốt nghĩ tới đây lâm viên hỏi có còn hay không ngoài ra có dùng đầu mối đương nhiên lâm viên hỏi như vậy cũng là ngựa chết thành ngựa sống hắn thực ra biết rõ hẳn đã không đầu mối gì rồi đúng như dự đoán đường thành quan phương người phụ trách lắc đầu một cái trả lời không có trước mắt chỉ nắm giữ những đầu mối này ừ lâm viên đáp một tiếng lúc này mở miệng nói nếu không có còn lại đầu mối ta đây bắt đầu chia phối nhiệm vụ cùng lúc đó chỗ tị nạn vào ngoài ngay tại chỗ tị nạn những người may mắn còn sống sót ở vui mừng đế long thành đã phái người tới cứu bọn họ thời điểm chỗ tị nạn phía ngoài nhất sắc trời đột nhiên mở đi thế nào đột nhiên âm thiên không đúng thế nào chỉ có này một mảnh trời nhỏ biến sắc nữa à mây đen lại một phiến ô vân lai rồi càng ngày càng đen mọi người nhanh tìm địa phương tránh một chút sắc trời càng ngày càng đen hơn nữa lộ ra càng phát ra quỷ dị vốn là tụ tập ở bên ngoài những người may mắn còn sống sót cũng phát hiện dị thường bọn họ rối rít tứ tán thoát đi nhưng mà trên trời kêu phiến mây đen tựa hồ cũng phát hiện bọn họ muốn muốn chạy trốn ý đồ mảnh này mây đen đột nhiên rớt xuống càng xuống càng nhanh lúc này chỗ tị nạn tròi gác bên trên phụ trách ngắm mệnh văn sư lúc này rốt cuộc nhìn biết đó là cái gì trên bầu trời rớt xuống tới vật này căn bản không phải là cái gì mây đen mà là một món cà sa không sai liền là một kiện cà sa t ừ trên trời vòng xuống dưới thấy này cà sa vòng đi qua thời điểm chung q u n h đề phòng mệnh văn sư phản ứng kịp từng cái hét lớn có thai họa tập kích nhưng mà lúc này phản ứng kịp đã m u ộ n này cà s a từ trên trời hạ xuống hướng đám người vòng đến này bao trùm liền vòng nổi lên mấy chục người cái này cà s a giống như là di l ạ c phật nhân t r ù n g đại như thế nhân một khi bị vòng sau khi đi vào ngay lập tức sẽ rút nhỏ một chút vòng đi mười mấy người sau đó cà s a lại hướng không chung bay đi xem bộ dáng là phải đi ngăn hắn lại nhanh cứu người nhanh cứu người ngăn lại ngăn hắn lại t r u n g quanh phụ trách để phòng mệnh vạn sư chỉ bay đến bán không cà xa hết lớn trong đám người mấy cái thực lực không kém gì trương chấn lục giai mệnh vạn sư nhảy lên một cái muốn làm bộ ngăn lại này cả xa lục giai mệnh văn sư đây đã là đường thành quan phương tối cường lực lượng rồi nhưng mà ở nơi này mấy cái lục giai mệnh văn sư mới vừa vừa nhảy lên muốn níu lại bay đến giữa không t r u n g cả xa thời điểm đột nhiên mấy con đen nhánh phật thủ ấn từ trên trời hạ xuống trực tiếp đem mấy cái này lục giai mệnh văn sư chụp xuống đất đối mặt kia âm thầm điều khiển hết thể t h a i h o ạ lục giai mệnh văn sư không còn sức đánh trả chút nào chờ đến mấy cái này lục giai mệnh văn sư dùng rằng trèo sau khi thức dậy lại muốn đuổi theo cả xa đã bay xa rồi chỉ có thể loang thoáng thấy một cái điểm đen nhỏ đường thành mấy cái này lục giai mệnh văn sư không có năng lực phi hành bọn họ chính là muốn đuổi theo cũng không có biện pháp đuổi theo xếp làm sao bây giờ đông đảo mệnh văn sư đồng loạt nhìn về phía thực lực mạnh nhất một cái mệnh văn sư người này coi như là đường thành mệnh văn sư chính giữa lão đại đường thành mệnh văn sư trung lão đại vị đã biết bày thuộc hạ nhìn là t ê cả ra đầu h ắ n thật là không có biện pháp nào đuổi theo là không đ u ổ i kịp hơn nữa coi như thối lui một ngàn bước nói chuyện đ u ổ i kịp cũng khẳng định không đánh lại cẩn thận nhìn chằm chằm để tránh kêu tả môn đồ chơi lại kéo nhau trở lại ta lập tức đi bầm báo người này nói xong liền hướng phòng hợp chạy đi bây giờ đường thành xuất hiện thai họa căn bản không phải bọn họ có thể đối phó không đối phó được cưỡng ép đi đối phó kia không phải khoe tải là một chết vừa mới thao túng c ả xa kia thai họa mục đích rõ ràng cho thấy c u ố n một số người liền đi không có làm khó bọn họ dự định nếu không bọn họ vừa mới cưỡng ép ngăn trở âm thầm kia thai họa nếu là thật xuất thủ đối trả bọn họ lời nói vậy coi như không chỉ là đem bọn họ chụp vào dưới đất mà là muốn đánh mạng bọn họ rồi mới vừa rồi dùng cà xa quấn đi mấy chục người thai h ọ chính là đại hát thiên còn lại ba cái người hầu chung một vị trong đó đại hắc thiên không đổi theo lâm viên sau đó liền chuẩn bị đi dẫn động chính mình trận pháp trước huyết tế rồi tròng chỗ tránh nạn những thứ này phổ thông người may mắn còn sống sót nhưng là khi hắn thi triển trận pháp thời điểm lại phát hiện hắn trận pháp mất hiệu lực trận pháp mất đi hiệu lực nguyên nhân là bởi vì chín đại biểu hoa sen phật miếu bị phá hư một cái không sai cái kia bị phá hư phật miếu chính là lâm viên ngay từ đầu tiêu hủy cái kia muốn huyết tế sở hữu người may mắn còn sống sót như vậy thì phải mời ngọn phật miếu đầy đủ đại hắc thiên tự mình chấn giữ đại biểu liên tâm phật miếu sau đó dẫn động cựu tòa hoa sen phật miếu lực mới có thể thành công bây giờ cựu tòa hoa sen phật miếu thiếu một tự nhiên không cách nào thành công dẫn động trận pháp hủy một cái như vậy tự nhiên muốn bổ túc một cái b ổ một tòa phật miếu này ngược lại cũng không khó khăn bây giờ đường thành cái gì cũng không có b ỏ trống nhà ở vẫn là rất nhiều chỉ cần ở giống nhau phương vị lần nữa bố trí một cái là được duy nhất có chút phiền phức đó là phật trong miếu phóng phật ngọn đèn dầu phật ngọn đèn dầu đủ phát sáng này g đó là trận pháp dẫn động lúc cà sa cuốn đi nhiều người như vậy mục đích chính là muốn dùng những người này luyện chế phật mới ngọn đèn dầu chúng ta chia ra tam phòng hợp chính giữa lâm viên lời còn chưa nói hết liền thấy một cái khôi ngô đại hắn vô cùng lo lắng vọt vào phòng hợp liền môn đều không chú ý gõ trực tiếp liền vọt vào rồi ra xảy ra chuyện rồi vừa mới có thai họa tới bắt đi mấy chục người là ngũ dai ngũ d a i thai họa không ngăn được chúng ta không ngăn được người vừa tới không thở được nói nghe nói như vậy sau đó giam binh làm bộ như muốn rời đi phòng hợp đuổi theo kia thai họa lâm viên theo bản năng kéo lại giam binh tay nhỏ cảm nhận được giam binh tay nhỏ nhiệt độ lâm viên chỉ muốn nói hai chữ thốt trơn giam binh lạnh nhạt bị lâm viên bắt nhất là cảm giác lâm viên nắm tay nàng trả ở trong bàn tay trà xác nàng trợn mắt nhìn một đôi bích lam sắc con mắt lớn tự nhìn chòng chọc lâm uyên một bộ muốn ăn thịt người dán vẻ giang binh rất ý tứ rõ ràng thả tay túi của ngươi ra chính là không nói thẳng m à t h ô i lâm uyên nhìn giang binh muốn ăn thịt người ánh mắt thập phần thức thời bông lòng tay mình lòng ra sau đó hắn theo bản năng ngửi một cái mọi người kinh hãi trong đầu nghĩ ngươi sờ liền sờ đi c h ẳ nghe n g thấy ngươi thật là quá đáng nhìn đến tất cả mọi người dùng một loại thập phần quái dị mục quang nhìn mình lâm uyên cười một tiếng cưỡng ép giải thích ngươi dùng nhãn hiệu gì hẹn cỡ dễ ảm quái dễ ngửi vô dụng vốn trán gi Đề tài bị rời đi, tài rời bị lâm viên cái loại này, xã hội cảm giác cũng đã theo, cúc Căn loại hội biến giờ ngươi đuổi đổi lạnh. theo, này vàng bản không khả năng Bây xã đã khả mất. đều rau k ị phân nếu n ư có thể đổi kịp, chỉ có một cái khả năng, đó chính đó thể một khả h đổi kịp, năng, n là nhân gia có mai phủ. Lâm Viên có Lâm phủ. phân tích nói nghe được lâm viên lời này giang binh cũng không cách nào phản bác bởi vì lâm viên nói quả thật không tật xấu đều là ngũ g a i nhất phương phải đi nhất phương căn bản không ngăn được húng chi t i ê n ngũ g a i thai họa bắt nhân liền đi rõ ràng cho thấy không nghĩ chính diện liều mạng có người này tới thông báo công phu ngũ g a i thai họa đã đi xa vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng nhẽ chúng ta không đi cứu sao g i a n g binh đánh giá lâm viên hỏi nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này đồ lưu manh có thể có biện pháp gì tốt thế nào cứu người lần này bọn họ có thể bắt đi mấy chục người lần sau là có thể bắt đi vài trăm người chẳng nhẽ chúng ta một mực muốn cho bọn hắn làm bảo mẫu sao mất dê mới sửa chuồng giờ mùi không muộn phong là không p h ò n g được chúng ta được chủ động đánh ra. liên bằng mấy người chúng ta nếu như cái những người may mắn còn sống suốt này làm bảo mẫu lời nói m ệ t chết chúng ta cũng không nói hoài tới nói tới chỗ này lâm viên trầm giọng ra lệnh chấp hành ta vừa mới bố trí nhiệm vụ chúng ta đi phá hư phần miếu chỉ cần miễu bị phá hư bọn họ cũng sẽ bị vội vã tới tìm chúng ta trước đối với chúng ta đậu thủ đem bọn họ bước ra chúng ta thì có phần thắng rồi đối với lâm viên cái này không đi cứu người bất kể người may mắn còn sống sót biện pháp tất cả mọi người có chút chần chờ c h ố mắt nhìn nhau bên dưới trong lúc nhất thời không một người nói chuyện bọn họ quan phương làm việc thường thường là đang bảo đảm nhân viên tình huống thương vong hạ tiến hành nhưng là giống như lâm viên đem sở hữu mệnh văn sư toàn bộ phái đi ra ngoài không để lại nhân bảo vệ người may mắn còn sống sót biện pháp bọn họ luôn là cảm thấy có chút không nhân đạo bây giờ sớm một chút giải quyết hết t a i họa chính là cứu người nếu không sẽ có nhiều người hơn chuyện không muốn bà bà mẹ tại chỗ nhân dơ tay biểu quyết nếu như các ngươi không muốn chấp hành ta mệnh lệnh các ngươi liền tự mình giải quyết chuyện này lâm v i ê n lạnh mặt nói vốn là đường thành quan phương người phụ trách kế hoạch là phái ra một phần ba mệnh văn sư đi ra tìm phật miếu có đại khái vị trí muốn phải tìm phật miếu thực ra cũng, cũng không khó thậm chí hắn trả đề nghị đem chấp minh hoặc là l a n g quang lưu lại bảo vệ c h ỗ t ị nạn phổ thông người may mắn còn sống sót bất quá đề nghị này bị lâm liên bắt bỏ lâm liên biện pháp liền là người sở hữu chủ động đánh ra một cái mệnh văn sư cũng không lưu lại dùng thời gian nhanh nhất, nhất phá hư phần miếu b ư ớ c bách thai họa chủ động ra tay với bọn họ Trước đốt miếu, đổi khách thành khách chủ. đổi miếu, bây giờ lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm lại bị động phòng ngự đi xuống chỉ có thể bị thai họa nắm mũi dẫn đi bây giờ bọn họ muốn đổi khách thành chủ lời nói cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. này trong chỗ tránh nạn nhiều như vậy người may mắn còn sống sót bọn họ như vậy tín nhiệm chúng ta nếu như chúng ta đem sở hữu mệnh v ă n sư toàn bộ điều đi bọn họ an toàn như thế nào bảo đảm đến khi đó chính là bát dai khô lâu sa di cũng có thể t h y tiện giết chết bọn họ Gặp người chết, sẽ chết rất nhiều người. Đường thành quan phương người phụ trách khẳng cả giọng hết. Hắn là đường thành người phụ phương, nhiều thành quan Hắn thành Nguyên tình hiểu chết, chết trách cả có của hết. thể hắn. rất tâm sẽ địa là Lâm bây ấ t thôi. quá, hiểu Hiểu, cũng chỉ bẹn vẹn nhưng không ủng b hộ. là mà giờ là chiến tranh là l o à i người cùng thai họa chiến tranh cũng là l o à i người từ trước tới nay nhất tàn khốc chiến tranh chỉ cần là chiến tranh cũng chưa có người không chết chúng ta có thể làm chính là dùng nhỏ nhất giá đạt được thắng lợi ba ba mụ mụ vừa m u ố n công lại muốn thủ chúng ta thua không nghi ngờ lâm viên giọng cũng là thập phần nghiêm trọng lâm viên đã dần dần đánh mất kiên nhẫn nếu như không cách nào thuyết phục đám người này lời nói hắn sẽ mang người một nhà đi sau đó còn muốn những biện pháp khác rời đi q u ỷ vực cùng những người này báo đoàn tiền đề là những người này phải nghe lời nói của hắn theo đồng đội lời nói hắn thả cũng không nên lúc này vẫn đứng sau lương lâm n g u y ê n trương trấn nhịn không được ca trương trấn trong đ ầ u nghĩ lao đại ta lời nói các ngươi cũng dám không nghe ba trương trấn tiến lên trợt vũ bàn một cái hét lớn lao đại ta lời nói cũng nói xong nhanh nhẹn cho một thái độ ai ủng hộ ai phản đối ra người sở hữu dữ liệu lúc này một mực cùng lâm viên không hợp nhau lắm gia minh lại chủ động bày tỏ thái độ rồi vì vậy hắn cũng tỏ thái độ nói ủng hộ tam đại ngũ giai cao thủ đều ủng hộ rồi mọi người tại đây dối rít tỏ thái độ nói ủng hộ ủng hộ cuối cùng đến đường thành quan phương người phụ trách nơi này hắn cẳng hắn răng kiên trì đến cùng nói ta đây cũng ủng hộ chính mình đề nghị lấy được người sở hữu ủng hộ lâm viên lúc này ra lệnh lập tức hành động chia ra ba đường dùng tốc độ nhanh nhất đốt hắn ba tòa phần miếu Tin lúc này thì phải động thủ chức đem lâm viên bọn họ đám này phá hư phật miếu nhân giết bọn họ mới có thể tiếp tục xây lại bị tổn thương phật miếu lâm viên bọn họ nguy hiểm trong chỗ tránh nạn người may mắn còn sống sót liền an toàn Giang ba i tại n h s người đồng ý bọn hắn hồ đã cùng những tà đó mà đã giao thủ ba người bọn hắn căn bản không phải núp trong bóng tối cái tiệt hai hỏa đối thủ lâm viên là duy nhất chiến thắng kia thai h ỏ a hy vọng nếu như lâm viên đi như vậy bọn họ thua không nghi ngờ một khi thua chính là toàn quân tiêu diệt dựa theo lâm viên biện pháp đến mặc dù có thể sẽ có người may mắn còn sống sót thương vong nhưng là tối thiểu có chiến thắng hy vọng giang binh không phải công nhận lâm viên mà là không có lựa chọn nào khác chất minh giang binh lăng q u a n g ba người dựa theo lâm viên phân phó mỗi người bọn họ dẫn một đội mệnh v ă n sư bắt đầu tìm phật miếu ba người lục soát phạm vi cũng là bản đồ thượng tướng lân tam cái khu vực lâm viên chính là ở giữa tiếp ứng lâm viên đem toàn bộ đường thành chỗ tị nạn sở hữu mệnh vận sư toàn bộ điều tới rồi chia ra ba đường không nghi á ngờ ư chút nào người này đã không sống được cá đây là lăng quang lục soát phạm vi phát giác thai họa năng lượng ba động sau đó lăng quang chu tức chiến giáp phía sau huyện hóa ra ngọn lửa hai cánh bay thẳng đến bên này bay tới thoáng qua vừa tới thấy xuất thủ thai h ỏ a sau đó l a n g q u a n g trong đầu nghĩ ổn vừa mới xuất thủ một quyền đánh bay một cái mệnh v ă n sư thai h ỏ a là một cái kim quang la hán kim quang la hán cũng là trừ đại hắc thiên cùng tứ phương người hầu bên ngoài mảnh này quỷ vực trung thực lực mạnh nhất thai h ỏ a rồi có kim quang la hán xuất hiện nói rõ bọn họ muốn tìm phật miếu có lẽ liền ở phụ cận đây phật phật miếu ngay tại hàn thân nằm trên đất trong miệng miệng to hứa máu mệnh vạn sư phản phất là hồi quang phản chiếu hàn chỉ kim quang la hán phía sau miễn cưỡng nói ra nửa câu một câu một câu lời còn chưa dứt, hắn liền nghiêng đầu một cái hoàn toàn hết hơi rồi thấy một màn như vậy lăng quang cũng nổi giận nàng hầm hầm nói dám giết bản tiểu thư nhân ngươi nhất định phải chết lăng quang nổi giận trên người nàng chu tức chiến giáp thả ra bảng bạc năng lượng chỉ thấy một tấm màu lửa đỏ cung tên xuất hiện ở trong tay nàng lăng quang dương cung lắp tên nhắm ngay kim quang la hán theo dây cung bị kéo ra một nhánh hỏa năng lượng màu đỏ mùi tên xuất hiện tiểu tiểu mùi tên bắn ra ngoài rời cung sau đó lại hóa thành một cái mở ra hai cánh bay lượn chu tước chu tước cả người trên dưới bốc lửa hồng liệt diễm hướng kim quang la hán nhào tới ẩm chu tước đụng vào kim quang trên người la hán một mũi tên này b i lực có thể so với mỹ s ả i kim quang la hán trực tiếp bị chu tước mang bay ra ngoài hoành bay ra ngoài mấy trăm mét xa không biết rõ va sụp rồi bao nhiêu nhà rồi sau đó một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên tại chỗ lưu lại một cái hơn mười thước hố to hố to chính giữa ngoại trừ cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng bên ngoài còn lại chính là một ít c u ộ n tay c u ộ n chân rồi lục g a i thai họa kim quang la hán bị lăng q u a n g trong nháy mắt n i ề u sát ngũ g a i bên dưới tất cả con kiến hôi nói chính là trước mắt một màn này ngũ g a i cùng lục g a i khác nhau giống như là lục g a i cùng người bình thường khác nhau lớn bằng d á bất, bất quá những thứ này đê dai thai họa đã không đáng giá lăng quang xuất tiến rồi nàng trực tiếp căng lê cùng bạo lực đập vào những thứ này thai họa đem các loại thai họa toàn bộ đập thành bùn nát giải quyết những thứ này thai họa sau đó lăng quang trực tiếp một cây đốt đốt tòa này phần miếu lăng quang bên này làm được việc đồng thời giang binh cùng chấp minh cũng đắc thủ cơ hội là cũng trong lúc đó lại có ba tòa phật miếu bị hủy một bên khác đại h á c thiên ba cái người hầu vừa mới tu bổ lại rồi bị lâm n g uyên phá hư một tòa phật miếu liên lại n g h e được rồi đại h á c thiên truyền tới tin tức lại có ba tòa phật miếu bị phá hư lần này đại h á c thiên cho bọn họ mệnh lệnh có thể không phải đi tu bổ phật miếu mà là để cho ba người bọn họ trước đi giết lăng quang ba đánh một từng cái kích phá trước hết giết lăng quang ở s á t c h ấ t minh cuối cùng đi đối phó mạnh nhất gia minh cuối cùng đi đối phó mạnh nhất gia minh đại hắc thiên tại sao không tự mình ra tay thực ra nguyên nhân này cũng rất đơn giản bởi vì hắn mông đít mắt đạo a bị lâm v i ê n thọt một k i ế m kia bây giờ còn chưa hoàn toàn tốt đây đại hắc thiên này ba cái người hầu khi lấy được đại hắc thiên mệnh lệnh sau đó lập tức hướng bị phá hư vài tòa phật miếu phương hướng chạy tới ba người bọn hắn cũng hết sức cẩn thận vẫn là âm thầm t i ê m hành tìm lăng quang hành tung gặp phải giam binh thời điểm bọn họ thậm chí còn chủ động tránh giam binh hóa thành bạch hổ sau đó bọn họ ca t a n quả thật có chút phạm sợ gần đó là ba đánh một có thể đánh thắng sợ rằng cũng phải bị giam binh cưỡng ép đổi một hai t một b tam tam, phen ọ l tìm sau đó này ca tam cuối cùng là tìm được lăng quang lăng quang mới là tốt nhất mục tiêu thực lực không bằng giam binh mạnh phòng ngự cũng không bằng chất minh không chút do dự nào khi nhìn đến lăng quang trong nháy mắt bọn họ đồng loạt ra tay rồi thiết bổng nguyện nha sạng thiền trượng phân biệt từ ba phương hướng gọi lại ba cái ngũ giai thai họa đồng loạt ra tay này ba cái binh khí đồng thời đánh tới đừng nói là lăng quang rồi coi như là một ngọn núi cũng có thể đánh thành bụi phấn đại hắc thiên này ba cái người hầu đi theo đại hắc thiên đừng không học được này ngồi sổm nhân bản lĩnh là học cái tám chín phần m ộ ư ơ i đều là ngu dai ba người bọn hắn đồng thời lạnh nhạt đánh lén thật là làm cho lăng quang không thể tránh né muốn tránh bây giờ là thật không còn kịp rồi nói thì chậm khi đó thì nhanh lăng quang bóng người lại chậm rãi bắt đầu biến hóa nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một đoàn hình người ngọn lửa thiên trượng thiết bổng nguyện nha sản từ hình người ngọn lửa chính giữa xuyên qua chỉ chốc lát sau hình người ngọn lửa hưu hóa làm lăng quang dáng vẻ d ư ơ n g cánh bay lượn nhanh chóng kéo dài khoảng cách vừa mới ở sinh tử mệnh treo một khắc thời điểm lăng quang hóa thành hình người ngọn lửa tránh được phần lớn vật lý công kích đương nhiên nàng cũng không phải là một chút thương đều không được một điểm này từ khoe miệng nàng có chút tràn ra huyết dịch có thể nhìn ra vật lý công kích tránh được cũng chớ có q u y ế n mất chả có một bộ phận năng lượng công kích ta không cách nào né tránh ngay tại tam phương người hầu ra tay với lăng quang trong nháy mắt chất minh cùng gia minh cùng với lâm viên cũng cảm nhận được nơi này năng lượng ba đ ậ cũng trong lúc đó bọn họ nhanh chóng hướng bên này chạy tới